q một chương ba trăm ba mươi lăm cánh sụp đổ chương ba trăm ba mươi b ố cánh sụp đổ nhưng mà sĩ khí hạ xuống có thể không riêng gì ạ phở bộ kỵ binh còn có giải nở dưới trướng phong thần nhóm quân đội nói cho cùng những n à y quân đội tuy rằng được x ư n g tụng là nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp binh sĩ nhưng là tại đối mặt đại quy mô kỵ binh công kích thời điểm lại hiện lộ ra nhát gan cùng quân kỵ không đủ khuyết điểm bọn hắn nếu là đơn đà độc đấu đều được x ư n g tụng d ũ n g mãnh thậm chí kết trận đều có thể xem như tiêu chuẩn phía trên nhưng mà dưới loại tình huống này trọng yếu nhất ngược lại không phải là cá nhân võ lực mà l ạ như là thép như sắt thép k tại đối mặt nhân cao mã đại kỵ binh hướng chính mình x ô n g tới tràng diện thời điểm vô luận là ai đều sẽ sinh sinh tâm tình sợ hãi cái này là sinh vật bản năng căn bản là không có cách triệt để tiêu trừ. duy nhất có thể làm liền là dựa vào kỷ luật đến vượt qua loại tình huống này tín nhiệm chính mình chiến hữu tín nhiệm trên người mình áo giáp tín nhiệm trường thương trong tay của mình lấy khắc nghiệt kỷ luật yêu cầu tài năng trực diện kỵ binh nhưng mà những n à y phong thần nhóm đám binh sĩ lại không làm được đến mức này nói đến phong thần nhóm tựa hồ cũng muốn bắt chước giải nở quân đội đem chính mình đám binh sĩ cũng biến thành sức chiến đấu siêu quần c ư n g quân bắc cảnh vốn không thiếu sát liền xem như một chút lãnh địa bên trong không có quạng sắt phong thần giải n ở cũng sẽ giá thấp đem sắt thép bán cho bọn hắn bởi vậy cơ hồ mỗi một cái phong thần đều có được một chi toàn thiết giáp quân đội nhưng mà bọn hắn bắt t r ư ớ c lại cũng không thành công có thể nói là đành phải hắn hình mà không được cái khắc thần ngoại trừ bắt t r ư ớ c đến giải nở dưới trướng các binh sĩ toàn thiết giáp bên ngoài không có một cái có thể đạt tới tiêu chuẩn giải nở quân đội có thể đánh có thể không hoàn toàn là xây dựng ở trang bị bên trên kết là tính kỷ luật huấn luyện độ hậu cần bảo hộ trợ cấp chế độ cùng quân công ban thưởng chế độ đa trọng bảo hộ phía dưới mới có cường hãn sức chiến đấu. liền xem như không có nặng nề g h toàn thân thiết giáp những n à y phong thần nhóm quân đội cũng rất khó trở thành giải nở quân đội dưới quyền đối thủ bởi vậy tại đối mặt thanh thế thật lớn quân địch thời điểm bọn hắn liền lộ ra sợ h ã i rụt rè bất quá dù vậy giải nở cánh nhưng vẫn là tại phong thần nhóm đốc xúc phía dưới khổ khổ kiên thủ để cung tiến thủ tiếp tục ném bắn giải n ở nhìn phía trước tình hình chiến đấu đối bên cạnh truyền lệnh q u a n nói ra lúc này trận liệt phía trước đã xuất hiện một cái lo hình chữ mặc dù có kiếm thuẫn các binh sĩ tại phía trước nhất ngăn cản nhưng là kỵ binh lực trùng kích thật sự là không thể khinh thường tuy nói bọn hắn đã được cho bộ b có được nhất định chống cự kỵ binh năng lực nhưng vô luận như thế nào tại chiến mã lực trùng kích trước mặt nhưng vẫn là thua trị k é m em, em lúc này hàng t r ư ớ c kiếm t u ấ n bộ binh đã thương vong hơn phân nửa là một m tuyến binh chủng tử thương là cực kỳ bình thường bọn hắn cũng vì vậy mà cầm so những binh lính khắc càng thêm phong phú tiền lương kiếm t u ấ n bộ binh bỏ mình hơn phân nửa cái này cũng liền mang ý nghĩa phía sau trường thương binh muốn trực tiếp gặp phải ạ phở bộ kỵ binh uy hiếp bất quá noi cho cùng thương trận đối phó những kỵ binh hạng nhẹ này vẫn là có thể làm được theo thương vong không ngừng sinh ra giải nợ đem từng cái một m ọ lẹn quân sĩ bổ sung đến tiền ti đại lượng nhân mã thi thể trồng chất tại phương trận phía trước cái này cho kỵ binh phía sau tạo thành cực lớn c h ư n g ngại lực trùng kích cùng tốc độ đều giảm xuống không chỉ một bậc giải nở n é t miệng lên một vòng đường cong trước đó hắn chú ý tới cánh nguy hiểm tình trạng cái này khiến trong lòng có của hắn chút bối rối bởi vì một khi cánh sụp đổ hay là bị đánh như vậy quân địch liền có thể trực tiếp theo cánh uy hiếp đến mình trung quân trung quân bị đến từ mặt bên quân địch công kích không thể nghi ngờ hội dẫn đến sĩ khí sụp đổ bởi vì điều này đại biểu lấy chính mình đã bị bao vây chính mình mặt bên bị uy hiếp cái này liền sẽ để nguyên bạn chỉ cần đối mặt phía trước địch nhân binh sĩ loại chuyện này phát sinh cho dù là thân kinh bách chiến mọ lẹn bọn quân sĩ cũng sẽ sinh ra hốt hoảng cảm xúc chớ đừng nói chi là mới nhập ngũ đám binh sĩ mà cái này đồng thời cũng sẽ dẫn đến chiến tuyến triệt để sụp đổ hắn trước đó đã cảm thấy cánh có chút nguy hiểm nhưng hắn lại không cách nào điều càng nhiều binh sĩ đi viện trợ cánh trợ giúp bọn hắn ổn định trận hình trận liệt phía trước áp lực đã rất lớn lúc này đ i ề u binh sĩ sẽ chỉ dẫn đến trung quân tiếp nhận càng lớn áp lực lạc hãn du kỵ binh đi cánh phải chi viện hấp dẫn quân địch chú ý trung quân áp lực thu nhỏ dài nợ liền đem thả ở bên người một mực không có tồn tại gì cảm giác lạc l cái này là trước kia giải nở hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đạt được ban thưởng bất quá từ sau lúc đó cái này hai mươi người vẫn không có cử đi chỗ dụng võ gì lạc hãn tuy rằng tại lô tốt the dìm bên trong là cái cường đại kỵ binh quốc gia nhưng nói cho cùng những này dù kỵ binh chỉ là khinh kỵ mà thôi lực trung kích không bằng kỵ sĩ mà tại khinh kỵ bản chức kỹ năng bên trên nhưng lại không bằng kỵ xạ thủ nhóm đối với giải nở liền có vẻ hơi gần gà. cùng bọn hắn cùng nhau đi tới còn có xích bị kỵ binh trước đó xích bị tại trong chiến đấu liền tồn thất không ít ở chính diện chiến trường ngược lại không có gì tác dụng quá lớn còn không bằng để bọn hắn đi chi viện cánh phải làm dịu áp lực. c lúc này địch nhân đã gần như từng người tự chiến nếu như kỵ sĩ ở thời điểm này gia chẳng không thể nghi ngờ hội thu hoạch huy hoàng chiến quả nên đọ kim sư văn chương liên tục lắc lư ba lần lấy nam tức thấy thế lập tức làm ra phản ứng tất cả mọi người chuẩn bị công kích lấy nam tức theo tùy tùng trong tay tiếp nhận chính mình kỹ thương trực chỉ bầu trời hô to vì thắng lợi công kích 430 t ê n toàn thân trong giáp t i ê u liền chiến mã trên thân đều bao trùm nặng nề g h mã khải các kỵ sĩ theo lệ nam tước nhỏ chạy cái này một cỗ t ử s ở bịt đệ cả dân tộc thế giới bên trong binh chủng mạnh nhất kỵ sĩ tạo thành đội ngũ khí thế hung hăng hướng phía quân địch phóng đi bọn hắn dưới hông chiến mã đều là khó được giống tốt cho dù gánh chịu to lớn phụ trọng cũng có thể phi nước đại tốc độ của bọn hắn từng bước tăng lên tới cực hạng hơn 400 người công kích sinh ra thanh thế vậy mà không thể so với quân địch yếu bao nhiêu đây là giải nở vương bài lực lượng các kỵ sĩ đình thương trực chỉ phía trước một đầu liền đâm vào thảo nguyên bọn lúc này cả hệ nam tức đã lâm vào k h ổ chiến thảo nguyên bọn kỵ binh thế công quá quá mạnh liệt hắn binh lính dưới quyền nhóm cơ hồ không cách nào ngăn cản、Phúc. hắn trở tay nhất kiếm chem chết một tên quân địch nhưng lại còn có càng nhiều địch nhân liên tục không ngừng đều nào h lên cả hệ nam tức đã máu me khắp người đại bộ phận đều là máu tươi của địch nhân nhìn xem chính mình dưới t r ư ớ n g các binh sĩ bị quân địch từng cái một đâm chết d i m chết của hắn trái tim đều đang chảy máu cái này đều là chính mình hao tốn lớn đại giới v ụ trang lên hiện tại thế mà cứ như vậy tổn thất tại cái này không có chút ý nghĩa nào trên chiến trường hắn cũng không còn cách nào chịu đựng cái này n cam tức nhìn rái nở vị trí một cái sau đó la lớn tất cả mọi người l ư i lại lùi ra chiến trường nghe được cả hệ nam tức mệnh lệnh các binh sĩ nhanh chóng hướng phía sau chạy tới theo hắn cùng một chỗ thoát ly chiến trường hắn thoát ly chiến trường ngược lại là cực kỳ thuận lợi quân địch cũng không có tiến hành truy kích bởi vì bọn hắn đang bận tiến công cái khác nam tức phương trận nam t ứ c đại nhân chúng ta mặt bên xuất hiện địch nhân rồi thanh âm như vậy liên tiếp cánh c h ế t đề s ổ đổ trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương ba trăm ba mươi sáu thối nát một phiến chương ba trăm ba mươi lăm thối nát một phiến su mèn nam tức bị giải nở an bài tại cánh phải tuy nói ngăn cản quân địch công kích rất là gian nan nhưng những n à y thảo nguyên kỵ binh không có chút nào chiến thuật đại đa số đều hướng phía nhân số càng nhiều trung quân đi bởi vậy cho dù tình hình chiến đấu gian khổ nhưng cũng không phải là không có thể kiên trì nhưng mà ngay tại hắn cùng mình binh lính dưới quyền nhóm kể vai chiến đấu ngăn cản địch nhân thời điểm của hắn cánh lại đột nhiên xuất hiện quân địch kỵ binh bọn hắn phát hiện nguyên bản phụ trách cánh phòng thủ cả hệ nam tức đã không thấy tại chỗ đó chỉ có vô số hướng chính mình vọn tới quân địch bên cạnh mình không còn là chiến hữu mà là cùng hung cực các địch nhân đây đối với sĩ k h í đ ả kích là không thể tưởng tượng nam tước đại nhân địch nhân ngay tại tập kích chúng ta cánh một tên toàn thân uống máu thiết giáp có chút tổn hại tùy tùng phi nước đại đến sù mẹ nam n tước bên cạnh giật ra cuống họng lớn tiếng la lên không cần hắn nói sù mẹ nam n tước chính mình liền thấy mà lại không chỉ là sù mẹ nam n tước nguyên bản đang l i ề u mạng ngăn cản quân địch đám binh sĩ cũng nhìn thấy cháy mau bên cạnh của chúng ta đã không an toàn đáng chết chúng ta quân đội bạn đã hở mất không ta không phải chết ở chỗ này ta muốn về nhà các binh sĩ sĩ khí cấp tốc sụp đổ bọn hắn v h â n một chút vứt xuống vũ khí của mình bắt đầu hướng phía am hiểu phía sau chạy tán loạn mà đi các ngươi bọn này đáng chết khu trùng đều lăn trở lại cho ta tiếp tục chiến đấu tất cả cút trở về nếu ai dám chạy trốn ta để cả nhà của hắn đều đi làm nô lệ su m e n nam tức cơ trường kiếm trong tay lớn tiếng la lên hắn tuy rằng phản đối giải nở khởi xướng trận chiến tranh này đồng thời đối với giải nở khư khư cố chấp cảm thấy bất m ã n hết sức nhưng vô luận như thế nào hắn đều có thể nói là tận tâm tận lực không có một chút có lỗi với giải nơ hắn cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu cố gắng hoàn thành nhưng mà cho dù là hắn đã dùng hết hết thẻ biện pháp cũng vô pháp ngăn cản sĩ khí sụp đổ đám binh sĩ bốn phía tháo chạy nhìn xem càng ngày càng ít binh sĩ cùng càng ngày càng nhiều quân địch xù mẹ nam tức thở dài một hơi thống khổ đập một cái mũ giáp của mình vùng vây mấy giây về sau hô to rút lui đến trung quân ta muốn hướng ba tức đại nhân chính miệng báo cáo tình huống nơi này nói hắn liền dẫn giới trướng còn thừa không nhiều mấy tên tùy tùng hướng phía d à i nở vị trí trung quân chạy tới tại hắn hướng trung quân chạy thời điểm vừa mới bắt gặp tại trận hình phía sau càng chạy càng xa cả hệ nam tức quân đội nhìn thấy đối phương thương vong không đến một phần ba liền như thế rút ra chiến trường. sụ mẹ nam tước trong lòng lập tức nổi giận p h ừ n g p h ừ n g cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đáng chết cả hệ nam tước ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt mà d à i nở cũng bị cánh ổn nào hấp dẫn lực chú ý khi hắn q u a y đầu nhìn sang thời điểm trong lòng lập tức một mảnh lạnh bớt tầm đó cánh phải phong thần nhóm một cái tiếp một cái sụp đổ sau đó chạy tán loạn quân địch kỵ binh cơ hồ đánh đầu thằng đó lọt vào phía trước cùng bên cạnh người địch nhân đồng thời giáp công cánh phải các binh sĩ căn bản liền không cách nào phản kháng bình thường càng nhiều hơn chính là đang khổ cực đối mặt chính diện quân địch đồng thời lại bị đến từ bên cạnh người công kích g i i nở trong lòng h tại cái này xuân về hoa nợ thời gian bên trong cảm thấy khắp cả người phát lệnh giải nợ vội vàng nhìn mình bên người nhìn xem có cái nào binh sĩ là có thể điều đi ra chi v i ệ n cánh bất quá hắn tuyệt vọng phát hiện trong tay mình liền chỉ còn lại có hơn bảy mươi tên m ò lẹn quân sĩ mà thôi những binh lực này căn bản liền không đủ thay đổi cánh phải thế cục mà chính mình một mực nắm ở trong tay vương bài các kỵ sĩ cũng tại tiếp thu được mệnh lệnh của mình về sau đối địch quân phát khởi công kích bây giờ căn bản liền không cách nào ra lệnh cho bọn họ viện trợ cánh nhìn về phía trước lớn tiếng la lên chỉ huy bộ binh lấy l ẹ n nam tước nhìn xem vương xa ngay tại dẫn đầu vô địch kỵ sĩ với quân địch phía sau tứ n g ư ợ c lấy nam tước giải nợ lúc này gấp đến độ liền như là kiến bỏ trên trào nóng trung quân dựa vào các bộ binh chống đỡ địch nhân công kích nhưng mà cũng chỉ là đứng vững m ạ n thôi địch nhân lực t r ủ n g kích còn không có hoàn toàn biến mất muốn dựa vào trung quân thúc đẩy đánh địch nhân còn không thực tế mà lấy nam tước xuất lĩnh lấy các kỵ sĩ muốn đục xuyên địch nhân khổng l ồ trận hình cũng, cũng không dễ dàng chỉ ít tại năm phút bên trong cái này không cách nào thực hiện nhưng mà chiếu hiện tại xu thế chính mình cánh đã là một mảnh hỗn đại bộ phận p h o n g thần quân đội đã sụp đổ các binh sĩ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu bắt đầu chạy trốn từ phía thậm chí còn có không ít bị sợ vỡ mật binh sĩ vọt vào giải nở trung quân đối trung quân phía sau sinh ra không nhỏ ảnh hưởng những sự tình này cái gì người chuyện gì xảy ra cánh hỏng mất sao nhận hội binh xung kích đám binh sĩ c a o mày đối hội binh quyền đấm c ư ớ c đá hy vọng có thể đem những n à y người đ ổ i đi không sai mà vì mạng sống đều người là phi thường vốn có sự nhắc lại bọn hắn không để ý bằng sắt giáp tay dựng tại đau lớn trên người vẫn như nghe chính đang dãy rủi lợn rừng bình thường bốn phía đi loạn phóng tới giải nở tiếp trước một câu đó chính là bất quá cái này thành ngữ bình thường là hình dung chiến trường dũng mãnh cùng bọn hắn hiện tại cách làm vừa vặn tương phản giải n ở liếm môi một cái cố gắng không để trên mặt của mình hiện ra bối rối cùng lo lắng hít sâu một hơi nói m ọ lẹn quân sĩ đi cánh tiến hành phòng thủ không cần duy trì cánh chỉ phải bảo đảm quân địch kỵ binh không cách nào uy hiếp trung quân là được giải n ở thật sự là không có biện pháp vỡ tung cánh đồng thời chính ở chỗ này tứ n g ư ợ c quân địch kỵ binh ít nhất có năm sáu trăm coi như m ọ lẹn quân sĩ chiến lược vô song thảo nguyên kỵ binh chiến lược thấp nhưng chỉ bằng bộ binh lại như thế nào có thể ngăn cản được n ă m sáu trăm tên kỵ binh cái này hơn bảy mươi tên m ò lẹn quân sĩ nghe vậy lập tức xếp thành cánh quân ở lưng âm như thế nặng nghề á o giáp tình huống phía dưới vẫn chạy chậm đến hướng cánh tiến đến đem bọn quân sĩ bố trí tại cánh giải n ở vẫn là cảm giác không quá đủ thế là đối bên cạnh một tên tùy tùng nói lấy tốc độ nhanh nhất đến t ỷ lì hàn đi đâu nói cho hắn biết đi chi viện cánh phải ngăn trở công kích của địch nhân đây là giải n ở trong tay sau cùng hậu thủ t ỷ lì hàn mang theo k ỵ xạ thủ nhóm bởi vì số lượng quá nhỏ rất khó tại dạng này quy mô chiến tranh bên trong phát huy cái gì tác dụng quá lớn bởi vậy giải nợ để bọn hắn tạm thời để đó không dùng lấy phòng ngừa thật đúng là trở thành hiện tại cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng bọn quân sĩ nhỏ chạy tới trung quân cánh bắt đầu kết trận ngăn cản quân địch kỵ binh những kỵ binh này bởi vì liên tục bắn vọt tại tăng thêm luân phiên tác chiến lực trùng kích đã đi vào lúc trước nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường kết trận về sau bọn quân sĩ có mạnh vô cùng kháng áp năng lực mà ở đối mặt mấy trăm tên quân địch kỵ binh thời điểm nhưng vẫn là trong nháy mắt liền bị d ì m l n ậ p những này dù là những quân sĩ này trang bị tinh lương kỷ luật như sát tại thời khắp này bọn hắn vẫn như c ũ lộ ra như thế bất lực tại quân địch chiến mã va chạm phía dưới dễ như chở bàn tay liền bị đụng té xuống đất sau đó bị quân địch vô tình dùng móng ngựa dẫm đạp mà chết còn lại đám binh sĩ rửa lưng vào nhau cầm trong tay trưởng thương cùng địch nhân ra sức tác chiến nhưng bất quá ngắn ngủi mấy chục giây bọn hắn trưởng thương liền bị quân địch công kích cho bẻ gãy tuy nói đồng dạng mang đi quân địch hay là đối phương chiến mã nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi đối kháng kỵ binh mạnh nhất lợi khí trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miệng xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữ chương ba trăm ba mươi sáu phương xa mưa đúng lúc c ả m mặn là giải nở hối đoái đi ra một tên quân sĩ hơn nữa là giải nở hối đoái đi ra nhóm đầu tiên quân sĩ từ với chiến đấu kỹ năng quá cứng hắn đồng thời không có tại quá khứ mấy lần chiến tranh bên trong bọn mình hắn đến từ dỗ đ ộ c vương quốc thủ đô dạ c ả dạ đã từng là gói xin phột quốc vương một tên lệ thuộc trực tiếp cung đình vệ sĩ theo thời đại thiếu niên bắt đầu hắn ngay tại gói xin phột quốc vương quân đội bên trong phục dịch trải qua gần mười lăm năm trinh chiến về sau hắn rốt cục đạt được vốn có ban thưởng hắn trở thành một tên dỗ đọc quân sĩ tòa thành bên trong á t không thể thiếu tinh nhuệ thủ vệ tuy nói không cách nào lại sử dụng cơ hội dung nhập trong máu trường mẫu tại dỗ đ ộ c dây núi bên trong cùng cường đại s ở họa đi ạ kỵ binh hạng nặng cùng các kỵ sĩ tác chiến nhưng hắn đạt được ăn ổn mỗi tháng đều có không ít tiền lương đồng thời gờ xin phốt quốc vương còn ban thưởng hắn hai trăm mẫu thượng đẳng đất cậy bởi vì hắn trường kiếm tại bên ngoài nam trinh bắt chiến bởi vậy hoàn mỹ thành ra mãi cho đến hơn ba mươi tuổi đều là cái đàn ông độc thân mà người nhà của hắn cũng tại chinh chiến bên trong sớm đã không còn tin tức thế là các bạn đem quốc vương ban thưởng đất cậy cũng đã cho mướn, địa tô lại thêm mỗi tháng tiền lương để hắn vượt qua cơ hồ có thể so sánh nông thôn đại địa chủ sinh hoạt mỗi ngày lưu luyến t i u quán sông bạc lúc không có chuyện gì làm còn đi ít viện tiêu sái một chút dạng này thời gian quá lâu hắn từng bước cảm thấy không thú vị thân thể liền như là g ì xét bình thường không biết ý nghĩa của cuộc sống ở đâu suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống tại tràn đầy chiến loạn cản dạ đi a đại lục là chỉ có thần kinh bệnh cùng một chút phát động kinh năng sán quý tộc mới có ý nghĩ bất quá bởi vì hắn đã thật lâu không có ra chiến trường sở dĩ hắn vậy mà bắt đầu có chút nhớ nhung quá khứ loại kia tại đao kiếm đổ máu đối mặt sợ dọa đi a k hắn cảm hóa đến từ nơi sâu xa kêu gọi từ với không có vương hữu hắn không có nửa phần từ với liền đi tới thế giới này không biết sao hắn nhìn thấy cái kia triệu hắn chính mình người lần đầu tiên liền biết rõ đây là chính mình đem phải vì thế mà đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc người sau đó hắn liền đi theo chính mình bá tước đại nhân đã từng giải n ở nam tức cùng một chỗ nam trinh bắt chiến tinh lực vô số lần chiến đấu nhưng hắn đều nương tựa theo chính mình cao siêu kỹ x ả o chiến đấu may mắn sống tiếp được đồng thời hắn đồng dạng đạt được bá tước đại nhân ban thưởng đồng dạng là hai trăm mẫu đất c à y cùng mỗi tháng một viên ngân tệ phong phú tiền lương đồng thời tại ba t ư ớ c đại nhân hắn cổ vũ phía dưới cùng một tên chết nam nhân mang theo ba cái nam hải tuổi trẻ q u ả phụ thành hôn đồng thời ở cái thế giới này hắn cũng lưu lại thuộc với huyết mạch của mình mà bây giờ cả m ả n đã tiếp cận dầu hết đèn tắt của hắn rất nhiều chiến hữu đã tại địch nhân ngựa va chạm cùng dẫm đạp phía dưới chết đi hắn cũng bị chiến mã hung hăng va và vào một phát may mà chiến hữu của hắn cứu được hắn không có để hắn trở thành quân địch dưới vó ngựa vó hồn thế nhưng là một lần kêu mãnh liệt va chạm để hắn cảm giác được một trận lòng bờ mực một hắn rất cố gắng mới đem loại này muốn nôn ra máu cảm giác cho đẻ xuống giang trống đỡ lấy một hơi cầm trong tay trường kiếm cùng địch nhân rằng co ngay sau đó hắn nín thở bởi vì lại một đám thảo nguyên kỵ binh chính chậm rãi tăng tốc hướng hắn xông lại tới gần càng gần các bạn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương trên mặt biểu tình dữ tợn thậm chí là lông tơ hắn ra sức nhảy lên nặng nghề á o giáp ở trên người hắn p h ả n p h ấ t không có trọng lượng bình thường xuất phát nhảy lên đem gần nửa mét hã ha. hắn hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay hung hăng mà đâm vào tên kia thảo nguyên kỵ binh lồng n ự c hắn có thể nhìn thấy trên mặt cả m à n mũ á vẹn vẹn nhẹ nhàng ơ nghỉ m ặ non một tiếng thật có lỗi ê ba đây là hắn đương nhiệm thê tử danh tự bọn quân sĩ đại quy mô kết trận về sau có thể xưng vô địch nhưng tại đối mặt đại quy mô kỵ binh thời điểm bọn hắn lại không cách nào phát huy lực chiến đấu như vậy hơn bảy mươi tên quân sĩ trong nháy mắt liền chỉ còn lại có hơn hai mươi người mà cái này bất quá mới vừa mới qua đi ba phút mà thôi giải nở nhìn xem cánh càng ngày càng ít bọn quân sĩ lòng nóng như lửa đốt hắn biết do những n à y quân sĩ đưa lên về sau cũng là hạt cắt trong sa mạc nhưng không có cách đây là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất lại là hai phút đi qua giải nở phái ra bảy mươi tên quân sĩ cuối cùng triệt để bị quân địch tiêu diệt phong thủ kết trận chặn đường địch nhân tuyệt đối không nên để bọn hắn vọt tới trận liệt phía trước một tên quản lý khoảng một trăm năm mươi người đại đội trưởng lớn tiếng hô hô lên là một đại đội một trăm năm mươi người quan chỉ huy Hắn có nhất định chiến lược ánh mắt. hắn mắt, có lược bởi i khi chiến binh người, đối với toàn bộ chiến tuyến không thể nghi ngờ là cái hủy diện ế đến tuyến t một trước toàn thể tính rõ, đám bộ kích không kích. địch nhân phía địch phân cạnh hủy đang đạ cùng xung quân bên ngờ b sĩ vậy là vậy hắn không tiếc lựa chọn để các binh sĩ thoát ly phía sau bổ sung chiến tuyến cũng muốn đi ngăn cản quân địch bởi vì bọn họ là vội vàng thay đổi phương hướng còn chưa kịp bày trận quân địch cũng đã xuống tới chỉ là một lần công kích liên bị những này liền nghề nghiệp k i n h kỵ binh cũng không tính đều thảo nguyên kỵ binh cho vọt lên cái thất linh bắt lạc t i ự u liên tiền tuyến ngay tại phân chiến đám binh sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng thoảng qua xuất hiện một chút khuynh hướng hư hỏng cụ hẹn、e、nam tước nơi này trước giao cho ngươi giải nở thấy thế lập tức q u e n người nghiêm túc đối với mình thân thúc thúc nói ra các ngươi đi với ta chi việt cánh giải nở rốt cục chịu không được dạng này một lần lại một lần bị quân địch đột phá phòng tuyến tổn thất đại lượng binh sĩ cảm giác để của hắn bên trong trái tim đều đang chảy máu nhưng giải nở vẫn là duy trì tỉnh táo hắn biết mình ý nghĩa phi thường trọng yếu mặc kệ chính mình giết quân địch bao nhiêu người chỉ cần mình ra cái gì ngoài ý mớn đó chính là một trận hoàn toàn đại bại trận chiến. Nhưng cùng lúc, mình xuất hiện hội khích lệ nơi nào sĩ khí để bị tập kích bên cạnh người binh sĩ không dễ dàng như vậy sụp đổ giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn giải nợ làm ra quyết định hắn đem đầu nón trụ ở trên đầu liền liền xông ra ngoài mười mấy tên t ù y tùng đi theo ở phía sau hắn lạ bạ xà giản h ẹ n đ è o ba người thật chặt chen trúc ở bên cạnh hắn cùng lúc đó tilly hẳn cũng xuất lĩnh lấy hơn bốn mươi tên kỵ xạ thủ đến đi theo sau lưng giải nở hướng phía địch nhân vào tới một đầu đâm vào trận địa địch giải nợ liền xuất lĩnh lấy quân đội cùng địch nhân chém giết bọn hắn sức chiến đấu cùng tình thế đều mạnh phi thường cho địch nhân tạo thành cực lớn thế nhưng là theo thời gian trôi qua nhân số không đủ thế yếu liền hiện hiện ra thảo nguyên bọn kỵ binh nhân số từ đầu đến cuối chiếm ưu cho dù những này tùy tùng cùng kỵ xạ thủ nhóm tại đơn binh năng lực chiến đấu bên trên viễn siêu c o n địch nhưng lại không cách nào hữu hiệu ngăn cản địch nhân thời gian dài hơn giải n ở rút sạch nhìn thoáng qua lầy nam tức vị trí chỉ gặp hắn chính xuất lĩnh lấy các kỵ sĩ điên cuồng rết chóc lấy địch nhân địch nhân đã sinh ra hối loạn nhưng lại vẫn là không có tan tác dấu hiệu giải n ở lòng nóng như lửa đốt kỵ xạ thủ nhóm đã có gần hai mươi người té ngựa còn tiếp tục như vậy không ra năm phút liền muốn lần nữa tan tác thật chẳng lẽ phải thua g i i nờ không cam lòng ở trong lòng liệu mạng hò hét bị đẹn cảm xúc bay thẳng đại não mà nhưng vào c h u y ể n vào mỗi người lô thai một mặt nền đỏ hùng hiệu văn thuẫn cờ xuất hiện ở đường chân trời phía trên đỏ tươi đại kỳ đón gió kêu phần phật liên đối lấy hiệu văn nhìn qua đều trở nên tranh nanh. Quy một chương 338, tuyệt phản、kích. Chương 337, tuyệt phản nở ngầm nhìn phương vén nạ mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Hán cười tại chiến mã bên trên miệng địa địa Giai phía xa, của kích. kích. thể thêm chút. Quy tuyệt tuyệt đầu một mở mặt một mã trực tại có cười vì về rõ lanh ớ n hồn hện, cùng nguyễn thở lạ bạ xạ dạ bèo g cùng ư ờ i các ỗ trợ li thân là b ắ c cảnh c h i chủ giải nở đối với giới trướng phong thần nhóm có thể nói rõ như lòng bàn tay gặp bất luận cái gì một mặt văn t r ư ơ n g cờ đều có thể nhanh chóng phân biệt ra là chính mình vị kia phong thần bởi vậy hắn khi nhìn đến mặt này văn t r ư ơ n g cờ về sau không có bất kỳ suy tư lập tức liền đọc lên ạ giặc nam tức danh hảo sớm không tới chơi không đến hết lần này tới lần khác lúc này tới giải nở khoe miệng hiện hiện một vòng cười khổ đối với ạ giặc nam tức có thể vào lúc này đến hắn cảm thấy một chút vui mừng nhưng mà cái này thì có ích lợi gì đâu ạ giặc nam tức mặc dù là chính mình dưới trướng thực lực mạnh nhất phong thần nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cái nam tước lãnh địa còn không có khoa trương đến có thể nuôi dưỡng càng nhiều quân đội tình trạng nhiều nhất hắn cũng chính là quân đội hay là kỵ sĩ có thể so sánh cái khác phong thần nhiều hơn một điểm cái này lại rất khó đối với cục diện chiến đấu tạo thành chân chính ảnh hưởng hiện tại hy vọng duy nhất liên lạc lệ nam tức có thể xuất lĩnh lấy các kỵ sĩ đánh địch nhân để bọn hắn bắt đầu chạy tán loạn hoặc là tiền tuyến kháng tuyến bộ binh có thể đẩy về phía trước tiến từ đó tại sĩ khí bên trên đả kích quân địch dẫn đến tan tác nếu không, không còn cách nào khác lấy nam tức cầm trong tay trường kiếm thúc đẩy dưới hông chiến mã như vào chỗ không người nhưng mà quân địch số lượng cuối cùng vẫn là quá nhiều tuy nói hắn mang theo các kỵ sĩ tại quân địch trận hình bên trong nhấc lên gió tanh m ư a máu nhưng cái này vẫn là h ạ t cắt trong sa mạc giải nợ thở dài một lần nữa đội nó lên mới vừa rồi là chính mình quá quá khích động lại còn coi là chuyện này hội sinh ra c à n g lớn chuyện cơ giải nợ cơ khổ có viện quân đến luôn luôn tốt coi như tranh thủ thêm ba mươi giây cái kia không phải cũng là vì chính mình tăng lên chiến thắng tỷ lệ sao mà lúc này ạ t ậ t nam tức ngưng trọng nhìn về phía trước tình hình chiến đấu như thế quy mô cùng khí thế chiến tranh hắn thật là lần đầu tiết gặp cho dù là trước đó cùng hẹp bỏ b á tức chiến tranh cũng không có khủng bố như vậy thành thế đinh hai nước góc tiếng vó ngựa liền như là c u ộ n lôi bình thường tiến vào của hắn lỗ hai bên trong đầy t r ờ i bụi mù c u ộ n c u ộ n mà đến nhìn xem một mảnh túc s á t hắn vớt ve một chút chạy ra một chút mồ hôi c á i c h á n khẽ cắn môi đ ố i sau lưng hơn tám mươi tên kỵ binh nói đ ị c h nhân của chúng ta ngay ở phía trước chỉ cần trận chiến tranh này có thể đánh thắng ta nguyện ý chi giao mỗi người các người một mai kim tệ lại năm mai ngân tệ những n à y người mặc ra liên hợp lại giáp đỉnh đầu mang theo thấp kém mũ sắt trong tay cầm đ o ạ n m â u hoặc là trường m â u bọn kỵ binh lập tức hít sâu một hơi cái giá này nhưng là trong quá khứ một năm mới có thể kiếm được tuy nói bọn hắn trước kia có thể được đến không ít thu nhập thêm nhưng vô luận như thế nào cũng so ra kem cái này một khoản buôn bán đến hơn nhiều không sai cái này hơn tám mươi tên kỵ binh chính là một đám lính đánh thuê h giặc nam tức tại biết được quân địch cường đại cùng xuất hiện không tuân theo giải nờ mệnh lệnh phong thần về sau liền cảm giác ba tức đại nhân có thể sẽ gặp được nguy hiểm bởi vậy hắn tạm hoãn mười lăm ngày xuất binh phái người đi d ọ lìn bảo phía nam chi ô mộ bọn này lính đánh thuê tự liên cái này tám mươi tên kỵ binh cũng đều là hắn chấp v à lung tung tìm ba cái lính đánh thuê đ ộ i mới g ó p đủ chiến mã giá cao c h o vót cũng không phải cái gì người đều đặt mua nổi mà lần này lại là cùng trên thảo nguyên kỵ binh tác chiến á giặc nam tức liền cảm giác phổ thông bộ binh khó mà cử đi chỗ dụng v õ gì hắn không phải là không có nghĩ tới tại mệ cả d ù n g thành chiêu mộ lính đánh thuê bất quá đáng t i ế p nơi nào lính đánh thuê phần lớn là vì thương nhân hộ giá hộ hàng phần lớn đều thân mang vũ trang áo hoặc là giáp da cầm trong tay đoàn mâu hoặc bà kiếm căn bản là không có cách tham gia dạng này đẳng cấp chiến tranh bởi vậy hắn mới làm trễ mải mười lăm ngày nếu không lấy của hắn hành quân tốc độ không có khả năng tại giải nở rất lâu không di động lại liên tục chậm chạp đi buồn ngủ tình h ô g dưới còn đuổi không kịp tới nghe ạ giặc nam tức ứng thuận trọng kim các dòng binh nao nhao đem sinh tử không để ý lớn tiếng q u á i kêu lên sau đó ạ giặc nam tức long đong một cái chính mình các kỵ sĩ cái này hơn ba mươi tên kỵ sĩ trầm mặc đối ạ giặc nam tức kiên định gật đầu bảo vệ chính mình chủ quân là các kỵ sĩ trách nhiệm cũng là vinh quang ạ giặc nam tức hít sâu một hơi mang tốt vũ giáp sau đó theo tùy tùng trong tay kết quả cờ xí hô to một tiếng theo ta công kích chỉ nghe hắn khản cả giọng giống to liên thúc vào bụng phía sau kỵ sĩ cùng các dòng binh theo sát phía sau đ ố i chính đang trùng kích dài n ở trùng quân bên cạnh người thảo nguyên bọn kỵ binh phát khởi công kích dài n ở dẫn người ra sức ngăn cản quân địch đột nhiên thông đạo nơi xa lại là một trận tiếng v õ ngựa không khỏi vì thế mà tròn váng trên mặt của hắn không cầm được lộ ra nụ cười hơn một trăm tên kỵ binh cái này tới có thể thật là đúng lúc dài n ở nhìn xem cái k i a mặt đỏ thực chất hiệu thuất cờ đối với ạ giặc nam tức h ả o cảm không khỏi thắng tắp lên cao quả nhiên dễ hoa trên cấm vô luận như thế nào cũng không sánh nổi đưa than s ư ở ấm trong ngày tuyết rơi tình lại chiến sĩ của ta nhóm Viện quân của chúng ta lại tới. Tô nhất thanh lên lớn cuộc đời âm. ạ giặc nam tức xuất l í n h lấy bọn kỵ binh một đầu v à vào con địch thảo nguyên kỵ binh lần lượt đột phá trận hình sinh ra một chút thương vong lại thêm mã tốc cũng từng bước giảm xuống trên thực tế đã không bằng ngay từ đầu như thế thế như t r ẻ tre chỉ là bọn hắn lần lượt đánh trận hình n à y mới khiến tinh thần của bọn hắn thẳng tắp lên cao mà ạ giặc nam tức lần này ngoại bộ đã kích trực tiếp đem tinh thần của bọn hắn từ đầu gõ mất hơn một trăm tên kỵ binh như cùng một thanh đốt đỏ lên đao nhọn cắt vào mỡ bỏ bình thường cơ h ộ không có đụng phải bất luận cái gì ra dáng đều ngăn cản liền dễ như chờ bàn tay hoàn thành đối địch quân ch giải n ở khẩn trương lập tức hô to hai chân thúc và o bụng ngựa liền dẫn tùy tùng cùng kỵ xạ thủ nhóm đối với địch nhân triển khai vây công đó là cái cơ hội ngàn năm một thở chỉ muốn giải quyết hết bọn này quân địch như vậy chính mình cánh cũng liền không lại có uy hiếp mà cùng lúc đó l ệ y l ệ n nam tức bên kia cũng có mới một bước đột phá lấy nam tức đã xuất lĩnh lấy các kỵ sĩ đối địch quân hoàn thành từ đầu tới đuôi chia cắt thảo nguyên bọn kỵ binh công kích trận liệt đã h ố n loạn hống chi bọn hắn lâu như vậy đều không có chính diện phá tan quân sĩ cùng các tân binh sở cấu trúc phòng tuyến đồng thời vứt xuống đại lượng nhân mã thi thể cái này không chỉ có để l lúc này bọn hắn liền tựa như lâm vào vũng b ù n bình thường muốn hành động một chút đều m ư ợ i phần khó khăn không chỉ có phía trước có trồng chất như núi nhân mã thi thể đằng sau còn có ô hương ô hương quân đội bạn bất kỳ cái gì một điểm hoạt động đều trở thành hy vọng xa vời toàn quân thúc đẩy lấy lẻn nam tức một thanh lấy nón an toàn xuống hung hăng vứt trên mặt đất tóc bị mồ hôi thâm ư ớ p đính vào trên c h á n rút ra trường kiếm bên hông chỉ về đằng trước địch nhân khản cả giọng la lên mệnh lệnh của h ắ n hạ đạt các đại đội trưởng dẫn đầu thổi lên h u t sáo đợi đến tiếng còi nhất trí về sau trung đội trưởng cùng các tiểu đội trưởng h u t sáo cũng văng lên chỉ một tho giải nở quân trận tiền tuyến tiếng h u y ế t sáo bên thai không dứt các binh sĩ dẫm lên trạm canh gác điểm chậm rãi thúc đẩy trường kiếm trong tay trực chỉ phía trước quân địch hết thể ngăn tại bọn hắn tiến lên trên đường quân địch đều vô tình đâm xuyên sau đó đâm chết nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài vô các ù binh sĩ tiến h lên thời điểm liền tựa như một cái chính tại tiến lên rừng sắt thép mỗi một tên quân địch đều muốn đối mặt với bảy tám cây dạng này đều đặt bệnh trưởng thương liền coi như bọn họ may mắn tránh thoát một c à n như vậy còn lại trường thường cũng sẽ đâm vào của hắn thân thể đem hắn triệt để đâm nát n h ư hoặc là trực tiếp xé nát làm được tốt các binh sĩ thắng lợi ngay tại hướng chúng ta gác bá tước đại nhân chính xem chúng ta đâu tiến lên đi binh sĩ hướng về trước thắng lợi tiến lấy lẹn nam tước giật ra cuống họng lớn tiếng la lên lúc này toàn bộ trung quân đều phía trước tiến xung kích cánh trái quân địch cũng phát hiện trung quân dị thường tại phát hiện bọn hắn ngay tại thúc đẩy đồng thời đại quy mô sát thương đồng tộc của mình về sau sĩ、si、khí trong nháy mắt sụp đổ lần này nguyên vốn đã tràn ngập nguy hiểm cánh trái áp lực trong nháy m phong thần nhóm cũng chú ý tới trung quân tình hình chiến đấu bắt đầu trở nên thuận lợi thế là cũng nao nao thu nạp bị tách ra đám binh sĩ một lần nữa tổ kiến đội hình phối hợp với trung quân thúc đẩy tuy rằng cánh phải hỏng mất nhưng cánh trái vẫn còn ở đó tại bọn hắn còn không có sụp đổ trước đó bọn hắn đều nhiệm vụ cũng chỉ có hai cái bên kia là bảo vệ trung quân bên cạnh người cùng chặn đường vòng quanh lượn quanh phía sau quân địch hiện tại trung quân tiến lên như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền cái kia tùy theo cùng một chỗ tiến lên nếu không trung quân bên trái đem sẽ xuất hiện to lớn quanh người phong thần nhóm co vào đội ngũ bắt đầu tiến lên cái này dẫn đến quân địch hình thức tr Thậm chí đã xuất hiện thành quần kết chí hiện binh. đã đội đào quần lần ấ bất y xuyên bây xuyên Nam mang trận hình, bất quá bây giờ bọn hắn lại vẫn ở vào số lớn trong quân、địch. Bọn hắn tại đục xuyên quân địch trận hình về sau, Tức theo triệt tại các đục địch. đục địch đã để giờ vào quá kỵ sĩ số lại l về ở này ữ a sau chỉnh chút, đốn liền đó một lại l một đâm đầu vào à bọn n t à nguyên binh bại n t ư ớ bên trong. Lần này, n g bản không ai bị n ổ i thảo nguyên bọn kỵ binh triệt để người ngã ngựa đổ một chút xuất phát từ đội ngũ bến bị đồng thời quan sát được phía trước tình hình chiến đấu bọn kỵ binh nao nao h cơi chiến mã chính chạy khỏi nơi này phía sau kệ t h ù l h ủ tướng quân trong lòng một mảnh lãnh bớt hắn tay chân không còn chút sức lực nào nhìn xem các binh sĩ tại trung quân cùng các kỵ sĩ tiến phía dưới bị tàn sát thất hồn lạc phách đối người bên cạnh nói thổi thổi hiệu góc mệnh khiến cho mọi người rút lui trong lòng của hắn vô cùng thống khổ cái này là bực nào tổn thất ta l i ê n chỉ là hắn nhìn ở trong mắt l i ê n chỉ ít tổn thất có hơn một ngàn người đây là toàn bộ bộ lạc một phần bảy binh lực a l i ê n xem như quá khứ sợ hủy đệ cả nhân số lần, chinh cắn Bọn cũng rất ít lần này tính tổn thất nhiều như vậy binh lực toàn bộ hạ phơ bộ mới bao nhiêu người a hơn tám vạn người mà thôi những n à y thanh niên trai trắng đã là bộ lạc bên trong đại bộ phận có thể kiếm thiện chiến dũng sĩ ở chỗ này lại tổn thất c h í ít một người à n n g một tên kỵ binh từ trong ngực móc ra có mấy cái tạo hình cổ p h á c kèn lệnh cốt khí quay hàm liều mạng t ồ i hơi kéo dài tiếng kèn lập tức vang vọng hơn phân nửa cái chiến trường đám người còn lại cũng xuất ra kèn lệnh bắt đầu thổi lên châm t h ấ p kèn lệnh thanh â m trên bầu trời xoay quanh rơi xuống mỗi một cái ạ phở bộ kỵ binh lỗ h a i bên trong mệnh lệnh rút lui chuyện gì xảy ra những cái kia đang cùng n h a u ngăn cản xạ mụ gì dưới trướng bọn kỵ nhao nhao quấy chính mình bọn chiến h ư u đang bị quân địch trắng trợn đ ổ sát bọn hắn mới vừa rồi còn sĩ khí tăng cao cùng xạ mù gì dưới trướng kỵ binh đ ã sinh đ ã tử nhưng bây giờ bọn hắn triệt để h n g mất đây rõ ràng đã chiến bại chúng ta mau trốn những n à y ạ phơ bộ bọn kỵ binh nao nao h quay đầu ngựa lại nghĩ muốn chạy khỏi nơi này nhưng mà trước mặt bọn hắn địch nhân có thể sẽ không đồng ý bọn hắn bởi vì chạy trốn mà lộ ra lộn xộn mỗi người đều nghĩ phải mau sớm đào tẩu điều này sẽ đưa đến bọn hắn hành động càng thêm chậm có càng nhiều trở ngại cứ như vậy vừa mới còn mười phần chật vật cùng quân địch tắt liền đem những n à y lâm vào hỗn loạn ạ phờ bộ bọn kỵ binh chém xuống mã bên dưới đáng chết m ọ t triệt để h n g mất hắn phẫn nộ đại hống đại khiếu đáng chết kể hụ lù hắn tên hèn nhất này tại sao muốn ở thời điểm này thổi lên rút lui k à n lệnh toàn xong hết thẻ đều xong mặc một, một thanh đem trong tay loan đao ngã ầm ầm trên mặt đất thân thể ư ứa lên trực tiếp ngã xuống hắn biết rõ chiến tranh tiến hành đến một bước này đã không có bất luận cái gì được lùi thất bại lâu như vậy mang ý nghĩa mất đi hết thảy q đến đ lúc đó lớn nhất khả năng chính là bọn này sống không nổi tộc nhân đem chính mình giết chết sau đó cả tộc tìm nơi nương tựa xa m u di dù sao song phương đồng căn đồng nguyên đều là tệ nạ cụ bộ tộc người mà đến lúc đó duy nhất người hy sinh liền chỉ biết có một mình hắn nhìn xem ưu thế càng lúc càng lớn phe mình quân đội giải nợ cuối cùng là bông lòng xuống vừa rồi căng cứng thần kinh triệt để nới lỏng phảng phất như là tháo bỏ xuống trong lòng một khối đá lớn bình thường thần thanh phí sảng Tính toán ra, theo quân địch chính thức bắt chính quân n địch ra, đầu c ô giải kích đến phe mình đến đ quân ộ thúc tới phút, khứ chưa nhưng đẩy, quá khứ vẫn i g mà nờ lại i lúc lúc hạ c đạt những này mệnh lệnh về sau liên dẫn còn lại các hỗ trợ trở lại trung quân chủ trận nói cho tất cả mọi người giải nờ nhìn xem toàn tuyến sụp đổ đồng thời bắt đầu chạy tán loạn quân địch nói mệnh lệnh kỵ binh r ạ o sát phía sau quân địch tại chỗ đó tạo thành hôn loạn cùng chướng lại phòng ngừa quân địch chạy trốn giải nờ hăng hái lần này chiến tranh hắn thắng được phi thường triệt đề tiếp lấy hắn lại nói nói cho lấy lẹn nam tước mệnh lệnh tất cả binh sĩ giải tán phương trận lấy hôn chiến đội hình đối địch quân tạo thành đại quy mô sát thương cung tiến thủ một khắc không ngừng đối địch quân tiến hành ném bắn ta chỉ có thể là lưu lại nhiều nhất định nhân giải nờ từng bước hưng phấn lên cái này đều là điểm công lao a hơn hai giờ về sau anh ta dương đọ q u ạ c như máu hoàng hôn đã đến cái này một mảnh trên đại thảo nguyên đã bị thi thể cùng máu tơi ư lấp đầy không nhìn thấy một chỗ trô đặt chân giải nợ nhìn chăm chú lên chiến công của mình điểm một cột bảy trăm sáu mươi mốt giảm đi chính mình nguyên vốn là có lại đi mất xạ m ũ gì dưới trướng kỵ binh giải nợ tính được ra chính mình một trận chiến này trực tiếp chơi chết hơn ba n g h n năm trăm người mục tiêu kế tiếp ạ phùa bộ bản bộ giải nợ hăng hái hô lớn nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bốn mươi mật hủy diệt chương ba trăm ba mươi chín mật hủy diệt giải nợ lời nói bị truyền đến mỗi một tên binh lính lỗ thai bên trong bọn hắn phát ra tiếng hoan hô nhưng lại vẫn không có b ô n g xuống công việc trong tay mà tính toán cuộc chiến tranh này xuống tới quân địch chỉ là bỏ mình liền có ba phẩy năm tám bảy người đây là giải nợ theo điểm công lao r a tăng số lượng tính toán ra tới mà dạng này huy hoàng chế i n quả còn không bao gồm những cái kia đã cưỡi ngựa đào tẩu ngay tại kéo dài hơi tản thương binh trên thảo nguyên chữa bệnh thiếu thốn thậm chí liền cái y học hệ thống đều không có bởi vậy những cái kia trên tay thảo nguyên kỵ binh đêm rất khó sống sót vốn ván cùng vết thương lây nhiễm lại trợ giúp giải nợ muốn mạng của bọn hắn. các binh sĩ thu về lấy bỏ mình các binh sĩ hàng hiệu cùng áo giáp cùng thi thể đem nó tập trung lại chờ chiến phía sau cùng một chỗ mang về nhà hương nhanh nơi này còn có người còn sống quân y mau tới hai tên đang đánh quét chiến trường đám binh sĩ phát hiện tên này quân sĩ các hạ còn có sinh thức vội vàng lớn tiếng hô hô lên một tên quân y vội vác vác lấy cái hòm thuốc bay chạy vội tới những này quân y là giải nở sớm trước đó liền theo hệ thống bên trong h ố i đói đi ra bất quá bởi vì giá cả thái quá cao bởi vậy nhân số không nhiều quân y vác lấy cái hòm thuốc chạy tới ngồi xuống hai tên lính vội vàng trợ giút quân y đem tên này quân sĩ áo giút toàn bộ cở đang kiểm tra một phen về sau quân y nói xương sừng gãy xương ba cây cánh tay trái nhỏ rất nhỏ gãy xương hắn cũng không nhận được ngoại thương nói quân y theo cái hỏm thuốc bên trong xuất ra hai đầu băng vải dùng hai cây đứt gãy cán thương cột vào cánh tay trái của hắn bên trên sau đó dùng tay tại quân sĩ xương sừng bên trên tìm tòi một trận đ ố i phía sau nhắc lấy cán g cứu thương đám binh sĩ với tay hai tên lính lập tức nhắc lấy cán g cứu thương đi tới thận trọng đem quân sĩ đặt ở trên cán g cứu thương sau đó vận chuyển đến phía sau tên này quân sĩ chính là căn mạ hạ tại chống cự quân địch kỵ binh binh sĩ đồng thời không có mất mạng chỉ là thương mà lúc này giải n ở đối với thắng lợi vui sướng bị hòa tan không ít bởi vì hắn binh lính dưới quyền nhóm tổn thất cực kỳ thảm trọng huyết sát sư thiếu kỵ sĩ tại cùng quân địch tác chiến thời điểm tử trận sáu người huyết sát sư thiếu các hỗ trợ cũng có ba mươi lăm người bỏ mình đồng thời chính hắn dưới trướng kỵ sĩ bỏ mình mười bảy người còn không tính phong thần nhóm tổn thất mà năm mươi tên kỵ s ạ thủ hiện tại liền chỉ còn lại có mười chín người ba trăm tám mươi tên m ọ l ẹ n quân sĩ chỉ là người chết trận liền có một trăm ba mươi bốn g ư ờ i trọng thương tám mươi tám người cái này tám mươi tám người bên trong c ó thể có một phần ba có thể trở lại quân đội tiếp tục phục dịch giải nợ đều thắp n h a n cầu nguyện tiếp theo, các tân binh tại liên tiếp bị chính diện cùng mặt bên đả kích về sau thương vong cũng là không nhỏ nguyên bản hơn 1.900 t ê n tân binh trực tiếp tử trận hơn 400 n g ư ờ i còn có hơn 200 n g ư ờ i trọng thương kim sư vệ đội còn sót lại một người cơ hồ toàn quân bị d i ệ t xích bị toàn quân bị d i ệ t lạc hãn du kỵ binh còn thừa năm người giải n ở lần này có thể nói là tổn thất nặng nề mà dẫn đến đây hết thảy liền là cánh sụp đổ giải n ở gương mặt lạnh lùng bốn phía do xét khắp nơi có thể thấy được phe mình quân đội thi thể để tâm tình của hắn bao phủ vẻ lo lắng thắng lợi bá tước đại nhân phụ trách phòng thủ cánh trái phong thần nhóm nhao nhao đi tới giải nợ dùng đ á n g chắt biểu lộ nhìn xem hắn đúng vậy a giải nở thở giải nói ra chúng ta còn thắng bọn này phong thần nhóm tuy rằng mang theo đủ cười nhưng tâm tình rất rõ ràng đều mượn phần nặng nề bởi vì bọn hắn trả cái giá quá lớn bọn này cánh trái phong thần nhóm cơ hồ mỗi người đều bỏ ra chí ít một phần ba binh lực đây vẫn chỉ là bỏ mình số lượng lây nhiễm mà chết cùng trọng thương tàn tật binh sĩ sẽ càng nhiều những binh lính này đều là bọn hắn chút xuống cực lớn tâm huyết đồng thời bỏ ra giá cả to lớn mới tổ kiến đi ra quân đội hiện tại liền chỉ là vì ba tước đại nhân muốn che chở xả mù gì liền tổn thất to lớn như thế điểm trọng yếu nhất là bỏ ra nhiều như vậy binh lực về sau bọn hắn còn không cách nào phải đến bất kỳ hồi báo đây mới là bọn hắn khuôn mặt đáng chắc nguyên nhân tuy nói thắng lợi nhưng là mua bán lô vốn ai cũng không muốn làm giải n ở rõ ràng điểm này hắn biết rõ chính mình là dựa vào lấy quá khứ tích lũy xuống hy vọng cùng phong thần nhóm phát hạ lợi thế mới động viên lên bọn hắn nếu như tại bỏ ra to lớn như vậy tổn thất tình huống phía dưới còn không có bất kỳ đ ầ n b ủ như vậy phong thần nhóm sớm muộn cũng phải cùng chính mình nội bộ lục đục giải nợ từng cái vỗ mỗi người bà vai sau đó nói chư vị các ngươi đều là sự kiêu ngạo của ta các ngươi trên chiến trường đã chứng minh chính mình trung thành cùng dũng m ã n h tà phi thường vui mừng xin tin tưởng ta làm cho các ngươi phong vân ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi bạch p h n phí các ngươi tất nhiên sẽ có được đầy đủ hồi báo g i i nợ lớn tiếng nói có thể phong thần nhóm nhưng vẫn là mang theo một chút ánh mắt hoài nghi bọn hắn không biết bá tức đại nhân từ nơi nào cho mình để ngủ coi như hắn tự móc tiền túi mà nói nhiều như vậy phong thần mỗi người đều bồi thường coi như bá tức đại nhân nơi nào có tiền đoán chừng cũng không thường nổi đi bởi vậy bọn hắn cũng chỉ là đem g i i nợ đều nói xem như an ủi tri ngôn cũng không có làm thật trong lòng đều nghĩ đến nếu như về sau còn có chuyện như vậy mà nói chính mình nhất định phải tổ chức bá tước đại nhân coi như không cách nào ngăn cản cũng muốn ngăn cản quyền uy của hắn không còn lẫn vào những sự tình này đến an nhìn ra tâm tư của bọn hắn cười nói đừng lo lắng một trận chiến này chúng ta là người thắng kẻ thất bại mất đi hết thảy m ọ t dê b ò cùng tộc nhân đều là chúng ta nói đến đây g i a i ngờ dừng một chút lại nói các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không nghe thấy sao chúng ta đều mục tiêu kế tiếp là ạ p h à vừa bộ ạ p h à vừa bộ thế nhưng là cái đại bộ lạc chí ít mấy vạn thậm chí mười mấy vạn con dê bỏ tại trong tay của bọn hắn nắm giữ lấy Chủ lực của b ọ ngay họ h đã bị c ú n t cho đánh bại. như bại, v ậ n n h ữ giải c á kia dê bỏ liền đều là chúng ta tương lai tài ta dê bỏ là đều chúng tương s n không những chỉ c là dê bỏ, á kia thảo nở g người cũng u y ê n sẽ t r t mà nói h chúng nô lệ. phong thần nhóm trong mắt tuy rằng còn có chút chân trờ nhưng bọn hắn lại đều có thể từ đối phương trong thần sắc nhìn thấy một vòng kinh hỷ cùng chờ mong nếu quả như thật như bá tước đại nhân nói vậy mình quả thực liền phát tài mấy vạn thậm chí mười mấy vạn con dây bò nói cách khác coi như cho tất cả phong thần nhóm phân một chút chính mình cũng đều có thể cầm đến mấy ngàn con dây bò húng chi còn có nô lệ cùng nhiều như vậy dây bò cùng nô lệ so sánh trả giá một chút thương vong của binh sĩ lại đáng là gì quét dọn xong chiến trường về sau giải nờ không có lựa chọn để các binh sĩ nghỉ ngơi mà là đơn giản chỉnh đốn nửa giờ về sau tiếp tục hướng phía phương nam tiến quân mà lúc này xạ mũ dị cũng mang theo của hắn thảo nguyên kỵ binh trở về hắn mang theo còn lại mấy trăm tên kỵ binh đối địch quân triển khai truy kích đang khi lấy được giải nở tiếp tục hướng phương nam tiến lên tin tức về sau không có nửa phần trần trờ liền đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động bất quá nói đến lần này thúc đẩy binh lực liền muốn ít rất nhiều giải nở chính mình lệ thuộc trực tiếp quân đội lại thêm phong thần nhóm quân đội cũng bất quá khó khăn lắm đạt đến hai n g h n năm trăm n g ư ờ i mà thôi tính đến xa mù dị kỵ binh đội ngũ cũng chỉ có ba n g h n người ban đêm khoảng tám giờ giải nở xuất lĩnh lấy quân đội đi tới m ọ t doanh địa bên ngoài chỉ gặp nơi này đã là một mảnh cảnh giác vô số thảo nguyên kỵ binh tại doanh địa bên ngoài tới lui doanh địa nội bộ cũng là như lâm đại địch bố trí rất nhiều thủ vệ một mảnh đèn đ giải nở thấy thế không thể nín được cười cười khẳng định là mọt mang theo giới t r ư ớ n g hắn bại binh trở về nếu không cũng sẽ không như vậy mang theo khinh miệt giải nở tùy ý phất phất tay nói nghiền nát bọn hắn không muốn chỉ lo bắt tù binh gặp được chống cự toàn bộ giết chết nhìn xem tại bốn mươi tuổi phía trên người cũng toàn bộ giết chết sak muzi để tộc nhân của ngươi tiến lên trợ giúp chúng ta tiếp thu những n à y dê bỏ cùng tù binh giải nở không sợ hắn tham ô hắn không thể cũng không dám nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ i n t e r n e phát cho bằng hữu của ngài sa ạ m ù gì hiện tại hoàn toàn y tồn với mình hắn bây giờ có thể mệnh lệnh binh sĩ chỉ còn lại có hơn sáu trăm người căn bản liền không đủ chính mình một lần tiến công giết nếu như hắn tức thời cũng không dám đánh bất kỳ ý nghĩ xấu giải nợ mệnh lệnh được đưa ra về sau các binh sĩ nhao nhao cởi gần top năm top ba sông về quân địch danh o đ ị a ban ngày trong chiến đấu bọn hắn tích lũy rất nhiều nộ khí cùng tâm tình bị đè nén hiện tại cuối cùng là tìm tới phát tiết địa phương các tân binh ba ba một tổ hướng phía phía trước bước n h n c tới tuy rằng không ít tiểu đội đã tàn khuyết không đầy đủ nhưng là bọn hắn năng lực chiến đấu cùng tâm lý tố chất đã lúc trước trong chiến đấu đạt được ma luyện giết người loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ coi như không nói giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản chí ít cũng là xe nhẹ đứa ư quen bọn hắn lấy hai người cầm kiếm một người cầm thương hôn chiến đội hình chạy chậm tiến lên đợi đến bọn hắn chạy đến một nửa thời điểm các kỵ sĩ thôi đông d ư ớ i hông chiến mã sạc mụ gì bọn kỵ bình cũng đi theo sông tới tìm một cái trong danh địa chừng hơn hai vạn người gần ba vạn số lượng lại phần lớn là viết g i ả yếu tàn tật bởi vậy tại thân thể khỏe mạnh đám binh sĩ công kích phía dưới căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực cấm may mắn hắn lúc trước trong chiến đấu giết chết hắn mang theo hai tên bộ hạ vọt vào lều vải cầm trong tay trường kiếm nhất kiếm chém chết một tên rút đao muốn phản kháng trung niên nam nhân máu tơi ư phun tung tóe đến trên người hắn đầu lộc cộc lộc cộc trên mặt đất xoay một vòng hắn lượn quanh có hào hứng tại trên đầu nói ra hai cước sau đó một cước thăm dò tại một tên phụ nữ trên bụng tên này phụ nữ nhìn qua đã nhanh đến bốn mươi tuổi vừa lúc ở bá tức đại nhân mệnh lệnh phạm vi bên trong bởi vậy hắn không có bất kỳ nương tay nhẹ nhõm thanh trường kiếm đưa vào đối phương lồng ngực nhìn đối phương bởi vì thống khổ mà trở nên khuôn mặt dữ tợn không có một chút thương hại rút ra trường kiếm lại là đâm vào. từ đầu đến cuối nội tâm của hắn đều chưa từng xuất hiện cái gì vợ sóng chỉ là giết chết một cái lao phụ nhân mà thôi hắn thấy vẫn còn không tính là cái gì sự t ì n h chết ở trên tay hắn địch nhân c h í ít có mười mấy người nhìn thấy thi thể càng là phong phú giết người liền cùng giết con gà không có gì khác biệt nhìn gian phòng bên trong còn lại mấy đứa bé một cái hắn huy kiếm giết chết một tên chừng mười lăm tuổi thiếu niên đây là cái nhà này bên trong lớn tuổi nhất hải tử đầu l ă n xuống ân thu kiếm hắn giết người nguyên nhân rất đơn giản thiếu niên kia đang dùng ánh mắt cựu hận nhìn xem chính mình lại là thiếu niên đã ký sự có lẽ của hắn cha thân huynh trưởng liền chết tại trong tay của mình đối phương mẫu thân cũng chết ở trong tay chính mình coi như thời gian lại lâu cũng chỉ hội càng thêm căm hận bởi vậy hắn không có nửa phần do dự chém liền hạ đầu của đối phương mặc kệ những cái kia nơm nớp lo sợ bọn nhỏ cần mang theo một tên binh lính đi ra lều vải còn lại binh sĩ thì lớn tiếng a xích dùng vải hay là dây gai c h ó i chặt chính mình hải tử đáng chết người đang làm gì cần căm tức x u ố n g tới đá văng một tên binh lính cái tên lính này nửa người dưới chính trần trùng trục tại một tên hơi có tư sắc thảo nguyên thiếu nữ trên thân lùn không để ý chút nào thiếu nữ kia tuyệt vọng k h ó thét đội, đội trưởng. cái tên lính này vội v à nhìn g n c cười lên quần, cười bồi h xem cờ thoáng i à y h n qua ả n trên mặt đất tên kia quận mình bắt đầu vừa mới phá qua thảo nguyên thiếu nữ trong lòng hiện lên một vòng không bỏ đối cờ nói cái kia đội trưởng ngay nhìn việc này bá tức đại nhân cũng không biết ngài có phải hay không nghe hắn cân càng thêm nổi nóng theo trong lòng đi lên nói thật sự là hắn không muốn đem chuyện này đâm đi lên một khi bị phát hiện đó chính là tám mươi roi thiếu một lần đều không được nhưng không lên báo nhưng lại không được nếu không quân k ỳ sớm muộn biến thành d n g t u y ế t suy tư một hồi cân mới chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra ngươi bảo ta làm sao nói ngươi tốt không bằng ngươi hướng ba tức đại nhân muốn cái này thảo nguyên nữ nhân đi cân nói ngươi nếu có thể cưới nảng như vậy ngươi trái với quân k ỳ sự tình cũng không tồn tại hắn cũng không có cách vì không để bộ hạ của mình bị đánh cân chết chỉ có thể là khoan cái chỗ trống cái này Có trên h chứ ể đội t ư ở n g Cái t lính này m ặ thực lộ vẻ vui mừng, cái mừng, này t ả o nguyên nữ nhân tư sắc đích h tư t sắc r ấ tế là không n tệ, u k h ô n giải hắn cũng sẽ không chóng cũng váng góc sẽ bị làm á đầu t r với nờ đích thật là nghiêm cấm loại này cưỡng gian sự kiện phát sinh bất quá hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu tâm quậy phá hắn biết rõ chiến tranh vốn chính là một loại bạo lực hành vi các binh sĩ cách làm như vậy không gì đáng trách theo bình thường phương diện bên trên hắn không phản đối nhưng là giải nờ cũng là rất cẩn thận ai biết những phụ nữ này có cái gì mắc bệnh vạn nhất các binh sĩ không quản được đ ụ n g quân bị t r u y ề n nhiễm nhưng làm sao bây giờ huấn luyện một tên binh lính chi phí tuyệt đối không rẻ bởi vậy giải nở kiên quyết cấm chỉ loại sự tình này phát sinh vì thế hắn còn gây dựng một nhóm theo doanh phụ nữ phần lớn từ nữ tính tội phạm một chút phản kháng chính mình thống trị người gia thuộc còn có c ờ là người phụ nữ xung làm đồng thời cũng cam đoan các nàng sạch sẽ không t ậ t bệnh bất quá vì không ảnh hưởng hành quân tốc độ những này theo doanh nhóm đàn bà con gái qua mấy ngày mới có thể đến đây chỉ là việc nhỏ xen giữa toàn bộ mọc trong danh đàn bà con gái qua m ấ ngày mới có thể đến đây chỉ là việc nhỏ xe giữa toàn bộ mọc cùng vô số tài sản cứ như vậy bị l ự t đạn o phụ nữ cùng bọn nhỏ bị trói buộc tay chân chuẩn bị vận chuyển đến bắc cành phân phối hành động như vậy kéo dài suốt cả đêm ngoại trừ mấy cái t h ằ n g xui xẻo bị phản kháng người chơi chết bên ngoài giải n ở dưới trướng không có sinh ra bất luận cái gì thương vong giữa trưa ngày thứ hai thái dương đã thăng lao cao toàn bộ m ộ t doanh địa mới xem như triệt để bị quét dọn hoàn tất tất cả có khả năng ngăn cản người tất cả đều thành vong hồn dưới kiếm duy có tuổi trẻ phòng phụ nữ cùng bọn nhỏ có thể may mắn còn sống sót giải nợ để các binh sĩ lưu lại một phần nhỏ chiến lợi phẩm còn lại toàn bộ đều đưa đến hậu cần trên xe ngựa những này trải qua phân phối về sau. sẽ có rất lớn một bộ phận trở thành giải nợ tài sản vào lúc ban đêm s ạ m ù dị các tộc nhân cuối cùng là đến trải qua đơn giản kiểm kê m ộ t danh o địa trường dê bốn vạn năm n g h n đ ầ u như năm n g h n sáu trăm đ ồ n mã tam nghìn thớt giao cho tệ nạ cụ bộ tộc người tạm thời trông giữ đang nghỉ ngơi một buổi tối về sau giải nợ liền nhanh chóng để các binh sĩ tiếp tục đi tới hướng phía ạ phả vở bộ phương hướng đi đến cái này phong thần nhóm trở nên càng thêm hưng phấn bọn hắn đã bị m ộ t danh o địa dê bỏ uống tài sản sợ ngây người liền xem như chỉ lấy được những này dê bỏ cùng chiến lợi phẩm bọn hắn đều có thể đạt được không ít lợi ích chớ đừng nói chi là ả phả vở giải nợ nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn không khỏi cười ha ha yên tâm đi tà phong tần h nhóm chúng ta sẽ đem chứa đầy dê bỏ trở lại l ã n h đ ị a n ế u như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy hưu, du nhau nếu muộn cây vậy, chương 342, giờ dạ cụ bá tước bác Chương 341, giờ dạ cụ bá tước bác cách doanh địa có chừng số tà hưu. Dân tộc、du、mục chính là như vậy. Lẫn nhau tầm đó khoảng cách thượng. thượng. pha khoảng doanh như khoảng không dân lẫn giờ giờ lại dạ dạ lệ lệ là bá bá bộ bở tà tầm rất sớm Ả địa xa, đó số phía trước liền là ả phở bộ doanh điệp sa mu di nhìn phía trước khổng lồ doanh điệp đi đến giải nờ bên cạnh đối phiên dịch nói ra giải nờ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó nói ra ngươi cùng ta các kỵ sĩ cùng một chỗ công kích quân địch hẳn là còn thừa lại không ít vốn có sức chiến đấu người ta muốn các ngươi ngay đầu tiên đem địch nhân toàn bộ tiêu d i ệ t sau đó cái này tòa doanh điệu chính là của chúng ta sa mu di nghe vậy gật gật đầu hắn không có gì có thể lấy từ chối làm phong thần vẫn là tại phong quân chiếm cứ tuyệt đối lực lượng ưu thế phía dưới hắn như thế nào phản đối hơn sáu trăm tên thảo nguyên bọn kỵ binh đi theo các kỵ sĩ sau lưng g ơ lên móng ngựa phát động như bài sơn đ ả o hải công kích ạ phơ bộ làm hiếm thấy đại bộ lạc n g à y bình thường p h á c h lối đến cực điểm tuy nói bộ lạc bên trong bởi vì nhận được chiến bại tin tức mà lộ ra phải lòng người bằng hoàng nhưng nói cho cùng bọn hắn lo lắng vẫn là bộ tộc khác ngấp nghẽ mà không phải lo lắng dài n ở hội theo đ u ổ i không bỏ đi tới bọn hắn bộ tộc truy sát bởi vì cho dù là tạp phịt đại đế còn tại thời điểm đế quốc cũng rất ít có lý không vương tha đau tình huống t h ú n g chi đây vẫn chỉ là cái bắc cảnh bá tức mà thôi hắn sao nhóm không tin cái này bá tức có đảm lượng xâm nhập thảo nguyên đến cùng cường đại ạ phơ bộ đối địch bởi vậy đ như nhưng g t bọn hắn uống từng ngụm lớn rượu ngoạng miếng thịt lớn dáng vẻ thực tại nhìn không ra có bất kỳ lo lắng lấy huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ cầm đầu kỵ binh bộ đội vọt thẳng tiến mỗi ngày bất luận cái gì chướng ngại vật danh địa bên trong gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc tại cái này trong danh địa tộc nhân nhao nhao hô to gọi nhỏ đến không kịp t h ố n tránh toàn bộ đều trở thành dưới vó ngựa thịt nát ế trong sát sư sĩ các thiếu tiêu một, t người không những hắn chỉ chính quản căn cũng có mục của cũng có kỵ bản này, bọn là đó doanh cao địa tòa kia lều ớ n nhất xa hoa xa l i vải thủ a n Trong h h âm gì? t liều bại lĩnh cùng các đầu mục nhao nhao đứng lên một người trong đó đi ra đại trướng muốn tra nhìn một chút tình huống nhưng mà hắn mới vừa đi ra lều i vải một cây k ỵ thương liền đâm xuyên qua lồng ngực của hắn to lớn động năng đem hắn một lần nữa đẩy hồi lều i trại trước ngực không ngừng chạy xuôi hết dịch liều mạng dây rồi lấy không đợi cái khác người có phản ứng một t ấ t to lớn có thể xưng hồng hoang manh thu hùng vĩ mặc giáp chiến mã liền một đầu đ ư ợ vào ngay sau đó không có bất kỳ ngăn trở cái khác đều hết sát sư thiếu c á c kỵ sĩ cũng dựa vào chiến mã lực lượng dễ như t r ở bàn tay lật ngược l ề u vải a a a l ấ i nam tức hét lớn một tiếng đem những này thủ lĩnh cùng các đầu mục dọa đến sướng sở g â y người ngay tại chỗ nhưng mà l ấ i nam tức cũng sẽ không thủ hạ lưu tình hắn giới hông chiến mã nhanh chóng đ ụ c vào sau đó trường kiếm trong tay trên giới tung bay còn lại kỵ sĩ t ù y tùng cùng xa mụ d ì thảo nguyên hữu kỵ binh cũng như một dòng lũ lớn bình thường ép tới không có có bất cứ cái gì lo lắng toàn bộ ả phải hội doanh địa khổng lỗ nhất cùng xa hoa trung tâm kiến trúc thủ lĩnh đại t ư ớ n g triệt để bị lật tung cơ hồ bị xé rách thành mánh vỡ mà bên trong người đã là không biết tung tích tại các k ỵ sĩ tứ ngược một phen về sau chỉ có mấy bãi thịt nhau trên mặt đất t ả n ra hôi thối mà lúc này giải nở dưới trướng các bộ binh cũng đạt tới doanh địa cái này trong doanh địa hỗn loạn tư ơ n g mừng các bộ binh tạo thành hôn chiến đội hình lần nữa bắt đầu đổ sát cùng một doanh địa không sai biệt lắm tình huống những binh lính này cơ hồ không có đụng phải bất luận cái gì ra dáng chống cự trước mặt k ỵ sĩ đã đem tinh thần của bọn hắn nghiền nát hoặc là nói là đã đem bọn hắn đánh cho hồ đồ căn bản liền không cách nào dâng lên bất luận cái gì ý niệm chống cự tàn khốc máu tanh đồ sát lần nữa bắt đầu mọc do k ê n nạ cú bộ mấy ngàn tộc nhân ngay tại danh o địa bên ngoài nhìn xem đây hết thảy những này tóc vàng người đến cường hãn cùng tàn bạo ấn tượng thật sâu khắc khắc ở trong đầu của bọn hắn bên trong khắp nơi máu tươi cùng nội tạng cùng bữa ăn giấy tay cụt để trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi trên thảo nguyên chết cá biệt người không tính là cái gì sự tình nhưng mà giống là như thế này như là tu la địa ngục bình thường cảnh tượng lại chưa có người gặp giá nợ r i ụ c ngựa chạy chậm đến đi vào cái này tòa danh o địa bên trong tuy nói loại này rét chóc nhìn qua rất là tàn nhẫn nhưng hắn đã thành thói quen đây hết thảy hiện tại liền xem như đi một đoạn gây chi hay là nội tạng phóng tới k hắn ô n g phải h trở thành tàn bạo bất nhân chỉ người, bạo luôn à q thuộc. luôn i cái n như bán là kia ầ g phi n thường c n g thiếu công h â n tuy nói mọt thủ hạ người cũng đều là tệ nạn cụ bộ tộc nhân nhưng xã mụ di đồng thời không có mở miệng giống dài nở cầu tình Húng chi giải nở cũng không hy vọng xả mù gì thực lực tiến một bước q u y ế t trường bởi vậy dứt khoát liền toàn đồ biến thành điểm công lao giải nở trong lòng tán thưởng quả nhiên vẫn là đồ thành đến n h a n h a tâm tình của hắn đã cơ hồi hoàn toàn chuyển biến thành vì một cái sợ bịt đệ cả l i n h chủ đã từng có lẽ vẫn tồn tại lòng dạ đàn bà căn bản sẽ không ra hiện ở trên người hắn húng chi đời trước của hắn liền là thổi phồng đồ sát hoàng hán chủ nghĩa giả không phải tộc ta trong lòng n g ắ t suy nghĩ khác đạo lý bị hắn phụng lám quê cao lần này đồ sát kéo dài càng lâu à phơ bộ bản bộ doanh địa liền có ba bốn vạn người tụ cư mà còn có càng nhiều nóng không phân tán tại thảo nguyên những cái khắc giá n ở liên mệnh lệnh binh lính dưới quyền nhóm bắt đầu ở trên đại thảo nguyên tiến hành tán quét đổ sắt mất tư tán tại các nơi ạ p h á bộ dân chăn nuôi cướp đoạt trong tay bọn họ dây b ò dạng này hành động là lề mề đã t ừ n g cường thịnh ạ p h á bộ chiếm cứ m ả n g lớn nông trường muốn dọn sạch tại mảnh này trên bãi tập chăn thả dân chăn nuôi có thể cần một thời gian mà lúc này vã l ì n bảo nam thành ngoài cửa một chi quy mô khổng lồ quân đội xuất hiện ở nơi này nên đỏ cầm thuẫn kim sư văn chương cờ tại gió xuân gợi lên hạ nhẹ nhàng tung bay đáng chết ngươi ngu rồi sao đây không phải là bá tước đại nhân cờ xí ngươi cái này ngu xuẩn một tên lão binh hung hăng vô đánh vào dân binh trên mũ giáp m n g to sau đó hướng về phía tòa thành phía dưới giật ra cuốn h ọ c lớn tiếng la lên nơi này là bắc cảnh bá tước thành viên hoàng thất giải n ở mọi lần bá tước lánh địa sau lưng chúng ta thổ địa toàn bộ đều về giải n ở bá tước tất cả nơi này là của hắn hợp pháp thống trị địa khu kẻ ngoại lai mời nói rõ thân phận của các ngươi nếu không mang binh bức vào bá tước lánh địa sẽ bị coi là tuyên chiến giờ giả cụ lệ bá tước nghe vậy không khỏi hô to ta là tới tự phương nam giờ g cụ lệ bá tước cũng là một vị hoàng tộc là các ngươi bá tước đại nhân thân thích đồng thời cũng là các ngươi bá tước đại nhân hàng xóm Ta nghe nói hắn cùng trên thảo nguyên hạ pháo bộ lạc có xung đột đặc biệt dẫn quân đội đi chi viện hắn các ngươi bọn này đáng chết heo nhanh cho ta cho đi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bốn mươi ba dẹp đ i ế n thảo nguyên chương ba trăm bốn mươi hai dẹp đ i ế n thảo nguyên n g h e giờ ra c ụ lệ b á tức mà nói trên tường thành thủ vệ một chút do dự chức trách của hắn liền là thủ vững vạ liền bảo kiên quyết không nhường bất luận cái gì người tại ba tức đại nhân xuất chính trong lúc đó tiến vào bất cảnh thế n h ư là thủ vệ nói xin tha thứ đại nhân tôn quý ta biết thân phận ngài tôn quý có thể ta nhận được mệnh lệnh liền là thủ vững vã liền bảo không cho phép bất luận cái gì người tại bá tước đại nhân xuất trinh trong lúc đó tới gần tuy rằng tên thủ vệ này nói chuyện phi thường khiêm tốn nhưng vẫn là chọc giận dở dạ cụ lệ bá tước vị này tính khí nóng này lanh chúa hắn căm tức nói đáng chết h e o chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy ta cờ xí bên trên đồ án sao cái này cùng các ngươi tưởng thành bên trên cắm cờ xí là giống nhau nếu như gấp lại không thả ta đi v à ta liền phải đem ngươi ruột đẩy ra ngoài nhét vào trong miệm ngươi hắn càng như vậy nói tên thủ vệ này liền càng là do dự hắn mặt lộ vẻ khó xử tuy nói bị chửi nhưng đối phương dù sao cũng là cái quý tộc hắn còn không dám có cái gì bất mãn bất quá nội tâm của hắn tuy rằng e ngại lại vẫn lựa chọn tuân thủ bá tức đại nhân mệnh lệnh cắn răng nói thật có lôi đại nhân ta nhận được mệnh lệnh liền là không nhường bất luận cái gì người thông qua nơi này nói đến đây thủ vệ liền không nói thêm gì nữa nhưng mà đây càng thêm để dở dạ cũ lệ bá tức giận không kèm được lúc đầu hắn liền là mang theo lửa giận theo đế đô trở lại l ã n h địa sau đó lại dẫn quân đội đi tới bắc cảnh hắn vốn là, là lo lắng dài nở cái này hoàng thất bá tức trong chiến tranh bị tiêu diện cho nên mới mang mình đến bây giờ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa l ử a giận của hắn có thể nghĩ đáng chết b á n tên. Ta muốn g i cái này đáng chết dân đen. Đinh đinh đinh. ế chết t đáng này dân đen. Vàng sắc mũi tên đập nện tại tường thành bên trên thanh â m không ngừng văng lên hơn năm mươi mũi tên mũi tên toàn bộ lạc tại tường thành bên trên hắn vẫn là có nhất định lý trí một khi thật để tỏa thành bên trong quân coi giữ sinh ra thương vong mang thời điểm chính mình cùng giải nở so cảm giác tầm đó chỉ sợ muốn sinh ra không nhỏ hiểu lầm đang tiến hành một vòng xạ kích về sau giờ g i cụ lệ ba tức đối tượng thành bên trên hô to nghe các ngươi bọn này cất chó ta khoan thứ các ngươi bởi vì các ngươi là dốt cục cương vị tuân thủ giải n ở b á tước mệnh lệnh hiện tại ta muốn các ngươi một tốc độ nhanh nhất đi mệ cả dùng tìm một cái có thể chen mồm vào được người đến cùng ta đối thoại nếu như trong vòng sáu ngày ta còn không có nhìn thấy người lời nói ta liền muốn vòng qua các ngươi trực tiếp tiến vào bắc cảnh đi tìm giải n ở b á tước dvã l i n h bảo là phong tỏa nam bộ đến bắc cảnh một cửa ải trước đó hoan tước sĩ đi tới bắc cảnh giao dịch cương sắc thời điểm đều phải thông qua một tòa gập gành đều dừng dẫm mới được tuy nói dvã l i n h bảo không phải loại kia hùng quan cửa ải hiểm yếu nhưng là nếu như quân địch muốn vượt qua nơi này thẳng vào bắc cảnh như vậy nhất định không sai gặp phải trong thành quân coi giữ đánh lén cùng cái dối bởi vậy nơi này kẹt chết dở dạ cụ lệ bá tức tiến lên phương hướng n g h e dở dạ cụ lệ bá tức mà nói tên thủ vệ này châm chức một phen sau đó nói như ngươi mong muốn đại nhân tốt quý ta sẽ lập tức để cho người ta đi mệ cả dồn báo cáo tin tức này trước đó đành phải hủy khuất ngài cùng ngài quân đội Dở dạ cụ lệ bá tức mặt âm trầm đi trở về bắt đầu mệnh lệnh các binh sĩ hạ trại trẻ tuổi nóng tính hắn nhất chịu không được người khác đối với hắn chống lại nếu như tên thủ vệ này không phải g i i nờ binh sĩ mà tại của hắn dưới trướng phục dịch mà nói chỉ sợ sớm đã bị hắn cho xử hắn cũng là bởi vì lo lắng giải nở bá tức bị tiêu diệt mà đến bây giờ bị ngăn cản tại nơi này trong lòng càng là bực b ộ i mà lúc này mẹ cạ dùng thành phụ cận hoạt động thương nghiệp đã lộ ra rất là khó khăn nguyên bản tại giải nở chính sách phía dưới đại lượng thương nhân đi tới bắc cảnh bắt đầu mua sắm một chút địa phương đặc sản từ đó kéo theo một nhóm nghề phục vụ cùng thủ công nghiệp h ứ n g khởi nhưng bây giờ bởi vì chiến tranh nguyên nhân không biết là ai đem bá tức đại nhân muốn đối mặt với dòng ra sáu ngàn tên kỵ binh tin tức lộ ra đồng thời trộm đổi khái niệm đem kỵ binh đổi thành kỵ sĩ sáu ngàn tên kỵ sĩ đó là dạng gì khái niệm bởi vậy các thương nhân đang nghe tin tức này về sau bắt đầu biến phải lòng người bàng hoàng nhao nhao nóng l ò n g giá thấp tuột tay trên tay mình hàng hóa sau đó liền vội vàng rời đi bắc cảnh về phần tại bắc cảnh sinh trưởng ở địa phương thương nhân thì là bắt đầu hướng mẹ cả d ù n thành tràn b à o thậm chí còn có một số người mang theo chính mình động sản trốn đi về phía nam phương bản địa trung nông cùng các cư dân khi biết về sau tuy nói tại các trưởng thôn trấn an phía dưới tạm thời ổn định lại nhưng lại vẫn tràn đầy kinh hoàng thậm chí tại g i ả n lực khống chê không phải rất mạnh không có bố trí hệ thống quan viên cùng mò lẹn g a tộc người thân xa xôi địa khu đều xuất hiện chỉnh thôn chỉnh thôn thoát đi tình huống bọn hắn đem xúc vật cùng động sản toàn bộ đều chuyển rời đến một chút rừng cây hay là sơn lâm bên trong phòng ngừa bá tước đại nhân sau khi chiến bại quân địch tới đây t ứ n g ư ợ c nếu không phải lò găng để dưới tay mình nhân viên tình báo đối với dư luận tiến hành một chút dẫn đạo mà nói chỉ sợ tình huống này hội càng thêm nghiêm trọng mẹ cạ d u n g thành chủ bảo bên trong m ọ lẹn phu nhân mắt đục đỏ ngầu nhìn lên trước mặt lò găng nam tước la gốc cũng là một mặt nghiêm trọng bọn hắn t ỏ a chấn mẹ cạ d u n g thành đối với tiền tuyến trạng thái chiến tranh hoàn toàn không biết gì cả lò găng cùng m ọ lẹn p u nhân là biết rõ giải nở địch nhân là sáu ngàn tên thảo nguyên kỵ b nên làm cái gì a ngươi có cái gì biện pháp tốt m ọ lần phu nhân nói nước mắt liền rốt cuộc khống chế không nổi chạy xuống che miệng hỏi lò gẳng lò gẳng cũng rất là khó xử hắn làm sao lại có bá tước đại nhân tin tức đâu chính mình một cái tình báo đầu lĩnh chẳng lẽ có thể ảnh hưởng tiền tuyến tình hình chiến đấu cái này căn bản liền không có khả năng thế nào mẫu thân ngài tại sao lại khóc lúc này m ọ lần phu nhân nhỏ nhất nữ nhi phi ấn nạ đi đến bên cạnh nàng nhỏ mô hình tiểu tử ân cần hỏi han m ọ lần phu nhân khổ sở cơ hồ nói không ra lời chỉ là che miệng không để cho mình phát ra âm thanh nàng trường tử cùng thứ tử hai đứa con trai đều đi t i ề n tuyến một khi ngoại trừ cái gì bên ngoài cái k i a nàng liền phải thừa nhận một lần mất đi hai đứa con trai thống khổ đây đối với một cái mẫu thân t i nói tuyệt đối là một cái so trên thế giới bất luận cái gì cực hình đều muốn tàn nhận hình phạt nhìn xem mẫu thân bi t h ố n g cự tuyệt bộ dáng phi ẩn nạ cũng không nói chuyện lẳng lặng tựa ở m ọ lẹn phu nhân bên người hy vọng có thể cho nàng mang đến một tia an ủi lò gàng đại nhân theo vã l ì n bảo có người mang tin tức đến hắn nói có chuyện trọng yếu nhất định muốn gặp đến ngài một tên thủ vệ gõ cửa phòng đạo xin tha thứ phu nhân ta gặp m ọ lẹn phu nhân gật đầu lò gẳng vội vàng đi ra khỏi phòng chuyện gì xảy ra lò gắng hỏi bác linh bảo người nói có một cái tự xưng là ngoài cửa thanh âm càng ngày càng xa mọi lẻn phu nhân rốt cục nhịn không được nghẹn ngào khóc giống nam nhân à. luôn luôn không an phận trợ phu của nàng bởi vì chiến tranh vô số lần bị thương cuối cùng chết bệnh với dường mà bây giờ nàng hai đứa con trai lớn nhất vẫn chưa tới hai mươi tuổi lại vẫn muốn chỉnh n g à y trên chiến trường nam trinh bắc chiến lần này càng là hai người cùng nhau phó hiểm loại này lo lắng để phòng thời gian nàng đã qua hơn ba mươi năm hiện tại hắn rốt cục muốn hỏng mất giải nợ có thể không biết mình trên lãnh địa phát đã sinh cái gì hắn hiện tại chính hăng hái điều động quân đội lại ạ phá bộ đồng cỏ bên trên tùy ý làm bậy b ố n phía đồ sắt cùng cất đ o ạ n À đúng rồi giải nợ lúc này mới đột nhiên nhớ tới đối t í lì hắn nói để ngươi người đem chúng ta đại hoạch toàn thắng tin tức mang về đi nói tới chỗ này sắc mặt của hắn âm chầm xuống để cho ta những cái kia trên chiến trường thoát đi phong thần nhìn một chút bọn hắn bỏ qua cái gì nghĩ nghĩ lại nói mau chóng đem tin tức truyền cho mẹ ấy c ả rộng mẫu thân của ta nàng chỉ sợ đã lo lắng rất lâu trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. nếu như thích h ấ p thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bốn mươi bốn vui mừng b ắ t cảnh chương ba trăm ba mươi ba vui mừng b ắ t cảnh ngay tại giải nở quân đội tại mảnh này trên đại thảo nguyên phi nước đại bốn phía truy sát tạo phái bộ tàn binh thời điểm ba tên kỵ xạ thủ đã mang theo cái này làm cho người phân chấn đều tin tức liệu mạng hướng mẹ cả dùng đuổi bọn hắn trên đường đi chỉ muốn gặp được người nhìn thấy thôn trang liền sẽ lớn tiếng la lên to lớn thắng lợi to lớn vinh quang bá tước đại nhân hủy diện tạo phái bộ cùng một người hiện tại ngay tại thu nạp dê bỏ bắt lấy tù binh trong vòng hai tháng liền sẽ mang theo đại lượng dê bỏ tù binh trở lại bắc cảnh dạng này tin tức tốt lan tràn cực nhanh nơi bọn họ đi qua lập tức một mảnh vui mừng đồng thời tin chiến thắng có người đi theo các cư dân giao lưu từ tuyến thành mặt bắt đầu phạm vi lớn truyền bá kỵ xạ thủ nhóm một đường phi nước đại một đường hô to nguyên vốn đã lòng người bàng hoàng bắc cảnh trong nháy mắt biến thành sung sướng hải dương bọn hắn rốt cuộc không cần lại đối mặt địch nhân uy hiếp anh dũng vô địch b á tức đại nhân có một lần dẫn đầu quân đội lấy được to lớn thắng lợi một loại cảm giác an toàn cùng yên ổn tràn ngập tâm linh của bọn hắn giải nợ vị trí đồng có khoảng cách m đi sớm về tối đi tiếp như vậy mỗi ngày cũng chính là tám mươi km lý sở hữu đi trọn vẹn hơn mười ngày bọn hắn mới vừa vặn đến tà mệ cạ long thành mệ cạ dùng thành đại môn đóng chặt làm một tòa thương nghiệp thành thị cảnh tượng như vậy thật sự là có chút khác thường bất quá không có, có biện pháp đây cũng là lò gẳng cùng mọi lẹn phu nhân liên hợp ra lệnh liền xem như giải nở tài chính đỉnh thần sở dĩ hiện tại mệ cả dòng thành thay thế mọi lệnh bảo trở thành mọi lệnh gia tộc mới khu vực hạch tâm vì cam đoan an toàn của nơi này không chịu đến lời đồn đại ảnh hưởng cả tòa m ẹ cả dòng thành đã bắt đầu giới nghiêm đồng thời trong khoảng thời gian này lò gẳng còn nghiêm lệnh bị giải n ở dỡ bỏ qua đi lưu lại số lượng không nhiều vài tòa tòa thành cách mỗi năm ngày liền muốn đưa tin một lần chính là vì cam đoan mò lẹn gia tộc chính lệnh thông s u ố t duy trì thống trị bị c ự tuyệt ở ngoài cửa ba tên kỵ xạ thủ không hiểu hướng phía trên cửa thành thủ vệ hô to mở cửa nhanh ta thân yêu bọn chiến hữu chúng ta phụng cái k i a nhan đại nhân mệnh lệnh đến truyền lại tin tức cái k i a nhan đại nhân dẫn đầu quân đội đánh bại mọi cùng cường đại ả phá hộ người bốn năm vạn người trở thành tù binh của chúng ta mười mấy vạn con cựu dương biến thành cái tia nhan đại nhân chiến lợi phẩm chúng ta lại tới đây là muốn đem cái tin tức tốt này nói cho phu nhân cùng bắc cảnh tất cả mọi người tường thành bên trên thủ vệ nhận biết phía dưới kỵ xạ thủ quần áo trên người những n à y kỵ xạ thủ nhóm như thường lệ ra vào cửa thành bọn hắn trang phục như thế nào đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bất quá để cho an toàn hắn vẫn là có ý định đi thông báo một tiếng chờ một chút hiện tại m ẹ cạ dùng thành đang đứng ở trạng thái giới nghiêm ta đi xin phép lò gẳng đại nhân cùng phu nhân nói tên thủ vệ này liền chạy vội chạy xuống tường thành vội vã đẩy ra người đi trên đường vòng chủ bảo tiền đến trong lòng của hắn tràn đầy tin tức đối với những cái k i a kỵ xạ thủ thân phận thời tiết không có bao nhiêu hoài nghi tất nhiên bọn hắn đều đã nói như vậy như vậy nói cách khác bá tức đại nhân là thật thắng được to lớn thắng lợi hắn đã sớm chịu đủ mệ ca dùng trong thành lấy đáng chết phân v i vô số lưu n ô n vị ngữ rất nhiều người la hét bá tức đại nhân tao nộ thất bại cái này khiến bọn hắn những thủ vệ này cảm thấy mười phần o á n giận mà lại lò gẳng đại nhân còn hạ lệnh cấm cấm chỉ tiểu quán kinh doanh đây đối với những này luôn yêu thích đang nghỉ ngơi ngày thời điểm đi uống vài chén bọn thủ vệ quả thực là một cơn ác m ộ lúc này lò gẳng ngay tại thu thập hành trang chuẩn bị lên đường. Hắn đối với cái kia cụ bá dở dạ lệ tuy ứ c đến trần lộ là ra rất là chần tuy nói song phương thật là hàng xóm đồng thời còn cùng bá t ứ c đại nhân đồng dạng đều là hoàng thất thành viên là chân chính thân thích nhưng là dù sao đối phương xuất lĩnh lấy quân đội hiện tại toàn bộ bắc cảnh còn lại quân đội không cao hơn một n g h n liên chút người này cũng còn là chiêu mộ trung nông hay là một chút từng có qua phục dịch kinh lịch lao binh lại hoặc là từ mò lẹn gia tộc người thân đảm nhiệm thân hảo nông thôn trong tay ba năm cái hộ vệ mà hắn lại nghe nói cái tia dở dạ cũ lệ bá tức mang theo hơn một năm trăm tên quân chính quy cùng hơn hai tên chiêu mộ quân kỵ sĩ cảng là có hơn một trăm người nếu như là bá tước đại nhân ở tình huống phía dưới tự nhiên không sợ nhưng vấn đề là hiện tại bá tước đại nhân không tại như vậy cái này một cố lực lượng một khi có cái gì ý đồ xấu đối bắc cảnh tới nói liền là có tính chất hủy diệt đà kích nhưng là không có cách đối phương lại nói là vì trợ giúp bá tước đại nhân mà đến chính mình cũng không thể không đi xử lý lo gẳng cảm giác lòng t h a m mệt mỏi hắn nguyên bản là cái phụ trách tình báo đối với quản lý lãnh địa những n à y thượng vàng hạ cám sự t ì n h thật không có kinh nghiệm gì đột nhiên cửa gian phòng bị gõ thủ vệ đi tới nhìn xem ngay tại thu thập hình dạng lò găng nói lò găng đại nhân ngoài thành có ba tên tự xưng là bá tước đại nhân phái tới kỵ xạ thủ người trang bị của bọn họ cùng áo giáp đều rất cá cớp ư mà bọn hắn mang đến bá tước đại nhân đại hoạch toàn thắng tin tức hiện tại chính ở ngoài thành chờ ngài nhìn xử lý như thế nào lò găng lập tức nhũ mày trên mặt hiện hiện vui mừng lại khắc chế hỏi ngươi xác định bọn họ đích x á c là bá tước đại nhân phái tới người sao chính là lò găng đại nhân một cái trong đó người ta biết hắn còn cùng ta tại trong tiểu quán tán gấu qua vài câu rất tốt thả bọn họ tiền đến sau đó để bọn hắn đem bá tước đại nhân thu được tin tức thắng lợi lớn tiếng kêu đi ra phải tất yếu để tòa thành lý tất cả mọi người đều biết bá tước đại nhân nhẹ nhõm đánh bại đ ị c h nhân lo gẳng cảm giác triệt để bưng lỏng một trận thần thanh k h í sản g sau đó lớn tiếng la lên cửa ra vào người hầu đi nói cho phu nhân bá tước đại nhân đại hoạch toàn thắng dừng một chút hắn lại k h o á t k h o á tay được rồi tin tức này vẫn là ta tự mình nói cho phu nhân đi trở lại tường thành bên trên thủ vệ lập tức mở ra cửa thành thả kị xạ thủ nhóm tiến đến bọn hắn giục ngựa chạy tại mệ cả dùng thành rộng lớn con đường bên trên đồng thời lớn tiếng la lên vĩ đại thắng lợi bá tước đại nhân đại hoạch toàn thắng. trong nhà đóng cửa không ra đám dân thành thị nhao nhao mở ra cửa sổ nghiêng thai lắng nghe cái này làm cho người phân chấn tin tức bọn hắn cơ hồ không thể tin được cái này đoạn thời gian gần nhất bọn hắn đã nghe qua quá nhiều chỉ tốt ở bề ngoài tốt tin tức xấu mà lần này bọn hắn thấy được những ngày cưỡi tuấn mã người khoác áo giáp kỵ binh liền biết rõ đây là từ tiền tuyến trở về binh sĩ mà bọn hắn mang về tin tức cái kia còn có thể là giả trong n h á n mắt toàn bộ mẹ cả d ồ n g xôi trào bọn hắn đã bị bá tước đại nhân có khả năng chiến bại ác n g ộ n g bao phủ hồi lâu lần này cuối cùng là đạt được phát thiết bọn hắn ngao nhau đi ra khỏi nhà đem cái mũ của mình cùng khăn tay ném hướng lên bầu trời cùng mình nhà hàng xóm người ôm nhau lớn tiếng la lên trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết v ư i miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy chương thật may mắn chúng ta có thể tại bá tước đại nhân thống trị phía dưới sinh hoạt một chút các cư dân bắt đầu cầu nguyện nguyễn thánh phụ phù hộ bá tước đại nhân thống trị vạn cổ trường thanh loại này từ hoảng sợ không chịu nổi một ngày tâm tình bên trong giải thoát đi ra cảm giác bọn hắn thật sự mà nói là thái quá hạnh phúc đồng thời cũng đối giải nở thắng lợi cảm thấy vinh quang bởi vì bọn họ là giải nở dưới trướng linh dân mà không phải loại kia tại nam bộ lãnh chúa cao áp chính sách phía dưới kéo dài hơi tàn n ô n ô lò gẳng vội vã đi tới m ọ lẹn phu nhân cửa g a phòng gõ cửa một cái nói ra phu nhân tin tức tốt bá tức đại nhân hắn thắng lợi. mọi lẻn phu nhân ngay tại gian phòng của mình phòng cầu khẩn bên trong quý trên mặt đất cùng thánh phụ cầu nguyện hy vọng con của mình có thể bình an trở về đang nghe được lò gẳng nam tức lời nói thời điểm nàng lập tức lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cuốn quýt xông ra phòng cầu khẩn mở cửa phòng không đợi lò gẳng nói chuyện mọi lẻn phu nhân liền vội và n g hỏi ngươi nói là g i á i nở hắn đánh thắng bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm không â lò gẳng gấp vội và nói chính là phu nhân bá tước đại nhân nhìn ra xà không có nguy hiểm huệ đèo cũng giống vậy nghe được nơi này mọi lẻn phu nhân lúc này mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi thân thể lý lực lượng phảng phất hoàn toàn bị móc rống đồng dạng chậm rãi lui lại ngồi xuống ghế từng bước hiện hiện nụ cười như vậy mọi lẻn phu nhân mỉm cười hỏi bọn hắn đại khái cái gì thời điểm mới có thể trở về đâu còn có người là từ đâu biết rõ tin tức này lò găng lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng bá tức đại nhân cái gì thời điểm mới có thể trở về tin tức này là tiền tuyến binh sĩ mang về bọn hắn nói bá tức đại nhân đã thắng được thắng lợi nói đến đây đầu đường cuối ngõ tiếng hoan hô liền truyền đến chủ bảo bên trong ngay bên ngoài như núi kêu biện gầm thanh â m lò găng cười nói có lẽ tin tức này đã bị sở hữu người biết được trong n h y mắt Toàn trong t dùng bộ mẹ cả hai à n nén phân vì biến thình lình kinh h đẻ vì bị bất lính kinh cho tác cho r Lò gẳng xong trang, hành thu thập đ theo vạ người bảo bước thủ vệ liền bước lên n ư đ ờ xá, xử hắn phải chuyện Hai này. n lý tốt g một đường phi nước đại cuối cùng tại trong thời gian ba ngày đạt tới dạ l i n bảo n g o à i thành lò gắng bên cạnh người hầu cầm trong tay giải nơ nền đỏ diên vị vương miện sư cờ xí chậm rãi đi tới dạ l i n bá t ư ớ c doanh địa bên ngoài cái này doanh địa tuy rằng hơi có vẻ tán loạn nhưng cuối cùng vẫn là có lực lượng thủ vệ bọn hắn ngăn cản lò gẳng hỏi xin đứng lại các ngươi là ai lò gắng người hầu đánh lấy cờ xí làm ra tác dụng nếu không cái tên lính này thái độ có thể sẽ không như thế tốt ta là giải n ở b á tức dưới trướng lò găng nam tước dơ dạ cụ lệ b á tức nói muốn tìm một cái có thể chen mồm vào được người đến cùng hắn trò chuyện sở dĩ ta đến rồi tên thủ vệ này nghe vậy biến sắc đây quả nhiên là cái đại nhân vật hắn không người vội và nói g n xin chờ một chút nam tức đại nhân ta lập tức đi đem ngài đến tin tức báo cáo cho b á tức đại nhân sau một lát g dơ dạ cụ lệ b á tức mang theo một đám người hầu xuất hiện ở lò găng trước mặt ngươi chính là giải n ba tức đại biểu dơ dạ cụ lệ ba tức bởi vì bị ngăn cản ở chỗ này mà phiền nào trong lòng bởi vậy đối lò gẳng cái này nam tức cũng không phải rất tôn k í n h chính là giờ d ả cụ lệ bá tước ta là bá tước đại nhân tại trước khi đi bổ nhiệm lâm thời chủ quan lò gẳng nam tước cái k i a t ố t giờ d ả cụ lệ bá t ư ớ c phất phất tay tuổi trẻ trên khuôn mặt lộ ra lơ đến biểu lộ nói ra như vậy ngươi liền m a u mệnh lệnh tưởng thành bên trên thủ vệ cho đi ta là tới c h i viện giải n ở bá tước ngay vậy lò gẳng không khỏi mỉm cười sau đó nói ra rất cảm ơn ngài gấp rút tiếp viện giờ dạ cụ lệ bá tước nhưng là chủ nhân của ta giải nờ bá tước chỉ sợ không cần ngài viện trợ cái gì g i dạ cụ lệ bá tước những mày dùng g i n g chất vấn khí đạo chẳng lẽ ngươi là xem thường ta sao cho là ta không có chi viện giải n ở bá tước thực lực hoặc là nói các ngươi không tín nhiệm ta nói dơ dạ cụ lệ bá tước đột nhiên n g ứ mày chẳng lẽ là giải n ở bá tước hắn đã chiến bại đáng chết dơ dạ cụ lệ bá tước mắng to một tiếng nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng nếu như giải n ở bá tước thật chiến bại như vậy cái này lò gẳng n à m tức không có khả năng còn sẽ có nụ cười trừ phi hắn phản bội giải n ở bá tước nghĩ tới đây dơ dạ cụ lệ bá tước nói chẳng lẽ là phải lò gẳng khiêm tốn cười nói ngài đoán công lầm chủ nhân của ta giải nờ bá tước đã thu được thắng lợi hắn đánh bại trên thảo nguyên ạ phá ơ bộ đồng thời hủy diệt cái này bộ tộc cái người nói là cái kia trên thảo nguyên cường đại bộ lạc ạ phá ơ bộ bị giải nở bá tức tiêu diệt thật sao g dơ dạ cụ lệ bá tức cơ hồ không thể tin vào thai của mình làm hoàng tộc hắn là nghe nói qua ạ phá ơ bộ cái tên này ạ phá ơ bộ không chỉ một lần liên hợp thảo nguyên trư bộ đối kháng đế quốc vì vậy đối với cái tên này cùng hắn đại biểu thực lực mười phần hiểu rõ người nói là sự thật sao dơ dạ cụ lệ bá tức từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại một mặt khó có thể tin đúng vậy dơ dạ cụ lệ bá tước đây là tin tức của tiền tuyến chuyển tới bởi vậy ta được đến mệnh lệnh vẫn là không chuẩn bất luận cái gì quân đội bước vào bắc cảnh thổ địa tại chủ nhân của ta giải n ở b á tước hồi trước khi đến ta chỉ sợ không thể thả ngài quân đội tiến vào bắc cảnh nhìn xem lại có muốn nổi giận s u thế giờ dạ cụ lệ b á tước lò gàng vội và nói bất quá ngài có thể mang chút ít người hầu đi mẹ cả dùng thành chờ đợi b á tước đại nhân trở về nếu như ngài nguyện ý giờ dạ cụ lệ b á tước chừng lò gàng một cái sau đó cố mà làm gật đầu hắn không phải không biết tiếng thối người hắn mang theo quân đội đến bản thân liền là vì chi viện giải n ba tước tất nhiên đối phương đã thắng lợi không cần sự trợ giúp của mình vậy mình cũng không có cần phải không phải mang theo quân đội tiến vào bất cảnh đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho d ả i n ở b á tước hiểu lầm không nói còn để cho mình lộ ra khó xử đối với giờ dạ cũ lệ b á tước chừng mắt lạnh lùng n h ì nhau n lò gẳng lơ đễm đã từng làm gián điệp hắn có thể xem không ít mặt người sắc chỉ bất quá những cái tia đắc tội của hắn người phần lớn chết mà thôi à có lạ mang theo quân đội của ta trở lại lãnh địa đi ta muốn đi theo cái này lò gẳng nam tức đi mẹ cả d ù n các loại dài nờ ba tước trở về cùng thuộc hạ của mình giao phó xong g dơ dạ cụ lệ bá tức mới mang theo tùy tùng đi đến lò gẳng bên người lạnh lùng nói ra hiện tại mang ta đi đi giải n ở bá tức đến cùng là thế nào thắng được trên đường đi g dơ dạ cụ lệ bá tức đưa ra vô số vấn đề hắn thật sự là không thể tin được cái kia cường đại thảo nguyên bộ lạc cạ phớ bộ lại bị giải nở cái này bắt cảnh bá tức cho đánh bại đồng thời tiêu diệt phải biết đây chính là làm cho quá khứ đế quốc đều đau đầu không thôi thảo nguyên bộ tộc bây giờ lại bị giải n ở đánh bại ngươi xác định tin tức này là thật sao ngươi cảm thấy cái này có phải hay không là tin tức giả dơ dạ cụ lệ bá tức không sợ người khác làm phiền hỏi đến chỉ vì xác nhận thật giả lò gẳng cũng chỉ có thể từng cái trả lời phát triển đến cuối cùng dĩ nhiên khiến lò gẳng cái này sự nhẫn mại cùng lực k h ô n g chế đều cực mạnh gián điệp đầu lĩnh đều cảm giác được phiền chán lò gẳng cảm thấy nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói chỉ sợ hắn liền muốn khắc chế không được chính mình may mà chính là tại hắn còn có thể khống chế lại chính mình không hiện lộ phiền chán cảm xúc thời điểm bọn hắn đạt tới m ệ cả d ù n thành trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy một chương 346, khẳng khái trên ư ớ c t ở lại mệ cả dung thành b thực r o n găng liền cùng g lò là lệ dở dạ củ lệ bá tước cùng của bá ắ sắp xếp xong xuôi một cái phù hợp hắn n xong thân phận gian phòng. Trên các cái hỗ phù hợp h trợ một t xếp xuôi tế lúc này lãnh chúa còn không có giải nở kiếp trước văn hóa phục hưng về sau những cái k i a quý tộc tật xấu tòa thành bản chất liền là phòng ngự công sự mà không phải ở thoải mái biệt thự lớn công sự phòng ngự cộng đồng đặc điểm liền là sinh hoạt sẽ không dễ chịu vì có được cường đại năng lực phòng ngự mà không đến mức bị địch nhân máy ném đá nhẹ nhõm đánh nát bởi vậy toàn bộ tòa thành đều là lâu dài không thấy ánh mặt trời âm lãnh siêu thị không nói thông gió cũng không phải đặc biệt tốt dơ dạ cụ lệ b á tức làm một tính khí nóng nảy đồng thời tôn trọng quân công l ã n h chúa tự nhiên đối ở sở không có quá nhiều bát bể hắn đầu tiên là bãi p h ò n g một chút m ọ lẹn phu nhân cùng là thành viên hoàng thất dơ dạ cụ lệ b á tức đối với m ọ lẹn phu nhân còn là có tương đương tôn trọng đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là giải nờ hiện tại có nhất định thực lực cùng quyền nói chuyện nếu không không ái hội tôn kính m ọ lẹn phu nhân bãi p h ò n g kết thúc về sau dơ dạ cụ lệ b á tức liền tự mình cùng lò gẳng chào hỏi một tiếng về sau bắt đầu ở mẹ cạ d ù n đầu đường đi dạo bắt đầu mẹ cạ d ù n thanh lệnh cấm đã giải trừ sở hữu lưu ngôn phỉ ngữ toàn bộ đều tại giải nở tin tức thắng lợi chuyển đến một khắp này tan thành mây khói hoạt động thương nghiệp một lần nữa mở ra đại lượng nông phu thợ săn tiến vào thành thị buồn b á n bán con n mồi của mình cùng thương phẩm tiểu thương nhân mang lấy bọn hắn từ các nơi nông thôn hay là đám dân thành thị trong tay thu mua được thủ công phẩm bốn phía trào hàng thời gian nhàn hạ hơi giàu có một chút đám dân thành thị thì là tràn vào ngừng kinh doanh thật lâu tự i quán bên trong bất quá từ với giải nở đem sở hữu có được sức chiến đấu quân chính quy toàn bộ đều, đều đi bởi vậy những ngày tự quán có vẻ hơi tiêu điều dơ dạ cụ lệ ba tức đi trên đường phố nhìn xem r mặc kệ những cái kia nhìn thấy chính mình liền đẩy lên khuôn mặt ngả mũ không mình hành lễ bình dân cực kỳ vốn có uy nghiêm đi lại đối với mẹ ca dung thành phồn vinh hắn ngược lại là lơ đ ế n mẹ ca dung thành tuy nói phồn hoa nhưng bây giờ nhưng cũng tiêu điều rất nhiều t h ú n g chi lãnh địa của hắn bên trên cũng có một tòa như thế phồn hoa thương nghiệp thành thị cho dù lãnh địa của hắn đồng thời không có quá nhiều có thể hấp dẫn thương nhân đặc sản nhưng là bắc cảnh gần hai năm qua thương phẩm tăng vọt cùng đối thương nhân chính sách ưu đãi hấp dẫn số lớn thương nhân tới đây kinh thương mà lãnh địa của hắn làm đến bắc cảnh phải qua đường Cũng đi t hắn e o không nhỏ phát、so、đầy đầy đi. Đi t còn cần muốn thường xuyên chú ý đỉnh đầu cất đái cùng dắt rời cũng không cần lo lắng cho mình sang quý gia hiệu dày dẫm lên bẩn thiệu sự vật trọng yếu nhất chính là hắn trên đường không nhìn thấy bất kỳ kẻ lang thang hay là nhìn qua cùng loại với tiểu thâu một loại đám người Phải i b ế trừ tại loại này thương nghiệp phát đạt tiểu thâu tên t loại nghiệp giày này nhân phương, cùng khẩu đặc địa ộ một m quả quân luận thực thể, thế thể t khó phòng như không chặn. liền là lòng đều nào ngăn bị vô r cái đó ra một chút ra bán mình võ nghệ các dòng binh cũng là thành thị bên trong sâu m ọ i bọn hắn có lẽ là vì hướng địa phương l á n h chúa phong hiểm võ nghệ hay là tìm kiếm cần thương nhân của mình mà đến nhưng dọa dẫm bắt chẹt cùng hậu đ ả thị dân đã là cùng bọn lính đánh thuê này b ỏ buộc chung một chỗ danh t ử nhìn thấy lính đánh thuê liền hội nghĩ tới những thứ này từ ngữ mà nhìn thấy những từ ngữ này liền lại hội liên hệ đến lính đánh thuê n g hơn ĩ l lãnh một n h b ê n cái k tháng thời gian xuống tới a phơ bộ nắm giữ nửa cái bắc cảnh như vậy lớn đồng cỏ cuối cùng là triệt để bị quét sạch mấy lần bốn năm vạn người trở thành giá nợ tu binh bên trong tuyệt đại đa số đều là nữ nhân cùng tiểu hải đối với về sau lãnh địa nhân khẩu tăng trưởng cùng sức lao động có trợ giúp thật lớn mà cùng lúc đó của hắn doanh địa chung quanh đều là một cái nhìn không thấy cuối cùng d ê bò nhiều như vậy d ê bò tụ tập cùng một chỗ chỉ cần một ngày liền có thể đem nguyên một cái cự đại đồng c ó gắm ăn sạch sẽ bất quá giải n ở không một chút nào lo lắng những n à y d ê bò sẽ chết đói hắn như thế lớn một mảnh đồng cỏ còn không phải chỉ là mười mấy vạn con d ê bò có thể ăn xong ngoại trừ những n à y d ê bò bên ngoài giải nợ còn thu hoạch hơn bốn vạn điểm công lao nhiều như vậy công vân đã đầy đủ giải nợ dám rất nhiều chuyện Tỷ như trước đó giải nợ một mực thấy thèm hồi lâu nhưng lại có mua không nổi bản giáp bản vẽ cùng sức nước dập kỹ thuật cùng cỗ máy đương nhiên giải nợ còn không đến mức tốn hao hai vạn điểm công h â n đi mua sắm thứ như vậy hiện tại bắc cảnh bách phế đại hưng còn xa xa không đạt được giải nợ trong suy nghĩ cái k i a có thể thực hiện chính mình vương đồ bá nghiệp tình trạng hắn còn có cho phép đ ổ bị sức nước dập kỹ thuật càng trọng yếu hơn đồ vật cần hối đoái sa mu gì đã đối giải nợ là tâm phục khẩu phục ạ p h a bộ, bộ vốn là hắn cũng không dám tới đối nghịch thủ tự liền nghị cũng không dám nghĩ hắn đầu nhập vào giải nở chỉ là hy vọng có thể tại giải nở trợ giúp phía d ư ớ i bảo trụ bộ tộc của mình có thể đánh bại mọt liền đã vượt xa của hắn mong muốn hiện tại thế mà càng là đánh bại trong mắt hắn cao không thể chạm ạ phá vỡ bộ hắn hiện tại đối với giải nở cũng chỉ có thật sâu kinh kính sợ cùng t h â m phục chiến sự đã có một kết thúc giải nở vung tay lên đem những này dê bỏ cái kia phân phối toàn bộ đều phân phối ra ngoài hết thảy mười bốn vạn con dê ba vạn con trâu hai vạn con ngựa giải nở không chút suy n g h ĩ trực tiếp phân đi ra một phần ba cho mình phong thần nhóm mỗi một cái phong thần đều chiếm được hơn năm dê đầu đàn hơn một một một một một trăm linh con trâu cùng hơn Yêu liền trước đương ó đã đổi từng tuyệt xuất binh giặc nam thức thời thay thế tình binh nam cũng hắn viện huống giặc cự chi cục bởi ạ phía xem ở vì kịp d ớ i đạt được đ thưởng. ư ban nhiên đằng sau giải nở cũng sẽ đối với hắn có nhất định có k h ô n g lồ như thế tài phú phân phối ra ngoài phong thần nhóm mỗi ngày mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được so với đạt được bọn hắn mất đi những cái kia quả thực không đáng giá nhất tới mà giải nở cánh phải đào tẩu những cái kia phong thần cũng nhận được giải nở đại hoạch toàn thắng tin tức bọn hắn hiện tại đã là hối tiếc không kịp đồng thời đối với cái thứ nhất tan tác cả hệ nam tức hận đến hàm răng nữa hận không thể đem hắn tươi sống xé nát cho phong thần nhóm phân phối qua dê bỏ về sau g i ả i n ở lại lấy ra còn lại dê bỏ một phần ba phân phối cho kỵ sĩ cùng tầng dưới chót đám binh sĩ vì thu hoạch được khổng lồ như vậy thắng lợi bọn hắn đem bỏ ra rất nhiều thưởng phạt phân minh mới là bảo trì một chi quân đội có được cường đại sức chiến đấu phương pháp tốt nhất cơ hồ mỗi một tên binh lính đều chiếm được ba năm dê đầu đàn cùng một con trâu các kỵ sĩ mỗi người cũng đều phân đến hai mươi mấy dê đầu đàn cùng vài đồng yêu còn có một số ngựa g i ả i n ở hiện trong tay xúc vật thế nhưng là không ít bởi vậy lộ ra cực kỳ hào sảng tại phân phối xong những n à y về sau dài nơ liền dẫn quân đội hướng bắc cảnh tiến chiến tranh đã kết thúc hắ trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h á t thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bốn mươi bảy khiếp sợ đế đô chương ba trăm bốn mươi sáu khiếp sợ đế đô tại trở về bắc cảnh trên đường các binh sĩ từng cái một bước đi như bay xuất t r i n h hơn bốn tháng tại rời nhà trước đó kẻ bừa vụ xuân còn chưa có bắt đầu vẫn như cũng là xuân hàn xe lạnh nhưng chiến tranh kết thúc về sau cũng đã là đầu h ạ n bọn hắn muốn trở lại đã lâu quê hương nhìn thấy chính mình thân yêu mọi người trong nhà đ thiếu thiếu sau đó lại sợ hai cùng tiếng têu khóc bên trong vô lực rời đi cái này để bọn hắn hết sức lưu lên thế giới giải nở xuất t h i n h lúc mang theo rất nhiều đồ quân nhu xe ngựa hiện tại những cái tia xe ngựa bên trong không chỉ chứa lấy đồ quân nhu còn có các tướng sĩ cho cốt lúc này thời tiết đã kinh biến đến mức nóng bức bỏ mình các tướng sĩ thi thể căn bản là không có cách thời gian dài bảo tồn vì không khiến cái này vì mình mà binh lính chết trận nhóm trở nên hoàn toàn thay đổi giải nợ hạ đạt hỏa hóa mệnh lệnh bọn hắn chỉ có thể lấy dạng này hình thức cùng người nhà của mình đ o à n tụ nếu như không phải giải nợ lúc trước lực bài trúng nghị cho mỗi một tên binh lính phân phối bằng sắt hàng hiệu mà nói chỉ sợ đến lúc đó liền ai là ai đều không phân rõ trên thực tế cái này lúc sau đã có rất rất nhiều thi thể phân biệt không nhận ra thân phận bọn hắn bị địch nhân móng ngựa dâm đến bét, căn bản liền nhìn không ra hình người chỉ có thể bất đắc di thu liễm sau đó hỏa hóa giải n ở đối với cái này cũng là không nói gì chiến tranh vốn là như vậy thật khóc ở thời đại này nam nhân chính là như vậy nếu như không thể lại trên chiến trường đánh bại đ ị c h nhân như vậy người nhà của mình bằng hữu đều sẽ trở thành cái khác người nô lệ cùng tù nhân từ c h í n h độ nào đó đến giảng giải n ở cái này cao cao tại thượng bắc cảnh bá tức cùng những binh lính này không có gì khác biệt nếu như hắn bại như vậy kết cục của hắn tuyệt đối sẽ so những n à y trên chiến trường bỏ mình đám binh sĩ càng thêm t h ế thảm toàn tộc của hắn đều sẽ biến thành tù nhân của hắn thân bằng hội chết không có chỗ trôn đi theo của hắn người cũng sẽ không có kết cục tốt Bọn đại lượng thương nhân một lần nữa tràn vào bắc cảnh kinh doanh bởi vì chiến tranh mà bị bức ép bách cắt đứt sinh ý đồng thời tin tức này bị triệt để dẫn bạo liền như là làm phi cơ đồng dạng lấy tiến triển cực nhanh tốc độ hướng về toàn bộ đế quốc phạm vi bắt đầu truyền bá rất nhanh tin tức này liền chuyển đến khoảng cách bắc cảnh hơn hai ngàn cây số đế đô bên trong nghe nói không đoạn thời gian trước cái kia cùng ạ phơ bộ phát sinh xung đột giải n ở bá tức đánh thắng ạ phơ bộ như vậy lớn cái bộ lạc liền như thế để hắn cho diệt tộc cái gì thật đánh thắng đúng vậy à như vậy lớn một cái bộ lạc liền lão hoàng đế bệ hạ cũng nhức đầu định nhân liền cứ gọi như vậy giải n ở bá tức cho triệt để đánh bại nghe nói lúc ấy giết người à đầu trồng chất tựa như là đỉnh núi đồng dạng máu tươi lưu đều nhanh muốn biến thành hạ lưu thật sao xem ra g i i nờ bá tức vẫn là rất mạnh có thể trước đó không phải nói những cái tia quý tộc lao ra bởi vì chuyện này thậm chí nghĩ muốn từ bỏ giải n ở bá tước sao đúng vậy à thật không biết những cái tia quý tộc lao ra là nghĩ như thế nào lại muốn từ bỏ giải n ở bá tước như thế một cái có thể đánh đại l ã n h chúa toàn bộ đế đô lưu nôn phỉ ngữ trong nháy mắt vì đó chuyển biến hướng gió lập tức triệt để đảo hướng giải nờ bên này cùng lúc đó d ị t m ờ ạ dạ bá tước bị khiếp sợ trận mắt hốc mồm n g ư ờ i nói cái gì giải n ở bá tước đánh thắng dịp mơ ạ dạ bá tước chừng tròng mắt một mặt khó có thể tin nhìn lên trước mặt vị này nhân viên tình báo từng chữ nói ra mà hỏi chính là bá tước đại nhân ta ê viên n này trong sạch nhân viên mà không mà t sạch h y đã ổ i nói, liền hắn chức trách của hắn liền là đem dạ bá tước. Ngay vậy, biết người đi xuống trước đi nói xong d ị t mở ạ dạ b á t ư ớ c phảng phất là rút sạch khí lực toàn thân đầu dạng tựa lưng vào ghế ngồi vô lực thở hào hẹn vô luận như thế nào hắn làm ra trước đó quyết định như vậy đều là không thẹn với lương tâm đứng tại góc độ của hắn đến xem từ bỏ giải n ở ba tức phòng ngừa ạ phá ơ bộ gây hấn gây chuyện cho dù là có một điểm nho nhỏ tư tâm cũng bất quá là chiều hướng phát triển phía dưới một chút lo lắng mà thôi nếu có biện pháp tốt hơn lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ giải n ở lúc trước thậm chí còn bởi vì tranh luận phải t r a n g muốn từ bỏ giải n ở mà cùng uy tín lâu năm ngăn cản sinh ra một lần đối t r ọ i gây gắt mâu thuẫn hiện tại giải n ở ba tức lại không chỉ có không có việc gì ngược lại là đánh bại cái k i a bị chư vị lãnh chúa kiên kỵ ạ phá ơ bộ, bộ trong lòng của hắn phát lệnh bọn hắn những n à y mới phát quý tộc vốn là cùng uy tín lâu năm ngăn cản không hợp nhau trước đó càng là bởi vì lúc này mà đối với bọn hắn c h â m trọc khiêu khích hiện tại giải nở b á tức lại lấy được thắng lợi hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến chính mình là sẽ đối mặt dạng gì dùng mọi bút làm vũ khí đến lúc đó đem chính mình gạt ra khỏi đế đâu cũng, cũng không phải là không thể cái khác mới phát các lãnh chúa đang nghe được tin tức này về sau tâm tình cùng dịp mờ ạ dạ b á tức không sai b ệ t lắm lúc trước giờ dạ cụ lệ b á tức v ẫ n mà rời đi cùng bọn hắn có xá liên hệ không thể tách rời bọn hắn cùng uy tín lâu năm đế đảng nhóm cơ hồ đã đạt đến như nước với lựa tình trạng lần này giải nở ba tức chiến thắng bọn hắn khẳng định phải mượ vốn cũng không lớn coi trọng bọn hắn uy tín lâu năm đế đảng liền càng thêm phản cảm đồng thời liên hồi giữa song phương mâu thuẫn bọn hắn n h a o nhao buôn tàu bờ báo ma quyền sát trưởng muốn làm một cái sự kiện lớn triệt để đem những này đáng chết mới phát quý tộc cho đổi ra đế đô một đám hoàng tất các lãnh chúa sâu cho lên lão hoàng đế một cái bà con xa chất tử lãnh địa tại phương nam đỏ dù chính là trận này đại động tác người đề xuất một trong tại hắn xuất phát từ đế đô một tòa tòa nhà bên trong hơn mười vị uy tín lâu năm đế đảng bá tức tệ tụ một đường bọn hắn đều là uy tín lâu năm đế đảng bên trong t ầ n g cao nhất nhân vật những người này tụ tập cùng một chỗ chính là muốn thảo luận như thế nào đem đám tiêng người đuổi ra ngoài đ ỏ dịu bá tức cười lấy nói ra vị này giải nở bá tức thật không hổ làm họ lẹn từ tôn vậy mà có thể đánh bại cái kia ạ phá gượng bộ cái khác bá tức nhóm cũng là mỉm cười khoe mắt nếp nhăn đều gặt ra đúng vậy a nếu như không có hắn chúng ta đối đ á n người này thật đúng là không có cách nào có lẽ về sau cái này giải nở b á tức có thể cho là chúng ta mang đến rất lớn trợ lực ai biết được nhưng bây giờ chúng ta cần phải làm là đem những ánh mắt kia thiện cận người đổi u ra đế đô bọn hắn tay cầm đã tại trong tay của chúng ta đò dịu nụ cười bên trong mang theo khinh tường h nói trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài tha b à x ẻ cả cung phòng nghị sự bên trong tia sáng xuyên tấu qua treo cửa sổ chiếu vào cho sinh cái cung điện đều mang đến ấm áp vậy mà lúc này phòng nghị sự bên trong lại như là ngày đông giá rét tháng chạp bình thường rét lạnh Vi tín lâu năm đế đảng nhóm sắc mặt lạnh lùng ngồi trên ghế mắt lạnh nhìn những cái kia như ngồi bàn trông mới phát đế đảng nhóm hoàng hậu vẫn ôm thật chặt trong ngực đã có thể tự hành đi đường tiểu hoàng đế trường hợp như vậy nàng một vị phụ nhân thật sự là khó mà ứng đối rất nhiều hoàng thất l á n h chúa nhìn chằm chằm xuất hiện ở đây hắn chỉ có ôm lấy hoàng đế đồ ăn có thể có một tia cảm giác an toàn t i ê n tĩnh trong đại s ả n h không hề có một chút thanh â m uy tín lâu năm đế đảng nhóm cười lạnh nhìn về phía mới phát các lãnh chúa bộ dáng kia liền phảng phất tại nhìn một đám rác rưởi mới phát các lãnh chúa nhìn xem dịp mở hạ dạ bát ư ớ c nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì tốt trước đó hoàng hậu một hệ liệt bất tỉnh chiêu vốn là để hắn lâm vào bị động bên trong hiện tại đột nhiên lại truyền tới đạm ế n mở tước đại hoạch toàn thắng tin tức trước đó không chút phát biểu ý kiến uy tín lâu năm đế đảng nhóm lần này là thật làm khó dễ hắn không có bất kỳ biện pháp nào c ủ đột nhiên đo dịu ba tước mặt mỉm cười đứng lên đi tới hoàng hậu ngồi vương tỏa phía dưới thi lễ một cái nói ra tôn kính hoàng hậu bệ hạ so sánh ngài đã biết được bắc cảnh ba tước dài nở tại đối hạ phơ bộ chiến tranh bên trong đại hoạch toàn thắng tin tức hoàng hậu thần sắc hơi có vẻ bối rối bất quá rất nhanh liền bị nạn cho che giấu đi sắc mặt có chút trắng bệnh nhìn dịt mở hạ dạ ba tước một cái hé miệng cười nói đúng vậy đo dịu ba tước ta đã biết rõ tin tức này người muốn nói cái gì cũng không có gì đo dịu ba tức sắc mặt từ từ lạnh xuống đến thư một tiếng nói ra chỉ là ta nghĩ bậy hạ ngài hẳn còn nhớ ban đầu ở biết được giải nợ ba tức cùng hạ p h ả bộ giao chiến thời điểm một ít người sắc mặt ta bọn hắn nhát gan sợ phiền p h ứ c thậm chí muốn vì dạng này sự t ì n h hòa từ bỏ giải nợ như thế cái dũng manh thiện chiến đồng thời xuất thân hoàng tộc trung thành phong thần đo dịu ba tức lạnh lùng quét đám kia mới phát đế đảng đang nghe được hắn nói như vậy về sau đám kia người đã không sai bắt đầu trở nên bối rối thậm chí có không chịu nổi giả đều tại run lệ bấy nhìn xem đám người này cho hề Đỏ nếu như ờ như không phải giải nờ ba tước lời nói câu câu là thật nếu như không phải giải n ở b á tước chính mình chính tề nhất cử đánh bại ạ phá ưa bộ như vậy sợ là chúng ta liền muốn triệt để tổn thất bắc cảnh cái tiêm một mảnh khổng lồ sắt thép nơi sản sinh cùng coi là hoàng tộc lính chủ tại cái này bốn phía phản loạn thời khắc minan bất kỳ cái gì một tên trung thành với hoàng thất lãnh chúa đều là bảo vật quý thống chi kia là đối với chúng ta vô cùng trọng yếu đại lãnh chúa giải nở bá tước ta thật không biết đám người này đo dịu bá tước chỉ vào d ị t mờ ạ dạ bá tước cùng phía sau hắn mới phát đ ế đảng chất vấn đến cùng là trung thành với hoàng thất vẫn là cùng những cái kia phản loạn lãnh chúa đồng dạng muốn phá vỡ mọ lẹn gia tộc thống trị nói tới chỗ này d ị t mờ ạ dạ bá tước nhịn không được lời này quả thực liền là cái chu tâm tri ngôn nói đến mức này liên đã cùng vạch m ặ không có gì sai biệt nếu như d ị t mở hạ dạ b á tước nếu không nói mà nói như vậy cái này d i p tâm không tốt tiêu ký liền sẽ triệt để đánh vào bọn hắn đám người này trên thân ngươi nói quả thực là nói b ậ y nói bạn d ị t mở hạ dạ b á tước thở hồng hộc từ trên ghế đứng lên thân s ắ c bất t i ệ n nhìn xem đỏ dịu b á tước đi tới trước mặt hắn nói chúng ta đối với mọi lẹn gia tộc trung thành tuyệt đối ai dám chất vấn sự trung thành của chúng ta ai biết trong lòng các ngươi đến cùng l à như thế nào nghĩ ra nếu quả như thật trung thành tuyệt đối mà nói các ngươi sẽ còn đề nghị từ bỏ giải nở ba tước nếu quả như thật làm như vậy ngươi biết sẽ đối với hoàng thất tạo thành nhiều tổn thất lớn sao đò dịu bá tức ngữ k h í càng phát ra sụp sôi chỉ vào d ị t mở ạ dạ bá tức cái mũi chửi h ầ m lên n g ư ờ i đây quả thực là đổi trắng tay đen lúc ấy chúng ta là vì không cho hoàng thất mang đến phiền thoái càng lớn mà không phải là vì hãm hại người nào đó d ị t mở ạ dạ bá tức sắc mặt bỏ lên thế cục bây giờ đã là đối trọi g a i gắt ừ đò dịu bá tức giận quá thành cười uy tín lâu năm đế đảng nhóm cũng đều là nhao nhao cười n ạ o hoàng hậu bệ hạ chuyện này xin ngài tiến hành phán quyết dịp mở ạ dạ bá tức không còn cùng đò dịu bá tức tranh luận mà là đưa mắt nhìn sang hoàng hậu hoàng hậu thế nhưng là hắn cùng của hắn phe phái lớn nhất chỗ dựa bọn hắn mượn hoàng hậu phán quyết tránh thoát nhiều lần uy tín lâu năm đế đảng xa lánh húng chi vì phòng ngừa hoàng hậu ra bất tình chiêu dịp mờ ạ dạ b á tức còn trước đó bố trí một phen hoàng hậu nhìn xem hai người tranh luận không nói một lời nhìn qua một bộ vững như thái sơn dáng vẻ chỉ là ôm lấy tiểu hoàng đế cái kia hai tay khe run lại bại lộ nàng đồng thời không an tĩnh nội tâm hoàng hậu nói đo dịu b á tức lời nói đích thực có đạo lý bao quát ta tại bên trong trước đó quyết định từ bỏ giải nờ ba tức đích thật là một cái quyết định sai lầm chúng ta không nên từ bỏ giút man nói nàng nhìn về phía d ị t mở ạ dạ b á tước cùng những cái kia mới phát đế đ ả nói n lúc trước kế hoạch kia đích thật là cái ngu xuẩn chủ ý bởi vậy ta nhất định phải hướng dái nở b á tước cùng ở đây chư vị hoàng tộc tạ lỗi là ta làm không hợp lý quyết định nghe đến đó đò dịu b á tước trên mặt lộ ra ý cười cái khác uy tín lâu năm đế đảng nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau c ư ờ i dùng ánh mắt chúc mừng thắng lợi của mình bất quá đỏ dịu b á tước cũng không phải tuổi trẻ mãn phu hắn là có chi khôn nhất định h o à n thất ba tước cho dù đối với hoàng hậu nói lời nói này người cảm thấy cao hứng nhưng hắn cũng không có quên chính mình mục đích thực sự d u n g vào cái khắc hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn hoàng hậu trịnh trọng nói ra tất nhiên hoàng hậu bệ hạ ngài có thể nhận thức đến những sai lầm này như vậy ngài nên đem những này ảnh hưởng ngài làm ra chính xác mà lại anh minh quyết định con dẹp cho khu trục ra đế đô bọn hắn không nên lại ở lại đây ảnh hưởng ngài quyết định ba ba ba. Thạ xẻ cả cung phòng nghị sự bên trong vang lên thưa thất nhưng lại lại mười phần vang tiếng vô tay、Vì、tín tức bắt phòng nghị Nhưng phần nhóm nghe đỏ dịu bá tức lời nói không khỏi bạc lại bên bá cả cung xẻ đảng lâu dịu đầu vang lên vang năm nói sự rội vô Vi lại Lời mười đế đỏ đề nghị của người đích thực rất trọng yếu nhưng là bọn hắn cũng đều là trung thành với hoàng thất lãnh chúa hiện tại hoàng thất loạn trong giặc ngoài các nơi lãnh chúa đều tại phản loạn chúng ta cần bọn hắn lực lượng bọn hắn đã có cái này một phần trung thành như vậy chúng ta liền không cần thiết làm như vậy ta cho là chúng ta hẳn là cho bọn hắn một cơ hội để bọn hắn lấy công chủ tội hoàng hậu nhìn dịp mờ ạ dạ bá tước một cái sau đó nói trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương ba trăm bốn mươi chín khải h o à n trở về chương ba trăm bốn mươi tám khải hoàn trở về đò dịu bá tức sắc mặt một nháy mắt thay đổi vừa rồi hăng hái cùng n ă m chắc thắng lợi trong tay biểu lộ biến mất thay vào đó sự tỉnh phẫn nộ cũng không hiểu trước đó vỗ tay uy tín lâu năm đ ế đảng nhóm cũng là trận mắt hốc mồm bọn hắn không nghĩ tới đều đã đã tới mức này hoàng hậu thế mà còn có thể tìm được cớ thiên vị bọn hắn đò dịu bá tức tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng hắn vẫn là có lý trí là một đã có tuổi l ã n h chúa hắn không có dở dạ cụ lệ bá tức như vậy táo bạo dễ dợn nghe hoàng hậu lời nói về sau đồng thời không có lập tức chất vấn mà là cao mày hỏi tôn kính b ta c đối với mình dạng này vũ nhục hoàng hậu tự nhiên là khó mà chịu đựng nàng tao mày đổi một cái tay ôm lấy tiểu hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói ta có hay không v ắ n g đầu có lẽ còn chưa tới phiên ngươi để phán đoán ta là tiên hoàng hoàng hậu hoàng đế mẫu thân hiện tại đế quốc này là để ta tới nhất chính ta làm ra hết thẻ quyết định hẳn là đều không quyết định bởi cho ngươi cũng không cần chưng cầu không đồng ngươi. Hoàng hậu lâu dài sống an nhàn sung sướng, thời niên thiếu liền không ai dám đối với hắn hậu thời thiếu lâu đối ý của ai dài với dám bởi ấ t treo trọc, tại đỏ dịu bá tức như thế kính, không đến càng hiện như nói năng lô mãng, tự nhiên nhãn nàng. đế đỏ quốc sau dịu về ai là là lô dám bá b tự vậy những lời này hoàn toàn không cần nghĩ ngợi giống như dùng bắn liên thanh bình thường hướng phía đỏ dịu bá tức q u a n h kích mà tới tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế tình thế trong nháy mắt này đ ư ợ chuyển mới phát đế đảng nhóm trong lòng thất kinh đã không thấy thay vào đó là cười trên nỗi đau của người khác cùng nhỏ giọng chế nhạo những n à y trao phúng thanh â m rơi tại uy tín lâu năm ngăn cản nhóm lỗ t hai bên trong như dao đâm vào trong trái tim của bọn họ d i ế t mơ ạ dạ bá tức ở phía dưới là hoàng hậu gọi tốt đồng thời trong lòng đối với đỏ dịu bá tức càng thêm k i n h thường loại này một buổi sáng đắc thế liền đắc ý q u ê n hình thậm chí dám đối hoàng hậu nói năng l ô mãng gia hỏa cũng không có gì có thể e ngại đối với hoàng hậu phản đối hắn cũng là trong lòng mừng thầm những n à y uy tín lâu năm đế đảng phần lớn là hoàng tộc bọn hắn không giống như là cái khắc lãnh chúa đ ồ n dạng nếu như bị nhục nhã có thể đảo hướng thế lực khác những người này lập trường của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là mò lẹn gia tộc. hiện tại hoàng hậu cùng m ọ lẹn gia tộc là buộc chặt trạng thái cho dù bọn hắn nhân là hoàng hậu thái độ mà cảm thấy tức giận cũng không có khả năng từ bỏ m ọ lẹn gia tộc mà nhìn xem các nơi lanh chúa đánh vào đế đô ngược lại là hoàng hậu đối với đò dịu bá tức quát lớn để quyền chủ động một lần nữa trở lại hoàng hậu trong tay nghe hoàng hậu quát lớn cùng mới phát đế đảng nhóm trào phúng đò dịu bá tức lúc này liền tựa như bị lột c ở i hết quần áo thả ở đại s ả n h đám đông phía dưới phía nam cảm nhận được vô tận nhục nhã hắn khí toàn thân phát dun bắp thịt trên mặt không ngừng rút ra nhìn xem hoàng hậu chuyện này đừng nói nữa nếu như các ngươi không muốn vi phạm mệnh lệnh của ta mà nói liền trở lại chính mình đi đâu hào hào tu dưỡng đo dịu bá tức l ử a giận văn trượng nhưng mà hoàng hậu cuối cùng vẫn là hoàng hậu hắn chỉ có thể l ạ n h hư một tiếng sau đó nổi giận đùng đùng rời đi phòng nghị sự còn lại uy tín lâu năm đế đảng nhóm cũng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hoàng hậu cùng mới phát đế đảng nhóm nhao nhao rời khỏi nơi này cái này cùng trước đó giờ dạ cũ lệ bá tức vẫn mà rời đi c h ẳ n g cảnh là cỡ nào giống nhau lúc này g i dạ cũ lệ bá tức ngay tại mệ cả dùng thành bên trong hưởng thụ lấy sinh hoạt thuận tiện chờ đợi giải nở trở về g i ả i nở mang theo mấy vạn con dê b ò tại bắc cảnh mảnh này khổng lồ thổ điệu bên trên chậm rãi đi vào nhiều như vậy xúc vật trong mắt kéo chậm bọn hắn tốc độ tiến lên g i ả i nở không thể không để những cái kia từ xạ mù gì trong tay mượn tới người chăn nuôi đem những n à y dê b ò tạm thời đều đổi tới phương bắc nông trường bên kia đi càng đại quy mô nuôi nốt sân bãi còn tại kiến tạo bên trong kiến tạo mấy vạn con dê b ò nuôi nốt sân bãi cũng không phải chuyện dễ dàng gì chỉ ít một trong vòng hai tháng những n à y dê b ò còn muốn tại nông trường thượng du đãng may mà chính là đại quy mô trồng trọt mục túc trước kia thứ này người cũng như thường lệ muốn ăn bất quá từ đến nay, năm thu hoạch lương thực tương đối nhiều. tùy ý có thể thay thế đi mục t ú c năm mươi vạn mẫu đất cải sản xuất mục t ú c toàn bộ đều có thể dùng tới nuôi dưỡng những ngày dê b ò là thượng hạng có nuôi súc vật từ nay về sau giải n ở rốt cuộc không cần lo lắng cho mình binh lính dưới quyền nhóm ăn thịt không đủ hết mấy vạn đầu dê b ò không chỉ có g i ế t đầy đủ còn có thể lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành sinh sôi đến lúc đó giải n ở dưới trướng quân đội tiêu hao tốc độ chỉ sợ cũng không bằng dê b ò sinh sôi tốc độ xem như thương phẩm bán cho các cư dân cũng là cái lựa chọn tốt ngay tại g ả i nờ suy nghĩ lung tung thời điểm bọn hắn đã nhanh muốn tiến lên đến mẹ cạ dần thành còn lại hơn một n g h n hai trăm tên tân binh đã triệt để tại trận chiến tranh này bên trong bị rèn luyện thành lão binh chỉ cần lại đến một đoạn càng thêm tàn khốc huấn luyện bọn hắn liền có thể lộ sắc thành rất có sức chiến đấu cường đại binh sĩ đồng thời giải nờ hao tốn hơn ba n g h n điểm công lao b ổ đủ chính mình trên chiến trường t ố n thất lực lượng bao quát m ọ lẻn quân sĩ huyết sát sư thiếu kỵ sĩ cùng t ù y tùng đồng thời đem còn xuất lại một người kim sư vệ đội bổ sung đến hai mươi người bất quá m ọ lẻn quân sĩ nhưng vẫn là chỉ có thể bổ sung đến ba trăm n g ư ờ i nếu như số lượng đột phá ba trăm người lời nói vẫn là phải gia tăng giá cả muốn khôi phục xuất trinh trước đó ba trăm tám mươi người c ũ năm g giải chỉ có cấp chậm chạp quốc binh doanh dựa vào sản nở n sơ xuất. Đế nay g tháng à y Cảy b ừ vụ vòng xuân khẩn cũng đã sớm mới một kết khai thúc, tại c bừa phía nay vụ xuân liền gằng dẫn hoàn thành. Năm trước thể tại dắt dưới đó đã lò khai khẩn hành động so với năm ngoái hiệu suất cao hơn bởi vì càng nhiều c ả y mã đã đầu nhập vào đồng ruộng bên trong có thể trồng trọt thổ địa cố ý đã từ năm trước một trăm sáu mươi vạn mẫu tăng trưởng đến hai trăm bốn mươi vạn mẫu c h ọ n vẹn tăng trưởng tám mươi vạn mẫu người đồng đều đất cậy lớn nhỏ tại m ư ơ i bốn mẫu tả hữu dù không sai cái số này không là rất lớn đồng thời bình quân xuống tới khứ trừ mấy chục bên trên trăm mẫu đất cậy trung nông cùng hơn ngàn mẫu đất cậy kỵ sĩ bên ngoài c à n g là không nhiều nhưng là so sánh đế quốc cái khác địa khu nông nô tới nói đã là tương đối tốt sinh hoạt điều kiện đi ngang qua mênh mông vô bờ sinh trưởng tại hai bên đường đồng ruộng giải nở cuối cùng tại đế quốc hai mươi bốn năm ngày ba tháng tám cái này một ngày mang theo quân đội trở lại mẹ cả dùng thành tới gần các cư dân từ từng t ừ cái thôn trang đi tới mẹ cả dùng thành ngoài thành mong mọi cùng trông mong hy vọng có thể tại đội ngũ bên trong tìm tới trượng phu của mình hay là nhĩ tử ngày bình thường nghịch ngợm gây sự bọn nhỏ đều lần nữa là ngậm miệng lại đồng dạng nhón chân lên tìm kiếm cha mình hoặc là ca ca đều thân ảnh phát hiện thân nhân mình giả nhảy c ỡ n hoan hô kích động hô to gọi nhỏ mà những cái kia không tìm được thân nhân mình người thì làm mở to hai mắt nhìn không cam lòng tìm kiếm lấy đợi đến cả c h i đội ngũ thật dài rời đi về sau mới vô lực ngồi sập xuống đất nghẹn nào g khóc giống đây chính là chiến tranh không cách nào tránh khỏi cũng không ai có thể không đếm xỉa đến chiến tranh như cùng một đầu manh thu đồng dạng khẩu vị vĩnh vô chỉ cảnh nó đem từng cái một hạnh phúc mỹ mãn gia đình chia rẽ chỉ vì thỏa mãn chính mình mà lúc này c á q một chương ba trăm năm mươi giờ dạ cụ lê bá tức nhắc nhở chương ba trăm bốn mươi chín giờ dạ cụ lê bá tức nhắc nhở mùa hè chói trang giải nở xuất trinh lúc mới là đầu mùa xuân về đến thời điểm đã là nóng bức mùa hạng khi hắn xuất lĩnh lấy chiến thắng trở về quân đội xuất hiện tại mẹ c ả dùng thành trước cửa thời điểm lập tức t r u y ề n đến một trận chấn thiên động địa tiếng hoan hô mỗi một vị mẹ c ả dùng thị dân đều đối giải nở thắng lợi biểu đạt cực kỳ vui mừng nhiều lần thắng lợi cho bọn hắn mang đến không có gì sanh kịp cảm giác an toàn giải nở cơi tại một tất thượng cấp chiến mã có lên mặc trên người lộng lây bó sát người nung trang cùng hắn trên chiến trường sở mặc áo giáp dưới t r ư ơ n g hắn quân đội cũng giống như vậy tuy rằng tại hành quân thời điểm đều là k ở i súng nặng nề gánh vác nhưng vào thành nghi thức loại này tại đại chúng trước mặt lộ mặt sự tình bọn hắ võ trang đầy đủ hết sắc sư thiếu kỵ sĩ cùng các hỗ trợ theo sát dài nở sau lưng trong tay bọn họ kỵ thương trực chỉ thiên c u n g toàn thân áo giáp tại trướng mắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu sáng r ạ n g rỡ tại các kỵ sĩ sau lưng thì làm mỏ lẹn quân sĩ bọn hắn có chừng hơn hai trăm người trước đó trên chiến trường trọng thương quân sĩ có chừng hơn ba mươi người khôi phục lại còn lại khoảng một trăm người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chết đi những quân sĩ này trên thân áo giáp tuy nói tàn tạ nhưng là từ thân thể bọn họ lý phát ra biêu hãn khát máu khí tức lại là không cách nào che giấu trên người bọn họ cái kia rách nước khắp nơi đều là tổn hại đồng thời còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu áo giáp để bọn hắn nhìn qua liền như là chân chính ác quỷ đồng dạng mười phần không c h ủ n g bố khi bọn hắn xuất hiện thời điểm tất cả mọi người cảm giác chính mình không khí bên người đều là trở nên lạnh lẽo bọn quân sĩ đi qua đằng sau chính là tân binh bất quà nói đến bọn hắn đã không thể xưng là tân binh kinh lịch dạng này chiến tranh tàn khốc về sau bọn hắn cơ hồn là tại máu tươi lý tắm rửa một cái ban đầu loại kia nhát gan tư thái đã hoàn toàn không thấy thay vào đó là như là m ọ len bọn quân sĩ như vậy tĩnh mịch như vậy trầy cung tiến thủ cùng nọ thủ nhóm hoàn toàn như trước đây không có tồn tại gì cảm giác tại tất cả mọi người trong mắt chỉ có ở tiền tuyến cùng địch nhân dục huyết phân chiến chiến sĩ cùng các kỵ sĩ mới là đáng kính nghệ nóng bức hạ gió lay động dài nở thái dương tóc dài phối hợp cái kia tái nhật mà vừa anh tuấn khuôn mặt phảng phất như là coi là mỹ lệ thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa hắn đã hơn mấy tháng đều không có quản lý quá mức phát Cùng x một chút dài khác biệt, ắ nhỏ i tại dài vai lại n đến tóc trí, đã bả vị quý tộc thân hảo nông thôn nhà nữ hải bị tự mình phụ thân mang đến thấy chút việc đời tại gặp được một thân áo giáp cưới tại chiến mã bên trên dài nờ về sau không khỏi n h o nhao phát ra thấp giọng hô nhất là tóc dài theo gió tung bay giá vẻ rơi tại các nàng đều trong mắt quả thực liền là trên đời này anh tuấn nhất nam nhân dạng n à y một n a m thiếu chưa lập gia đình đồng thời thành lập bất thế công lao sự nghiệp đồng thời khuôn mặt anh tuấn đại lãnh chúa quả thực là sở hữu nữ hài trong suy nghĩ lý tưởng tình nhân chỉ cần có thể gả cho hắn liền có thể đạt được đối với một nữ nhân tới nói trọng yếu nhất hết thảy vô luận là địa vị vẫn là huyết thống đều không có thể bắt b ẻ của hắn huyết quản lý chạy xuôi thế nhưng là toàn đế quốc tôn quý nhất huyết dịch kia là mọi lẹn gia tộc huyết mạch bất quá giải nở có thể không tâm tình quản những n à y hoài xuân thiếu nữ ý nghĩ hắn trong thời gian ngắn tạm thời còn không có gì tìm cái thê tự ý nghĩ Thúng、chi liền xem như có thành tựu c ư i ý niệm những n à y thân hào nông thôn thậm chí là nhỏ quý tộc nữ nhi cũng không thể là mục tiêu của mình hiện tại giải n ở đã sớm nghĩ thoáng cái gì tình yêu không tình yêu đối với mình dạng này một cái thân cư cao vị chỉ huy khổng lồ lãnh địa đại lãnh chúa tới nói đối với mình có lợi hôn nhân mới là trọng yếu nhất tiến lên đến chủ bảo phía trước tòa thành bên trong tất cả mọi người đều đi ra n ê n đón lấy ở đâu vô luận nam nữ buộc vẫn là đầu bếp đầu bếp nữ hay là ngoại lai quý tộc cùng lang thang kỵ sĩ diễn viên thằng hề người ngâm thơ dong nhiều vô số mấy trăm người toàn bộ đều đứng tại chủ bảo phía trước trên quảng trường nên đón bọn hắn bá tước đ mọi l ẻ n phu nhân đầu tiên tiến lên đón thấy được chính mình trưởng tử cùng tiểu nhi tử về sau lập tức cho một cái to lớn ôm bung ra hai người về sau mới mắt đục đỏ ngầu nói ra hai người các người nhưng lo lắng chết ta rồi lần tiếp theo không thể lấy mạo hiểm như vậy biết sao giải nở tất nhiên là chỉ có thể gật đầu bất quá khẳng định là làm không được sau đó lò gẳng cũng đi tới nói đơn giản mấy câu về sau giờ dạ cụ lệ bá tước liền đi tới người tốt thân yêu bắc cảnh bá tước giải nở ta là người thân yêu hàng xóm đồng thời cũng là máu của người h ồ n dạ lìn bảo nam bộ phật bẹ tờ gen quận kẻ thống trị hoàng tộc thành viên giờ dạ cụ lệ bá tước giải n ở lập tức kịp phản ứng gật gật đầu cười cùng đối phương tới cái thật to h ù n g ôm nói ra ta đã sớm nghe nói qua ngươi nghe đồn ta thân yêu hàng xóm cùng huynh đệ ta cao hứng phi thường ngươi có thể đến lãnh địa của ta làm khách kia là đương nhiên dơ dạ cụ lệ ba tức tuy rằng tính khí nóng này đồng thời đối với tầng dưới c h ó t nhân sĩ không có gì lễ phép nhưng là đối với giải n ở cái này chiến công hiển hách đồng thời cùng là hoàng tộc cùng thế hệ huynh đệ cũng rất là tôn kính chúng ta thân như huynh đệ là chân chính người thân hắn chính là người như vậy nếu như nhìn vừa mắt mà nói hắn liền sẽ thu liệm hết thể táo bạo tính tình liền mượi phần hoạt bắt cùng hữu hảo vỗ vô dài nợ g dợ dạ cụ lệ bá tước bông ra giải n ở thân thể sau đó từng bước thu liễm một chút ý cười nói ra bất quá chỉ sợ ngươi đón o sai ta đến bắc cảnh cũng không phải tới làm khách ừm ừ、hừ. Giải n ở n h ư mày hỏi như vậy đây là vì cái gì đây g dợ dạ cụ lệ bá tước cười ha ha một tiếng nói ra ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta hẳn là tìm một cái càng thêm địa phương bí ẩn tài năng nói cho ngươi nửa giờ sau giải n ở ứng phó xong ra ngoài đón tiếp đám người về sau liền dẫn dợ dạ cụ lệ bá tước hướng thư phòng của mình đi đến l ạ bạ xa dạn huệ bèo ba người các ngươi canh giữ ở cửa ra vào không chuẩn để bất luận cái gì người tới gần giải n ở khi tiến vào trước thư phòng nói như vậy đi vào thư phòng trời sinh tính trực sáng giờ giả cụ lệ bá tức cũng không thấy bên ngoài tìm cái ghế ngồi xuống giải n ở làm được trên ghế nói như vậy huynh đệ thân ái của ta hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn nói điều gì sao giờ giả cụ lệ bá tức trầm ngâm một chút t h â n yêu g i ả i n ở bá tức chuyện này thực sự là thái quá kinh thế hai tục ta hy vọng ngươi sau khi nghe không muốn biểu hiện thái quá phẫn nộ giải nờ gật gật đầu trước đó ngươi nhìn ta màu tóc sau đó lại nhìn một chút ngươi màu tóc dơ dạ c ụ lệ b á tức s ờ lên tóc của mình ra hiệu giải n ở giải n ở nhìn một chút xóa trên bờ vai mái tóc dài màu và nóng nhún núi b a i gật đầu nói mỹ lệ kim hoàng sắc mọi lẻn thành viên gia tộc đánh dấu một trong trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương ba trăm năm mươi một xử lý nô lệ chương ba trăm năm mươi xử lý nô lệ thế nhưng là này làm sao rồi giải n ở vung tay hỏi chính là không sai tuyệt đại đa số mọi lẻn thành viên gia tộc đều có một đầu mái tóc dài màu và nóng điều này đại biểu chúng ta ưu tú huyết mạch cùng quang linh tổ tiên đây là mỏ l ẹ n gia tộc các đời chư vương cho vinh quang của chúng ta thế nhưng là g dơ dạ cụ lệ bá tức ý vị thâm trường nhìn dãi n ơ một cái sau đó nói ra trước ngươi cũng tham gia hoàng đế đeo miệng nghi thức hẳn là thấy được của hắn màu tóc g dơ dạ cụ lệ bá tức đột nhiên để cao âm điệu vẻ mặt nghiêm túc nói ra cái tia tuyệt không phải kim hoàng sắc cùng màu vàng một điểm bên cạnh đều không dính nổi của hắn màu tóc nói đến đây g dơ dạ cụ lệ bá tức lộ ra rất là phẫn nộ cắn răng nghiến lợi nói ra lại là màu nâu đỏ chẳng lẽ ta nói đến đây ngươi còn chưa rõ sao cái tia không phải chúng ta mỏ lẻn gia tộc tử tôn ngươi hẳn là cũng biết、rõ. d ị t mờ hạ dạ bá tức màu tóc vừa lúc liền làm à u đỏ hắn căn bản chính là hoàng hậu thiện nhân kia cùng d ị t mờ hạ dạ bá tức thông dâm về sau sản phẩm g dơ dạ cụ lệ bá tức thấp giọng gào thét cả người lộ ra hết sức thương khổ thiện nhân kia kia đối gian phu bọn hắn điếm ô mọ lẹn gia tộc một n g h n hai trăm năm vinh quang nhưng mà g dơ dạ cụ lệ bá tức tại vững vàng một hạ cảm xúc về sau lại phát hiện giải nở đồng thời không có cũng giống như mình cùng chung mối thủ ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh hắn có chút không vui hỏi chẳng lẽ ngươi nghe tin tức này về sau liền không một chút nào phẫn nộ sao bọn hắn điếm ô m hoàng đế bảo tọa bị một cái tạm trùng chiếm cứ g dơ dạ cụ lệ bá tức nhìn xem thờ ơ g i ả i nở gầm nhẹ giải nở k h o á t khoác tay nói ra lãnh tính một chút minh đệ của ta là mọi l ẹ n gia tộc t ử tôn đối với chuyện này ta tự nhiên vô cùng phẫn nộ thế nhưng là ngươi nói với ta những này ta sớm đã biết giải nở thở dài nói ra cái gì g dơ dạ cụ lệ bá tức kinh ngạc nhìn xem giải nở đập đập ba ba nói ra cái kia vậy sao ngươi làm sao không đem chuyện này đem ra công khai đâu bọn hắn cái kia tạm trùng trộm tư thuộc về m ọ lẻn g a tộc hoàng đế bảo tọa dơ dạ cụ lệ bá tức cắn răng nói ra ta đích xác phi thường phẫn nộ tại ta vừa mới phát hiện cái này một lúc thời điểm phẫn nộ không một chút nào ít hơn ngươi nhưng là về sau ta khắc chế nghe giải nở mà nói giờ ra cụ lệ bá tức không hiểu nhìn xem hắn hiện tại đế quốc bốn phía đều tại phản loạn những cái kia bị đế quốc chinh phục về sau biểu thị thần phục các lãnh chúa tại lao hoàng đế b ệ hạ bệnh nặng thời điểm liền ngao nghe muốn động tiểu hoàng đế đeo miệng về sau càng là trực tiếp phản loạn mọi lẹn gia tộc đối với mảnh này khổng lồ lãnh địa thống trị đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng mà lúc này đây, bất kỳ cái gì lực lượng đều là giá trị cho chúng ta đoàn kết nếu như ta đem chuyện này thấu lộ ra ngoài lời nói d ị c h mở hạ dạ b á tước bên người vây quanh lãnh chúa cùng chúng ta đám người này tất nhiên hội bộ phát một trận thanh thế thật lớn chiến tranh tại loại này nguy nan thời điểm còn chỉ lo nội đấu ta cảm thấy như vậy ngược lại sẽ để mọ lẹn g i a tộc ngàn năm vinh quang hủy hoại chỉ trong chốc lát ta ý nghĩ là không ngại trước hết để cho cái tia tạp chủng tại hoàng đế trên bảo tọa nhiều ngồi mấy ngày này đợi đến chúng ta một lần nữa quét sạch các nơi phản loạn lãnh chúa về sau tiểu hoàng đế kia còn không phải mặc chúng ta xoa nắn giải nở thành khẩn nhìn xem dở dạ cũ lệ ba tước nghe hắn dở dạ cũ lệ ba tước chờ mặc sau đó vô lực gật đầu nói ta phải thừa nhận ngươi nói đúng. bất quá hắn rất nhanh biến hỏi cho nên nói ngươi chỉ là bởi vì việc này chạy xa như vậy tới tìm ta đ ế đâu còn có không ít hoàng tộc lãnh chúa a dĩ nhiên không phải bởi vì cái này đây chỉ là ta về sau nghĩ rõ ràng ngay từ đầu ta là lo lắng ngươi đánh không lại ạ phá ưa bộ muốn mang lấy quân đội đến giúp ngươi một chút bất quá không nghĩ tới bị ngươi binh lính dưới quyền cho ngăn ở và l ì n bảo bên ngoài sống chết đều không cho ta tiến đến vừa vặn lúc kia ngươi tin chiến thắng chuyển đến ta cũng liền đem quân đội đưa trở về dài nơ ngay vậy lập tức đứng dậy cảm kích nói ra cảm tạ ngươi huynh đệ thân ái của ta tại n g u y n đán thời điểm vĩnh viễn là ta những n à y có được cộng đồng tổ tiên thân huynh đệ mới có thể dựa nhất trên thực tế giải n ở chưa từng có nghĩ tới mình có thể từ đế đô bên kia phải đến bất kỳ trợ giúp nào hiện tại có dở dạ cụ lệ bá tức như thế cái không có cử đi chỗ dụng võ gì việt quân hắn ngược lại là cảm giác c ấm áp úc đáng chết nghe giải n ở nói như vậy dở dạ cụ lệ bá tức trong lòng chính là một trận l ử a giận đừng nói nữa nguyên bản cứu viện n g ư ơ i n g ư ờ i không phải chỉ ta một người thế nhưng là tại chúng ta đưa ra đối sự trợ giúp của ngươi thời điểm lấy d ị mờ ạ dạ bá tức cầm đầu đ ả n kia đồ nhà quê lại phản đối cái này một kế hoạch d ị t m ở ạ dạ b á tức nói thẳng nói cứu viện ngươi sẽ chọc cho vườn bực g ạ phá vỡ bộ thậm chí hắn còn muốn thuyết phục hoàng hậu đem ngươi từ hoàng tộc bên trong xóa tên chúng ta tự nhiên không đồng ý nhưng hoàng hậu lại đản nàng cái tia nhân tình ta trong cơn tức giận liền rời đi đế đô mang b i n h hướng bắc cảnh đến, đến rồi nhìn xem thở phì phì bộ dáng dở dạ cũ lệ b á tước giải n ở không khỏi nhịn không được cười lên vị này b á tức cũng, cũng có hơn hai mươi tuổi bây giờ nhìn đi lên làm sao lại cùng đứa bé đồng dạng người cười cái gì dở dạ cũ lệ ba tức nhìn thấy giải nợ nụ cười trên mặt không khỏi hỏi không có gì không có gì giải nợ ngưng nụ cười thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta chỉ lúc à mà mà đối địa động đối đám kia người cũng bắt đầu đánh với ngươi tới thôi. Nói, với giả kia người giác, tại vậy phương như trong lòng hắn cũng lên cảnh giác, ngay từ dịt tức bắt xa của cảm mờ l ạ bá này có thể không chút thể từ không do dự bởi ỏ chính chừng cái gì thời điểm cũng chính Lúc mình, không thời mình. nói liền bán đứng chính mình. Lúc này điểm gì tại về sau b vì giờ dạ cũ lệ bá tức đã rời đi đế đô quá lâu lại thêm hắn đối với song phương phe phái tiếp xúc không đủ nhiều bởi vậy hắn đối với loại này giữa hệ phái đấu tranh cũng chỉ là biết do vụn vặt mà thôi cũng không có cùng giải nờ nói rõ nếu như đế đô những cái kia tranh đấu bị giải nờ biết chỉ sợ hắn muốn đối đế quốc tình cảnh cầm canh thêm bi quan cách nhìn dơ d ả cụ lệ b á tức tại cùng giải nờ tiến hành một phen trò chuyện về sau liền rời đi bản ý của hắn chính là cáo chi giải nờ liên quan tới tiểu hoàng đế sự t ì n h hiện tại như là đã xử lý tốt cũng liền trở về hắn biết rõ giải nờ vừa mới thắng lợi trở về có thật nhiều sự t ì n h phải xử lý cũng không tiếp tục tại thư phòng lưu lại đợi đến sau khi hắn rời đi giải nờ đem chính mình đình thần nhóm gọi đi qua trên thực tế chân chính cần lời nhắn nhủ cũng chỉ có cụ ẹ nam tức cùng án trả m ộ t chi mà thôi giải nờ lúc này cảm giác sâu sắc chính mình dưới trướng nhân thủ không đủ bằng vào cụ hẹ nam tức một cá nhân thật sự là rất khó xử lý nhiều như vậy chính vụ giải nờ nhìn xem cụ h nam tức cùng ăn trả m ừ n chỉ cùng lọ gẳng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn nói ra chúng ta lần này hết thể bắt được ba vạn năm bảy ngàn tên thảo nguyên người bên trong đại đa số là hài tử cùng phụ nữ cụ h nam tước người chưa phụ trách đem những này người đều đăng ký tạo sách mỗi người tình trạng thống kê một chút lãnh địa của ta bên trong tóm lại sẽ có một chút độc thân hay là chết thê tử nam nhân nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể đem những này trên thảo nguyên nữ nhân phân phối cho bọn hắn làm vì thê tử giải nờ vừa nói cụ h nam tức vừa dùng tấm da dê tiến hành ghi chép đây đều là hắn cần muốn tự thân đi làm trước định vị nhỏ mục tiêu, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm năm mươi hai huyết thống tranh luận chương ba trăm năm mươi một huyết thống tranh luận đợi đến giải n ở đem ý nghĩ của hắn nói không sai bị lắm cụ hẹn a、e、m tức mới bắt đầu phát biểu ý kiến của mình hắn là một cái truyền thống quý tộc cho dù là đi theo giải n ở bên người hồi lâu cũng khó có thể cải biến hàng trăm hàng ngàn năm qua quý tộc tinh thần tích lũy quý tộc tinh thần không phải nói cái gì ưu lương lợi ích ở thời đại này không có ưu lương sức sản xuất cùng tập trung quyền lợi mỗi một cái quý tộc đều là có được quân, đội cùng lãnh địa đại quân bọn hắn không có văn hóa phục hưng thời đại về sau loại kia thân sĩ quý tộc t ậ n lực tiểu làm lễ nghi hoặc là nói cái khác tật xấu theo bọn hắn nghĩ đối với quý tộc tới nói huyết thống gia tộc lực lượng cùng quân đội mới là trọng yếu nhất đông tây cụ hẹn a m tức vẫn luôn vì mình thân chạy xuôi m ò lẹn gia tộc huyết mạch mà cảm thấy tự hào sở dĩ tại giải nở nâng lên đem những n à y thảo nguyên nữ nhân gả cho trên lãnh địa quan côn thời điểm hắn tuy rằng đồng thời không có lập tức biểu diễn phản đối hoặc là hỏi thăm nhưng là lo nghĩ đã xuất hiện thế nhưng là ngài làm như vậy những n à y phụ người cùng ta nhóm trên lãnh địa các cư dân thông hôn về sau huyết m ạ những quý tộc này cho ô n rằng sở vị đệ cạ nhân tài là trên thế giới này ưu tú nhất chủng tộc nếu như cùng cái khắc dân tộc thông hôn mà nói liền sẽ làm bẩn cái này huyết mạch điểm này ngược lại là cùng giải nợ kiếp trước một ít người ý nghĩ cùng loại nhưng giải nợ lại xem thường thậm chí cảm thấy phải đây là lời lẽ sai trái hắn chỉnh chọn g việc nói ra ta không đồng ý quan điểm của ngươi ta thúc thúc như như lời ngươi nói ngươi lo lắng chính là điếm ô huyết mạch thế nhưng là những này trên thảo nguyên nữ nhân gả cho chúng ta nhân dân chẳng lẽ sinh hạ đều hài tử không phải là chúng ta sợ bịt đệ cả người mà là thảo nguyên người sao phụ thân của bọn hắn là chính cống sợ bịt đệ cả người đồng thời cũng đều vì cái này thân mà kiêu ngạo bọn hắn hội từ đáy lòng thừa nhận chính mình sợ bịt đệ c ả người thân phận đồng thời cùng bọn hắn sở hữu đồng bào đồng dạng khinh bị đồng thời thống hận những cái kia không biết lễ nghi dã man nhân tuy rằng trong thân thể của bọn hắn tồn tại thảo nguyên người huyết thống nhưng là chờ bọn hắn từ ở sâu trong nội tâm cho là mình là sợ v ị t đệ ca người thời điểm như vậy bọn hắn liền là thuần chính sợ v ị t đệ ca người mà lại ta tin tưởng phụ thân của bọn hắn cũng sẽ để bọn hắn quên mất mẹ của mình đến từ thảo nguyên chuyện này giải nở tận tình nói ra những hải tử này luôn luôn vô tội bọn hắn sinh tại bắc cảnh lớn ở bắc cảnh đợi đến bọn hắn sau khi lớn lên liền sẽ trở thành chúng ta linh dân cho chúng ta nộp thuế gia nhập quân đội của chúng ta cho đến lúc đó bọn hắn cùng sợ h ụ đệ ca người không có bất kỳ khác biệt chúng ta không thể nhân làm một điểm huyết thống liền không nh nhìn xem vẫn muốn nói cái gì cụ ẹ n nam tước giải nở tiếp tục nói làm trên vùng đất này chủ nhân ta hội đối bọn hắn đối xử như nhau đồng thời bọn hắn cũng sẽ đối ta trung thành tuyệt đối đến lúc đó lãnh địa của chúng ta cường thịnh hơn chẳng lẽ cái này không tốt sao nói đến giải nở tiếp trước thời điểm là có một chút chủng tộc kỳ thị nhưng nói cho cùng hắn chỉ là khinh bỉ những cái k i a phẩm đức thấp kém ngoại tộc người húng chi hiện tại hắn là mảnh này lãnh địa chủ nhân có thể gia tăng trên lãnh địa nhân khẩu còn có thể gia tăng về sau trên lãnh địa nhân khẩu số lượng chỉ là một điểm dị tộc huyết thống lại đáng là gì đâu chất lượng tốt văn minh đối với loại kém văn minh là có mạnh vô cùng văn hóa lực hương tâm tại bọn hắn hưởng thụ s ở hụt đệ cả người phong phú tinh thần văn hóa cùng bác cảnh áo cơm không lo đời sống vật chất về sau bọn hắn sẽ không nhớ tới bất luận cái gì liên quan tới chính mình mẫu tộc sự tỉnh tựu i l i ê n những cái kia thảo nguyên nữ nhân cũng sẽ đem trên thảo nguyên sự tỉnh quên mất không còn một mảnh đến lúc đó các nàng đều thân phận cũng chỉ có một đó chính là chính mình là s ở hụt đệ cả người thê tử nghe giải nở nói như vậy cụ hẹ nam tức gật gật đầu xem như đồng ý nhưng giải nở nhìn ra được tại nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn hy vọng lĩnh dân duy trì tính khiết huyết mạch mà không phải cùng cái khắc dân tộc người thông hôn nhưng theo giải nở cái này có thể tính sự tình sao t i ế p trước giải nợ vốn chính là đồng hóa năng lực mạnh nhất dân tộc những cái k i a đã từng đối với mình dân tộc dương cung bạc kiếm dị tộc nhân đến cuối cùng đại đa số đều vận mệnh đều là bị dung hợp thậm chí liền bản dân tộc đều danh tự cũng không biết là cái gì húng chi giải nợ biết rõ s ở v ị y đệ c ả người bản thân cũng không phải là cái gì thuần huyết dân tộc tại dân tộc này quật khởi thời điểm diệt vong đồng hóa bao nhiêu chủng tộc cũng không biết liền từ toàn bộ s ở v ị y đệ c ả người bên trong có những cái k i a xanh xanh đỏ đỏ màu tóc liền biết tóc đỏ sắc tóc vàng sắc mái tóc xù sắc thậm chí tóc đen sắc cũng không phải là không có huyết thống tinh khiết thật có lôi sợ bịt đệ cả người cùng bốn chữ này thật đúng là không có quan hệ gì giá n ở đối với cụ hẹ nam tước không hiểu có cũng lơ đễm bởi vì lúc trước có rất nhiều lần hắn đối với mình quyết nghị đều không để ý giải thậm chí là phản đối nhưng hắn cuối cùng sẽ đối mệnh lệnh của mình kiên định chấp hành dù sao đến cuối cùng chính mình cái này có điểm lão cổ đồng thúc thúc luôn luôn có thể hiểu được dụng ý của mình so với cụ hẹ nam tước con của hắn là b à tư duy ngược lại càng là khoáng đạn h ắ n tại những ngày thảo nguyên nữ nhân bên trong còn chọn lựa hai người tướng mạo duyên g á n g làm nô lệ về phần là cái gì tính chất nô lệ vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí cho cụ h n nam tức sắp xếp xong xuôi những chuyện này về sau giải nợ ngược lại nói với hạn t r ạ n mười c h i người toàn lực phụ trợ cụ h n nam tức làm chuyện này đồng thời cam đoan những này các nô lệ sinh mệnh an toàn không chuẩn cắt xén bọn hắn lương thực có nghe hay không đối với mình cái này đạo đức cá nhân c o thua thiệt tài chính đại thần giải nợ không thể nói yên tâm nhưng là hắn đối với trên lãnh địa thương nghiệp phát triển không thể không nói đích thực có xá cực mạnh tác dụng rời đi bắc cảnh trong khoảng thời gian này tuy rằng bởi vì nhân tâm bất ổn dẫn đến thương nghiệp trở nên để hoài nhưng hắn lại trong đoạn thời gian này vẫn cổ vũ thủ công nghiệp phát triển hiện tại đã xuất hiện tốt mấy hộ nhân gia tạo thành cỡ nhỏ nhà cung cấp hàng bọn hắn cung cấp cùng loại với cái s o ạ n cái t r ổ i một chút nhỏ từ gỗ thùng gỗ loại này đồ chơi nhỏ không ít thương nhân đối với nơi này thành quy mô đồng thời giá cả rẻ tiền thương phẩm rất là hài lòng thậm chí còn có không ít người lo liệu lên quân công nghiệp đương nhiên đây đều là không có gì kỹ thuật hàm lượng đồ vật bọn hắn có thể chế tạo cũng chỉ có cán tên cùng cán thương hai loại đông tây bất quá nói cho cùng thủ công nghiệp phát triển để càng nhiều người có thừa tiền tiền tệ một khi lưu thông bắt đầu sinh ra t à i phú có thể cũng không phải là đơn giản kinh tế nông nghiệp cá thể có thể sánh ngang liên giải n ở tin tức thắng lợi chuyển về trong khoảng thời gian này các nơi thương nhân bắt đầu chen c h ú c mà tới bọn hắn trắng trận thu mua nơi này thủ công phẩm cùng rừng rậm lý sản phẩm thậm chí liền bắc cảnh mật ong đều là bọn hắn thu mua mục tiêu đại lượng người bên ngoài đến đưa đến bắc cảnh nghề phục vụ cũng biến thành phát đặt lên bên đường nhỏ bữa ăn quán số lượng như măng mọc sau mưa bình thường liên tiếp treo cao thậm chí một chút cư dân mở ra nhà ở của mình làm q u á n trọ đền bù t i u quán số lượng không đủ đồng thời cất rượu ngành nghề cũng biến thành phát đặt lên ngay tiếp theo trong lánh địa lương thực giá cả đều tăng vọt một đợt bất quá g i i nợ đến bây giờ còn không có tiến hành điều tiết tục ngữ nói cốc tiện tổn thương n ô n g để nhóm này nông phu nắm trong tay lấy ít tiền cũng không tệ lắm lựa chọn chỉ cần trong tay bọn họ lương thực vẫn đủ ăn cái kia liền không tính là gì đây cũng là biến tướng khai thác bắc c ả n h thị trường nha trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy quân quân chương chỉnh biên cùng Chương chỉnh đình thần. 352, quân đội chỉnh biên biên đội đội mới đồng thời cái này tình thế cũng không chỉ giới hạn ở m ẹ c ả dần cùng với phụ cận địa khu thương nghiệp mưa xuân cũng tại hướng về bắc c ả n h cái khác địa khu lan tràn bất quá những này tóm lại vẫn là cần thời gian đương nông nghiệp phát triển tới trình độ nhất định về sau thương nghiệp xã hội tổng hội không thể tránh né đến người ăn no rồi bụng về sau chắc chắn sẽ có cái khác truy cầu chỉ là ăn no bụng cũng không đủ đến lúc đó liền sẽ nghĩ đến muốn có thì ăn phải có mật t ong ăn quần áo trên người cũng nên đổi một cái tinh xảo đồ chơi nhỏ thả trong nhà xem như trang trí cũng rất tốt nhu cầu nhiều về sau thương nghiệp liền đồng b ộ phát triển bất quá tại một chút xa xôi địa khu bởi vì nông nghiệp còn không có phát triển ở đâu sở dĩ còn không có đạt được thương nghiệp tới nhuận nhưng đây là chuyện không có cách nào hiện tại giải nờ xúc giác chính đang chậm rãi ngả vào bắc cảnh mỗi một cái địa khu xuất kích quan viên học viện bên trong sản xuất quan viên vũ từng cái một từ mẹ cả dùng thành bên trong bị p h á đi các nơi t h ô n trang đợi đến cụ hệ nam tức cùng hắn trả mới chỉ rời đi về sau giải nơ lại để cho lầy nam tức cùng lấy lẹn nam tức đi tới thư phòng của hắn hắn muốn chuẩn bị một lần nữa chỉnh biên một chút quân đội của mình lấy lẹn tức sĩ cùng cụ hẹ nam tức đứng tại giải nờ trước bàn sách chờ đợi hắn lên tiếng lấy lẹn nam t ư c giải n ở chỉ chỉ trên bàn một phần văn kiện ra hiệu đối phương nhìn một chút tại lấy lẻn nam tức đ ọ c qua đồng thời giải n ở nói ra chúng ta bây giờ quân đội số lượng càng lúc càng lớn bởi vậy ta dự định tại hiện hữu trên biên chế mặt lại tăng thêm một cái thể hệ mười người vì một tiểu đội thiết đội quan một người năm mươi người làm trung đội một thiết trung đội trưởng một người một trăm năm mươi người làm một đại đội thiết đại đội trưởng coi là bốn trăm năm mươi người vì một liên đội thiết liên đội trưởng một người trước mắt tại ngươi phía dưới thiết quan chỉ huy tối cao làm thành liên đội trưởng chúng ta hiện hữu phổ thông quân đội còn lại hơn một nghìn hai trăm người có thể tổ kiến ba cái liên đội t gặp lấy lẹn nam tức không có nói nhiều giải nơ lại đưa ánh mắt bỏ và lấy nam tức trên thân nói ra còn có n g ư ơ i nơi này ta hy vọng huyết sát sư thiếu kỵ sĩ cùng bọn hắn tùy tùng lại thêm cái khác một chút người có thể như là dĩ vãng kỵ sĩ đồng dạng tạo thành một cái chiến đấu chân chính đơn vị bất quá ta đối với yêu cầu của các ngươi khác biệt cái khác kỵ sĩ thuộc hạ binh sĩ sức chiến đấu có yếu ta yêu cầu thuộc hạ của các ngươi binh sĩ có nhất định sức chiến đấu thành là chân chính binh sĩ các ngươi mỗi người đều có chính mình đất phong đồng thời bởi vì đất cậy khai khẩn m à trở nên giàu có ta hy vọng các ngươi có thể làm được điều này một cái kỵ sĩ bên người có bốn tên tùy tùng cùng mười tên phía trên trí tan mặc vũ trang áo binh sĩ như vậy các ngươi tài năng thần chân chính thành vì một cái vốn có mạnh lớn năng lực tác chiến đơn vị bất quá các ngươi hiệp đồng tác chiến vẫn không thể rơi xuống tại trọng yếu thời khắc ta cần muốn các ngươi tụ họp lại công kích giải nở tuy rằng để cho an toàn để cho mình dòng chính nắm giữ càng nhiều lực lượng bởi vậy cái này ba mươi tên huyết s ắ c sư thiếu kỵ sĩ toàn bộ đều có thuộc về mình giàu có đất phong nhưng giải nở cũng không thể để những n à y thôn trang trôi theo dòng nước dù sao ban cho kỵ sĩ đất phong là vì để bọn hắn gánh vác áo giáp cùng vũ khí cùng bảo trì chí chính bọn hắn ngày thường sinh hoạt cần thiết hiện tại bạch bạch ban cho đất phong lại không muốn cầu bọn hắn trả giá việc ngốc như vậy giải đem những n à y sự tình bản giao xuống dưới giải nợ tâm tình lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều tuy nói đế đô bên kia thái độ đối với chính mình làm cho người có chút trái tim băng giá nhưng hắn từ đầu đến cuối liền không có chờ đợi trôi qua đến trợ giúp của bọn hắn húng chi giờ dạ cũ lệ bá tức còn lo lắng cho mình thất bại một đường bun ba đi tới bắc cảnh tuy nói không có giúp đỡ được gì nhưng giải nợ tóm lại vẫn là cảm kích lấy lèn nam tức cùng l ấ y nam tức rời đi về sau giải nợ tâm thần chìm vào đến hệ thống bảng bên trong hắn muốn cho mình lấy ra mấy cái nội chính hạ thủ hiện tại giải nợ nội chính phương diện chỉ có thể dựa vào cụ hẹn a m tức cùng án trả m ớ i chi giải nợ bàn giao đi xuống sự tình làm tóm lại không tính quá lưu loát mở ra hệ thống bảng hắn bắt đầu suy tư đến cùng là rút thưởng vẫn là trực tiếp hối đoái đâu trực tiếp đổi giá cả chất quý đ ặ tới t lẩy lẹn hay là lọ gẳng đẳng cấp này đều phải gần một vạn công vân mà chỉ là đơn thuần rút thưởng mà nói cái kia liền tiện nghi hai trăm điểm công vân một lần đ ặ t ở lúc trước giải nợ tự nhiên là nghị cũng không dám nghĩ hai trăm điểm công vân có thể làm bao nhiêu sự tình n bất quá bây giờ vừa mới đánh song thảo nguyên hắn nhưng là xa xỉ tay cầm hơn ba vạn công vân hắn còn có cái gì mua không nổi liền xem như đ ạ i tần diện tinh n ỏ hệ thống lý cũng không có nghĩ nghĩ giải nở cuối cùng vẫn lựa chọn rút thưởng nói đùa cả hai giá cả trên lệch nhiều l ắ m đi hắn cũng không tin rút cái vài chục lần còn rút ra không được tốt nhân vật thả ở kiếp trước giải nở chính mình cũng là ô hoàng tốt ta đương nhiên nào đó chim cánh cụt công ty ngoại trừ ma quyền sát trưởng một phen giải nở ở trong lòng mặc niệm rút thưởng ba giây về sau một đạo quang mang tại giải nở khoe mắt m à n g bên trên t h o á n hiện đồng thời hệ thống thanh âm tại trong thai vang lên chúc mừng lãnh chúa đại nhân rút trúng phần thượng tinh mỹ doi n g a giải nở ho khan hai tiếng sau đó lại lần rút thưởng chúc mừng lãnh chúa đại nhân r ú t chúng phần thưởng mỹ vị mật ong bánh gà tổ giải n ở nụ cười trên mặt từng bước ngưng kết lần thứ năm chúc mừng lãnh chúa đại nhân r ú t chúng lông dê dẹt kỹ thuật hô giải n ở trong lòng thở ra một hơi dài cuối cùng là có một cái tốt lông dê dẹt kỹ thuật đây đối với hiện tại giải n ở t ớ i nói thậm chí so chế đường còn trọng yếu hơn tuy rằng đây chỉ là trên lý luận tri thức đồng thời không có vật thật nhưng vô luận như thế nào tóm lại là cái tiên tiến kỹ thuật đến lúc đó lông dê dẹt đi ra tuyệt đối là so đường trắng còn muốn kiếm tiền đông tây bất quá g i i nợ đồng thời không có bị mang thiên vệ hắn còn nhớ rõ chính mình rút thưởng là vì cái gì lại là ba lần rút thưởng lại vẫn đều là chút đồ vô dụng tốt nhất phần thưởng bất quá là tinh mỹ trưởng kiếm một thanh rốt cục tại g i i nợ đến lần thứ m ộ ư ơ i năm rút thưởng thời điểm g i i nợ thấy được hy vọng chúc mừng l ã n h c h ú a đại nhân rút chúng nhân vật bà dạ gồng tức sĩ bà dạ gồng tức sĩ lộ dịp đế quốc uy ly am đại đế thời đại mạt đế quốc kiến trúc đại thần tinh thông kiến trúc cùng con đường cực mạnh khả năng tính toán nhân vật đánh giá t ứ tinh g i i nợ trong nháy mắt vui mừng bị đánh giá là t ứ tinh nhân vật có thể không rẻ nếu như tại hệ thống bên trong 9.000 c h n g h ô n g vân mà lại cái này bạ dạ gồng tức sĩ vẫn là kiến trúc đại thần cũng thì tương đương với giải nở kiếp trước công bộ thượng thư a này làm sao có thể để cho hắn không cao hứng lộ dịp vương quốc w i l l i am đại đế giải nở đánh giá thấp một câu cái này w i l l i am đại đế thoạt nhìn còn rất mạnh chỉ là một cái kiến trúc đại thần liền có thể đạt tới tứ tinh trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài uy một chương ba trăm năm mươi b ố tàn tật binh sĩ trợ cấp cùng khen thưởng chương ba trăm năm mươi ba tàn tật binh sĩ trợ cấp cùng khen thưởng thứ tinh sao giải n ở trong lòng mừng thầm sau đó cấp tốc lựa chọn cụ hiện t u y ể n hạng đem vị này bà dạ gồng tức sĩ cố hiện tại trước mặt mình theo vầng sáng trợt l ó e lên một vị người mặc một mạc trường bảo lý lấy dâu ngắn trung niên nam nhân liền xuất hiện ở giải n ở trước mặt tôn kính ba tức đại nhân bà dạ gồng tức sĩ hướng ngài hiệu lực bà dạ gồng tức sĩ quỳ một chân trên đất tôn kính nói với giải n ở bà dạ gồng tức sĩ là một vị tóc trắng xóa lao nhân tại tóc trắng tầm đó còn trộn lẫn lấy một chút tơ vàng từ hắn cao ngất lại có chút nếp nhăn trên sống mùi đó có thể giải nờ gật gật đầu vì cười lấy nói ra không cần đa lễ ngươi sẽ trở thành ta thần tử ta có rất nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý bã dạ g ồ n g t ứ t vì hiệu lực bã dạ g ồ n g tức sĩ đứng thẳng người con mắt nhìn chằm chằm giải nờ nói ra ánh mắt của hắn làm màu xanh nhạt tuy rằng khỏe mắt có rất nhiều nếp nhăn nhưng là ánh mắt lại vô cùng sắp bén xem xét liền là lâu dài thần cư cao vị nuôi đi ra khí chết giải nờ gật gật đầu nói ra ta sẽ vì ngươi tại ta tòa thành bên trong an bài gian phòng một hồi ngươi có thể để thủ vệ dẫn đường đi tìm cụ h nam tước hắn là ta thúc thúc đồng thời cũng là ta cung đình thủ tướng ngươi phụ trách ta lãnh đ ị a bên trong hết t h ể kiến trúc chế tạo cùng đủ loại công tượng an bài ngươi có thời gian một tuần quen thuộc những công việc này giải nợ nhẹ nhàng g õ bàn một cái đồng thời ta cũng có thật nhiều nô lệ có thể tạo điều kiện cho ngươi điều khiển nhưng là nếu như muốn dưới trướng của ta cư dân phục dịch mà nói thì cần ta cho phép cùng con dấu đúng vậy b á tước đại nhân ba dạ gồng cần tuân mệnh lệnh của ngài ba dạ gồng tước sĩ tại giải nợ trước mặt liền như là một vị khoan hậu trưởng giả đồng dạng không có quá chấn động lớn vĩnh viễn như núi lớn bình ổn rất tốt ta sắp tại trên lãnh đ i ệ tiến hành đại quy mô kiến tạo công trình công việc của ngươi phi thường trọng yếu giải nợ điểm gật đầu nói ra tốt ngươi có thể để cửa ra vào thủ vệ mang theo ngươi đi tìm cụ hẹn、e、a m tước à đúng rồi ạn trạng mưu trí là tài chính của ta tổng quản nếu như ngươi có cần chỗ tiêu tiền liền đi tìm hắn hắn sẽ đem thỉnh cầu của ngươi giao cho ta sau đó ta liền sẽ tiến hành phê chỉ thị bạ dạng cổng tức sĩ hướng giải nợ không n g ờ i sau đó liền không nhanh không chậm rời đi thư phòng hiện tại giải nợ cung đình đã trải qua sơ bộ tạo thành một bộ chính vụ ba tử cụ hẹn、e、a m tức làm giải nợ thân tộc thân thúc thúc hắn trở thành giải nợ cung đình thủ tướng ạn trạng mư trí nương tựa theo hắn cường hãn kinh tế lý luận tri thức cùng hiệp Tại、trên ạ i t t quân sự lấy lẻn nam tức cùng lấy nam tức phân biệt phụ trách bộ binh cùng kỵ binh sự vật hai người trên lý luận bất phân cao thấp bất quá trên thực tế tại nhiều khi vẫn là lấy lẻn nam tức làm chủ lấy nam tức trên thân quân sĩ khí tức hết sức nồng đậm trên chiến trường hắn chỉ huy kỵ binh tuyệt đối là xe nhẹ đường quen chỉ chỉ huy qua bộ binh tác chiến lấy lẹn nam tức ở phương diện này tuyệt đối không bằng hắn bất quá lấy lẹn nam tức dù sao đã từng là một vị lãnh chúa đối với xử lý trong quân doanh sự tình cùng huấn luyện cùng tàn tật xử trí loại hình sự vật liền phi thường có biện pháp bởi vậy ngoại trừ đánh trận bên ngoài lợi lẹn nam tức phụ trách quân sự tương đối nhiều cũng tỷ như hiện tại giải nở trước mặt liền bày biện một khi lẹn nam tức g h tên văn kiện đây là liên quan tới tàn tật binh sĩ giải nghệ an trí cùng cho bỏ mình binh sĩ ra thuộc tr giải nợ bởi vì buôn bán áo giáp mà tài đại khí thô vì giải trừ các binh sĩ nỗi lo về sau bởi vậy mỗi một cái tử trận binh sĩ đều bồi trả cho bọn họ năm mai ngân tệ tiền trợ cấp đây là bọn hắn hơn ba năm tiền lương trừ cái đó ra gia đình của bọn hắn sẽ tại trong vòng mười năm chỉ giao nạp một thành thuế nông nghiệp hàng năm đều sẽ có được giải nợ phát ra nhất định vật thật đền bù tại từ ả ạ n trạ một chỉ chỗ đó biết được hiện tại lãnh đ ị a bên trong thủ công nghiệp tương đối phát đạt về sau giải nợ còn quy định ưu tiên lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả thu mua bọn hắn cắn tên cắn thương Tại tình tình dưới huống huống cho phép tình huống phía đợi e m bọn hắn 12 tuổi, phía trên phía hải h tuổi tử p nhất vào dân vào b n danh h sách, từ đến ị a phương xuất ngũ lao binh ngũ xuất t lao i hành huấn luyện, m ỗ i điểm ngày cung cấp t â m cùng cơm t r ư a đồng t h ờ i tám i Đợi ế đến p nhận quân sự hóa quản lý cùng huấn luyện. hóa sự lý tuổi về sau nếu như số lượng đầy đủ mà nói giải nợ đem sẽ từ bỏ từ cư dân bên trong chương binh mà là đem những dân binh này đặt vào quân đội bên trong Cái này một loạt trợ cấp chính sách có giải nở binh lính giới này nở lính quyền nhóm có thể hung hãn một loạt trợ thể để đừng tưởng rằng để bỏ mình binh sĩ quả phụ ưu tiên t ổ n g quân là tàn nhẫn giải nợ rõ ràng tại lãnh địa của mình bên trong trở thành một tên quân đội tuyệt đối là đại đa số người tốt nhất đồng thời cũng là chèn phá đầu đều muốn có được đánh ngộ không chỉ có là bởi vì giải nợ tiền lương cao cơm nước tốt không có nỗi lo về sau đây chỉ là một tương đối lớn ưu thế mà thôi tại cái k h á c lãnh chúa c h ỗ đó địa phương cư dân cũng đều phi thường nguyện ý gia nhập lãnh chúa quân đội phục dịch nhất là trở thành một tên quân chính quy về sau hắn liền có thể tại liền nhau làm mưa làm gió đồng thời nhận lấy tiền lương cho dù phi pháp thu nhập so với bọn hắn tiền lương cao hơn rất nhiều giải n ở khiến cái này quả phụ ưu tiên gia nhập quân đội ngược lại là đối phủ lo lắng một loại khác thể hiện ngoại trừ những này từ trận binh sĩ bên ngoài còn có mấy trăm tên tàn tật binh sĩ bọn hắn cũng không còn cách nào ra trận giết địch đồng thời cũng phải đối mặt lấy không cách nào lao động khống cảnh giải n ở tự nhiên không thể để cho bọn hắn không có hạ tràng bởi vậy đến tiếp sau trợ cấp cũng liền tới giải n ở đối với tàn tật binh sĩ trợ cấp đồng thời không có minh sắc quy định cho nên nói hắn hiện tại chỉ có thể lâm thời quyết định giải nợ cầm lấy bút than tại trên giấy da dê x é viết những người này không cách nào lao động là cái vấn đề rất lớn、Ấn. m giải hộ p nợ tại m ộ trên giấy đ ra dê tô tô vẽ vẽ xem như đem những ngày tàn tật cùng bỏ mình các binh sĩ trợ cấp cho xác định ra bất quá trừ cái đó ra cái khác có công văn đám binh sĩ còn cần khen thưởng trước đó phân phối mỗi người ba năm đầu x u ấ t sinh đích thực xem như khen thưởng nhưng chân chính chiến công lại còn không có cấp cho nhưng may mắn giải nở đối với giết địch khen thưởng thường thường tiền tệ không nhiều chân chính đầu to là khen thưởng đất cậy mỗi giết một người giải nở ban thưởng là một viên tiền đồng cùng năm mươi mẫu đất cậy lần này chiến tranh đánh xuống đoán chừng sẽ có một chút đất cậy đạt tới mấy trăm mẫu địa chủ sinh ra bất quá giải nở không lo lắng điểm này các cư dân nói cho cùng vẫn là giải nở thần t ự bọn hắn khai khẩn đi ra đất cậy cũng là muốn hướng giải nở giao nạp thuế vụ những n à y cày trong đất c q một chương ba trăm năm mươi lăm trên phía sau thâu trang chương ba trăm năm mươi bốn đọc trên phía sau thâu trang giải nợ ký tên phần này không thấy rất nhanh liền phát bỏ vào của hắn đình thần nhỏ trong tay cụ h n a m tức cho những người này cấp cho thổ địa hay là an trí tổ kiến dân b i n h ả n chạp mà chỉ cấp phát thanh toán xong tiền trợ cấp đồng thời t ừ lấy lẹn nam tức ra mặt mướn tàn tật binh sĩ làm huấn luyện viên các bạn rất may mắn hạng tại quân địch kỵ binh v à chạm phía dưới cũng không hề biến thành một bộ thi thể lạnh băng hay là một bãi bùng não quân y kịp thời cứu trợ để tính mạng của hắn ổn định lại bất quá vết thương trên người hắn nhiều lắm phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể lấy một lần nữa trở lại quân đội bên trong phục dịch phanh phanh, phanh. một trận tiếng gõ cửa rồn rập văng lên c á bạn chật vật từ giường đứng lên cầm lên trường kiếm liền chuẩ tại giải nở thống nhất toàn bộ bắc cảnh về sau liền tiến hành máu tanh h đại thanh tẩy lúc trước những cái kia nam tức nhóm gia thuộc cùng thân tộc toàn bộ đều bị giết toàn bộ bất quá những người này cơ số quá lớn khó tránh khỏi sinh ra một chút cá l ọ t lưới những người này vì mạng sống l i ề n bắt đầu làm lên phạm pháp hoạt động như thường lệ phải thừa dịp lấy trong nhà lúc không có người nhập thất đi trộm đang nghe được dạng này thô lỗ vô lễ tiếng đập cửa về sau hắn xác nhận đây chính là đám kia đ á n g chết phần tử ngoài vòng l u ậ t pháp c ả m mạng trong nhà đã bị vào xem qua một lần hiện tại hắn liền trong nhà hắn định cho những người này đ ẹ mắt để bọn hắn biết rõ biết rõ chính mình trên chiến trường tích lũy được một th sắc bén trường kiếm ra khỏi vỏ trên người hắn băng bó lấy băng gạc khập cánh hướng phía cửa ra vào đi đến nhưng mà hắn vừa muốn mở ra cửa liền nghe được ngoài cửa hài đồng thanh â m phụ thân mở cửa nhanh n a bá tước đại nhân phái người đến kia là vợ hắn mang theo ba cái nam hải một chồng nghe được là bá tước đại nhân phái tới người hắn lập tức ném ra trường kiếm trong tay đem cửa phòng mở ra mở cửa phòng ra chỉ gặp hắn con riêng một cái cường t r ắ n g mười ba tuổi nam hải ra hiện ở trước mặt của hắn mà phía sau sách đi theo một vị người mặc thường phục tiểu còn lại sau lưng còn có hai tên kỵ binh đi theo ngươi là bá tước đại nhân sứ giả mọi l n quân sĩ tại giải nở quân đội bên trong địa vị cao thượng vì vậy đối với vị này tiểu quan lại hắn cũng không có bất kỳ tôn trọng chính là quân sĩ các h ạ tên này quan lại gạt ra một vòng nụ cười nói ra t a thụ bá tức đại nhân mệnh lệnh đến cho ngài cấp cho ngài khai t h ư ở n g hãn từ trong ngực chạy ra một chương tấm da dê mà nhưng vào lúc này cả m ạ n trong nhà phụ nhân đột nhiên mang theo hai đứa bé vội vã trở về cái khác hai đứa bé niên kỷ bất quá bảy tám tuổi cùng cái này một ư ơ i ba tuổi nam hải khác biệt hắn làm trường tử đã bắt đầu phát g i bởi vì mâu thân hắn gả cho ca m ạ n để trong nhà trở nên giàu có rất nhiều của hắn thân thể thương nghiệp trở nên từng bức cường trắng lên vừa rồi hắn chính cầm cạ m ạ n đưa cho hắn một thanh kiếm gỗ ở nhà phụ cận huấn luyện cạ m ạ n đối với mình cái điểm này con riêng rất là yêu thích hy vọng hắn cũng có thể kế thừa chính mình một thân bản lĩnh tiến vào bá tước đại nhân dưới t r ư ớ n g phục dịch ngài ngài là vị này phụ nhân là m ọ lẹn bảo cư dân làm giải nở lao địa bàn nàng đối với giải nở thống trị mười phần ủng hộ quan viên lấy ra mang theo m ọ lẹn gia tộc văn chương thân phận bằng chứng cười lấy nói ra ta là bá tước đại nhân còn lại ta thụ mệnh lệnh của h ắ n đến vì trượng phu của ngươi cả m ạ n quân sĩ cấp cho khen thưởng nơi này phát sinh sự tình hấp dẫn đến cái khác cư dân tụ tập tại cạ m ạ n trước cửa nhà. đứng xem hết thẻ trước mắt đây là thế nào không phải là cả mạn trong nhà phạm chuyện gì à? ai biết được có lẽ là e v a nữ nhân kia quá dâm đãng bị b á tức đại nhân biết do muốn bị rút roi ra à? những phụ nữ này đối với e v a gả cho cả mạn như thế một cái lương cao đồng thời khôi ngô cường tráng trượng phu rất là ghen ghét, ghét bởi vậy ngày bình thường luôn luôn biến đổi pháp bố trí hắn bây giờ thấy có quan lại đến nhao nhao ác độc phỏng đoán đương nhiên ở trong đó càng nhiều hơn chính là kính nể ca mạng người bọn hắn đối với bảo vệ quốc gia binh sĩ phi thường khâm phục đem miệm chó của các người đều nhắm lại nhất định là cả m ạ n ở tiền tuyến lập công bá tước đại nhân phái người đến ban thường hắn các m ạ n bá tước đại nhân giới trướng quân sĩ lúc trước chiến tranh bên trong tổng cộng giết địch tám người khen thưởng tiền đồng tám cái dê hai đầu ngưu một đầu mã mô tớt bằng sắt cày mực khung sắt cuốc năm thanh vải bố ba m cỡ lá nô lệ vì hắn công việc một năm đồng thời khen thưởng bốn trăm mẫu đất cày nói xong phía sau hộ vệ liền đem dê bỏ hai cước nhét vào cả m ạ n nhà hàng giáo lý đồng thời đem mấy t r ư ờ n g tấm ra gia dê giao cho hắn kia là thổ địa văn kiện thanh em này chuyên ra chung quanh các cư dân lập tức một mảnh xôn xao cái này đây cũng quá phong phú đi 400 m ẫ u đất này kia là dòng d ã 400 m ẫ u a còn có nhiều như vậy dê bò lúc hắn trở lại không phải đã mang về thật nhiều dê bò sao làm sao bây giờ còn có còn có sắt nông cụ a bá tước đại nhân vậy mà thoáng cái ban t h ư ở n g năm thanh đối với cả mạn lấy được ban t h ư ở n g chung quanh các cư dân nghị luận ở mỹ bọn hắn đỏ mắt nhìn xem cả mạn một nhà trong lòng cực kỳ hâm mộ c h i tình đã đạt đến mức độ không còn gì hơn cái này tiện nữ nhân cũng có vận khí tốt như vậy nếu là ta cũng có thể gả cho cả mạn liền tốt thế này thì quá mức rồi nhiều như vậy một chút tổng yêu nói viên t u y ê n nữ nhân n g ầ m xì xào b ả n tán chửi m ắ n g n g e b a những lời này bọn hắn cũng không dám phóng tới bên ngoài tới nói nếu không c ả mạn n ắ m đấm hội dạy bọn họ l à người thật khiến cho người ta hâm mộ nếu như ta lúc trước cũng có thể gia nhập bá tước đại nhân quân đội liền tốt đương ngốc chẳng lẽ ngươi có thể giống ca mạn mạnh như vậy trên chiến trường giết địch tám nữ nhân ta nhìn ngươi vẫn là chết ở trên chiến trường khả năng lớn nhất cái kia cũng có thể a bá tước đại nhân trợ cấp cũng khá hậu hĩnh trước thôn cái kia cắt tứ lệ từ trận nhưng là con của hắn bị sắp xếp giật ì n h nghe nói sau trưởng thành có thể trực tiếp trúng tuyển quân đội ta chết đi cho nhi tử ta mưu cái đường ra cũng tốt. cả mạng đang nghe được chính mình thu hoạch được dạng này khen thưởng trên mặt ý cười không khỏi càng thêm sán l ạ hắn vốn là không thiếu tiền giải nợ cho hắn phát ra tiền lương để hắn sống phi thường tới nhuận tại c ù n g gheva thành hôn hai năm về sau của hắn cái kia phần đất cày cùng tiền lương cũng đem ba đứa hải tử dạng trăng tráng đại nhi tử thân cao đã có một m sáu trên thân khối cơ t h ị cũng từng bước đi lên về sau rất có hy vọng có thể trên chiến trường chiếm được một chỗ ngồi tiếp nhận các bạn hàng xóm một phen lấy l ò n g về sau cả mạng cười toe t é t một há to mồm ôm lấy mấy đứa bé trở lại trong nhà từ thê tử e v a trong ngực tiếp nhận vừa mới một tuổi lớn hải tử đây là con trai ru hắn giật ra giọng cười to ha ha b á tước đại nhân quả nhiên không tệ với ta thân yêu hôm nay chúng ta làm thịt một đầu dê cho bọn nhỏ thế nào t ừ mẹ cạ dùng cái kia mua về đến nhưng h o n g khô thịt ta đã sắp ăn ôn thế nhưng là thịt dê mắc như vậy chúng ta bán đi không phải càng tốt sao đến lúc đó chúng ta có thể ăn được lâu nhưng h o n g khô thịt t h ế tử của hắn eva lo lắng nói không cần lo lắng về sau trên lánh địa tươi mới ăn thịt sẽ không rất đắt b á tước đại nhân thắng được mười mấy vạn con dê bỏ làm chiến lợi phẩm đến lúc đó chúng ta một viên tiền đồng nói không chừng có thể mua mười mấy cân thịt tươi bọn nhỏ đi theo lão cha ăn thịt hài lòng hay không cả mạn hào sảng vung tay lên đối bọn nhỏ cười ha h a nói vui vẻ lao cha và thuế cả mạn đối với ba hải tử rất tốt cũng không bởi vì không phải là của mình thân sinh quất h ụ c liền có điều kỳ thị nhìn xem gọi cha mình ba hải tử cả mạn cũng là cười ha h a sau đó lại trưởng tử trên mông đạp một ước ngươi đừng nghĩ l ờ i biếng huy kiếm ba trăm l ầ n hoàn thành sao nhanh lên a nhìn xem mắng to nhi tử trợ phu ê va hạnh phúc cười sau đó dội một thanh đồ t ể đao liền đi hướng trên mặt đất đầu kia to mọng cứu non trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm năm mươi sáu rèn n i tơ lụa s a c r chương ba trăm năm mươi năm rèn i tơ lụa s a c r chiến tranh triệt để kết thúc giải nở cảm thấy mình c h ỉ ít tại một trong vòng hai năm không có tiến hành lần thứ hai chiến tranh khả năng dân binh chế độ đã bắt đầu thành lập mấy cái thôn trang cùng một chỗ tạo thành một chi dân binh đội đợi đến thời gian huấn luyện đầy đủ về sau liền sẽ tiến hành tuyển chọn đem bên trong xuất sắc người thu nạp vào quân đội bất quá bây giờ giải nở vẫn đang tiến hành chứng minh đây là hắn tại dân binh chế độ triệt để hoàn mỹ trước đó một lần cuối cùng đại quy mô trương binh hoạt động hắn muốn thu nạp 1,200 n g ư ờ i tiến vào quân đội của mình tạo thành sáu cái liên đội phòng quân chính quy cho dù bọn hắn sức chiến đấu là cái vấn đề nhưng ít ra một trong vòng hai năm không có trận chiến nhưng đánh bọn hắn có nhiều thời gian tiến hành huấn luyện bắc cảnh phong ba đã kết thúc giải nợ đối với những cái k i a lâm trận bỏ chạy phong thần nhóm g i a đ o à n mạnh dạng này sự tỉnh vô cùng nghiêm trọng sở dĩ giải nợ yêu cầu đám này phong thần nhường ra một cái cự đại quyền lợi đó chính là bọn họ tại lãnh địa mình bên trên chế định cơ bản pháp quyền lợi biến mất bọn hắn nhất định phải tôn trọng giải n ở chế định cơ bản pháp luật một chút việc nhỏ không đáng kể bọn hắn vẫn có thể tự mình làm chủ nhưng là chủ thể pháp luật lại nhất định phải tuân theo giải n ở chế định tới trên thực tế lúc trước mò lẹn bảo cũng là cần tuân thủ đế quốc cơ bản pháp bất quá từ với muốn lôi kéo giải n ở sở dĩ chính hắn chế định pháp luật cũng liền không a i quản đây là một cái tăng cường đối với phong thần nhóm k h ô n g chế biện pháp tốt tất nhiên bọn hắn lâm trận bỏ chạy kém chút dẫn đến chiến tranh thất bại như vậy thì nhất định phải trả giá đắt bọn hắn cũng rõ ràng điều này cho nên nói cho dù đối với giải nợ cách làm có chút bất mãn nhưng lại không người mở miệm phản đối mà đối với hai vị kia cự tuyệt hưởng ứng chính mình chiêu mộ phong thần giải nơ càng là không có có thủ hạ lưu tình bọn hắn nguyên bản đã cảm thấy giải nơ nhất định phải thất bại chết ở trên chiến trường bọn hắn đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bởi vậy mới dám cự tuyệt giải nơ chiêu mộ bất quá bây giờ giải nơ lại bình an trở về như vậy bọn hắn thời gian khổ cực cũng liền tới hai người kia phân biệt bị giải nơ tức đoạt một nửa lãnh địa cùng cư dân dùng đến khen thưởng cái khác từ chiến không lùi nhưng phong thần nhóm lôi kéo một bên chen ép một bên giải nơ này chơi rất tốt chính trị đích thực cần cân bằng nhưng điều kiện tiên quyết là trung thành chính kiến không lấy lẫn nhau tranh đấu không gì đáng trách nhưng là nếu như ngay cả trung thành cũng không có cái kia cũng không có tiếp tục tồn tại hạ đi cần thiết cho nên nói giải nợ cái này một hệ liệt cách làm không có bất kỳ người nào cảm thấy bất mãn trừ cái đó ra hắn còn để xả mù gì mang theo tộc nhân của hắn cả tộc di chuyển đi nguyên ạ phớ bộ, bộ đồng cỏ thượng sinh sống mà bọn hắn nguyên bản chiếm cứ bảng đại thảo nguyên liền thành giải nợ vật trong bàn tay giải nợ vẫn luôn rất xoắn suýt m ả n h này đồng cỏ muốn thế nào lợi dụng chăn ngựa lời nói tạm thời còn không cần trung cấp chuồng ngựa đã có thể thỏa mãn chính mình đối với chiến mã nhu cầu d â bỏ chăn thả lời nói cũng không qu dạng này hiệu suất cao hơn một chút nhưng là nếu như chỉ đơn p h ầ n đem chỗ đó khai khẩn một chút làm đất cày mà nói giải nở chính mình dưới trướng nhân khẩu lại còn chưa đủ nhiều bản thân liền b ắ t cảnh như thế một mảng lớn thổ địa hoàn toàn trồng t r ọ n đều làm không được thật sự là không có cách nào điều nhân khẩu đi trên thảo nguyên tiến hành khai khẩn giải nở thở dài một hơi cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể lựa chọn một cái miễn cưỡng coi như nói còn nghe được biện pháp h ắ n tốn hao ba ngàn công vân từ hệ thống bên trong đ ổ i hai tên đánh giá tại tam tinh dân tộc du mục nhân vật định đem hai người kia đưa lên đến thảo nguyên sắc phong một chút để bọn hắn tại chỗ đó thành lập thống trị. dù sao từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra nhân vật độ trung thành đều là rất cao giải nợ cũng không lo lắng trung thành vấn đề cho bọn hắn nhưng bên người xứng mấy cá nhân ném đến trên thảo nguyên đi thu nạp tản mát nhưng dân chăn nuôi tạo thành bộ lạc đây chính là giải nợ biện pháp nhân khẩu không đủ đã trở thành hắn lớn nhất cả tay phàm là có năm trăm ngàn nhân khẩu hắn cũng dám đối thảo nguyên tiến hành khai phát cùng khống chế thật sự là không có cách nào à bắc cảnh như thế lớn thổ điệu bên trên mới mười bảy vạn người tựa như là tại một cái ao nước lý giải lên một mốc mối đồng dạng căn bản là không có cách nào đem nơi này tiềm lực khai phát đi ra như thế lớn một vùng phóng tới hậu thế thiên triều chí ít cũng phải mấy chục triệu người nhưng bây giờ cũng chỉ có mười mấy vạn cái này là không thể làm gì sự t ì n h không đi quản những này phiền lòng sự t ì n h giải nợ còn có khác sự tình muốn làm trong túi có nhiều như vậy công vân không tiêu xài vậy đơn giản là phung phí của trời cho dù là giải nợ một hệ liệt thao tác xuống tới ném ra ngoài hơn bảy n g h n công vân hắn bây giờ lại còn lại hơn ba mươi bốn h a nghìn không hắn mở ra hệ thống bảng như là mua sắm bình thường cho mình tìm kiếm thứ cần thiết súng mùi lửa quá đắt không cần mạch đao không có ý tứ không cần đến phía sau trang súng kíp mua không nổi được rồi rèn n g ĩ cơ giải n ở con mắt đỏ qua rèn n g ĩ cơ cái này ba chữ to thỉnh l ì n h ra hiện tại khỏe mắt của hắn màng bên trên hắn cao hứng cơ hồ muốn bay lên thứ này nếu như bị chính mình hối đoái đi ra vậy đơn giản liền là giống như thần trợ a đường trắng đứng sang bên cạnh mũi ăn đứng sang bên cạnh cái này hai thêm bắt đầu đều không nhất định có cái này rèn n g ĩ cơ kiếm tiền giải n ở bản thân mình có được to lớn đồng cỏ hoàn toàn có thể đại lượng chăn nuôi dê sau đó làm ra lông dê tuyến dạy thợ may vật rèn n ĩ cơ a thôi động một thời đại phát minh vĩ đại Đến lúc đó đ nở liền chỉ là dựa vào tiền liền lúc là chỉ có giải thể vào dựa e m sở hữu địch nhân h đập c ế t Thế n mươi xem tám vạn giải nợ chừng trong mắt kích động trong lòng cùng hương phấn đã sớm biến mất không còn một mảnh một cái rẽn nỉ tơ lụa xa cơ bán m ộ ư ơ i tám vạn công vân người tại sao không đi đoạt m ộ ư ơ i tám vạn công vân đây là khái niệm gì nói đúng là giải nợ coi như đem toàn bộ b ắ c cảnh chính mình l í n h dân toàn bộ g i ế t sạch cũng thu thập không đủ cần thiết công vân a nghĩ nghĩ giải nợ hơi bình phục một chút đến cũng bình thường cái này máy móc cơ hồ có thể nói là sáng tạo ra cách mạng công nghiệp bắt đầu d ê ăn người thảm kịch cùng nó cũng có cái này quan hệ chặt chẽ giải nợ hiện tại thời đại cũng liền cùng loại với kiếp trước thời trung cổ lúc đầu muốn cách mạng công nghiệp còn có năm sáu trăm năm đâu vượt thời đại sản phẩm quý một điểm đồ cũng coi là bình thường giải nợ thu từ bản thân cái kia ảo tưởng không thực tế bắt đầu lần nữa tìm kiếm chính mình s ở thứ cần thiết mét miết đạn quá công nghệ cao phóng c h â m lửa có sẵn nói đùa phi toa kia là cái thứ đồ gì rất nhanh giải nợ phản ứng lại phi toa ngay từ đầu thời điểm giải nợ nhìn thấy phi toa hai chữ này thời điểm còn lơ lễm bởi vì cái đồ chơi này nhìn qua liền là hai khối không biết mùi vị đ ầ u gỗ nhưng trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới phi toa thế nhưng là tại rèn nỉ cơ trước đó hiệu suất cao tơ lụa xa lợi khí hiệu suất kia cũng là tiêu chuẩn c h ỉ ít so hiện tại vải bố kỹ thuật muốn cao minh rất nhiều lại xem xét ra cả ba n g h n điểm công vân giá n ở có chút hiếu kỳ nhưng hắn nhanh chóng minh bạch nguyên nhân rèn nỉ cơ tuy nói là một loại cơ giới máy móc mà phi toa chỉ là một loại công cụ mà thôi cả hai nguyên lý tranh lệch rất nhiều bởi vậy giá cả cũng là ngày đêm khác biệt phi toa nhiều nhất chỉ có thể coi là thủ công thời đại đ ỉ n h tiêm tạo vật mà rèn nghĩ cơ lại là công lao sự nghiệp thời đại bắt đầu ba n g h n điểm công hơn sao giải n ở vung tay lên mua khấu trừ ba n g h n điểm công hơn giải n ở đồng thời không có nửa điểm tiếp cận ngược lại cảm thấy một trận hoảng sợ h n h tốt chính mình thời khắc mấu chốt kịp phản ứng nếu không liền muốn cùng phi toa gặp t h o á n g q u a trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích áp thiết v ư ơ n miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài xây dựng cơ bản c ủ a ma đã o n l i n e khấu trừ ba n g h n điểm công vân ngay sau đó một cái phi toa liền xuất hiện ở giải n trước mặt tùy theo cùng nhau còn có một trường phá giải bản vẽ trải qua đọc giải n phát hiện cái điểm này phi toa dệt vải đích thực rất nhanh nhưng là hắn cần chính là thành hình về sau lông dê tuyến cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông lông dê là được rồi mà lại bản vẽ này bên trong còn không bao gồm như thế nào đem lông dê ra công thành lông dê tuyến hắn biết rõ lông dê sở dĩ không thể làm dệt vải nguyên vật liệu chỉ có thể chăn nhỉ là bởi vì dê trên lông có đại lượng dầu chân cùng tạp chất căn bản liền không cách nào tiến hành dệt giải nợ nhớ được bản thân giống như ở nơi nào gặp qua lông dê tẩy n h u n kỹ thuật rất thích tiểu thuyết lịch sử hắn ở kiếp trước thời điểm nhìn không ít làm r u ộ n văn hắn mơ hồ nhớ kỹ c t như thế cái lông dê tẩy n h u n kỹ thuật nhưng là thời gian đã qua quá lâu hắn căn bản liền không nhớ nổi đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn đọc tiểu thuyết trạng thái cùng đại đa số người đồng dạng đều là cạn độ đọc qua một lần biết rõ cái đại khái nhưng trời mới biết là cái kia đại lao nghiên cứu ra được lông dê tẩy n h u n bất quá giải nợ thất vọng thì thất vọng nhưng lại cũng không được t í luyện n h ị cơ đều đi ra còn sợ tìm không thấy lông d giải nở cảm thấy tẩy nhờn kỹ thuật còn không có đạt tới vượt thời đại tình trạng hẳn là sẽ không rất đắt chí ít không có rèn nghỉ cơ đắt như vậy lần nữa xem một lần giải nở cảm thấy mặt khác một chỗ quan viên học viện tạo dựng lên rất có cần phải hiện tại giải nở lãnh địa quá lớn hơn một tòa thôn trang hiện tại chỉ có không đến một phần ba thôn trang có quan viên trường khống mà lại giải nở còn dự định tại chịu đủ trà đạp luân hãm địa khu mua sắm nạn dân phong phú bắc cảnh nhân số vẹn vẹn mười mấy vạn nhân khẩu là tuyệt đối chống đỡ không nổi hắn nghĩ muốn đạt tới thành thự sơ cấp quan viên học viện là bốn mai kim tệ mỗi tòa tuy rằng rất là sang quý nhưng là vì về sau phát triển hắn vẫn là khẽ trừ cái đó ra còn có giá trị 5.000 công hơn sắt thép giá luyện tác phường phân phối lò cao giá trị 9.000 kim tệ lưu dân chiêu mộ đài mang theo lò cao giá luyện tác phường liền không nói tuyệt đối có thể đem hiện giai đoạn giải nở sử dụng sắt thép khối lượng tăng lên không chỉ một bậc ngược lại là ngang nhau trọng lượng phía dưới các binh sĩ có thể trang bị lực phòng ngự tốt hơn áo giáp các binh sĩ tại sử dụng vũ khí cùng địch nhân tác chiến thời điểm có thể nhẹ nhóm chặt đ ứ t địch nhân vũ khí mà địch nhân trường kiếm trường mâu công kích trên người mình thời điểm nhất nâng động nhân tâm sự tình phát sinh vũ khí của hắn bẹ gãy đây đối với các binh sĩ năng lực tác chiến cùng sĩ khí không thể nghi ngờ là một cái cự đại tăng lên mà lưu dân chiêu mộ đài liền càng không cần phải nói từ danh tự phía trên cũng có thể thấy được đây rốt cuộc là một cái dạng gì kiến trúc hắn trên danh nghĩa là dùng cùng loại với phát cháo loại này mời mua nhân tâm phương thức hấp dẫn các nơi lưu dân nhưng là từ cái này công trình kiến trúc giới thiệu vắn tắt bên trong giải nờ liền có thể minh bạch đây rốt cuộc là cái cường đại cỡ nào kiến trúc mỗi tháng chiêu mộ hấp dẫn dị dưới cường tráng lưu dân hai trăm n g ư ờ i cái này là dạng gì khái niệm l i ê n là hàng năm ở chỗ này chống d ố n g xuất hiện bảy hai không không tên thân thể cường tráng cư dân a hàng năm một cái mỏ lẹn bảo nhân số tăng trưởng tỷ lệ cái này là cỡ nào con số kinh khủng giải n ở hiện tại lãnh địa mười bảy vạn người mỗi tháng con mới sinh cũng không đủ cái số này như vậy mười năm liền là hơn bảy vạn người tăng trưởng giải n ở cảm động muốn khóc trong lòng t â m tình hưng phấn cơ hồ muốn xông ra đại não h ú ố n g hồ đây cũng không phải là duy nhất kiến trúc nếu như nhiều hơn kiến tạo lời nói đây chẳng phải là hắn cảm thấy chờ mình ba mươi tuổi thời điểm lãnh địa cư dân khả năng liền muốn siêu việt năm mươi vạn suy nghĩ những n à y giải n ở còn muốn tìm kiếm một chút cái khác đối với lãnh địa có chỗ trợ giúp công trình kiến trúc bất quá đáng tiếc trong tay hắn điểm công lao đã không nhiều lắm chỉ còn lại có hơn hai điểm tại trên thảo nguyên tiến hành một trận huyết tinh tàn nhẫn đô sát nhưng lại vì lãnh địa của mình mang đến nhiều như vậy tăng thêm giải nở cảm thấy đáng giá cái này mấy ngày lý giải nở tuy rằng bận điệu cho ở lý chính vụ nhưng là nói cho cùng c h u n g uy vẫn là dễ dàng rất nhiều cụ ẹ n a m tức đang từ từ mang lấy giải nở phân yêu l o gẳng cũng bắt đầu sàng chọn một chút tình báo quan trọng đưa đến giải nở trong tay sở dĩ hiện tại hắn rốt cục thoát khỏi trước đó bận rộn tình huống trở về đến lại m ò lẹn bảo đương nam tức lúc cái kia phần n h ả n h ã nhàn rỗi thời gian bên trong giải nở cuối cùng sẽ tìm giờ dạ cũ lệ bá tức đi trò chuyện chút hắn đối với mẹ cả d ù n thành cảm thấy rất hứng thú lại thêm lúc trước giải nở chỉ hy vọng hắn có thể nhiều lưu tại nơi này một mấy ngày này sở dĩ hắn cũng không có rời đi bắc cảnh trở lại lãnh địa của mình thế nào giờ ra c ụ lệ bá tước tại lãnh địa của ta bên trên chơi vui v ẻ sao giải nở cười nói với giờ ra c ụ lệ đương nhiên đây thật là cái thành thị phốn hoa trong tòa thành thị này rất nhiều người rất náo nhiệt ta thích rượu nơi này quán chỗ đó ngay ngắn trật tự đồng thời có thật nhiều tốt đồ chơi ha ha ngươi thích l i ề n tốt rất xin lỗi ta trong khoảng thời gian này chậm chế ngươi qua mấy ngày ta có thời gian ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến vào rừng rậm lý tiến hành đi săn sau g dơ dạ cụ lệ bá tức nghe xong lập tức cười to hắn n à y bình thường thích nhất đi săn hắn thậm chí dùng giáp lá c ả chiến thuật sống sờ sờ giết chết một con gấu đen sau đó đem đầu gấu thả ở trong phòng của mình tiến hành trang trí da gấu thì làm thành áo khoác tại mùa đông thời điểm khoác lên người vậy thì tốt quá là n g ư ờ i rừng rậm sao chúng ta có lẽ còn có thể lại chỗ đó mặt bắt lấy một chút săn trộm giả. dạ dơ dạ cụ lệ bá tức đạo giải nơ mỉm cười giải thích nói ta trong rừng rậm đồng thời không có thợ săn trộm ta cho phép ta lĩnh dân tiến vào trong rừng rậm đi săn hay là chặt cây cây cối, Những người này xa、so、với cây cối trọng yếu â có lẽ là đi dơ d ả cụ lệ bá tức đối với giải nơ lời nói cảm thấy không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều cùng dơ d ả cụ lệ bá tức ước định cẩn thận về sau giải nơ l i ề n gọi tới bạ dạ gồng tức sĩ đã quen thuộc ta lãnh địa tình huống sao giải nơ cười đối diện trước kính cẩn bạ dạ gồng tức sĩ nói ra chính là bá tức đại nhân ta đã quen thuộc trước mắt ngài sở hữu bố trí thợ gen thợ g i à y nhóm đã bị ta hợp nhất đến cùng một chỗ tập trung tiến hành quản lý ngài khống chế một vạn ngàn tên c ờ lạ nô lệ ta cũng đã trèo lên nhớ cho kỹ giải nơ nhữ mày hài lòng nói ra vậy thì tốt quá ta đối với ngươi làm những sự tình này phi thường hài lòng tiếp xuống ta có những chuyện khác cần ngươi、làm. Ta thể tại ta địa của hy lãnh vọng ngươi có bà ê trên bên trên, n hiện hữu con đường cơ sở bên trên, tu kiến độ rộng cùng khối lượng không sai biệt lắm đường ngắt đá, ngươi cần tu biệt hữu khối phải sai lâu cơ bao độ đá, sở lắm i n ă n g đem ta t o à n bộ lãnh địa mỗi một cái địa khu đều bao một lãnh n khu địa địa đều mỗi cái t r ù g đến.、Bà、giả gổng tức sĩ c a o mày suy tư đồng thời không có trả lời ngay giải nở giải nở đối với sửa đường chuyện này thực sự là có khó mà nói nên lời truy cầu kiếp trước thân là thiên triều người cốc thực chất ở bên trong liền mang theo lớn nhất thống e n mà lớn nhất thống nhân tố trọng yếu không thể nghi ngờ liền là câu thông hiện tại giải nở trên lãnh địa nền đường thật sự là quá kém nếu như đem hiện hữu loại này đường lát đá phủ kín toàn bộ lãnh địa như vậy như thế lớn bắc cảnh d ả i nở chỉ cần bảy ngày liền có thể mang theo quân đội đến bất kỳ địa phương nào đây chính là đông tây khoảng cách hơn chín trăm n cây số nam bắc khoảng cách hơn tám trăm n h cây số nhưng bắc cảnh chỉ cần bảy ngày liền có thể từ mệ cả d ầ n đến bất kỳ địa phương nào có hiệu suất như vậy d ả i nở liền thỏa mãn giải nở xây dựng cơ bản cồn ma thuộc tính vẫn khó mà tránh khỏi đã thất tình trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h ấ p thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm năm mươi tám đế quốc hai mươi bốn nam đông chương ba trăm năm mươi bảy đế quốc hai mươi bốn nam đông nghe giải nở mà nói bà dạ cổng tức sĩ trở mặc làm sao khó khăn sao chính là b à tức đại nhân bà dạ cổng tức sĩ có chút khó mà mở miệng nói ra yêu cầu của ngài khả năng cần muốn rất lâu mới có thể là thành ngài l ã n h địa thật sự là quá to lớn đồng thời ngài yêu cầu tất cả đều là phiến đá xây dựng mà thành rộng lớn con đường mỗi một cây số cần thiết hao phí tài liệu cùng nhân công đều m ư ơ i phần khổng lộ dựa theo hiện tại trên lãnh địa tu kiến năng lực như thế lớn một cái công trình chỉ sợ cần mười năm tài năng hoàn thành mười năm giải nợ n h ư mày thời gian mười năm thật sự là ngoài dự liệu của hắn bất quá nghĩ nghĩ cũng là hiểu được sửa đương loại sự tình này độ khó nhiều khi không thua tu kiến một t ò a thành bảo hiện tại huống chi giải nợ có thể cung cấp cho bạ giả gồng tức sĩ nhân công cũng không nhiều ở thời đại này có thể có cái tốc độ này đoán chừng đã là hắn liều cái mạng giả bất đắc dĩ gật đầu giải nợ nói ra tốt ta ta cho ngươi cung cấp đầy đủ nhân lực vật lực ta cần ngươi tiến khả năng dùng tốc độ nhanh nhất trải con đường giải n ở cảm thấy lần thứ hai bắt lấy cờ là người nô lệ kế hoạch hẳn là bắt đầu hiện tại một vạn tên nô lệ thật sự là không đủ sử dụng tuy ý lật bông lúc ních bàn bên trên văn kiện hồ sơ giải n ở rời đi thư phòng hắn hẹn giờ dạ cụ lệ bá t ư ớ c đi trong rừng rậm đi săn cưới tại chiến mã bên trên bên người là xạ d ạ n cùng l à bạ hẹn đeo bị lưu tại tòa thành bên trong tiếp tục huấn luyện hắn năm nay đã mười lăm tuổi tiếp qua mấy năm liền có thể chính thức trở thành một tên kỵ sĩ nhất định phải gấp rút huấn luyện mới được g i i nợ đằng sau đi theo hơn mười vị tùy tùng giờ dạ cụ lệ bá tức cũng giống như vậy hai người song song hành tẩu các hỗ trợ trong tay nắm mười mấy đầu chó săn điên cùng sổ gọi rung động rừng rậm một đoàn người phách lối đến cực điểm phản p h ấ t không dạng này liền không cách nào biểu hiện bọn hắn thân phận quý tộc cùng bá tức đại nhân đối vùng rừng rậm này quyền sở hữu thu trời lập tức sắp đến nơi này con mồi nhất định to mọng hết sức giờ dạ cụ lệ bá tức vừa tiến vào rừng rậm liền trở nên vô cùng hưng phấn hắn nhìn chung quanh nhìn phải chăng có con mồi cần tự mình ra tay đúng vậy a dài nở cười gật gật đầu năm nay mùa m ù n g phi thường tốt nước mưa cũng so với trước năm dư thừa nhiều, nhất định sẽ có cái thu hoạch tốt a năm nay ta đều không có trồng lương thực ta ngày trong ruộng bên trong đầy cây ngay cùng cây xì đạn biết sao đế quốc sinh ma địa khu cơ bản tất cả đều tại nam bộ nam bộ lãnh chúa phản loạn về sau đế quốc đã mất đi vài bốn nơi phát ra cái này khiến v à i vóc cùng quần áo trở nên phi thường sang quý ta dự định thừa dịp năm nay đại phát một bút giải nợ như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói cách khác đế quốc hiện tại phi thường thiếu khuyết chống l ệ n h quần áo thật sao đúng à, nam bộ phản loạn đế quốc rất nhiều sản vật đều hứng chịu tới ảnh hưởng vải bố mật ong rượu nho những vật này đều giá cả tăng vọn nhìn tới ta cái này phi toa tới rất là thời điểm a lông dê chế thành quần áo về sau lại chống lệnh phương diện tuyệt đối treo lên đánh b ả i bố giải n ở cảm thấy một cái kim quan g đại đạo đã bày tại trước mặt mình lông dê tẩy nhuần cùng d ẹ t vải tác phường nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng giải n ở ở trong lòng nói ra aha một đầu hiệu mắt s ắ c giờ giả cụ lệ bá tức chỉ vào phía trước hô to một tiếng sau đó một đập bụng ngựa liền liền xông ra ngoài phía sau hắn cắt hỗ trợ vội vàng cũng giục ngựa đi theo vài đầu chó săn giống như điên lớn tiếng gầm thét sông đi lên g i nờ lắc đầu cũng giục ngựa đi theo cái h ô n của hắn đeo một thanh phản k h c cung gần nhất trong khoảng thời gian này hắn say mê bắn tên cùng tý li hạn học tập một đoạn thời gian đáng nhắc tới chính là tý li hạn trải qua thời gian lâu như vậy về sau cuối cùng có được một cái kỵ sĩ danh hiệu đồng thời có được một mảnh trên thảo nguyên lãnh địa giải nở cho phép hắn mang theo kỵ xạ thủ nhóm đi vì mình bắt lấy linh dân hiện tại hắn đã có được một cái hơn ba trăm người bộ lạc nhỏ giải nở đi theo vừa mới nhìn thấy giờ dạ cụ lệ bá tước thân ảnh liền phát hiện vài đầu c h ó săn đã đang điên cuồng c ă n xé đầu kia hiệu mà giờ dạ cụ lệ bá tước cầm trường kiếm kết thúc nói nhưng tính mệnh ha ha giải nở bá tước mau nhìn xem con mồi của ta đêm nay chúng ta có hiệu thị tắn hết vài đầu chó săn buông lỏng ra miệng giờ dạ cụ lệ bá tước cắt lấy mấy khối hiệu thịt vứt trên mặt đất chỉ là trong nháy mắt liền bị chó săn chia ăn hầu như không còn một ngày đi săn xuống tới hai người thu hoạch tương đối khá giải n ở săn được một con hắc lang cùng hai con vỏ hoang giờ dạ cụ lệ bá tước một đầu hiệu cùng một đầu chó hoang đương m u ợ n hai người tại doanh địa bên trong ngủ ngoài trời giờ dạ cụ lệ bá tước đưa qua một đầu nướng nửa sống nửa chín nhưng hiệu chân nói ra đúng rồi giải nở bá tước ta tại trong đế đô hát đến một loại gọi là đường đồ vận cái mùi kia ta đến nay khó quên h o a tước sĩ nói là ngươi đưa cho hắn lễ vận không biết vật kia ngươi Giờ giả cụ lệ bá tức tính tình ngay thẳng không có nhiều như vậy còn công lập oanh hắn coi giải n ở là làm bằng hữu bởi vậy trực tiếp mở miệng yêu cầu a a ngươi không nói ta cũng dự định đưa ngươi điểm bất quá số lượng không biết rất nhiều vật tia thật sự là rất khó khăn lấy ra không có vấn đề có điểm liền có thể đủ ăn là được rồi nếu như ngươi về sau sản lượng tăng lên mà nói ta hy vọng ngươi có thể nhiều bán cho ta điểm lãnh địa của ngươi năm nay không có trồng lương thực vậy ngươi một năm này muốn làm sao vượt qua ha ha đương nhiên là từ trong tay của ngươi mua huynh đệ của ta dơ dạ cụ lệ bá tức cười lấy nói ra nguyên bản ta là dự định từ địa phương khác mua sắm lương thực nhưng là khi nhìn đến ngươi nơi này lương thực căn bản ăn không hết về sau liền cải biến chú ý ta còn nghĩ qua đoạn thời gian tại nói với ngươi đây không có vấn đề ta sẽ cho ngươi chút ưu đãi ngươi muốn bao nhiêu ta chỗ này liền có thể bán bao nhiêu giải nở rất tình nguyện đem lương thực bán cho dở dạ cũ lệ bá tước t hiện tại chính mình là không có chút nào thiếu lương thực năm ngoái thu được mười vạn tấn lương thực đến bây giờ còn thừa hơn bảy vạn tấn đây là đi ra ngoài đánh trận kết quả nếu không hội thừa càng nhiều tại giai đoạn hiện nay lời nói có đại lượng kim tệ nhập t r ư ớ g i ả i nở hoàn toàn là kiếm lợi dơ dạ cụ lệ b á tức tại mẹ cả dùng đợi một thời gian ngắn liền rời đi mà mẹ cả dùng cũng bắt đầu hừng hực khí thế ngày mùa thu hoạch hoạt động cầm trong tay bằng sắt liêm đao lĩnh dân nhóm từ sáng sớm đến tối một mực tại vùng đồng ruộng bên trong bận rộn bất luận nam nữ la o ấu t i ể u liền bảy tám tuổi h à i tử cũng đều cống hiến mình lực lượng trồng chất như núi mạch tử hạt đậu mục túc bị thành bó thành bó vận chuyển đến các cư dân trong nhà thậm chí có ít người trong nhà đều trồng chất không dưới không thể không nhét vào cửa nhà bên ngoài ngay mùa thu hoạch hoạt động tiếp tục đến mùa đông tiếp cận thời tiết từng bước trở nên rét lạnh mới đều thu hồi lại. mười tám vạt tấn đây là giá nợ năm nay thu được thuế t r ô n g chất như núi lương thực lấp kín mỗi một cái nhà kho nếu như không phải bạ dạ gồng tức sĩ tại ngày mùa thu hoạch trước đó kiến tạo mấy cái mới kho lúa chỉ sợ đều chứa không nổi nhiều như vậy lương thực năm ngoái lương thực giá nợ đã bán đi năm vạt tấn tất cả đều là giờ dạ cũ lệ bá tức thu mua lấy mỗi tấn lương thực một viên ngân tệ giá cả bán cho hắn c h ọ n vẹn năm ngàn mai kim tệ nhập trướng để giá nợ tài chính lần nữa trở nên thừa thai rất nhiều năm ngoái trần lương cũng coi như tìm được đi ra xem ra g i dạ cũ lệ bá tức quả nhiên kiếm bụn rồi một bút nếu không năm ngàn kim tệ hắn là tuyệt đối c giải nợ đứng tại tòa thành phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài như là lông lống đồng dạng phiêu phiêu sái sái bông tuyết trong lòng dạng này g m ớ n trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm năm mươi chín trước bao táp tiến t ĩ n h chương ba trăm năm mươi tám trước bao táp tiến t ĩ n h đế quốc nhất phương bắc lúc này đã bị tuyết động toàn bộ bao trùm cao cỡ nửa người tuyết lớn nhường ra đi trở nên phi thường khó khăn bất quá những cư dân này bởi vì năm ngoái thu hoạch tương đối khá sở dĩ cho dù là tại mù đông Cũng lộ ra chàn đầy sức sống. Tại trong lúc ộ r h à nhất thời bác cảnh thủ công nghiệp lần nữa lên một bậc thang trừ cái đó ra giải nơ để cho mình dưới trướng người thử nghiệm đủ loại biện pháp làm sao có thể để những cái kia lông dê thành công rút đi mỡ năm nay bởi vì mùa không có gặp phải sở dĩ chỉ góp nhặt bị chém giết về sau dê trên thân lông dê đợi đến mùa hè s a u năm giải nợ liền có thể đại quy mô cắt lông dê bất quá thí nghiệm đã tiến hành hơn hai tháng lại còn không có một chút tiến triển cái này khiến giải nợ có chút bực bội cháy gừng h ự c lò sưởi trong tường đem gian phòng hôn sấy mười phần ấm áp giải nợ ngồi trở lại trên ghế bắt đầu đọc qua hồ sơ hắn hiện tại không có chuyện để làm dứt khoát nhìn xem trong lánh địa phát sinh sự t ì n h mà đúng lúc này lạ bà cùng ngươi hẹn đèo vào, vào cười hì hì nói ra đại ca chúng ta một đám tải ném biết đâu ngươi có muốn đi chung hay không chơi giải nợ bất đắc dĩ muốn l ắ t đầu hắn qua năm nay liền mười chín tuổi là thật không có thời gian cùng những cái kia vẫn là hài tử các hỗ trợ cùng nhau chơi đùa n g ư ơ i cảm mạo còn chưa tốt sao nghe là ba cái kia ồ mộng i ọ n g núi liền biết của hắn cảm mạo còn chưa tốt đúng vậy à đáng chết y sư vậy mà để cho ta ăn chút vôi hạ sốt đồ chơi kia ăn được trong miệng quá nóng ta liền đánh hắn một trận vôi cũng không ăn á c h n g ư ơ i tìm những y sư kia còn không bằng đi quân doanh tìm quân y gì hề quân y đều so với bọn hắn đáng tin cậy chí ít sẽ không để cho người ăn vôi giải nợ che lấy cái chán hắn đối với lãnh đ i ệ bên trong chữa bệnh trình hắn cảm thấy một cái bệnh viện là thời điểm thành lập c h ờ một chút giải n ở đột nhiên n h ữ n mày từ trên ghế đứng lên lớn tiếng nói ra ngươi nói vôi Ê! đúng vậy à, vôi cái kia đáng chết không đợi lạ b à nói xong giải n ở liền kích động vỗ bàn một cái đi đến lạ b à trước mặt vỗ vô bờ vai của hắn làm được tốt l ạ b à ta sẽ cho ngươi khen thưởng À! lạ b à một mặt một bức bất quá nhìn giải n ở một điểm giải thích dí tứ đều không có cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này không hiểu ra sao tán thưởng giải nợ vội vã đi ra thư phòng của mình thí nghiệm lông dê tẩy n h u n phòng thí nghiệm ngay tại chủ bảo một tòa nhỏ trong gian phòng lúc này cái này tòa trong gian phòng đã tràn đầy khó ngửi dê mùi vị đi vào quả thực làm cho người buồn ôn bất quá lúc này giải nơ lại cũng không thèm để ý điểm này hắn vội vã đi tới gian phòng từng cái một người hầu cùng công tượng đang tiến hành thí nghiệm từng cái một đại một bồn u bên trong tràn đầy ướt s u n g lâu dê liền vì bỏ đi mỡ vừa đi vừa về tiến hành thanh tẩy bất quá đáng tiếc dấu chân bám vào năng lực quá mạnh cho dù là thanh tẩy cái vài chục lần hiệu quả cũng không phải rất tốt một vị công tượng phát hiện đi vào phòng giải nơ vội vàng hướng phía hắn hành lễ giải nơ gật gật đầu nói ra hiện tại vẫn là không có cái gì khởi sát sao nghe giải nơ c h ắ hỏi những ngày công tượng cùng bọn người hầu nhao nhao lộ ra hổ thẹn thân sắc rất xin lỗi ba tước đại nhân chúng ta cô phụ kỳ vọng của ngài đến bây giờ chúng ta còn không có tìm được làm cho lông dê triệt để cởi xuống m ỡ biện pháp nhìn xem hổ thẹn đám người giải n ờ nhẹ lời nói ra ta không trách các ngươi hiện tại các ngươi đi lấy đến một điểm vôi v u n g đến trong chậu gỗ hẳn là sẽ có rất tốt hiệu quả trước đó là b ạ lời nói nhắc nhở giải n ờ hắn nhớ tới kiếp trước thời điểm thiên triều truyền thống viết công cụ bút lông liền làm ộ t vị không nguyện ý lộ ra thân phận tre họ tướng quân dùng vôi phát minh ngay lúc đó bút lông cùng hiện tại giải nơ lông dê gặp phải đồng dạng năn nếu như không tiến hành tẩy nhuần mà nói chấm mực năng lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều căn bản liền không thích hợp viết mà lông dê cũng giống như vậy nếu như tất cả đều là dầu chân lời nói căn bản liền không cách nào tiến hành dịch đám thợ thủ công lập tức chạy ra gian phòng đi ý sư bên kia tìm kiếm ôi mẹ cả d ù n g ý sư trước đó liền ở chỗ này phục dịch giải nở chiếm lĩnh nơi này về sau cũng không có đuổi hắn đi bất quá lại nhân cũng không có để hắn nhìn qua bệnh chỗ của hắn có thể nói là đủ loại cổ quái kỳ lạ tài liệu đều bị dùng vào cái khác làm dược phẩm bất quá lấy giải nở cầm đầu một đoàn người đồng thời không tin những vật này thật có thể chữa bệnh tuy rằng không biết bá tức đại nhân muốn vôi làm cái gì nhưng là nơi này người hầu nhưng vẫn là đem ý sư nơi nào vôi hàng tồn toàn bộ đều đem đến nơi này dòng dã một túi lớn ôi giải nở thận trọng dùng cái sẻng lấy ra một chút sau đó bỏ vào trong thùng gỗ công tượng cùng bọn người hầu hai mặt nhìn nhau đây là muốn làm gì trong lòng của tất cả mọi người đều nghĩ như vậy bọn hắn xem không h i ể u bá tức đại nhân hành vi lấy dược tài phóng tới trong thùng nước ngâm lông dê bất quá mỗi người bọn họ đều chỉ là giải nở thuộc hạ m à t h ô i bọn hắn h i ệ u chung với hắn giải nở coi như làm ra cái gì kỳ quái sự tỉnh cũng không ai hội phát ra ý kiến của mình v ề phần trong lòng nghĩ như thế nào vậy liền không được biết rồi t h á n h phụ a mau đến xem dầu chân thật bị tách ra một tên công tượng đi lặng lẽ đến thùng gỗ bên cạnh vừa nhìn thấy t h ù n g tình c ả n h bên trong lập tức k ê u lớn lên cái này bá tước đại nhân làm sao lại hiểu cái này bá tước đại nhân quả thực liền là một thiên tài trước đó giải nờ đem chân quý vôi vung tiến thùng gỗ trong lòng của những người này còn lặng lẽ cảm thấy bá tước đại nhân cái gì cũng đều không hiểu liền lung tung chỉ huy đám người này ngày bình thường đều là tay nghề cao siêu công tượng đối với mình dùng đến sống yên phận đồ vật tự nhiên có không hề tầm thường kiêu ngạo hiện tại tại như sắt thép sự thật trước mặt bọn hắn rốt c ụ c bị khuất phục trên thế giới này quả nhiên thật sự có sinh ra đã biết người bá tước đại nhân thật có hiệu quả đám thợ thủ công đi đến giải n ở trước mặt thán phục nói giải n ở nhìn xem từng b ư c phiêu khởi một tầng giọt nước sôi thủ nước miết miệng lên một vòng đường cong dù n g ý vị thâm trường biểu lộ nói ra về sau liền dùng những n à y vôi đến cho lông dê tẩy n h u n cụ thể cần bao nhiêu ta không biết tỷ lệ liền cần chính các ngươi tiến hành thí nghiệm tìm ra sử dụng vôi ít nhất lại vẫn có thể tẩy n h u n biện pháp chính là bá tước đại nhân tất cả mọi người đều là như là nhìn xem thánh phụ hạ phạm bình thường ánh mắt nhìn xem giải giải nợ lúc này trong mắt bọn họ quả thực liền là toàn năng liền dạng này vụn vặt việc nhỏ đều hiểu được t h ú n g chi cái khác giải nợ đi ra khỏi phòng tẩy nhuần thành công để tâm tình của hắn mười phần vui sướng dáng người nhẹ nhàng đi tới mẹ cả d ù n g chủ bảo đỉnh cao nhất gần hai mươi mét độ cao để giải nợ ánh mắt có thể nhìn về phía chỗ rất xa toàn bộ bắc cảnh bao phủ trong làn áo bạc mê ngông n vô bờ tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ từng đạo khói bếp hướng phía bầu trời bay lên mấy đầu thẳng tắp đường lát đá theo mẹ cả dùng hai tòa cửa thành hướng về phương xa ánh mắt thở ra một mụm khí giải nợ đưa ánh mùa đông hắn đều không có an ổn qua nhìn xem một mảnh tường hòa yên t ĩ n h lãnh địa không khỏi phát ra cảm thắn chỉ hy vọng đây không phải náo động trước đó sau cùng an bình đi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h ấ p thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương ba trăm sáu mươi sẵn sàng ra trận cờ y é bảo chương ba trăm năm mươi chín sẵn sàng ra trận cờ y é bảo bắc cảnh mùa đông tới rất sớm cái khác địa khu thời tiết cũng từng bước lạnh, lạnh xuống bất quá cờ y é bảo ở vào phương nam mùa đông bước chân còn chưa tới nơi nơi này phợ lạn tước sĩ vẫn mang theo của hắn cái k i a đỉnh đầu nón trụ cho dù là không tại am hiểu bên trên cái này đỉnh đầu nón trụ cũng chưa bao giờ từng rời đi thân thể thuê nhiều người ngầm đều nghị luận phợ lạn tước sĩ có phải hay không được bệnh bụi bệnh hắn lúc này n ắ m chiến mã người mặc giáp ra đi tại hồi hương trên đường nhỏ sau lưng hai tên người hầu tùy hành hai người này là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên b ạ n chơi hiện tại cũng là tùy tùng đạo hai bên đường làm ê n h mông vô bờ ruộng lúa mạch đất c à y số lượng so với năm ngoái phải nhiều hơn gấp đôi từ cái này rậm rạp kim hoàng ruộng hoang bên trong liền có thể nhìn ra năm nay tuyệt đối là cái năm được mùa tại hắn mang theo quân đội rời đi bạ x ỉ n cứ điểm về sau thuyết phục cờ ý et b á t ư ớ c tại trong lãnh địa tiến hành đại quy mô khai khẩn cùng trồng trọt bọn hắn phản loạn làm cho hoàng thất một mảng lớn lãnh địa đều trở thành đất khô cằn nơi nào cư dân cũng có rất nhiều bị hắn cướp đoạt đến cờ ý et bảo làm nô lệ cờ ý et bảo thương nghiệp vốn là phát đạt có rất không tệ kinh tế thu nhập dị vãng không có phản loạn thời điểm nơi này đất cày đều là trồng trọt cây n à y cùng cây x i đạn hay là đủ loại củ cải đường loại hình cây công nghiệp cũng sẽ không trồng trọt lúa mì đậu n à n h loại này kinh tế giá trị không cao cây lương thực bởi vì dạng này í c h lợi không cao có thể phở làn tước sĩ là một cái vốn có thấy xa người hắn biết rõ chiến tranh chân chính sau khi bắt đầu mặc kệ dạng gì kinh tế đều không dùng duy nhất thông cứng rắn tiền tệ cũng chỉ có có thể nhét đầy cái bao tử lương thực bởi vậy hắn còn tại bà x ỉ n cứ điểm phía dưới thời điểm liền viết thư thuyết phục phụ thân của mình rất nhiều h ứ n h trường tại tự mình l ã n h địa bên trong tiến hành khai khẩn đồng thời đại quy mô trồng trọt cây lương thực Mà phở làn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trong thời gian ngắn công phá bà xin cứ điểm khả năng sở dĩ dứt khoát liền lên tiếng chào hỏi về sau mang theo quân đội trở lại cơ ý ép bảo dù sao cái khác các lãnh chúa ham hoàng thất lãnh địa cùng t á i phú không kịp chờ đợi nghĩ muốn lật đổ hoàng thất vẫn tại bà x ỉ n cứ điểm tiến hành vây thành cũng liền không sợ của hắn rời đi kéo theo cái khác người dẫn đến cứ điểm đắc đạo tiếp tế không có sợ hai hắn dứt khoát liền đem quân đội rút về tới vây thành ba cái tháng đều còn không có gì khởi sắc mà lại phòng thủ cứ điểm người vẫn là chiến công hiền hách mạ d ụ c r a đại công tước hắn cảm thấy tại tác chiến càng thêm khó khăn mùa đông cũng tuyệt đối bổ hàng có đánh hạ cứ điểm bất cứ hy vọng nào trở lại cờ n bảo hắn lập tức bắt đầu đối với mình ở tiền tuyến chiến lợi phẩm tiến hành xử lý tại hoàng thất trên lãnh p h ở l ạ n tức sĩ đem mục tiêu chủ yếu toàn bộ đều đặt ở những cái kia sản phẩm sắt phía trên các nơi chưa kịp đào tẩu l á n h chúa bị tiêu diệt phía sau bọn hắn lưu lại áo giáp trường kiếm trường thương thậm chí là nồi sắt dao phay dạng này sắt đều bị hắn một đường góp nhặt trở về phương nam lãnh địa không sinh sắt thép vẹn vẹn chỉ có số rất ít quy mô nhỏ quạng sắt xấu mặt nữ một chút thấp kém sắt thép mà thôi muốn sử dụng sắt thép đại bộ phận đều muốn từ phương bắc nhập khẩu sắt thép m ậ dịch khiến cho lúc trước có được bắc cảnh to to nhỏ, nhỏ mấy chục tòa quạng sắt sở vịt đệ cả vương quốc tích lui khổng một phương toàn thân vũ trang đến tận răng một phương khác chỉ có thể miễn cưỡng góp đủ bằng sắt vũ khí cùng một bộ phận áo giáp có thể nghĩ đây là một trận không ngang nhau chiến tranh s ở hủy đệ cả vương quốc bằng vào bắc cảnh cùng bắc cảnh mặt phía nam một chút lãnh địa thôn tính thống nhất toàn bộ hiện s ở hủy đệ cả dân tộc thế lực không phải là không có đạo lý kinh tế và quân lực đều cường đại như vậy những ngày nguyên bản làm thổ hoàng đế phương nam bá tức công tức hoặc là nam tức cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở thành bị chinh phục giả phật làn tức sĩ nhìn qua liên quan tới sợ ủ y đệ cả đế quốc thống nhất thư tịch tại minh bạch những ngày về sau h ắ n quyết định đi đến sợ ủ y đệ cả vương quốc đường xưa mặc dù không có quan sát nhưng là ít nhất phải có vật thay thế bởi vậy tiền tuyến không yêu hoàng kim yêu sắt thép c ờ ý hẹn quân liền xuất hiện bọn hắn từ tiền tuyến cướp đoạt lại sắt thép đầy đủ dựa theo nhân thủ một bộ toàn thân giáp xích tiêu chuẩn vũ trang lên một chi ba ngàn người đội ngũ xuyên qua đầu này đường nhỏ mơ hồ có thể nghe thấy để một trận t r ì n h tể tiếng hô hoán kia là c ờ ý hẹn bảo quân doanh phớt làn tức sĩ tại mang theo c ờ ý hẹn bảo quân đội đánh mấy trận chiến về sau cuối cùng là thuận lợi đem đám người này chuyển đa hóa thành hợp cách chiến sĩ tuy nói tính kỷ luật vẫn không phải rất mạnh nhưng thời đại này tác chiến nhiều khi đồng thời không hoàn toàn nhìn tính kỷ lu các lãnh chúa càng thêm nhìn chúng chính là thất bại là không cường tráng phải trăng năng trinh thiện chiến mà không phải chỉ cần một chi xếp hàng nghiêm chỉnh nhưng quân đội có dạng này yêu cầu cũng chỉ có giải nợ một cá nhân mà thôi t r ầ m rãi đi tới quân doanh phụ cận chỉ gặp những binh lính này ngay tại top năm top ba lẫn nhau đối luyện trong miệng của bọn hắn lớn tiếng l ụ c mạng ông nôn huế ngữ bên t a i không dứt, bất quá ở thời đại này cái này thường thường là một chi cường đại quân đội biểu tượng phật làn đưa đến phương b ắ c t á c chiến binh sĩ chỉ trở về hơn năm trăm người lúc trước liên tiếp quân chính quy cùng nông nô hết thệ có hơn một hai trăm người tăng thêm phong thần nhóm quân đội chừng gần ba người cái kia hơn một n g h n hai trăm người toàn bộ đều tổn thất tại chiến trường phương bắc bên trên bất quá cũng không phải không có chút nào thu hoạch c h ỉ ít cái này còn lại năm trăm người đều thành rất có sức chiến đấu lao binh bọn hắn toàn bộ đều bị hợp nhất tiến quân chính quy danh sách nam b ắ c phương l ã n h chúa tài chính cấu thành cùng quân đội cấu thành là không giống phương bắc l ã n h chúa kinh tế chỉ có thể nói là phổ thông thu nhập chủ yếu đến từ trồng trọt cùng chút ít thương nghiệp sở dĩ giống như là bá tức cái này một đẳng cấp l ã n h chúa phổ biến mua i tới cái bốn năm trăm người liền ăn không tiêu mà phương nam lanh chúa tài chính giàu có thu nhập chủ yếu đến từ tấp nập thông thương lại thêm lương thực cùng loại thịt giá cả tương đối bình dân hóa bởi vậy nuôi năm trăm người quân chính quy thậm chí nói bên trên nhẹ nhõm nhưng là nếu để cho bọn hắn giống như là phương bắc lãnh chúa như thế cho mình dưới trướng quân đội số lớn phân phối bên trên thiết giáp vậy liền hoàn toàn không làm được coi như thông thương giàu có nhưng là chỉ cần bọn hắn dám vũ trang cái năm mươi sáu mươi người liền muốn phá sản phương bắc sắt thép bởi vì giải n ở viện trợ giá cả bắt đầu hạ xuống một viên tiền đồng liền có thể mua một kg đương nhiên bình dân cùng thương nhân là không cách nào mua sắm mà tại phương nam một ký lô sắt thép phổ biến là ba cái ngân tệ tả hữu cũng chính là ba mươi lần giá cao liền cái này đều vẫn là có tiền mà không mua được p h ư ớ lan càng phát cảm thấy mình ở tiền tuyến điên c u ồ n g cướp đoạt sắt thép cách làm anh minh hết sức nghe quân doanh cách đó không xa đinh đinh đương đương rèn sắt thanh âm trong lòng của hắn một trận thư sướng phương bắc những cái kia lãnh chúa người khoác áo giáp cho mình binh lính giới quyền tạo thành tổn thất quá lớn nếu như địch nhân không có nhiều như vậy áo giáp cùng tình lương trang bị mà nói chính mình binh sĩ tuyệt đối sẽ không tử thương nhiều như vậy quân doanh bên trong đương nhiên sẽ không chỉ có năm trăm người đó là cái đã dung nạp hai ngàn người đại quân doanh tại trở lại lãnh địa về sau hắn liền cùng phụ thân của mình trở lệnh hy vọng có thể áp xúc phụ thân đang ăn uống ăn uống tiệc rượu bên trên chi ti nam bộ lãnh địa giàu có thế là các lãnh chúa cũng cùng xa cử dụng một năm chỉ là bá tước gia lý a n uống yến hội chi tiêu liền muốn hơn 1.500 m a i k i m tệ đây là toàn bộ bá tước lĩnh một nửa tài chính thu nhập còn lại 1.500 m a i kim tệ muốn thanh toán quân lương quan viên tiền lương binh sĩ cơ nước cùng thành chấn tòa thành tu sửa liền cái này hàng năm còn muốn có 500 m a i kim tệ lợi nhuận đến chứa đựng tại nhà kho bên trong trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm sáu mươi mốt va dội đường trắng chương 360, r ă m s á va rội đường trắng tại thấy được phương bắc những cái kia đem thu nhập một nửa thậm chí là hai phần ba đều đầu nhập đến quân đội bên trong phương bắc quân sự quý tộc về sau thợ làn tức sĩ minh bạch lúc trước phương nam vì sao lại bị sợ hụy đệ cả vương quốc tồi khô lạp hủ cho chinh phục giết chóc cùng tác chiến cơ hồ đã dung nhập vào phương bắc chiến sĩ thực chất bên trong mà chính mình những n à y người phương nam vẫn còn tại ấm áp khí hậu cùng phong phú sản vật bên trong trầm mê đem đại lượng tài chính thu nhập đều lãng phí ở sống mơ mơ màng màng hưởng lạc bên trong bị sợ hụy đệ cả vương quốc chinh phục cũng liền không kỳ quái ngay từ đầu đối mặt phở lạn tức sĩ thuyết phục cờ ý ẹ t bá tức còn có chút lơ đ ễ n bởi vì dị vãng thời gian lý bọn hắn đều là như thế vượt qua nếu như cắt giảm chính mình chi tiêu vậy chẳng phải là muốn qua thời gian khổ cực rồi đang nghe s o n g phụ thân nguyên nhân về sau phở lạn không có chút do dự nào chấn minh lợi hại cuối cùng là thuyết phục phụ thân của mình thương quân ngay tại đánh nhau huấn luyện đám binh sĩ nhìn thấy phở lạn về sau lập tức dừng tay đưa ánh mắt nhìn về phía hắn ngữ khí tôn kính mà sùng bái những ngày người đi theo phở lạn tại phương bắc cướp đoạt rất nhiều thôn trang cùng ta tỏa thành không ít cường hãn phương bắc lãnh chúa đều tại bọn hắn vây công phía dưới bị diệt diệt bởi vậy đám người này đối với phở lạn tức sĩ rất là tôn trọng phở lạn tức sĩ k h o á t k h o á t tay mũ r á c bao trùm phía dưới trên mặt khó mà khống chế hiện hiện một vòng ý cười nói ra không cần q u a ta các ngươi tiếp tục huấn luyện mang theo những tân binh này để bọn hắn mau sớm vốn có sức chiến đấu nghĩ nghĩ, phở lạn tức sĩ lại nói ra nghe k h ô i giáp của các ngươi đã tại chế tạo phở lạn tức sĩ thanh em không lớn đồng thời nghe cũng có chút cổ quái bất quá hắn vẫn là bị bên cạnh hai tên tùy tùng lớn tiếng nhưng thuật lại một lần các ngươi sắp cùng phương bắt các chiến sĩ đồng dạng có được nguyên bộ thiết giáp các ngươi đem sẽ không còn có thế yếu đồng thời các ngươi quân lương đem sẽ có được bảo hộ đồ ăn cũng sẽ cố gắng hết mức cho các ngươi cung cấp tốt nhất nhiệm vụ của các ngươi liền là tại mùa đông kết thúc trước đó hình thành sức chiến đấu có thể chân chính cùng phương bắt người tác chiến sức chiến đấu phở l à n t ư ớ c sĩ thấp bé thân thể đi qua đi lại nhìn qua lộ ra một người nhưng lại không người nào dám chế rêu vị này thường thắng tướng quân đừng tưởng rằng các ngươi luyện một tháng liền có thể tác chiến phở làm tức sĩ nói hắn có thể cảm giác được tại những tân binh này bên trong đã có kiêu ngạo tự mãn cảm xúc xuất hiện các binh sĩ nói cho bọn hắn phương bắc người chiến sĩ mạnh bao nhiêu trên người bọn họ ăn mặc áo giáp cầm trong tay bằng sắt trường mâu trường kiếm vung vẩy trường kiếm tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản bọn hắn làm cho dùng vũ khí giết người tựa như các ngươi trong đất làm ruộng thuần thục như vậy các ngươi các tiền bối dùng trường mâu liều mạng cùng địch nhân vật lộn nhưng lại bởi vì áo giáp trang bị nguyên nhân mà không địch lại có biết không chúng ta phải bỏ ra hai ba người đại giới mới có thể giết chết một cái phương bắc người hiện tại ta cho các ngươi cũng xứng chuẩn bị áo giáp cùng trường mâu ta hy vọng các ngươi tiến hành nghiêm khắc huấn luyện đợi đến mùa đông lúc kết thúc đừng lại bị phương bắt chiến sĩ đánh bất lực hoặc thủ nghe phở lạn tức sĩ mà nói cùng hắn cùng một chỗ từ phương b ắ t lui ra tới các lão binh nao h nao h cúi đầu bị phương bắt chiến sĩ đánh không ngóc đầu lên được cái này đích xác là sự thật đáng tiếc người tựa như là trời sinh chiến sĩ đồng dạng cùng bọn hắn tác chiến thật sự là quá gian nan nói xong những n à y phở lạn tức sĩ liền rời đi quân doanh nhưng mà hắn vừa muốn rời khỏi đối diện liền gặp của hắn ca ca cũng chính là cờ y ét bá tức trưởng từ ản dơ hiệu tức sĩ thật là đúng dịp a phở lạn ngươi cũng là đến thị sát phở lan dưới mũ giáp khắp khuôn mặt mặt nụ cười dù sao sang năm muốn dẫn lấy bọn hắn đi trên chiến trường a không t ừ nhỏ một chút sao được Án r ờ i ờ tức sĩ thấy thế không khỏi thở dài khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện lên một vòng không nhẫn vô vô phở lan tức sĩ bà vai hay này nói ra cái này cái này nguyên bản cái kia là trách nhiệm của ta không có việc gì phở lan nhìn xem vị này lớn hơn mình hai tuổi lại từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh h ứ n h trường có chút túi đầu chúng ta là người thân cận nhất đại ca ngài thân thể không tốt phần này trách nhiệm tự nhiên là muốn ta để ta tới nhận chờ mùa đông kết thúc về sau ngươi liền muốn dẫn người đi phương bắc tác chiến có thể nhất thiết phải cẩn thận một điểm coi như không cách nào thắng được thắng lợi cũng không quan hệ trọng yếu nhất vẫn là ngươi bình an trở về án dở tức sĩ nắm lấy phở làn tức sĩ b ả vai d ạ n dò lúc này phương bắc đã là trắng l o á như tuyết tới gần bắc cảnh phật b ệ tờ gen s đồng dạng mười phần rét lạnh g dở dạ cụ lệ b á tức tại chính mình tòa thành bên trong chiêu đãi thân thích của mình đám người này ngồi ngay ngắn trên ghế đối mặt với bàn dài cùng dở dạ cụ lệ ba tức chuyện trò vui vẻ đợi đến món ăn đi lên về sau bọn hắn ngao nhao vén tay háo lên chuẩn bị bắt đầu ăn những n à y phương bắc quý tộc t h u k ệ n h vô cùng đại bộ phận không thèm để ý tưởng ăn chờ một chút xin chờ một chút g dơ dạ cụ lệ bá t ứ c nói đối bọn người hầu xử cái nhan sắc tại chư vị phong thần và thân thích nhóm không hiểu nhìn chăm chú phía dưới phủi tay bọn người hầu lập tức hiểu ý từ phía sau bưng tới hai cái khay thận trọng bỏ vào trên mặt bàn chư vị các quý tộc ngao nhao nhìn về phía khay chỉ gặp cái này khay bên trong là một mảnh t r ắ n g bóng tinh thể không biết là cái gì nhưng nhìn qua rất xinh đẹp nhìn xem các quý tộc tộc tìm kiếm đây là sản xuất tự bắc cảnh đường trắng bây giờ tại toàn bộ đế đô đều có nó nghe đồn ta tại đế đô hoen tước sĩ châu đó đếm thử một chút về sau liền nhớ mãi không quên về sau tại ta đi bắc cảnh dự định viện trợ giải n ở bá tức thời điểm hắn đưa ta một chút đường trắng g dơ dạ cụ lệ bá tức cùng giải n ở bá tức trở thành bạn rất thân chuyện này bọn họ cũng đều biết g dơ dạ cụ lệ bá tức bản thân cũng nguyện ý tin tức này chuyển đi hắn không sai từ khi hoen tước sĩ đem đường trắng mang về đế đô về sau trải qua một đoạn lê men một cô phong trào triệt để bị mang bắt đầu chuyển động loại kia ngọt nào lại khác biệt với đủ loại quả cùng mật ong hương vị làm cho tất cả m Đó hiện tại cho dù là mùa đông đã giáng lâm tại bắc cảnh lại vẫn có vô số thương nhân xuyên qua thật giấy tuyết động tiến vào bắc cảnh một đường nghe ngóng một đường thu mua thương phẩm cuối cùng tụ tập tại mệ cả dùng thành bên trong g i ả nở đối với cái này cảm thấy cao hứng phi thường đem đường trắng giá cả tán phát ra ngoài tại những thương nhân này biết được mỗi kg đường trắng muốn năm mai kim tệ thời điểm phần lớn người đều rút lui tuy rằng đường trắng tại đế đô bị xào lửa nóng bọn hắn chắc chắn sẽ không lô vốn nhưng là bọn hắn đại bộ phận đều là trên thân t i ể u liền hai mai kim tệ đều cầm không ra được tiểu thương nhân chỗ đó mua được mắt như vậy đường trắng thế là bọn hắn chỉ có thể tiếp nối đưa ánh mắt nhìn về phía bắc cảnh thương phẩm khác tất nhiên đến đều tới cũng sẽ không thể tay không trở về mua chút đặc sản trở về buôn bán cũng là tốt thế là những này mua không nổi đường trắng thương nhân phát hiện một phen mới t h i ế niệm trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy qua cầu nhiều xuyên tuyết tiểu này tùy giấy một tâm tâm Cam mặc một một mang mình làm một động tư. tư. tầng thú tầng tập tế theo tùng thật trong. tên từ th chương có Chương có lúc chính cùng che cùng con cổng cảnh chính cái bắc cảnh không không hai phải như hùng không Hắn nên nên ăn đông, đồng dạng, bên đến kia đế đô da lại đi đi áo đế thương nhân nhạy cảm k cứu giác nói cho hắn biết chính mình hẳn là đi tới bắc cảnh nhìn một chút đương là hắn liền dẫn chính mình hai tên tùy tùng cùng tám tên hộ vệ hướng bắc cảnh xuất phát hy vọng có thể tại bắc cảnh mua được đường trắng sau đó một đêm c h à giàu mang theo tràn đầy hy vọng mà đến nhưng đến bắc cảnh về sau hắn mới phát hiện đường trắng dạng này xa xỉ phẩm quả nhiên không phải mình có thể nhung tràm năm ai kim tệ chỉ có thể mua được một ký lô đường trắng những vật này đủ làm gì chẳng lẽ mình sẽ vì một ký lô đường trắng đi một chuyến xa xôi bắc cảnh sao cái này rất rõ ràng không thực tế năm mai k i m tệ cái này cho dù là đối với hắn cái này thương nhân mà nói cũng là một khoản tiền lớn năm mai k i m tệ thậm chí đầy đủ một cái nhà năm người sinh hoạt một đời tử nếu quả như thật khẽ cắn môi tốn hao năm mai k i m tệ mua xuống đường trắng hắn cũng phải thừa nhận to lớn nhưng p h o n g hiểm nhưng là nếu như không mua đường trắng mà nói như vậy hắn cũng liền tới một chuyến vỗi trên đường đi tốn hao cũng là một bút con số không nhỏ nếu là hắn cái gì đều không mua chờ đợi của hắn tuyệt đối là mất cả chỉ lẫn trải hạ tràng rơi vào đường cùng ca tiến vào tại mệ cả dùng thành cái kia mùa thị vợ mấy cái tự quán hắn nghe đ ư ợ c bắc cảnh thủ công nghiệp phẩm cùng ra thu giá cả rẻ tiền đồng thời số lượng khổng lồ đồng thời khối lượng thượng thừa về sau hắn liền rời đi thành thị phốn hoa chuẩn bị đi thôn trang nhỏ bên trong thử thời vận bên cạnh hắn mây tên tùy tùng cùng hộ vệ r ắ t ngựa xe chật vật tại đất tuyết đương bên trong hành t ẩ u nguyên bản bắc cảnh đã xây dựng trình tề đường đất đá đồng thời tại mùa đông giáng lâm trước tiên liền đem phía trên tuyết động dọn dẹp sạch sẽ bất quá từ với mục tiêu của hắn là vắng vẻ thôn trang nhỏ bởi vậy tuyết động cũng liền không ai thanh lý cao cỡ nửa người tuyết động để tiến lên biến đến vô cùng gian nan bọn hắn đi lại tập tên hành bực bội rác ngựa trước xe tiến đầu lĩnh cái địa phương quỷ quái này thật sự là quá khó đi chúng ta chuyển sang nơi khác đi có trời mới biết chúng ta có thể hay không chết tại cái này tuyết lớn bên trong một tên tùy tùng đi đến c a m bên người mở ra phần miệng giữ ấm vải cầu khẩn nói với hắn hắn hướng sau lưng nhìn thoáng qua phát hiện đi theo hộ vệ cùng các tùy tùng đều là một mặt chờ mong nhìn xem chính mình hy vọng có thể đường về căng một mặt đ ắ g chát nhìn thoáng qua tối tăm mở mịt bầu trời ông sinh ông khí nói ra kiên trì một chút nữa huynh đệ thân ái của ta nhóm ta thể lần này chúng ta nhất định sẽ kiếm đầy bồn đầy bát chờ chúng ta trở lại đế đô ta đem thụ ích bốn thành phân phối cho các ngươi hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác trên đường chúng ta nộp nhiều như vậy qua đường thuế bỏ ra nhiều tiền như vậy nếu như chúng ta ở chỗ này còn không thể tìm tới cơ hội buôn bán chúng ta liền muốn mất cả t r í lẫn trải nói xong lời nói này hắn miệng lớn thở hổn hển hơi lạnh để trong không khí chứa oxy lượng biến、ý. mỗi một câu nói đều là to lớn gánh vác hắn lúc này làm sao không hối hận nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội lời nói hắn nhất định sẽ không bị treo thưởng sở dụ h o ặ đi tới bắc cảnh cái này địa phương cất chim cũng không có có thể sự tình di tình phát sinh hối hận cũng không có bất kỳ tác dụng hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp sắn cứu tổn thất của mình khói bếp lợn lờ tại cái này tối tăm mở mịt thời tiết đương bên trong phi thường tiền diễm đội ngũ bên trong nhưng người thấy được phía trước khói bếp về sau không khỏi cuồng hỉ còn như vậy khí trời rét lạnh bên trong có thể uống đến một bát nồng đậm nhưng canh thịt quả thực không thể tốt hơn khoái khiếu vài tiếng bọn hắn tăng nhanh tốc độ dừng lại kẻ ngoại lai、like. ba tên cầm trong tay xin phân nam nhân trưởng thành xuất hiện ở một đoàn người trước mặt cảnh giắt nhìn lấy bọn hắn cam đội vàng giải thích không nên hiểu lầm vàng hữu ta là tới tự đế đô thương nhân ta lại tới đây là hy vọng có thể từ trong tay của các ngươi mua x ă m chút đồ chơi nhỏ một chút có thể để chúng ta đều có thể đạt được lợi ích đồ chơi nhỏ ba người vẫn cảnh giới một người trong đó nói ra đi đem trưởng lão cùng thôn trưởng đại nhân gọi tới giải nở bây giờ tại thôn cấp đơn vị an bài người địa phương tạo thành thôn trưởng cùng chủ yếu phụ trách kiến thiết cùng thu thuế thôn quan cả hai chức quyền lẫn nhau ngăn được phòng ngừa chuyên quyền hoặc là tham ô sự kiện phát sinh bất quá từ với giải nở quan viên số lượng không đủ bởi vậy chỉ có thể từng bước đem cái này chính sách trải rộng ra sau một lát thôn trang trưởng lão cùng quan viên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn khi biết bọn hắn tới mục đích về sau thôn quan không khỏi vui mừng nước mày giải n ở cho bọn hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền là tận khả năng phát triển thương nghiệp hiện tại cuối cùng là có cơ hội tại bá tức trước mặt đại nhân lộ mặt lần nữa xác nhận một chút thân phận của đối phương thôn quan bắt đầu dẫn theo bọn hắn đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia nhìn xem cái nào một nhà đồ chơi nhỏ cùng tâm ý của đối phương cái này chương này da gấu căng con mắt chăm chú vào một chương hoàn hảo liên đối lấy đầu lâu cũng ở phía trên gấu đen trên da trong miệng không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại ho nhẹ một tiếng giả bộ như tiết hận nhìn xem một bộ phận nói ra ai cái này nguyên vốn phải là một chương tốt nhất da g đáng tiếc vẫn là có chút tí vết nhìn những này vết thương thật sự là đáng tiếc thôn q u a n mắt lạnh nhìn cam biểu diễn không nói gì như vậy đi hai cái ngân tệ nhìn các nơi g ư nơi này như thế nghèo khó ta liền ăn chút thiệt thòi nói hai cái ngân tệ giá cao mua lại đi cam nhìn từ trên xuống dưới chương này to lớn ra gấu một lần ra vẻ đáng tiếc thở dài nghe cam l i ễ u lo không ngừng thôn q u a n mở miệng ngắt lời nói t ố t cam tiên sinh nếu như ngài thật muốn mua lời nói chí ít một mai k i ế m tệ không phải vẫn là q u ê n đi ngài có lẽ có thể nhìn xem vật gì khác ý tứ của ta đó là cái này trưởng ra gấu bên trên có rất lớn tí vết không đợi cam nói xong thôn quan liền c a o mày nói ta cũng đã nói c h ỉ ít một mai kim tệ nếu không ngươi có thể nhìn xem cái khác t h ư ơ n g phẩm ta là giải nở b á tước bổ nhiệm thôn quan chức trách của ta liền là cam đoan trì hạ cư dân cùng b á tước đại nhân lợi ích tốt h ta cam rất là bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới chính mình tại xa xôi địa phương nhỏ mọi việc đều thuận lợi biện pháp thế mà mất hiệu lực sáng sớm hôm sau cam thắng lợi trở về mang theo tam đại xe hàng hóa rời đi cái này tòa thâu trang hắn tốn hao rất nhiều tiền đồng tổng cộng đạt tới ba mai kim tệ còn nhiều bất quá lúc này hắn tâm lại một mảnh lửa nóng hắn biết rõ chính mình muốn phát tài nơi này thủ công phẩm đích thực phi thường chất lượng tốt đồng thời thưa thớt tinh mỹ thực dụng cái s o ạ n cái trổi nhỏ vật phẩm trang sức còn có một số g i a thú những vật này tại đế đô trí ít có thể vì hắn mang đến mười mai kim tệ lợi nhuận vô số tiểu thương nhân thẩm thấu tiến từng cái thôn trang mà đ ạ i thương nhân nhóm thì là tài đại khí thô cho dù đối với cái này cao giá cả rất là bất mãn nhưng vẫn là đem đường trắng tranh mua chống không chỉ là mấy ngày tầm đó giải n ở trong kho hàng liền nhiều hơn ba ngàn mai kim tệ liền cái này cũng chưa tính các nơi tăng vọt thương nghiệp thuế cùng lúc đó đế đô một gian hắc á m trong gian phòng xuất hiện dạng này đối thoại nghe nói cái tia sang quy đường trắng là sinh ra từ bắc cảnh giải nờ b á tước đúng vậy ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể mượn này mưu lợi À à, có lẽ chúng ta hẳn là cho hắn v i ế t phong thư cho hắn biết đế đô các đại nhân vật rất thích hắn đường trắng hy vọng cùng hắn tiến hành kỹ thuật hợp tác nếu như thích hắc thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm sáu mươi ba chiến hỏa lại cháy lên chương ba trăm sáu mươi hai chiến hỏa lại cháy lên đế quốc hai mươi năm năm ngày hai tháng một g ả i n ngồi tại trong thư phòng nhìn xem phong thư này không thể nín được cười cười đây là giờ giả cụ lệ bá tức viết tới thư tín hắn cùng mình nói bởi vì chính mình tại trận chiến tranh này bên trong thắng lợi nguyên duyên cớ những cái kia mới phát ngăn cản nhóm đều hứng chịu tới khác biệt trình độ trừng phạt tại thạ bạt xẻ cả cung bên trong đồng d ạ n g đánh mất không ít quyền lên tiếng bởi vậy tại uy tín lâu năm đế đảng nhóm giới đề nghị hoàng hậu lại phát thảo một phong thư mời giờ giả cụ lệ bá tức một lần nữa trở lại đế đô cái này trung tâm chính trị nhìn xem giờ giả cụ lệ bá tức cho mình viết thư giọng điệu giải nợ hiểu ý cười một tiếng hắn là chính mình ở cái thế giới này số lượng không nhiều bằng hữu nói đến thân cư cao vị hắn rất khó có bằng nhưng g dở dạ cụ lệ bá tức ngay thẳng lại làm cho giải n ở thật sự có loại cùng bằng hưu trung đụng cảm giác đồng thời giải n ở trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng g dở dạ cụ lệ bá tức kẻ vô lại tính tình hắn đã tại gần hai tháng bên trong thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tại hiểu rõ g dở dạ cụ lệ bá tức gánh chịu rời đi đế đ ô nguyên ngọn nguồn về sau hắn đối với đế đô bên kia phòng bị bên cạnh càng thêm hơn bởi vì căn cứ phỏng đoán của hắn g dở dạ cụ lệ bá tức có thể là bị đám kia uy tín lâu năm đế đảng làm vũ khí sử dụng để hắn đứng ra trực tiếp đối kháng mới phát đế đảng thậm chí là bởi vậy nguyên bản trong lòng hắn còn có chút hảo cảm uy tín lâu năm đế đảng trong nháy mắt đánh lên nguy hiểm ký hiệu tại cảnh giác đồng thời cũng giận hắn không tranh đều đã đến trình độ này đế quốc nửa giang sơn đều nhanh nếu không có đám người này vẫn còn tại vây quanh đế đô một chút như vậy quyền thế minh tranh h à n đấu đây quả thực là ánh mắt thiện cận lúc này còn không đoàn kết lại cùng nhau đối mặt phản quân còn tại ngươi giống ta ta giống ngươi chơi quyền lợi trò chơi thật không biết đám này lánh chúa cái nhìn đại cục đều đi đâu ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không cho dở dạ cụ lệ bá tức viết phong thư nhắc nhở hắn phòng bị điểm uy tín lâu năm đế đ ngoại trừ dở dạ cũ lệ bá tức bên ngoài còn có khác một phong thư cũng tại hôm qua đưa đến trên tay của hắn đây là một phong đến từ đế đô tin giải nơ nhìn xem phía trên này văn c h ư ơ n g si trong lòng không khỏi cảnh r ắ t lên sau khi xem xong giải nơ nổi giận đùng đùng đem tấm da dê đập vào trên mặt bàn trong lòng m ư ờ i phần nổi nóng không khác phong thư này đến từ đế đô từ trên tờ giấy mấy cái văn c h ư ơ n g đến xem đây là uy tín lâu năm đế đảng nhóm đưa tới liên danh thư tín bọn hắn nhìn thấy giải nơ lợi dụng đường trắng kỹ thuật kiếm đầy bùn đầy bát trong lòng rất là hâm mộ đồng thời cũng nhao nhao ý đ ộ n bọn hắn hy vọng có thể từ giải nợ nơi này đạt được chế tác đường trắng kỹ thuật đến lúc đó đem sinh ý giao cho bọn hắn hàng năm cho giải nợ một thành chế làm nếu như quang là như vậy giải nợ còn không đến mức căm tức như thế hắn phẫn nộ nguyên nhân là đối phương thái độ bọn hắn bộ kia cư cao lâm hạ bộ dáng quả thực giống như là giải nợ phong quân tiểu hoàng đế đồng dạng liền xem như giải nợ phong quân cũng không dám như thế vênh vang đắc ý đối đại hắn a phía trên này viết cái gì vì hoàng thất làm cống hiến v v giống như là giải nợ giao ra đường trắng kỹ thuật là cho hắn ban ân đồng dạng húng chi liền xem như vì hoàng thất bằng cái gì liền phải đem kỹ thuật của mình giao cho giải nợ hối đoái máy móc cùng kỹ thuật thời điểm cũng không có thiếu tốn hao điểm công lao ai công hân cũng không phải gió lớn thổi tới dựa vào cái gì giao cho ngươi chớ đừng nói chi là bọn hắn cái kia muốn ăn đòn thái độ đám này uy tín lâu năm đế đảng lúc này chính là hăng hái thời điểm tuy rằng mới phát đế đảng nhóm đồng thời không có bị đuổi ra ngoài nhưng quyền nói chuyện lại thật to đánh mất hiện tại đế đều cơ hồ là thiên về một bên cục diện giải nợ thậm chí có thể tưởng tượng đám kia người tại cho mình viết phong thư này thời điểm là cái dạng gì s ắ c mặt chỉ sợ bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần mình nhận được phong thư này liền sẽ lập tức cảm ân đái đức đem đường trắng kỹ thuật đóng gói cho bọn hắn đưa tới cho. thông qua lọ gẳng tình báo thu thập cùng giờ dạ cụ lệ bá tức nói tới suy đoán đám này uy tín lâu năm đế đảng căn bản chính là một đám không coi ai ra gì tự cao tự đại hạng người đồng thời bởi vì thái bình đã lâu từng bước trở nên ngu ngốc tuổi trẻ chút đế đảng là bởi vì cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết có thật nhiều người đều là giá áo túi cơm không có năng lực gì cả ngày chỉ biết là ôm lấy mỏ lẹn gia tộc vinh quang sinh hoạt mà mới phát đế đảng thì phần lớn là tân quý rất nhiều đều là một chút xíu bỏ lên năng lực đích thực s o uy tín lâu năm đế đảng đám kia người mạnh hơn một chút bất quá bởi vì từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không giống sở dĩ ánh mắt của bọn hắn phổ biến thiện cận cái nhìn đại cục cũng muốn yếu không ít đồng thời bởi vì bọn họ nội tình không đủ sở dĩ tại trường khống tài nguyên cùng trên thực lực kém xa tít tắp uy tín lâu năm đ ế đảng bọn hắn tụ tập tại đế đô cái này trung tâm chính trị liền là hy vọng có thể khiến cho nhiều quyền phát biểu hơn có thể nắm giữ nhiều tư nguyên hơn hay là có được c à n g lớn lãnh địa nhưng là lãnh địa cùng quyền lợi cứ như vậy nhiều bọn hắn suy nghĩ nhiều mớn vậy sẽ phải từ uy tín lâu năm các quý tộc trong g a i đoạn kỳ thật đây mới là giữa song phương không hợp nhau nguyên nhân thực sự chỉ dựa vào xem thường loại hình khách quan nguyên nhân còn không cách nào làm cho bọn hắn đấu tranh đến cái này địa vị. đương là không có bất kỳ từ do dự giải nờ liền viết thư cự tuyệt bọn hắn cái này một cái đề nghị tuy rằng đối với cái này cảm thấy phẫn nộ nhưng giải nờ hồi âm lại vẫn mười phần n g u y ệ n chuyển dù sao hắn hoàng tộc thân phận là không cách nào xóa đi lúc này cùng bọn hắn chơi cứng không tốt lắm bất quá giải nờ đ o á n chừng bọn hắn nhìn thấy phong thư này liền sẽ đối với mình bất mãn nhưng hắn không có lựa chọn nào khác dù sao hắn cũng không có khả năng đem như thế một khối to bánh gã tổ ra mà ngày thứ hai làm cho giải nờ cảm giác được buồn cười chính là đám kia mới phát quý tộc thế mà cũng cho mình viết một phong thư phong thư này tuy nói cũng cùng đường trắng có quan hệ nhưng lại không hề giống là uy tín lâu năm các quý tộc như thế v i n h vang đắc ý nói trái ý mình khí ngược lại mười phần khí á c h h k đồng thời cũng không có để giải nở c ô n g hiến ra t ơ i ý tứ bọn hắn chỉ là hy vọng có thể để giải nở cho bọn hắn cung cấp một chút hơi thấp giá một điểm đường trắng sau đó buôn bán đến những địa phương khác bất quá giải nở đồng dạng không có đồng ý hiện tại đường trắng sản lượng có hạn liền xem như chính mình trực tiêu đều cung cấp không cần cầu húng chi giải nở càng hy vọng a có thể thông qua đường trắng cái này xa xị phẩm hấp dẫn càng nhiều thương nhân đến bắc cảnh kinh thương phát triển bắc cảnh thương nghiệp mới là hắn chân chính hy vọng đến lúc đó đem toàn bộ bắc cảnh kinh tế kéo theo bắt đầu cái này xa so với giải nở đơn thuần buôn bán đường trắng hiệu quả tốt hơn nhiều đế quốc mà là năm năm ngày bảy tháng b ố bắc cảnh vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa nhưng là giống như ấm áp đã từng bước gián g lâm ba x ỉ n cứ điểm thì sớm đã là một mảnh xuân về hoa nở tự liên tích tuyết tan lầy lội đều đã kinh biến mất cứ điểm đằng sau mấy chục cây số hoàng thất lãnh địa đã bắt đầu mỗi năm một lần cày bừa vụ xuân mà bốn bơn bảo cứ điểm bên ngoài trải qua một cái mùa đông tẩy lễ phản quân lần nữa trở nên nhảy nhót tưng bừng lên vì cam đoan bọn hàn sức chiến đấu các quý tộc có thể nói là bỏ hết cả cơm nước cũng r ấ theo k ô đông không không n thiên đến binh rắn phần đối với thời đại này quân đội tới nói trọng yếu nhất tiếp tế phẩm. nữ nhân phương diện này, càng là sẽ không thiếu như thế một mảng lớn địa khu rơi xuống trong tay của bọn hắn, như thế nào lại để binh sĩ thiếu nữ nhân g tệ, một ít. thời tới tiếp tế thiếu khuyết, thế một tay thế thiếu t phẩm, lộ đội đều đối đại địa để đâu. hạ chắc khu với rơi lại yếu các của sĩ sẽ sĩ Về là ra mùa đông kết thúc các phản quân lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này tòa hùng vĩ bà xin cứ điểm đã lâu chiến hỏa sắp lần nữa thiếu đốt nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Uy một chương 364, lúc này đế quốc phương nam phản q các lãnh chúa trong lãnh địa tuy rằng thương nghiệp phát đạt nhưng là số lượng nhất định lương thực nhưng cũng muốn trừng thực thống chi bọn hắn trồng trọt nhiều nhất vẫn là có thể để bọn hắn phát tài đủ loại cây công nghiệp lúc này b ạ xin cứ điểm phía dưới phản quân đã từ gần ba vạn người ra tăng đến hơn ba mươi ba người trước đó tại cứ điểm hạ đụng phải tổn thất cũng đã toàn bộ bổ đủ ở đây mùa xuân đến thời khắc phật làn tức sĩ cũng mang theo huấn luyện dòng g ã một mùa đông đám binh sĩ chậm rãi rời đi cờ ý ép bảo hướng phía phương bắc b ạ xin cứ điểm tiến lên cẩn thận một chút phật làn ngươi nếu là có cái gì ngoài ý muốn ta và ngươi ca ca đều sẽ phi thường thương tâm cờ ý ép ba tức nhìn xem trên mặt mũ giáp phật làn mặt mũi tràn đầy đắng c h nói yên tâm đi phụ thân huynh trưởng ta nhất định sẽ bình an đem tin tức thắng lợi mang về chúng ta gia tộc sẽ tại trận chiến tranh này đương ở bên trong lấy được chân hưng phở làn tức sĩ khẽ gật đầu nhẹ giọng nói một câu liền xoay người cưỡi lên chiến mã nhìn xem cái kia thân thể g ầ y nhỏ thuần thục cưỡi lên cao lớn chiến mã ạn rời tức sĩ không khỏi cắn răng ở đây lúc hắn hết sức thống hận chính mình này tấm thân thể yếu đuối để phở làn một cái cũng muốn đi lên chiến trường phở làn lẽ ra không nên xuất hiện trên chiến trường có thể là vì không để cho mình bị tàn khốc chiến trường tàn phá hắn vẫn dùng nhỏ g ầ y bà vai gánh vác lên đây hết t h ả nhìn xem ánh sáng mặt trời phía dưới phờ l ả n tức sĩ cái kia bị chiếu dọi quang mang vạn trượng tân ảnh hạn ản rời tức s、si、í phất phất tay xuất thần nhìn qua hắn cơ ý ed ba tức cũng là thở dài một hơi đồng dạng phất phất tay trong lòng tràn đầy áy náy vượt qua không phải của hắn thân thể không tốt đồng thời tuổi tác đã cao mà nói hắn là tuyệt đối sẽ không để chính mình cái này nhí tử trên chiến trường ra vẻ thoải mái đưa ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác phớt l ả n hướng phía sau phất phất tay xem như cá biệt sau đó liên dục ngựa chạy chậm đến tiến lên đón ánh sáng mặt trời phương hướng xuất phát tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới phảng phất một đường đường b bất quá về sau sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h con đường phía trước sẽ là như thế nào ai cũng không dám cam đoan lúc trước đi theo phở lạn g cùng một chỗ đến phương bắc t r ì n h chiến phong thần nhóm cũng đều cho mình bảo đảm lưu lại cốt cán binh sĩ bọn hắn tuân theo phở lạn g mệnh lệnh trắng trận thu thập cùng cướp đoạt sắt thép hiện tại đám người này cũng đều n h a u n h a u có được thiết giáp một lần nữa xây dựng hơn trăm người khác nhau quân đội bên trong cũng có hai phần ba có thể trang bị bên trên sắt thép hộ giáp chúng ta thật muốn lần nữa đi phương bắc đánh trận sao bên kia thật sự là quá nguy hiểm ta rất lo lắng ngươi một tên tuổi trẻ phong thần d ụ ngựa đi tới phở lạn tức sĩ bên cạnh h ắ n là l hắn không phải e ngại phương bắc người sức chiến đấu trên thực tế giống bọn hắn cái tuổi này quý tộc phản m à cực kỳ tốt chiến hắn là lo lắng phở lạn tức sĩ tại trận chiến tranh này bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ta lại lựa chọn khác sao đây là ta số mệnh phở lạn tức sĩ xuyên thấu qua mũ giáp dòm khổng nhìn lâm đạo ngươi nam tức một cái lạnh lùng nói một câu không đây không phải ngươi số mệnh đây hết thể lẽ ra không nên từ ngươi đến gánh chịu lâm đạo ngươi nam tức v ớ i tay lớn tiếng nói ngươi bây giờ hiện đang g i à n phòng lý an tĩnh nói đến đây hắn ngạnh sinh đem phía dưới nước xuống bởi vì lúc này p h ở lặn đang dùng thất vọng mà ẩn chứa cảnh cáo ý nghĩa ánh mắt nhìn xem hắn thợ lặn ta, ta không có ý kiến lâm đạo ngươi nam tức trầm mặc một chút sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng bất quá ta hội bảo vệ ngươi hắn là từ nhỏ phụ thân mất sớm c o n nhỏ là tại cờ ý ed bảo vượt qua cùng p h ở lặn tức s ĩ là khi còn bé bạn chơi bởi vậy song phương mười phần hiểu rõ cái này một chi quân đội trải qua một mùa đông huấn luyện về sau đã trải qua sơ bộ đã có được sức chiến đấu đồng thời lúc trước những lão binh kia dẫn dắt phía dưới thợ lặn tức xi cho rằng sẽ không thua những cái kia phương bắt chiến sĩ đi tiếp có chừng mười ngày thơ l à n tức sĩ rốt cục mang theo của hắn hơn ba ngàn quân chính quy xuất hiện ở bạ x ỉ n cứ điểm phía dưới sự xuất hiện của bọn hắn cho những lãnh chúa này nhóm mang đến to lớn kiếp sợ dòng giã ba ngàn người quân chính quy đồng thời còn có thể làm được tuyệt đại đa số người đều phối hợp thiết giáp đây đối với phương nam các lãnh chúa tới nói cơ hội là chuyện không thể nào tuy rằng tài chính của bọn hắn dư giả có thể nuôi không ít binh sĩ nhưng là muốn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị nhiều như vậy thiết giáp mặc kệ nhiều giàu có cái t i ế đều muốn phá sản dưới quyền bọn họ quân đội đại đa số đều là chút từ lãnh địa bên trong điệu đi ra nô những n à y người ý ch tính cách đ u nhược thân thể suy yếu trên chiến trường tác dụng kỳ thật không lớn chân chính vốn có sức chiến đấu chỉ có số lượng không nhiều quân chính quy mà liền xem như quân chính quy cũng không có mấy người xuyên lên thế i t giáp liền xem như kỵ sĩ cũng chưa chắc không mọi người xuyên lên thế i t giáp có thể nghĩ dạng này một c h i thổ hào đại quân xuất hiện tại phản quân liên quân trước mặt cho bọn hắn mang đến cỡ nào khiếp sợ thật là khiến người hâm mộ bọn hắn cái tiêu một thân áo giáp ít nhất phải bốn năm mươi mai kim tệ tài năng mua lại đi một chút phản quân đám binh sĩ hâm mộ nhìn xem chính đang bận rộn lấy hạ trại đám binh sĩ nói ra ngay chung quanh quân đội bạn nghị luận những binh lính này trên mặt cũng bọn hắn cũng là cùng phương bắc người đao thật thương thật đánh ra tới quân đội lại trải qua một mùa đông tàn k h ố c huấn luyện tự nhiên xứng với cái này t h ầ n sang quý thiết giáp các ngươi bọn này cũng không biết đánh không có đánh trận người cũng m u ố n nhìn xem chính mình dưới trướng binh sĩ tiêu ngạo t h ầ n sắc thợ l ạ n tức sĩ hài lòng nhẹ gật đầu xem ra chính mình để các binh sĩ đến bạ x ỉ n cứ điểm trước đó đem áo giáp đều mặc bên trên là cái phi thường m ì n h sát lựa chọn tuy nói có kiêu binh tất bại cái này một chuyện nhưng là một khi các binh sĩ đối lực chiến đấu của mình sinh ra lòng tin mà nói như vậy tan tác sẽ rất khó lại trên người của bọn hắn xuất hiện thậm chí tiếp nhận năm thành thậm chí sáu thành th để cho mình binh lính dưới quyền nhóm xuyên thiết giáp là đối với chiến đấu lực gia tăng mà tại đến trước đó liền lấy giáp thì là đối với sĩ khí cùng các binh sĩ lòng tin bồi dưỡng một ngày mắt phản quân liên quân liền từ 3 3 m ư ơ ngàn người biến thành 3 6 m ư ơ ngàn người lit nha lit nhít một m ả n g lớn tụ tập tại ba x ỉ n cứ điểm dưới tường thành phương mà lúc này cứ điểm nội bộ binh lực cũng là mười phần dư giả tuy nói chỉ có hơn một vạn người nhưng tất cả đều là ăn mặc áo giáp quân chính quy bên trong một nhiều hơn phân nửa cơ bản đều trang bị thiết giáp kỵ sĩ cùng kỵ binh hạng nặng nhóm càng là tinh nhuệ nhân mã cố giáp chiến lực tướng hãn cung tiến thủ nhóm thủ vệ tại tường thành bên trên không nhường quân địch tới gần một bước bất quá dù là kiên cố như vậy cứ điểm lúc này lại cũng từng bước bắt đầu trở nên tình cảnh bi thảm bắt đầu bởi vì cái này tòa cứ điểm đương bên trong nguyên bản chứa được lương thực cũng chỉ đủ nhiều binh lính như thế một năm dùng ăn hiện tại tính toán này g đã qua hơn chín tháng nói cách khác lại có không đến thời gian ba tháng bọn hắn lương thực liền muốn khô kiệt q một chương ba trăm sáu mươi lăm quyết chiến kế sách chương ba trăm sáu mươi bốn quyết chiến kế sách ngồi tại âm lãnh đạo b ư ớ t một tòa trong gian phòng mạ giục gia đại công tức chịu đựng đau nhức p h ầ neo cùng vai xử lý hơn vạn quân đội sinh ra đủ loại sự vật b à xin cứ điểm cao tới 18 m é t hùng vĩ tường thành triệt để ngăn cách tất cả ánh sáng lượng toàn bộ cứ điểm nội bộ đều là một vùng tăm tối mà lại ư ớ t xuống để cho người ta mười phần khó chịu bất quá đây là hiện tượng bình thường vì đạt được cường đại lực phòng ngự mà hy sinh quen thuộc tính cái này là không gì đáng trách sự t ì n h nếu như b à xin cứ điểm có to lớn treo cửa sổ thấp bé mà lại mỹ lệ t ư ở n g vây mà nói như vậy cái này không cách nào được xưng là một cái cứ điểm chỉ có thể là to lớn mà lại vô dụng xa hoa trăm viên ai mà d ụ c giả đại công tức cao mày để cây viết trong tay xuống dùng tay phải nhẹ nhàng xoa bót cặp mắt của mình cùng núi hắn hiện tại buồn tóc đều nhanh t r ắ n g bệnh lúc trước b ạ x ỉ n cứ điểm chữ hàng lấy số lượng kinh khủng lương thực bởi vậy hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua sẽ hay không sinh ra lương thực nguy cơ mà lại hắn cũng không nghĩ tới đám tiêu phản quân vậy mà thật như thế bỏ được tiền vốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực quả thực là vây quanh b ạ x ỉ n cứ điểm dòng d ã thời gian chín tháng nguyên bản hắn nghĩ là mang theo quân đội chú đóng ở cứ điểm đương bên trong chờ đợi lấy địch nhân đánh lâu không xong về sau rời đi sau đó tìm cơ hội đem bọn hắn từng cái đánh tan nhưng mà không như mong muốn bọn hắn không chỉ có không có rút lui ngược lại đem vòng vây làm cho càng thêm kín kẽ phía sau muốn vận chuyển một chút lương thực tiến vào cứ điểm đều làm không được lại là gần hai tháng đi qua đế quốc hai mươi năm năm tháng năm cứ điểm bên trong lương thực nguy cơ triệt để bại lộ tại mỗi người trước mặt trước đó mạ giục gia đại công tức h còn có thể đem chuyện này một dấu dếm nhưng là hiện tại theo đồ ăn phối cấp từng bước giảm bớt tất cả mọi người đều phát hiện điểm này không có cách đồ ăn càng ngày càng ít mạ giục giã đại công tức h nhất định phải chỉ có thể là giảm bớt đồ ăn phối cấp dạng này mới có thể kiên trì thời gian dài hơn đủ loại lời đồn tại cứ điểm bên trong lên men bắt đầu trong lúc nhất thời toàn bộ cứ điểm bên trong tràn ngập lưu l ô n p ỉ ngữ khắp nơi đều là hoài nghi cùng lừa gạt Cảm nhận đi ư ợ c cố n à theo â n mạ giục h n gia đại công t ư ớ c đến bạn xin h cứ điểm phòng thủ hai tên bá tức xuất hiện ở bên cạnh hắn một người trong đó là mạ giục gia đại công tức phong thần một người khác thì là một tên đế đảng cứ điểm bên trong binh sĩ đại bộ phận đều là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp quân đội một phần ba lệ thuộc trực tiếp quân chính quy đều ở nơi này tiến hành phòng thủ trừ cái đó ra còn có mạ giục giã đại công tức một bộ phận quân đội cùng cái khác phong thần nhóm quân đội Thành tạp thời tâm phần phức tạp như nghĩa hắn nhân không cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn thời gian vậy, ý đương ủ lẫn lúc là nhau tầm đó còn không có đạt tới trong lúc này có thể phó thác sinh từ tình trạng. Nói chuyện chính là mạ dục giả đại công thể phó thác tầm đạt tới từ tức mạ đó đại có có dục giới dạ ớ tới. tới n tên phong thần, nguyên bản mạ dục giả đại công tức là không muốn mang bất kỳ một cái nào phong thần Nhưng này vinh cùng công trọng, sung phong nhận việc đi theo hắn đi tới xin g một mạ một mạ điểm. tức bất tạp tháp tức tức theo phu coi bá bạ dạ đại dạ dục dự dục cái đại đi đi đ việc là là kỳ ư vị vì nhiên có thể trở thành một vị bá tước hắn cũng không phải là người không có đầu ó c m ạ dục giả đại công tức hết thể bốn vị bá tước cái khác ba vị không phải con cháu của hắn chính là hoàng tộc thân thuộc chỉ có một mình hắn là tại lúc trước sở bị đệ cả vương quốc thống nhất chinh phục chiến tranh bên trong thần phục m ạ dục giả đại công tước m ạ dục giả đại công tức lãnh địa khổng lồ đồng thời thực lực mạnh mẽ những năm gần đây tạp phu tháp bá tước vẫn luôn tại định bợ hắn mà lúc trước hắn thấy chẳng qua là thủ vững một tòa cứ điểm mà thôi căn bản liền sẽ không có nguy hiểm gì thế là liền đi theo m ạ dục giả đại công tức đến nơi này nhưng mà theo thời gian trôi qua hắn liền càng phát cảm giác được nguy hiểm tới gần đến bây giờ lương thực khô kiện hắn rốt cục nhịn không、được. mã d ụ p r a đại công tức nhìn xem hai vị này bát ư ớ c không khỏi thở dài đáng thiệp phản quân kiên quyết như thế là tất cả mọi người đều bất ngờ mấy vạn quân đội người ăn mã nhai đây tuyệt đối là một cái thiên văn s ố tự một cái làm cho sở hữu lãnh chúa đều vô cùng thịt đau số lượng ý của các ngươi ta minh bạch nhưng là hiện tại chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào bà x ỉ n cứ điểm đã bị địch nhân triệt để vây quanh chúng ta căn bản là không có cách thu hoạch được tiếp tế đã như vậy chúng ta vì cái gì còn muốn thủ vững cái này cứ điểm đâu cái này đã nhanh muốn biến thành một tòa thanh chết mềm hạ đến nói ra thật có lỗi công tức đại nhân thế nhưng là cái này đích x á c là sự thật nếu như chúng ta bộ từ bỏ nơi này chờ đợi chúng ta liền chỉ có tử vong mạ giục gia đại công tức trở mặc hắn cũng không phải là loại người cổ hủ tương phản hắn đối với tình huống hiện tại nhìn hết sức rõ ràng nếu như không từ bỏ cái này tòa cứ điểm mà nói bọn hắn sớm m u ộ n nguyên nhân quan trọng vì thiếu khuyết mà tự loạn trợ cước đến lúc đó coi như không phát sinh người tướng ăn loại này thảm kịch chỉ sợ cũng phải sinh ra đại lượng đạo binh hay là bị địch nhân đánh bại nếu như vậy như vậy bà xin cứ điểm về sau một trăm năm mươi cây số hơn hai mươi vạn cây số vương hoàng thất lãnh chúa cũng muốn biến thành một đống đất khô cằn trừ cái đó ra hoàng thất còn muốn mất đi hơn một vạn tên quân chính quy lực lượng cùng so sánh tất nhiên vô luận như thế nào đều muốn mất đi những này lãnh địa còn không bằng bảo trì hiện tại sinh lực thế nhưng là mạ giục r a đại công tức nhưng vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ nếu như cứ như vậy đem bạ x ỉ n cứ điểm chắp tay nhường cho người lời nói hiển nhiên sẽ để cho hắn danh dự sẽ không mà lại nói không chừng dịt m ở ạ dạ bá tức đám kiêng người sẽ còn mượn việc này công kích mình đối với đám kiêng ư ờ i ánh mắt thiện cận mạ giục g a đại công tức thế nhưng là thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ nhìn xem lâm vào tình cảnh lưỡng nan mạ g ụ c r a đại công tước một vị khác ba t ư ớ c mở miệng hắn là một tên hoàng tộc á n g ư ơ i bờ gờ như vậy đi thúc thúc đem bà x ỉ n cứ điểm chắp tay nhường cho người đích thực không thể nào nói nổi không bằng chúng ta thừa cơ hội này dứt khoát cùng đám kia đáng chết phản quân tiến hành cuối cùng nhưng quyết chiến á n g ư ơ i bờ gờ ba t ư ớ c trên mặt chiến ý tràn đầy quyết chiến mạ g ụ c r a đại công tước nhữ mày không biết trong lòng là nghĩ như thế nào cân nhắc một chút nói nói tiếp ngài nhìn quân địch tuy rằng có hơn ba vạn người nhưng là bên trong đại bộ phận đều là không có chút nào sức chiến đấu nâu nô, liền xem như bọn hắn quân chính quy trang bị cũng là cao thấp không đều sức chiến đấu căn bản không bằng chúng ta quân chính quy về số lượng chúng ta là so địch nhân càng nhiều chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận ta cho rằng nếu như chúng ta cùng địch nhân tiến hành quyết chiến mà nói có rất lớn cơ hội lấy được thắng lợi á ngươi mở gờ ba tức trên mặt hiện lên một vòng nạo nghễ hăng hái nói ra thắng lợi hay không nhiều khi không ở chỗ binh sĩ nhiều ít mà tại tại bọn hắn sức chiến đấu phải trăng cường đại thân là hoàng tộc thành viên hắn đối với thân phận của mình mười phần kiêu ngạo đồng thời hắn cũng hy vọng có thể trên chiến trường thành lập như là tổ tiên như thế bất thế công lao sự nghiệp hắn thấy đám k i ê u phản quân tuy rằng số lượng khổng lồ nhưng là thật treo lên đến còn chưa nhất định ai thua ai thắng đâu nghe hắn mạ giục gia đại công tức trầm mặc t ậ p phu tháp ba tức quá sợ hãi ngoài thành nhiều như vậy quân địch cái này á người bỡ gỡ ba tức còn mê hoặc công tức tiến hành quyết chiến đây quả thực là cầm sinh mệnh của mình đi cược hắn vừa định muốn nói cái gì liền gặp mạ giục gia đại công tức vỗ bàn một cái đột nhiên từ trên g ấ y làm lâm n h ư n ó i mười ngày sau chúng ta ra khỏi thành cùng các phản quân quyết nhất tử chiến nếu như thích áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm sáu mươi sáu trận tiêu diện Trường trận mục ạ n d l tốc n nhận cỏ h khô đậu liệu hôn tạp trứng gà chiến mã tinh liệu tại khai chiến một mươi ngày trước cũng đã bắt đầu nuôi ấng Các binh sĩ tự phát là lần nữa tiến hành một lần cuối cùng trước trận chiến tập huấn bọn hắn cầm gậy gỗ hay là cám bờ dịch lẫn nhau đánh nhau tựa như là đối mặt với trên chiến trường đ ị c h nhân tình hình chiến đấu phi thường h u n g ánh thời gian trôi qua nhanh chóng mười ngày là thời gian thoáng qua liền mất bà x ỉ n cứ điểm bên trên cái kia một mặt nền đỏ sư văn chương ở trên không trung bị gió thổi kêu p h ầ n phật c ờ sĩ phía trên sư tử liền phán g phất sống lại đồng dạng phun r a n u ố t vào lấy kim hoàng sắt đầu lưỡi d ư ơ n g a n h muốn bớt nhìn qua vô cùng hưng ác phán quân vây thành vị trí ngay tại không muốn nét bên ngoài một cây số tạ hữ địa phương bởi vậy mạ dục r a đại công tức dứt khoát đem các kỵ sĩ phái ra ngoài đầu tiên đánh địch nhân một trở tay không kịp hơn năm trăm tên toàn thân mặc giáp kỵ sĩ tạo thành thanh thế cực kỳ đáng sợ bọn hắn cầm trong tay kỵ thương người khoát trọng giáp toàn thân cao thấp chỉ có một đôi mắt lóa lộ ở bên ngoài hùng tráng dáng người liền như là cưỡi tại cái gì như vậy bên trên to như cột điện toàn thân lộ ra hung hãn k h í tước các phản quân đối với đột nhiên xuất hiện đánh lén không biết chút nào cái này năm trăm tên kỵ sĩ trong nháy mắt cho đám này phản quân tạo thành cực tổn thất lớn nguyên b ả n ngay tại lều vải bên lu ô n nào chống g có chút lạn i xì ba tước, tước tên đầy đủ lu ô lạn s ì ca sổ là chủ đạo trận này phản loạn nhân vật chủ yếu một trong hãng cùng đế quốc hoàng thất có thể nói là có thâm cựu đại hận lúc trước chinh phục chiến tranh bên trong sở hủy đệ cả vương quốc đem ra tộc bọn họ rất nhiều người đều đổ giết sạch xanh xanh n g ạ n h sinh sinh đem lúc trước cái k i a có được một đỉnh vương miện gia tộc đánh mình đầy thương tích quốc vương danh hiệu cũng biến thành bá tước danh hiệu một nhiều hơn phân nửa lãnh địa trực tiếp bị tước đoạt cái này lưu lạn xì b á tước phụ thân chính là đời trước quốc vương tại chống c ự sợ bịt đệ cả vương quốc ba năm đánh nhiều lần điên cùng mà lại khốc liệt chiến dịch về sau cuối cùng vẫn không địch lại chỉ có thể lựa chọn thần phục đối với dạng này một cái địch nhân c ư ờ n g đại lúc trước lão hoàng đế cùng bỏ lẹn gia tộc tự nhiên sẽ phi thường cảnh giác thế là liền tước đoạt vương miện cùng đại lượng cảnh giác thế là liền tước đoạt vương miện cùng đại lượng l n h địa bị áp đặt b tước của hắn trưởng tử l ụ Âu lạn si đã từng vương thái tử kế thừa hắn b á tước tước vị đối với có diện quốc thù giết cha hoàng thất hắn hận tàu xương bây giờ thấy hoàng thất suy yếu ngay đầu tiên hắn liền liên lạc cái khác bị mò lẹn ra tộc chinh phục lãnh chúa phát khởi phản loạn kỵ sĩ bắt đầu tập kết đem ta ý tứ nói cho cái khác lãnh chúa chúng ta đem kỵ sĩ tụ họp lại sau đó bộ binh chuẩn bị tập kết trở lệnh nói cho địa phương khác lãnh chúa phòng bị quân địch vứt bỏ kỵ sĩ phá vây lục ô lạn si đều đâu vào đấy tuyên bố từng đầu mệnh lệnh bởi vì nơi này thực lực mạnh nhất lãnh chúa Năng l ự các kỵ sĩ, sĩ, sĩ cái danh từ này đại biểu liền là cố máy giết chóc từ nhỏ huấn luyện mai cho đến trưởng thành tích lũy hoàn chỉnh kinh nghiệm chiến đấu có những điều kiện này tài năng xưng là một tên kỵ sĩ tám trăm tên kỵ sĩ là một cố cực kỳ lực lượng khổng lồ bất quá lũ ô lạn sỉ ba tức lại biết phương nam kỵ sĩ cùng phương bắc kỵ sĩ là có chênh l ệ n h bọn hắn liền thiết giáp đều làm không được nhân thủ một bộ tự nhiên không phải là đối thủ để cho an toàn lũ ô lạn sỉ ba tức hy vọng thông qua cái này tám trăm tên kỵ sĩ quấn lấy đối phương năm trăm người sau đó dùng các bộ binh triệt tiêu tốc độ của bọn hắn cuối cùng đem đám này kỵ sĩ sống s ờ s ờ mài chết các binh sĩ lui về sau một cây số bắt đầu tập kết mà liền tại phản quân một phương kỵ sĩ tập kết hoàn tất về sau trong thành quân coi giữ kỵ sĩ lại bắt đầu lui bước theo lấy bọn hắn nhưng lui lại Toàn bọn ộ phán quân nhìn thấy chính là giống như Thủy thật chuẩn cho nhau Những binh lính này nhanh chóng đi theo tại chủ nhân quân giống xỉn nối này Triều đuôi từ tốt tại cứ coi của là là mà điểm ai đi ra. bạ bị b hắn bên cạnh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía còn tốc phía lấy độ không có hoàn toàn làm ra ra phải n ứng quân phóng địch đ là hối nháy mắt trở nên khó coi, thấp chửi mắng, đáng chết.、Bọn、hắn không coi, phải lản l trong nên dọng mắng, đáng Bọn xì ba tức mặt mắt trở sắc muốn phá vây bọn hắn là muốn tiến hành quyết chiến mạnh liệt hít một hơi hắn n u i bên cạnh các hỗ trợ nói mang lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía một bậc cứ điểm phía sau l ã n h chúa truyền tin địch nhân không phải là muốn phá vây mà là muốn cùng chúng ta chính diện quyết chiến để bọn hắn tất cả mọi người mang theo quân đội đến c ứ điểm phía trước đến chi viện lúc này tình hình chiến đấu hiện lên thiên về một bên tình thế tại cứ điểm chính diện trước cửa thành mặt phản quân chỉ có khoảng mười lăm ngàn người mà lại đóng quân còn phi thường phân tán các binh sĩ vừa mới tập kết căn bản cũng không biết phát đã sinh cái gì bởi vậy cứ điểm lý quân coi giữ là thế như t r ẻ t r e cơ hồ vỡ tung phía trước phản quân mạ giục gia đại công tức đứng tại cứ điểm tường thành bên trên tràn ngập ý cười nhìn xem thuận lợi tình hình chiến đấu hắn đối với mình vừa rồi phái ra c á c kỵ sĩ cho bộ binh tranh thủ chiến lược không gian hành vi rất là đắc ý ra khỏi thành toàn quân xuất kích mạ giục gia đại công tức vội vã đi xuống tường thành tại tuy tùng trợ giúp hạ cưới lên chiến mã mang theo thân vệ của mình nhóm hướng phía tiền tuyến đi đến lúc này toàn bộ cứ điểm trước hơn vạn phản quân đã gần như sổ ụ đổ lụ ố lạn xì ba tức lập tức dẫn đầu chính mình ba ngàn tên quân chính quy hướng về sau rút lui phía trước quân đội đã không cách nào một lần nữa tổ chức lụ h lạn xì ba tức híp mắt con mắt nhìn về phía trước sau đó quay đầu ngựa lại hướng về sau chạy tới hắn đã thông chi cái k h á c không có cùng quân địch tiến hành giao chiến lanh chúa về phía sau bảy trận Dẹp quân phản loạn một đường không trở ngại chút nào tại sự tiến công của bọn họ phía dưới sở hữu phản quân nghe nóng g rồi chuồn đây tuyệt đối là một trận vĩ đại thắng lợi công tước đại nhân á ngươi mở gờ ba tức tiến đến mạng g ụ c g a đại công t ư ớ c bên cạnh đắc ý lại mừng rỡ nói ra không sai hiện tại để chúng ta xông đi lên để nhóm này đáng chết phản quân nhìn xem mọ lẹn g a tộc con cháu lợi hại h chúng ta muốn đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trận tiêu diệt mạ d ụ ú p gia đại công tức vung tay hô to từ ba năm trước đây lão hoàng đế trên tay trận chiến kia tính lên đây là hắn dòng giã ba năm lần thứ nhất lĩnh quân xuất trinh mạ d ụ ú p gia đại công tức nhiệt huyết sôi trào hắn cảm giác chính mình nhưng nhiệt huyết lại thiếu đốt phản phất trở lại lúc trước từ phương bắc đi về phía nam phương một đường đầy tranh vanh tuyến n g u y ệ t nếu như thích h áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy một chương 367, trên chiến trường một khi một phương bắt đầu chạy tán loạn lâu như vậy mang ý nghĩa chính diện tác chiến sắp kết thúc chờ đợi lấy bọn họ đây cũng chỉ có truy kích mà thôi bà xin cứ điểm phía sau cửa thành nghe một nửa khác mơ hồ chuyển đến tiếng la g i ế t những lãnh chúa này nhóm không khỏi đề cao cảnh giác lưu hố lạn xì ba tức cho bọn hắn tin tức chuyển đến là cẩn thận quân địch phá vây bởi vậy hiện tại bọn hắn nghe được những âm thanh này về sau liền theo bản năng cho rằng quân địch có khả năng từ một bên khác phá vây cái phương hướng này chư vị các lãnh chúa lập tức mang theo quân đội trùng trùng điệp điệp hướng phía một phương hướng khác cửa thành tiến đến chính di Bất quá mạ dạ dục c đại ô nhìn g cũng tức k về phía trước hát vang tiến mạnh đám binh sĩ mạ giục gia đại công tức đối bên cạnh tùy tùng nói ra hắn dù sao cũng là cái từ thống nhất chiến tranh trước đó liền đi theo lão hoàng đế nam trinh bắt chiến cường lực thông xoáy gần ngay trước mắt thắng lợi sẽ không để cho hắn kiêu ngạo tự mãn quyết tự thân như ngược điểm đi theo đại bộ đội tiến về tri viện phở lạn tức sĩ nghe phía trước tiếng la rết có chút xuất thần sau đó nhẹ giọng đối bên cạnh linh độ ở ở nam tước nói ra ngươi mang theo những quân đội khác tiếp tục đi tới sau đó đem ngươi dưới trướng kỵ sĩ giao cho ta ngươi muốn làm gì linh độ ở ở nam tước giữ chặt phở lạn tức sĩ dây c ư ờ n g n ế u mày ân cần hỏi han từ nhỏ thanh mai trúc ma lớn lên hắn sợ phở lạn tức sĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn đối với phở lạn tức sĩ tình cảm thậm chí đã đạt đến nguyện ý thay thế phở lạn tức sĩ đi chết tình trạng ta đi lấy được thắng lợi phở lạn tức sĩ nhìn xem linh độ ở ở nam tước đem dây cương kéo tr người muốn đi tập kích địch nhân chúng ta bây giờ liền trực tiếp từ địch nhân sau lưng tập kích bọn họ không phải càng tốt sao l i n h đồ ở ở nam tước thực tại xem không h i ể u phở lạn cách làm rõ ràng mục đích của bọn hắn liền là đánh lén quân địch phía sau vì cái gì nàng vẫn còn muốn dẫn lấy kỵ sĩ thoát ly đại bộ đội phở lạn tước sĩ nhìn t h o á n g qua l i n h đồ ở ở nam tước quay đầu nói ra m ạ n dục gia đại công tước hắn khẳng định biết rõ chúng ta sẽ đi hắn là sẽ không lưu lại một cái c h ố n g rông phía sau tùy ý chúng ta trùng sát đây chính là lúc trước gần với dạ vân đại công tức thực lực tướng quân dạ vân đại công tước sau khi chết hắn liền trở thành bò lẹn húng chi ngươi nghe phía bên kia chiến đấu thanh âm bọn hắn cách chúng ta càng ngày càng xa nói cách khác hắn rất có thể đã muốn thành công phá vây nói tới chỗ này phật l à n tức sĩ thanh âm ngừng lại sau đó hít vào một hơi nói mà lại nói không chừng bọn hắn đã đánh tan chúng ta phía trước quân đội vô luận như thế nào mặc kệ là phá vây vẫn là đánh tan quân đội của chúng ta hắn đều tất nhiên hiệp đại bộ đội tách ra chỉ huy tiền tuyến quân đội đến lúc đó ta chỉ cần nàng lời nói vẫn chưa nói xong một tên t r ậ t v ậ t không chịu nổi người mang tin tức liền dục ngựa chạy tới nơi này lớn tiếng la lên quân địch tại phía trước đang cùng quân ta phân chiến bọn hắn muốn cùng chúng ta quyết nhất t ử chiến mà không phải phá vây phía trước các chiến sĩ cần chi viện p h ở làm tước sĩ bắt đầu lo lắng quả nhiên như nàng phán đoán như thế phía trước tình hình chiến đấu thoạt nhìn đích thực phi thường bất lợi nhìn thấy không phía trước đang tiến hành quyết chiến m ạ n dục gia đại công tức tất nhiên đối với chúng ta có đề phòng sở dĩ ta nhất định phải làm như thế vì nói tới chỗ này nàng rốt cuộc nói không được nữa lịnh đồ ở ở nam tức gấp vội và nói vậy ta cùng đi với ngươi không được ngươi nhất định phải dẫn đầu quân đội của chúng ta đi xung kích quân địch chính diện thế nhưng là Chúng ta chỉ có chẳng không đến 100 tên ngươi ta kỵ sĩ, lính ẽ phải tập nhờ binh điểm đi vào lấy điểm binh lực k c dục c h mạ dạ đại ô g tức sao? Nếu n ư người mang mà mạ lên càng nhiều người mà nói, mạ dục độ ạ i hiện thời đi, tới, ngươi nói công tức nhất định sẽ phát hiện đồng thời cấp tốc thoát đi, mang theo các sĩ ta có thể nhanh chóng không nhất định đồng mang nhanh đánh lên hắn, hắn không nhất định phản ứng đừng nói nữa. phát thoát theo ta thể tốt sẽ sĩ p kỵ ở ở nam tức hô to một tiếng toàn bộ khuôn mặt đều cơ hồ và mẹo hắn thống khổ nói ra chẳng lẽ ngươi liền không rõ tâm ý của ta đối với ngươi sao ta hiện tại cũng chỉ muốn trợ giúp ta phụ thân cùng ca ca phát triển lớn mạnh linh độ ở ở nam tức nghe vậy cơ hồ bắt đầu lung lay sắp đổ hãn tử phở lạn tức sĩ thanh nhâm bên trong đích thực không có nghe được bất luận cảm tình gì giống như là tại đối mặt một cái vốn không quen biết người xa lạ nhắm mắt lại linh độ ở ở nam tức hốc mắt hơi đỏ lên miễn cưỡng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười nói ra được rồi ngươi ngươi nhất định phải cẩn thận a phở lạn không nói gì mang theo tụ họp lại các kỵ sĩ lách qua đại bộ đội bắt đầu hướng chiến đấu tiền tuyến xuất phát công tước đại nhân thế công của chúng ta bị địch nhân chặn bọn hắn tại hội quân đằng sau hai cây số chỗ thành công b ạ y trận chúng ta không cách nào đột phá một tên t ử tiền tuyến trở về tùy tùng chạy đến mạ d ụ c gia đại công tức bên cạnh lo lắng nói ra mạ d ụ c gia đại công tức n h ư mày hắn nhìn thoáng qua sau lưng gặp còn không có cái khác quân địch xuất hiện liền nói ra truyền đạt mệnh lệnh của ta mệnh lệnh các kỵ sĩ lập tức hướng địch nhân cánh trái triển khai công kích kỹ binh hạng nặng nhóm tại chỗ trở lệnh các kỵ sĩ nhanh chóng lấy khí thế bài sơn đ ả o hải bàn sông về quân địch cánh trái lụ h lạn xỉ ba tức thấy thế cho mày phương bắc người kỵ sĩ sức chiến đấu thế nhưng là viễn siêu bên、mình. hắn vội ý thức nắm chặt trên tay doi ngựa nâng trọng nhìn xem không có cùng một chỗ x u ố n g lại tập kết tại mạ dục dạ đại công tức bên cạnh hai trăm tên kỵ binh hạng nặng muốn ngăn chặn quân địch kỵ sĩ công kích nhất định phải cần càng nhiều nhân thủ nhưng nếu như đem kỵ sĩ toàn bộ đều phái đi ra như vậy gặp phải liền là cái k i u hai trăm tên kỵ binh hạng nặng lần thứ hai công kích để các kỵ sĩ ngăn trở địch nhân lưu hố làn xi ba tức khẽ c á n ngôi quyết định thật nhanh ra lệnh nếu như còn không làm ra quyết đoạn địch nhân liền thật muốn xông tới song phương kỵ sĩ đụng vào nhau phát ra như là cối say thịt bình thường than phản quân các kỵ sĩ sức chiến đấu cuối cùng không bằng trang bị tinh lương thân hình cao lớn phương bắc kỵ sĩ tuy rằng số lượng càng nhiều hơn một chút nhưng cũng chỉ có thể khổ khổ trèo trống thường thường cần càng lớn đại giới tài năng đổi lấy địch nhân tính mệnh đột nhiên dẹp quân phản loạn đội ngũ phía sau xuất hiện một nhánh quân đội khổng lồ số lượng của bọn họ có hơn một vài người tuy rằng trận hình lộ ra dối bởi một mảnh nhưng dạng này số lượng nhưng vẫn là cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn tuy rằng cái k i ê m ộ t tên lính tạm thời còn có thể đau khổ d ã r u n g một đoạn thời gian nhưng lại sẽ không quá lâu mạ giục gia đại công tức thấy thế lập tức hạ đạt mệnh lệnh l mục tiêu địch nhân tả hữu cánh lập tức khởi xướng công kích lưu hố lạn xì ba tức sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi hai trăm tên võ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng đây tuyệt đối là một cổ lực lượng kinh khủng cánh phải đám binh sĩ nơm nớp lo sợ nhìn về phía trước cái kiệt như là sơn nhạc sụp đổ bình thường hướng chính mình nghiền ép mà đến bọn kỵ binh thậm chí đều có người tệ ra quần không để ý tới giới hông tanh tời khí tức hắn chỉ có thể ở đốc sát quan giới kiếm tiếp tục đối mặt với kinh khủng hết thảy như tất cả mọi người nghĩ như vậy không có bất kỳ ngoài ý mới bọn hắn hắn h Xong. l ư theo ố i l kỵ binh cao tốc chạy vội cơ sĩ bị thổi liệt liệt rung động tự i nguyên liền nhu hòa vọng nguyệt tiêu vào lúc này đều hiện lộ ra một vòng tranh nền lanh nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet g phát cho bằng hữu của ngài hùng vĩ bạn xin cứ điểm đứng lặng tại mảnh này rộng lớn bình nguyên phía trên mạ giục gia đại công tức chấn định chú ý cái này phía trước tình hình chiến đấu địch quân ở phía sau tạm thời có binh sĩ ngăn cản chỉ cần có thể đem phía trước trận địa địch phá tan thắng lợi cây cân liền có thể đổ hướng bên mình kỵ binh hạng nặng nhóm đã phá tan quân địch cánh một bộ phận binh sĩ đồng thời theo hội quân tán loạn cùng kỵ binh hạng nặng cường đại lực trung kích ở chính diện ngăn cản dẹp quân phản loạn công kích binh sĩ cũng từ từ bắt đầu tan ra chạy tán loạn lưu hố làn xi、si、ba tức hai má nâng lên cắn răng thật chặt mắt nhìn phía trước một cái phán đo nếu như hắn có thể sớm một chút nhìn thấu ý đồ của đối phương đồng thời đem một phương hướng khác quân đội bạn tụ tập cùng một chỗ mà nói đám này địch nhân tuyệt đối không dám chính diện xung kích chính mình hắn hiện tại toàn đều hiểu bởi vì tồn lương không đủ bởi vậy dứt khoát trực tiếp b u ô n g tay đánh cược một lần nếu như mình đem toàn bộ binh lực tập trung ở cùng nhau lời nói như vậy cái này t ỏ a khó mà đánh hạ bạ xỉn cứ điểm liền sẽ trở thành địch nhân phân mộ đáng tiếc nhân sinh không có nếu như tình thế đã thối nát đến tận đây hắn cũng là không có hội thiên tri lực chém giết hội quân cố gắng hết mức ổn định trận hình chờ đợi viện quân của chúng ta đột phá địch nhân phòng tuyến tuy rằng tình thế nguy cấp nhưng tiếp thụ qua giáo dục tốt lưu ô lạn x ỉ b á tức lại vẫn vững như thái sơn khi định thần nhàn hạ đ ạ t từng cái một mệnh lệnh cái này cho bên cạnh hắn đã bắt đầu hốt hoảng các hỗ trợ mang đến chút hứa dũng khí lưu ô lạn x ỉ b á tức là cái cường đại l ã n h chúa tuy nói tháp chỉ có một cái b á tức danh hiệu nhưng lại có được cùng mạ d ụ c giã đại công tức không kém bao n h i ê u khổng lồ l ã n h địa đây là tổ tiên của hắn phúc phận chỉ là hắn lệ thuộc trực tiếp quân chính quy liền có hơn hai người lại thêm hắn phong thần nhóm quân đội liền đặt đến ba người lưu ô l n xì ba tức triệt để từ bỏ nông nô chiêu mộ bình đối mặt như lang như hổ phương b ắ t người những này hèn yếu nông nâu không có một chút tác dụng mệnh lệnh của hắn hạ đạt về sau đại lượng hội quân bị c h é m giết t r ồ n g chất thi thể cho kỵ binh hạng nặng nhóm tạo thành một chút hành động bên trên trở lại sau đó hắn để cho mình binh lính dưới quyền nhóm một lần nữa bày trận cũng là chậm lại tan tác tốc độ bất quá tại kỵ binh hạng nặng nhóm phát hiện quân địch lần nữa bày trận về sau bọn hắn liền đem mục tiêu một lần nữa chuyên gì, tại bọn hắn gót sắt phía dưới vừa mới sơ bộ hoàn thành bày trận đám binh sĩ vẫn như cũ như thế yếu đới trận liệt liền như là một chờ bán tay đâm xuy lưu ố lạn xì ba t ư ớ c lông mày lần nữa nhũ chặt trong tay dây cương lần nữa n ắ m thật chặt thấy tình cảnh này hắn phảng phất lại trở lại hai mươi lăm năm trước s ở bị đệ cả vương quốc nam trinh bắc chiến tiến hành thống nhất chiến tranh thời điểm toàn thân thiết giáp tinh lương p h ư ơ n g bắc quân chính là như vậy dựa vào bọn hắn cường hãn kỵ sĩ một lần lại một lần đột phá phương nam lãnh chúa chợ thế cho dù các lãnh chúa làm cho ra tất cả vừa liếng cũng vô pháp h ư u hiệu đối kháng cũng là vào lúc đó phương nam các lãnh chúa mới hiểu được trước kia tôn sùng chiến thuật biển người căn bản cũng không phải là phương bắc người đối thủ hiện tại hắn vậy mà minh mạch lúc trước phụ thân của mình t hiện tại hắn đối diện đấy bất quá là hai trăm l i ê n kỵ binh hạng nặng công kích mà thôi mà tại hơn hai mươi năm trước cha mình xuất lĩnh ba vạn đại quân thế nhưng là tại tám trăm kỵ sĩ trước mặt dễ dàng sụp đổ trên chiến trường ai cũng không thể cam đoan vĩnh viên đạt được thắng lợi cho dù là lúc trước cái k i a đoạn hỗn loạn thời gian bên trong s á t nhập thông tính hai cái bá tước lĩnh lụ ổ lạn x ỉ bá tước cũng không được hắn đã làm xong thấy tình thế không ổn liền tiến hành chiến lược tính rút lui chuẩn bị quân đội khẳng định là không rút về được nhưng hắn có thể mang theo chính mình các hỗ trợ rời đi nơi này với hắn mà nói thất bại lần trước không tính là cái gì lụ ổ lạn xì bá vĩnh viễn không thiếu khuyết đông sơn tái khởi dũng khí bị chinh phục về sau ở nút n hai mươi lăm năm hắn sớm đã thành thói quen nằm gai nếm mật thời gian ánh mắt của hắn từ chiến trường kịch liệt bên trên v ư ờ mở nhìn về phía chính đang điên cuồng tiến công quân địch viện quân trên thân hắn nhìn ở đâu quân địch đã nhanh s ắ p không kiên trì được nữa cho dù là người người người khoác thiết giáp nhưng ở phe mình binh sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xung kích phía dưới cũng là tràn ngập nguy hiểm nhân số ưu thế là có thể triệt tiêu trang bị t r a n lệ hắm chặt dây cương tay chậm rãi buông lòng xuống cho dù là binh bại như núi đổ nhưng nhiều như vậy binh sĩu chịu tại chỗ à n bờ ba t đó kỵ binh hạng nặng nhóm chính đang ra sức trùng sát hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất phá tan quân địch một bên khác cùng quân địch kỵ sĩ chiến đấu các kỵ sĩ cũng như giống như điền không quan tâm hướng phía địch nhân phát động tấn công mạnh giờ phút này đối với thắng lợi cùng khát vọng sinh tồn tràn ngập trái tim của mỗi người bọn hắn đến từ đế đô l sau đó ạ i m bên cạnh hắn các hỗ trợ mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng giục ngựa đi theo bá tức đại nhân ngăn cản địch nhân viện quân đám binh sĩ không có đối mặt địch nhân kỵ sĩ công kích bởi vì bọn họ kỵ sĩ đều bị lụ ổ lạn x ỉ ba tức một lệnh thuyền chuyển tụ tập tại cái kia một bên chỉ vì kìm chân ngay từ đầu tập danh o dẹp quân phản loạn c á c kỵ sĩ tại của hắn kéo theo phía dưới nguyên bản sĩ khi đã bắt đầu hạ lạc đám binh sĩ lần nữa dấy lên đấu trí phát ra đủ loại quái khiếu không để ý sinh t ử hướng phía địch nhân nào tới người la từ chúng thất ở dạng này sụp sôi phân vi bên trong trong lòng của mỗi người đậu như là một đám lửa bình thường nóng bỏng thế công lần nữa bị ngăn cản bị kỵ binh hạc vừa mới bỏ đi tâm tư một lần nữa dâng lên mạ d ụ c gia đại công tức mang trên mặt tiêu ngạo ý cười lớn tuổi về sau hắn ngày bình thường tựa như là một cái nhìn xa trong rộng trường giả đồng dạng liền xem như cùng mới phát đế đảng nhóm đấu tranh hắn cũng không thế nào ra mặt hoàn toàn là người hiền lành một cái nhưng là trên chiến trường thời gian trước trên người hắn nhuệ khí liền lần nữa hiển lộ ra viện quân của địch nhân được thành công kim chân phía trước trận địa địch cũng đã tan tác hắn đã thấy thắng lợi đang hướng về minh mắc thánh phụ phù hộ mạ g ụ c gia đại công tức đột nhiên nhớ tới đã tạ thế thật lâu dạ vận đại công tức cùng qua đời hơn một năm lão hoàng đế người đánh xuống đế quốc t a hội bảo vệ cẩn thận mạ g i ụ p gia đại công tức ánh mắt có chút mê ly theo bản năng nắm chặt trường kiếm bên hông thăng thêm tốc độ phật làm tức sĩ dùng t ì n h tế tỉ mỉ nhưng lại thanh â m cổ quái lớn tiếng la lên hơn tám mươi tên kỵ sĩ thật chặt đi theo tại nàng phi tốc hướng phía phía trước phi nước đại bởi vì lực chú ý của mọi người đều đặt ở phía trước tình hình chiến đấu bên trên lại thêm chiến sự kịch liệt sinh ra thanh â m c h ấ n tiên động địa cũng không ai nghe được chậm rãi tới gần tiếng gó ngựa phật làm tức sĩ có chút cười lạnh nên l a n vọng nguyện hoa cờ xí sẽ tại hôm nay bị tất cả mọi người biết được Đợi đến bọn h ắ q một chương ba trăm sáu mươi chín một nâng thành danh thiên hạ biết chương ba trăm sáu mươi tám một nâng thành danh thiên hạ biết theo thời gian trôi qua chiến đấu đã bắt đầu hơn một giờ khí trời mùa hè liền như là một đứa bé đồng dạng hỷ nộ vô thường nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ đùa ác bình thường đến một trận mưa to lúc này bầu trời đã lộ ra mười phần â m trầm phối hợp đầy đất hải cốt thi thể có một loại quỷ vực bình thường kiềm chế v â anh mây đen từng bức tụ tập trên bầu trời xuất hiện một đạo t h i ề m điện sau đó làm cho người ngực khó chịu tiếng sấm giữa thiên điện đau đớn m ạ n dục g a đại công tức khó có thể tin chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía p h ở làn bát ư ớ c túi đầu lại liếc mắt nhìn lồng ngực của mình một căn đứt gãy đầu thương thình lình xuất hiện tại chỗ đó hắn chỉ vào phở làn mở miệ thế nhưng là đau đớn kịch liệt để hắn một câu cũng nói không nên lời máu tươi trôi qua cảm giác bất lực từng bước đánh tới con ngươi của hắn bắt đầu tan giã một đầu mới ngã xuống rơi xuống lưng ngựa ôi trong cổ họng của hắn phát ra một đạo vô ý thức thanh âm nằm trên mặt đất ngựa mặt nhìn lên bầu trời mạ d i ụ c dạ đại công tức trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác hắn giống như thấy được lúc còn trẻ l á o hoàng đế cùng dạ vần đại công tước tạp phi đại ca dạ vần đại ca mạ d i ụ c d i đại công tức con ngươi càng phát ra tan g ã hắn cảm giác được mí mắt càng phát nặng n ề các ngươi tới tìm ta sao mạ giục g i đại công tức trong miệm trầm thấp ngh mạ d ụ c gia đại công tức xuống ngựa về sau bên cạnh hắn tùy tùng trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn biến mất thậm chí liền một chút x s u muốn thay mạ d ụ c gia đại công tức báo thù ý nghĩ đều không có co cẳng liền chạy p h ở làn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mạ d ụ c gia đại công tức sau đó lớn tiếng la lên mạ d ụ c gia đại công tức đã chết bên cạnh hắn các kỵ sĩ cùng sau lưng p h ở làn vừa đi vừa về trên chiến trường chạy cùng nhau la lên mạ d ụ c gia đại công tức tử trận tin tức lư hố làn xì ba tức thấy được đây hết thảy hắn cũng giật ra cuốn họng điên cùng la lên mạ g ụ c gia đại công tức chết tất cả mọi người, lập tức đình chỉ chống cự. Các người đã thất bại. Bỏ vũ khí xuống. nghe được mạ dục gia đại công tức chết đi tin tức dẹp quân phản loạn chỉ là trong nháy mắt liền triệt để h ỏ n g mất chính diện xung kích quân địch đám binh sĩ vứt xuống vũ khí từ bỏ chống cự tuyệt vọng bắt đầu nhanh chóng lan tràn chỉ là mấy phút sở h ư u đám binh sĩ đều bông xuống vũ khí trong tay chiến đấu tại thời khắc này kết thúc những n à y dung manh thiện chiến phương bắt chiến sĩ trong nháy mắt này liền phản phất bị rút sạch lực lượng toàn thân đồng dạng n g a o n g a o quỳ trên mặt đất đợi đến lấy địch nhân buộc chặt đương nhiên đầu hàng binh sĩ vẫn là số ít đại đa số người vẫn là tại bốn phía tháo chạy hy vọng có thể thoát đi cái này địa phương đáng s n g h e trên chiến trường quanh q u ầ n mạ giục giã đại công tức bỏ mình tin tức ngăn cản địch nhân viện quần đ á m binh sĩ cũng hắn g mất bọn hắn đại đa số đều chết tại địch nhân đ à o kiếm trường mẫu phía dưới bị ngăn cản lâu như vậy quân địch đã là cực hận bọn hắn cơ h ồ một cái không có thừa biến thành từng cỗ thi thể h ạ n bờ b á tức toàn thân máu tươi hắn nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều địch nhân trên mặt miễn cưỡng dẫn ra một vòng ý cười ha ha ha ha ha ngày bình thường cao ngạo hết sức cạn vợ ba tức dường như giống như điên phát ra cú vọ bình thường bén nhọn tiếng cười m ọ lẹn gia tộc tử tôn tuyệt không khuất phục h n bờ b á tức nhìn bên cạnh vây quanh quân địch giống lớn một tiếng đem mũ giáp bỏ xuống tới đột nhiên ném lên mặt đất bỏ đi mũ giáp lộ ra cái k i a một đầu mái tóc dài màu và nóng đây là mỏ lẹn gia tộc đặc hữu màu vàng kim nhạt hắn vì thế mà kiêu ngạo h n bờ b á tức d ơ lên trong tay đã tràn đầy vết n ư ớ cùng c c u ố n lơi trường kiếm lộ ra hai hàm răng trắng lại loi một mình lần nữa r ụ t ngựa sông về quân địch cờ giặc b á tức lúc này đã bị trói gô nhưng hắn lại vẫn không ngừng rẽ rồi lấy trong miệng còn nói lầm bầm đáng chết các người đang cho chết này đồ vật ta là quý tộc ta thế nhưng là ba tước các ngươi không thể đối với ta như vậy ta phải cầu được đến cùng thân phận ta xứng đôi đánh ngộ chiến đấu rất sắp kết thúc rồi trên trời tí tách tí tách rơi ra mưa nhỏ mạ d ụ c gia đại công tức thi thể đã bị thu liễm đối mặt quân địch l ẻ loi một mình phân chiến đến chết tạn b ở thi thể cũng bị thu hồi tới thi thể của hắn đã bị tách rời thành mấy tiết nhìn qua tàn tạ không chịu nổi phản quân đám binh sĩ vì cướp đoạt công lao đao kiếm trường mâu n h a u n h a u hướng hắn hạ cả xù kỳ trên thân chào hỏi liền xem như thu liễm cũng còn có một bộ phận tứ chi không cách nào chấp vá đi lên làm tốt lắm t ợ lạn t ứ sĩ ngươi là cuộc chiến tranh này đại công thần chiến tranh kết th sở hữu các lãnh chúa đều tụ tập ở cùng nhau bọn hắn nhao nhao đội phở l ã n tước sĩ phát biểu tán thưởng nếu như không phải hắn kịp thời đánh bất ngờ m à g ụ c ra đại công tức mà nói trận chiến tranh này có rất lớn kỷ luật hội thất bại đối mặt đám này các lãnh chúa tán thưởng phở l ã n tước sĩ chăm chú chỉ là khẽ gật đầu đáp lại mà thôi đồng thời không có nói quá nhiều trải qua lần chiến đấu này phở l à n địa vị đã cơ hồ đạt đến cùng lụ ô lạn xì bá tước cân bằng tình trạng lúc đầu hắn mang tới quân đội chính là toàn thân thiết giáp tinh n g u ệ cái này khiến hắn bị cái khắc lãnh chúa mắt khác đối đãi mà lần này hắn càng là hoàn toàn lấn át trong lúc nhất thời chư vị lãnh chúa đều là đối với vị này tuổi trẻ tước sĩ biểu thị khâm phục lũ ổ lạn xì b á tức đi đến phợ lạn bên cạnh miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười nói ra ngươi tiến công giành được thắng lợi cho chúng ta ngươi là chính cống đại công thần đối với công thần ta cho tới bây giờ đều không t i ế c rẻ khen thưởng nói đi ngươi muốn có được dạng gì ban thưởng ngay vậy phợ lạn nhìn hắn một cái cũng không nói gì không nói một lời quay đầu rời đi chỉ để lại lũ ổ lạn xì b á tức lúng túng chiến lập tại nguyên chỗ、Phúc. một chút các lãnh chúa thấp giọng phát ra tiếng cười lũ ổ lạn xì ba tức cách làm như vậy thật sự là vì người sở k h i n thường người ta vốn chính là đại biểu cho một c h i phản kháng thế lực lại tới đây hiện tại ngươi lại cao cao tại thượng nói muốn ban thưởng người ta không phải liền là muốn xác định tôn ti ả nhìn xem cái k h á c các lãnh chúa thần thái cùng biểu lộ lũ ố lạn xì ba tước trên mặt thanh một mảnh bạch một mảnh âm tình bất định bất quá ngược lại là rất nhanh liền khôi phục bình thường nhìn xem m à giục g a đại công tức bị xuyên thủng ngực cùng bị tách rời cơ hồ tàn khuyết không đầy đủ an v ở ba tước lũ ố lạn xì ba tước k h ẽ thở dài một tiếng bọn hắn đều là đáng giá tôn kính người đang tiếp bọn hắn đứng ở chúng ta mặt đối lập theo a cuộc chiến tranh này thắng lợi các phản quân tại bà xin cứ điểm nghỉ ngơi mấy ngày sau liền lại là một đường thế như trẻ che đi tới trước đó bà x ỉ n cứ điểm chi chiến Bởi v chi trong quân lúc nhất thời toàn bộ đế quốc một ngày ba kinh mạ dục gia đại công tức bỏ mình cũng làm cho tất cả mọi người bóp cổ tay thở dài dạng nay một vị tuổi cao đức trọng đức cao vọng trọng đồng thời chiến công hiện hách lao hàng tộc cứ như vậy chết tại trên chiến trường không ai không vì thống khổ thông đau lòng sau khi p h ở lạn tức sĩ danh hào cũng chuyển khắp toàn bộ đế quốc liên đối lấy nền lam vọng n g u y ệ t hoa lá cờ này cũng là tại đế quốc bên trong danh tiếng vang xa đương nhiên đó cũng không phải cái gì tốt thanh danh ngoại trừ năng trinh thiện chiến bên ngoài p h ở lạn trên thân lại thêm cái hèn hạ vô sỉ giả xương hảo nhân làm tập kích mạ d ụ c giả đại công tức mà để rất nhiều người hận nghiến răng n g h i ế n lợi nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bảy mươi hoàng thất chiế mộ chương ba trăm sáu mươi chín hoàng thất chiế mộ theo thời gian lê men mạ g ụ c gia đại công tức bị phản quân phợ lạn đánh lén mà chết tin tức chuyển khắ sở hữu hoàng thất các lãnh chúa đối với cái này đều cảm thấy cực kỳ b i thương nao h nhao thể muốn đem đáng chết p h ở lạn tức sĩ rút gân l ộ t ra vì mạ giục dạ đại công tức báo thủ giải n ở tại bắc c ả n h cũng tiếp thu được tin tức này đương phong thư này lục xoát nữ đao trước mặt hắn thời điểm hắn cơ hồ không thể tin được hắn trên chiến trường bị địch nhân đánh lén mà chết giải n ở đem thư kiện hướng trên bàn hung hăng gỗ chừng trong mắt nhìn về phía giờ dạ cũ lệ bá tước lớn tiếng hỏi thăm lần này cho giải n ở đưa tin là g i dạ cũ lệ bá tước tự mình ra mặt một là hắn hy vọng có thể cùng g ả i nợ tự mình đối thoại hai chính là hắn thực tại nhất nhịn không được bộ kia đám kia ánh mắt thiện cận mới phát quý tộc tại cái này nguy cấp thời khắc còn tại mượn nhờ mạ d ụ c g i ả đại công tức tạ thế tạo thành ảnh hưởng cùng hoàng tộc cầm đầu uy tín lâu năm đế đảng nhóm tranh quyền đoạt lợi mà những cái kia hoàng tộc cũng đều là từng cái một tự cao tự đại không coi ai ra gì đồng thời ánh mắt không sai biệt lắm đồng dạng thiện cận g dơ dạ cụ lệ ba tức tự nhận là đã rất kiêu ngạo nhưng là hắn tại đối mặt những cái kia hoàng tộc thời điểm nhưng vẫn là khó mà chịu đựng bọn hắn ngạo mạn thái độ hắn hiện tại nội tâm phi thường hỗn loạn đối với hoàng thất tương lai lo lắng cùng đối những cái kia đế đảng giận hắn không tranh hôn tạc cùng một ch g dơ dạ cụ lệ bá tức miễn cưỡng lộ ra một vòng n ụ c ư ờ i giải nợ là hắn thấy qua số ít không kiêu ngạo hoàng tộc đúng thế bao quát ta tại bên trong sở hữu hoàng tộc đều phi thường khổ sở giải nợ một lần nữa ngồi về cái ghế c h o mày ngay tại trước đây không lâu mạ giục gia đại công tức còn cùng mình tán gâu qua hai câu tuy rằng gặp nhau không nhiều nhưng là đối với vị này gia thần hoàng tộc trưởng giả ấn tượng lại rất không tệ nhưng mà không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian một năm vị lao nhân này liền rời đi thế giới này p h ậ t l à sao giải nợ trong miệm tự lẩm bẩm hắn lúc này trong lòng ngoại trừ đối mạ giục gia đại công tức t i ế t h ậ n bên ngoài còn có đối với tương lai lo lắng hiện tại bối cảnh vẫn không cách nào làm được khinh thường quân hùng còn cần hoàng thất ở phía trước đỉnh một trận nếu như lúc này hoàng thất liền ngã xuống như vậy chính mình tiếp xuống muốn phát triển tuyệt đối sẽ phi thường gian nan cường lực hoàng thất đều bị tiêu diệt chính mình một cái nho nhỏ bối cảnh bá tức chẳng lẽ bọn h ắ n d i ệ t không rồi chứ giải n ở cảm thấy mình thân là mọi lẹn gia tộc thành viên hắn không cho rằng các phản quân có bất kỳ lý do gì vương tha mình như vậy hiện tại hoàng thất tình trạng như thế nào chúng ta còn có thể xây dựng lên một chi cường lực dẹp quân phản loạn sao Giải hiểu i nở hẳn tức tìm một chút sĩ h là dơ dạ cụ lệ bá tước do dự nhìn xem g i ả i nờ không biết nên nói cái gì đừng như vậy g dơ dạ cụ lệ bá tước đem tình hình thực tế nói cho ta dạng này ta tài năng suy nghĩ phải làm gì không phải sao nhìn xem g i ả i nờ biểu lộ g dơ dạ cụ lệ bá tước cũng cảm thấy không nên lừa gạt mình bằng hữu thế là hắn nói ra tình huống hiện tại không thật là tốt m ạ n dục g a đại công tức mang theo quân đội ở tiền tuyến tổn thất còn hơn một nửa chỉ có không đến bốn ngàn người trốn về đế đô đồng thời trong thời gian ngắn những n à y người không có cách nào một lần nữa tác chiến trừ cái đó ra tây tuyến chiến trường còn có hơn tám nghìn tên quân chính quy tại ngăn cản phía tây phản quân hiện tại hoàng thất có thể phái ra đến phương nam chiến trường quân chính quy chỉ còn lại hơn một vạn người ngay giờ ra cũ lệ bá tức thanh â m chậm thấp giải nở sắc mặt càng thêm n g h n g trọng hắn đã tử thư tín đương ở bên trong lấy được quân địch chuẩn sát số lượng cho dù là kinh lịch một trận đại chiến đối phương thu nạp hội binh về sau vẫn sẽ có ba vạn người phía trên binh lực một vạn đánh ba vạn binh lực cách xa a nhìn xem giải nở càng phát ra khó coi biểu lộ dơ dạ cụ lệ bá tức cũng biết giải nở không tình nguyện nhưng hắn vẫn như là bị khinh bị tiểu tức phụ đồng dạng thấp giọng khuyên nói ra cái này xác thực quá khoa trương nhưng là chúng ta cũng không có có biện pháp nếu như cứ như vậy bỏ m ặ t phản quân tiếp tục đi tới mà nói mọi lẹn gia tộc coi như nguy hiểm dơ dạ cụ lệ bá tức bộ này thận trọng bộ g á n g cùng hắn ngày bình thường tùy tiện lớn giọng bộ g á n g tạo thành t r ê n lệch rõ ràng nếu như vào thời điểm khác g i i nở khẳng định phải bật cười bất quá tại dạng này tin giữ phía dưới hắn hiển nhiên cười không nổi giải nở nhắm mắt lại suy tư một trận g dơ dạ cụ lệ bá tức ý không nói một lời không dám đánh n h u giải nở sau một lát hắn mới mở to mắt gật gật đầu nói ra tốt ta ta đồng ý xuất binh vô luận như thế nào chính mình cũng là hoàng thất nhưng phong thần thú chi mình còn dự định tại hoàng thất phía sau đạt được phát triển thời gian hiện tại hoàng thất liền ngã hạ không thể được quá tốt rồi giải nở bá tước quả nhiên không hổ là hoàng thất tử tôn chúng ta hoàng thất tuyệt đối sẽ không bạc đ á y ngươi dơ dạ cụ lệ bá tức dù sao cũng là hoàng thất gần chi đang nghe được giải nở đồng ý tin tức về sau hận không thể đem hắn ôm xoay quanh vòng tốt ngươi cũng t r ư ớ chuẩn c bị theo một cái đi ta thông báo một chút sau đó liền bắt đầu chiêu mộ ta phong thần nhóm đối với tiếp xuống chiến sự giải nờ thật sự là không có lòng tin gì trong lòng của hắn âm thầm nghĩ có thể tìm tới một tòa cứ điểm tiếp tục t r ú đ ó n g ở trực tiếp thất bại quân địch nhuệ khí là được rồi nếu như muốn quân đội của hắn tại bình nguyên bên trên và số lượng khổng lồ quân địch chính diện giáp lá cả hắn có thể tuyệt đối sẽ không đồng ý coi như vì hoàng thất cũng không được giải nờ đưa tới chính mình đình thần nhóm bản giao chuyện này nguyên nhân gây ra cùng kết quả liền mệnh lệnh l n h hạn trả mà chỉ cùng cụ hẹ nam tức đi chuẩn bị lần này cần mang theo hậu cần vật tư đáng nhắc tới chính là... g dải nợ h i ệ đem cái kia phiến đồng cỏ phân làm mấy phần tỷ lì hạn đạt được bên trong một phần toàn ước chừng tại hai vạn cây số vương tả hữu khổng lồ đồng cỏ đồng thời hắn muốn vì dải nợ cung cấp một bộ phận thảo nguyên kỵ binh trừ hắn ra còn có, có ngoài hai người phong thần cũng đang kiến thiết thảo nguyên bọn hắn khai khẩn một bộ phận đất này kiến tạo phong bút u y rằng súc vật vẫn là nuôi thả nhưng bọn hắn đã qua lên nửa làm nông định cư sinh hoạt sạc mù gì bên kia cũng thế vì ước thúc hắn chạy trốn thoát cách mình thống trị giải nở cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ trồng trọt cây công nghiệp mà không phải lương thực nửa tháng thời gian bị giải nở phân đất phong hầu đến đông nam bộ các lãnh chúa cuối cùng là tụ tập đến mẹ c ả dùng thành ngoài thành giải nợ ra lệnh cho bọn họ tại bên ngoài tiến hành đóng quân trải qua một mùa đông còn nhiều nghỉ ngơi lấy lại sức bọn nhưng là số lượng lại càng nhiều trừ cái đó ra bọn hắn còn ổn định giá từ giải nờ nơi này đổi lấy một bộ phận thiết giáp tính đến chính bọn hắn thợ rèn tạo ra áo giáp đã có hai phần ba người mặc vào thiết giáp những người còn lại liền xem như không có thiết giáp cũng có thể xuyên qua một thân trải qua thuộc gia chế xử lý chính thống giáp ra lực phòng ngự cũng rất là không tệ đứng tại tường thành bên trên nhìn xem giới tường thành ngay nắn g đang thắt doanh đám binh sĩ g dơ dạ cụ lệ ba tức một mặt hâm mộ nói với giải nờ ngươi giới t r ư ớ n g nhiều như vậy nhưng phong thần thật là khiến người hâm mộ có lẽ ngươi mới là toàn bộ đế quốc cường đại nhất lãnh chúa nếu như thích h ấ p thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bảy mươi mốt xuất phát chương ba trăm bảy mươi xuất phát tại tòa thành phía dưới có hơn hai n g h n tên quân chính quy ngay tại hạ trại hai n g h n người đối với một cái bình thường bá tước tới nói cơ hồ là chuyện không có thể làm được trừ phi hắn là động viên nông nô gia nhập quân đội liền xem như giờ giả cũ lệ bá tước cái điểm này tới gần phương bắc lãnh địa tương đối lớn bá tước có thể động viên quân chính quy cũng bất quá hai n g h n da mặt mà thôi cái khác bá tước cũng liền c h ừ một n g h n người mà tại bắc cạnh hai n g h n tên quân chính quy lại vẹn vẹn chỉ là giải nở phong thần nhóm mà thay đổi viên đi ra binh lực giải nợ quân đội của mình còn ở ngoài thành quân doanh bên trong huấn luyện hắn sở hiện ra thực lực đã đáng giá giờ dạ cụ lệ bá tức cực kỳ hâm mộ rất hợp kính sợ n g h e giờ dạ cụ lệ bá tức tán thưởng giải nợ miễn cưỡng cười một tiếng nếu như ở tiền tuyến thật muốn cùng quân địch giã chiến mà nói những binh lính này còn thật không biết có thể còn lại bao nhiêu tới t ố t đã ngươi đã bắt đầu chuẩn bị như vậy ta liền trở về đem quân đội tụ họp lại chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ đi về phía nam phương đi giờ dạ cụ lệ bá tức nói hắn ở chỗ này dừng lại lâu như vậy chính là vì cùng giải nợ cùng nhau xuất phát giải nợ gật gật đầu biểu thị đồng ý Cùng cụ tức liền cưới cả ngày liền ngựa dùng giờ rời đi dạ lệ bá t mẹ hiện à n đường h tắt và lìn bảo hướng địa của hắn đi đến. h i tại giải nở cũng chỉ thiếu kém trên thảo nguyên phong thần bởi vì khoảng cách xa xôi mà còn chưa đ ạ tới t sa m u d i tí li hàn còn có hai gạ khác phong thần lại là năm ngày quá khứ đế quốc hai mươi lăm năm tháng bảy bắc cảnh t ẩ y bừa vụ xuân kết thúc không lâu trên thảo nguyên phong thần nhóm liền dẫn bọn hắn kỵ binh đi tới mẹ cả dòng thành ngoại thành đám người này mặc dù là giải nở phân đất phong hầu quá khứ nhưng là không có cách tài nguyên c ẳ n c ỗ kỹ thuật thiếu thốn thảo nguyên lại vẫn làm cho bọn hắn nghèo rất ngồng tơi bị bọn hắn trộm tới tập kết đến cùng nhau dân chăn nuôi cùng thảo nguyên kỵ binh liền cùng ngay từ đầu không có gì sai biệt duy nhất hộ giáp liền là trên thân mấy tầng da dê cũng may trong khoảng thời gian này giải nở quy mô giết dê b ò đạt được không ít da trâu giải nở mệnh lệnh thợ dậy nhóm đem nó thuộc da chế thành giáp ra tuy nói giải nở muốn cho mình binh lính dưới quyền nhóm cũng đều không ai phối hợp một lớp da giáp gia tăng phòng hộ nhưng là một bộ da giáp trọng lượng cũng đạt tới gần mười kg hắn không hy vọng cho các binh sĩ gia tăng càng lớn đánh vác chỉ là truy cầu lực phòng ngự mà đã mất đi tính linh hoạt cũng không phải hắn muốn Nội bộ ộ có m tới tới trên, trên thực r tế đây chỉ là giải nợ biểu hiện chính mình công chính mà tôi tuy rằng đều là thảo nguyên kỵ binh nhưng vẫn là giải nợ tự mình phân đất phong hầu đi ra phong thần nhóm kỵ binh hơi mạnh hơn một chút nếu như cho bọn hắn tác dụng hội lớn hơn nhưng là dù sao xạ mụ gì trong tay có hơn sáu trăm tên kỵ binh nếu như một bộ không cho thật sự là có chút không thể nào nói nổi Ta phong thần nhóm giải nở g ơ ly rượu lên từ trên ghế đứng lên phong thần nhóm toàn viên đến về sau giải nở tại mệ cả dùng thành chủ bảo đại s ả n h đương bên trong tổ chức một trận ngắn gọn hiến hội tuy nói không sẽ kéo dài thật lâu nhưng là thức ăn nhưng như cũng phong phú bắc cảnh từng bước phát đạt thương nghiệp để có thể lựa chọn đồ ăn trở nên càng ngày càng muôn màu muôn vẻ ngoại trừ những n à y phong thần nhóm bên ngoài giải nở cũng tại thống nhất toàn bộ bắc cảnh về sau đã s ắ p phong không ít vũ lực đầy đủ m ọ lẻn thành viên gia tộc vị kị sĩ đồng thời trao tặng đất phong cái này khiến giải nở vũ lực càng thêm cường đại đồng thời mỏ lẹn gia tộc huyết mạch vì mối quan hệ thân quyến thế lực cùng lúc trước từ hoàng thất chuyển phong đến giải nở dưới trướng phong thần nhóm đạt thành một cái cân bằng trừ cái đó ra lần trước đối thảo nguyên người chiến tranh bên trong giải nở còn đã sắp phong hai tên kỵ sĩ v ì n ă m tước bọn hắn từng cái vị là đi theo bắc cảnh mỏ lẹn gia tộc rất nhiều năm gia tộc kỵ sĩ một vị khác thì là mỏ lẹn gia tộc người thân dù sao bắc cảnh như thế lớn l ã n h địa tuyển thời gian bên trong rất khó khai thác xong còn không bằng phân đất phong hầu ra ngoài gia tăng chính mình dòng chính thực lực nhìn xem giải nơm chén phong thần nhóm cũng nao nhau từ trên ghế đứng lên nâm chén chén chờ đ phía trước chiến sự ta đã ở trong thư cùng các ngươi nói qua phi thường bất lợi làm bỏ lẹn gia tộc thành viên ta nhất định phải vì gia tộc mà chiến một trận chiến này liền xin nhờ chư vị giải nở đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch phong thần nhóm cũng nao nao lớn tiếng xưng là đợi đến u ố n g xong giải nở con mắt lại quét qua cực kỳ phong thần ngồi để ý nghĩ bên trên tùy ý nói ra đồng thời ta hy vọng ta phong thần nhóm có thể ghi nhớ dễ dàng không muốn tùy ý rời đi ta an bài cho các ngươi vị trí nếu như các ngươi tác chiến đắc lực lời nói ta hội cho các ngươi đầy đủ khen thưởng lời nói này nói những cái kia tại thảo nguyên trên chiến trường lâm trận bỏ chạy các lãnh chúa hơi đỏ mặt nhao nhao gật đầu như m ộ u thóc một trận yến hội tiến hành phi thường hòa hợp tại yến hội kết thúc về sau giải nợ đi tới m ọ lẹn phu nhân trong gian phòng m ọ lẹn phu nhân nghe được tiếng mở cửa chào hỏi từ phòng cầu khẩn bên trong đi ra nàng lúc này hốc mắt hơi đỏ lên nhìn qua tựa hồ đã k h ó c qua giải nợ đi lên phía trước nói mẫu thân ngài không cần lo lắng ta nhất định sẽ khải hoàn g trở về trên thế giới này không có gì có thể lấy uy hiếp đạt được ta m ọ lẹn phu nhân nghe giải nợ lời nói này nước mắt kém chút đến rơi xuống trên thế giới này nào có chỉ thắ hắn biết rõ giải nợ mỗi một lần ra ngoài tác chiến đều b ư ớ c lên lớn vô cùng nguy hiểm nếu như không phải là vì lãnh địa vì gia tộc và người nhà hắn căn bản không cần thiết dạng này phân đấu nghĩ tới đây nàng đối với mình vị này lương đeo rất nhiều t r ư ở n g tử trong lòng càng là chịu mến chỉ là cẩn thận ngắm nghĩa giải nợ khuôn mặt hai người trầm m ặ t một hồi lâu mọi l è n phu nhân mới nói ra chiến bại lời nói cũng không cần gấp ngươi chỉ cần bảo trụ tính mạng của mình như vậy đủ rồi ngàn vạn phải bảo đảm chính mình an toàn gia tộc người đều dựa vào ngươi đây phi ẩn nạ đột nhiên ôm lấy giải nợ đủi không muốn ca ca đi phi ẩn nàng oan đây là ca ca trách nhiệm giải nợ vô vô phi ẩ n nạ đầu liền ôm nàng giao cho m ọ lẹn phu nhân bên người dừng một chút sau đó nói ra như vậy mẫu thân ta xế chiều hôm nay liền xuất quân xuất trinh g dơ ra cụ lệ bá tức cùng hoàng thất đều đang đợi ta m ọ lẹn phu nhân che miệng lại im lặng dưới lệ tiền tuyến toàn quân c h e hơn một vạn người tất cả đều lấp đến bên trong thậm chí chết một vị công tức tin tức đã truyền khắp toàn bộ mẹ ẩy cả r ộ n g thậm chí còn tại hướng cái khác địa khu lan tràn dưới loại tình huống này m ọ lẹn phu nhân làm sao lại tin tưởng giải nợ nói bất quá đây hết thầy đều là lanh chúa số mệnh lanh chúa là quân sự quý tộc nếu như không dám lên chiến tràng thậm chí sau đó sa gian cùng một vị khác tùy tùng mang theo một bộ giáp bọc toàn thân giáp đẩy cửa đi đến bắt đầu vì đến ăn mặc áo giáp mặc áo giáp hoạt động mấy lần liền rời đi chủ bảo tuy nói những binh lính này tại giải nờ dưới nghiêm lệnh chưa từng có cưỡng đoạt hành vi nhưng là đối với bình dân tới nói quân đội cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tùy tiện tới gần các tân binh trải qua hơn nửa năm huấn luyện đã mới gặp hiệu quả chủ yếu nhất là giải nở lần này chiêu binh đại đa số là từ mệ cả dùng cùng mọ lẹn bảo hai cái địa phương chiêu mộ tới hai địa phương này bởi vì giàu có sở dĩ ăn mặc không lo ngôn mộ lính thể chất coi như không tệ có thể tiếp nhận càng càng cao cường độ huấn luyện những binh lính này mỗi người trên thân đều lót trang áo lóc vũ chăn không áo bên ngoài khoác toàn thân giáp xích cùng phụ trợ bộ vị yếu hại tinh giản sắt giáp bó hơn nửa năm thời gian bởi vì giải n ở lại đổi một tòa sơ cấp binh doanh dạng này m ò lẹn bọn quân sĩ nhưng số lượng so với trước đó càng nhiều đã đạt đến dòng giã bốn trăm n g ư ờ i số lượng này trừ cái đó ra giải n ở lúc này kỵ sĩ đã có hơn một trăm m ư ơ i người ngoại trừ trước đó tìm nơi nương tựa của hắn bên ngoài còn có liền là từ m ò lẹn gia tộc bên trong chọn lựa võ nghệ cường đại giả giải n ở trao tặng những n à y các thân thích đất phong đồng thời giá thấp bán ra áo giáp cái này khiến bọn hắn sức chiến đấu cấp tốc thành hình bất qua nói đến tại bất giải nở dưới trướng lực lượng vũ trang kết cấu đã cùng thời đại này cái khác l ã n h chúa có không nhỏ khác biệt thành công thành lập nên tương đương số lượng quân chính quy hắn đã không còn cần cấp kỵ sĩ vì chính mình cung cấp binh sĩ cùng tùy tùng tương phản những n à y tại lúc trước bởi vì có thể tổ kiến một cái chiến đấu đơn vị kỵ sĩ càng nhiều thời điểm là làm x u n g kích kỵ binh đến sử dụng nhưng là làm l ã n h chúa hắn có thể sẽ không như thế tiện nghi những n à y người bọn hắn vẫn cần gánh chịu những n à y nghĩa vụ quân sự đồng thời cung cấp tùy tùng cùng binh sĩ bất qua số lượng có chỗ cắt giảm tại khối lượng bên trên yêu cầu cao hơn huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ hoàn toàn như trước đây khí thế b ằ n g bạc bọn hắn coi như chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó một loại làm người sợ hãi khí tức vẫn mỗi giờ mỗi khắc không từ trên người bọn họ tản giải n ở mặc trên người một kiện thiết giáp xứng giáp bó đang thắt giáp bên ngoài có một khối thật mỏng hình tròn tròn tấm sắt phía trên thoa bắc c ả n h m ỏ lẹn gia tộc văn t r ư ơ n g ở trước ngực s u n g làm một cái trang trí cùng tăng cường phòng hộ giải n ở dưới nách kẹp lấy một đỉnh mạ vàng mũ giáp tại mũ giáp đỉnh còn có một cái chính làm gào thét trạng sư tử nhìn qua mười phần hoa lệ uy vũ hắn nhìn xem những này mấy tên lính võ phong tới trên xe ngựa quần áo nhẹ hành trên ngựa quần quân tới đi. xe áo các binh sĩ phía trước bại binh sĩ liên tiếp mệnh lệnh truyền đạt về sau liền bắt đầu gỡ giáp đều nhịp động tác nhìn qua tương đương cảnh đẹp ý vui năm phút về sau sở hữu binh sĩ áo giáp toàn bộ đều trồng chất tại trước người bọn họ trên mặt đất tất cả mọi người trên thân liền chỉ còn lại có một tầng vũ chăn áo đều đâu vào đấy đem áo giáp bỏ vào đồ quân nhu trên xe ngựa đợi đến xe ngựa thì lệ rời đi trước tường thành về sau giải nợ mới mang theo quân đội ra khỏi thành giải nợ lệ thuộc trực tiếp bản bộ thêm bắt đầu liền có hơn bốn ngàn người cái này khiến tài chính của hắn hơi có vẻ phí sức bất quá liên tiếp làm áo giáp sinh ý cùng đường trắng cùng cùng g dơ dạ cụ lệ bá tức lương thực trao đổi cùng trong khoảng thời gian này mẹ cả d ồ n thành cùng toàn bộ bắc cảnh giao nạp thương thuế để tài chính của hắn lần nữa đạt được làm dịu một nhóm hơn sáu ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía phương nam đi đến giải nợ nhìn phía sau v u a thành một hàng dài vốn lượn gập g h n h quân đội trong lòng không khỏi hào khí nổi lên hơn ba năm gần thời gian bốn năm chính mình cuối cùng cũng là kiếm ra cái thành tựu tới lúc trước đối mặt dọẹp họ bá tức sáu ngàn đại quân thời điểm trong tim mình là như thế bàng hoàng thời gian qua đi thời gian hai năm chính mình liền có được so với lúc trước dọẹp họ bá tức lực lượng càng thêm cương đại một loại vận mệnh nắm giữ tại chính mình thụ bên trong cảm giác tự nhiên sinh ra xuất t r i n h đội ngũ đi tại đại lộ bên trên t r u n g quanh thôn trang các cư dân thấy được chi quân đội này bọn hắn biết rõ bá tước đại nhân muốn xuất lĩnh lấy chi này chiến vô bất thắng đại quân đi phương nam bình định phản loạn quân địch nhân số chiếm ưu phe mình nhân số thế yếu tin tức tình trạng bọn hắn đã biết rõ bất quá dù vậy vẫn không có người như là lần trước tại trên thảo nguyên tắc chiến như vậy kinh hoàng xem ra bá tước đại nhân lại muốn dẫn lấy một cái cự đại thắng lợi hồi đến rồi đúng vậy à bất quá thật không biết phải bỏ ra dạng gì t ổ thất nghe nói phản quân khoảng chừng ba vạn người đâu thật hy vọng bá tước đại nhân không nên xuất hiện cái gì ngoài ý mến nói cái gì đó lần trước số lượng của địch nhân chẳng lẽ liền thiếu đi sao đây chính là sáu ngàn tên kỵ sĩ bá tước đại nhân đều thắng lợi cái kêu ba vạn phản quân đáng là gì húng chi còn có cái khác quý tộc lão ra đâu lần này bắc cảnh các cư dân so trước đó càng thêm tự tin bọn hắn không tin bá tước đại nhân hội xảy ra chuyện gì ngoài ý mến vô số lần thắng lợi đã sớm để nhóm này các cư dân đối giải nở sinh ra mù quáng tin phục không thể không nói giải nở cái này sở hữu bắc cảnh người che chở giả làm hay là vô cùng xứng trước mẹ cạ dùng thành khoảng cách g i ờ dạ cụ lệ bá tức lãnh địa phật bệ tờ gen không phải rất xa t h ẳ n g tắp khoảng cách có chừng ba trăm cây số t à h ư u d à i n ở lên đường gọn gàng phía dưới bảy ngày liền đã tới phật bệ tờ gen là một tòa hùng vĩ tòa thành cái này đã từng là sợ u y tệ cả vương quốc lại bắc cảnh lập nghiệp lúc nam bộ biến cảnh mọi lẹn gia tộc dựa vào tòa pháo đài này không biết ngăn cản bao nhiêu lần phương nam lãnh chúa tiến công về sau dờ dạ cụ lệ bá tức phụ thân liền bị thủ tiêu bắc cảnh nam tức lĩnh đất phong đã được lấy phật bệ tờ gen cầm đội phủ lớn nhỏ vì bảy vạn cây số vương khổng lồ lãnh đ i ệ phật bệ tờ g e n s mặt phía bắc còn có một tòa tiểu thành thị tòa thành thị này nhờ vào từ hệ vỏ bá tức thời đại biến bắt đầu nam bắc mậu dịch mà phát đạt bắt đầu trở thành dợ dạ cụ lệ bá tức túi tiền một trong giải nờ đạt tới phật bệ tờ g e n s về sau lập tức đạt được dợ dạ cụ lệ bá tức thịnh tỉnh q u ả n đ n ã i đồng thời vì hắn cùng của hắn phong thần nhóm an bài gian phòng đợi đến ngày mai hai người hội cùng một chỗ mang theo quân đội hướng đế đô tiến lên lúc này rất nhiều lãnh chúa cũng đã bắt đầu vội vã hướng phía đế đô đội đến phản quân một đường bắt thượng tuy rằng cái này hơn một trăm năm mươi cây số thẳng tắp khoảng cách không có tòa thứ hai cứ điểm nhưng bọa khi bọn hắn đi hơn nửa tháng cuối cùng là đi đến đoạn đường này về sau cả số luân bảo tòa pháo đài này nhưng lại ngăn cản trước mặt của bọn hắn tòa pháo đài này nội bộ chỉ có ba n g h n người quân coi giữ liền đây là luân hãm địa khu các lãnh chúa mang theo quân đội và ở tình huống nơi này phía dưới hơn một tháng thời gian công thành phản quân tổn thất nặng nề nhưng tòa thành lý quân coi giữ nhóm đồng dạng không dễ chịu cứ như vậy kéo dài xuống tới đế đô các lãnh chúa cuối cùng là buông l ò n g thần kinh của mình theo từng cái một lãnh chúa xuất lĩnh lấy quân đội đạt tới đế đô chỉnh cái trong thành thị lộ ra rất là chen trúc tuy rằng quân đội chú đóng ở ngoài thành nhưng là thỉnh thoảng vào thành tìm thú vui bọn hắn vẫn là mang đến một chút hỗn loạn bất quá lúc này chính vào thời gian chiến tranh đế quốc còn muốn trông cậy vào bọn hắn đánh trận sở dĩ quan trị an nhóm cũng liền không có quản bọn họ ngoại trừ đám này các binh sĩ tại sống mơ mơ màng màng bên ngoài mang binh mà đến các lãnh chúa cũng là như thế phương nam phản quân bọn hắn tính là gì lúc trước còn không đều là chúng ta mò lẹn ra tộc bại tướng dưới tay đúng vậy a ta cũng không thấy phải đánh bại bọn hắn tồn tại bất luận cái gì độ khó nếu như thích áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bảy mươi ba a khẩu không trả lời được. chương ba trăm bảy mươi hai á khẩu không trả lời được thuộc về hoàng tộc những n à y đế đảng nhóm tại thạ bạt sẻ cả cung bên trong giờ chén rượu đang kéo dài cử hành trên yến hội say khước nói bọn hắn ngày bình thường không coi ai ra gì sớm đã thành thói quen mọi l ẹ n gia tộc cường thịnh cùng thân là hoàng tộc thân phận để bọn hắn hết sức kiêu ngạo những cái kia phản loạn lãnh chúa theo bọn hắn n g h ĩ cũng chẳng qua là đã từng bị mọi l ẹ n gia tộc chinh phục qua tôm tép nhại nhép mà thôi tuy rằng trước đó biểu hiện một ngày bạc kinh nhưng bọn hắn càng muốn tin tưởng mạ giục giã đại công tức là bởi vì niên láo vắng đầu cho nên mới bị bọn này không biết mùi vị các phản quân bắt lấy cơ hội cho toàn theo phản quân bị đế đảng tại cả sổ luân bảo bên ngoài không được tiến thêm đám này các lãnh chúa lòng tin càng phát ra cường thịnh nhao nhao ma quyền sát trưởng chỉ chờ sở hữu các lãnh chúa tập hợp đủ về sau liền mở hướng phương nam đem địch nhân tiêu diệt hết nhưng mà đây chỉ là hoàng tộc đám đó nghĩ cái gì ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài cái khác người khoa không có tốt như vậy tâm thái b i n h lực như thế cách xa tình huống phía dưới mới phát đế đảng nhóm khoa không có hoàng tộc nhóm nhiều như vậy lòng tin bọn hắn quả là nhanh muốn sầu chết rồi đám người này là mới phát đế đảng tại quá khứ thời gian bên trong dựa vào hoàng thất lực lượng thực lực tăng nhiều trên thân đã sớm đánh lên không thể xóa nhỏa hoàng thất tấn ký. hiện tại bọn hắn liền xem như muốn cùng hoàng thất phân rõ giới hạn đều đã kinh không làm được sở dĩ muốn bảo trụ hiện hữu địa vị cùng lực lượng biện pháp duy nhất cũng chỉ có trợ giúp hoàng thất bình định phản loạn không phải cùng hoàng thất có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục bọn hắn tuyệt đối sẽ không có cái gì q u á ngon để ăn theo thời gian trôi qua toàn bộ đế quốc có thể điều động các lãnh chúa cơ hồ toàn bộ đều đạt tới đế đô trong lúc nhất thời toàn bộ đế đều trở thành một tòa quân thành các lãnh chúa tụ tập cùng một chỗ về sau lấy hoàng tộc cầm đầu một nhóm các lãnh chúa lớn tiếng kêu gào hy vọng hoàng hậu hạ đã xuất trình mệnh lệ bất quá từ với giải nở cùng giờ dạ cụ lệ bá tức đường xá xa, xa xôi còn chưa tới nơi sở dĩ hoàng hậu cũng không có đồng ý thật là cái kia giải nở bá tức cùng giờ dạ cụ lệ bá tức đến cùng đang làm gì liền chờ hai người bọn họ cũng không biết sớm một chút tới sao ai biết được cái kia đang chết b ắ c cảnh bá tức giá đỡ thật là lớn cùng làm họ lẹn gia tộc tử tôn hắn làm sao không có chút nào để bụng một phần nhỏ cao nạo hoàng tộc lãnh chúa tụ cùng một chỗ say k h ư ớ p đối giải nở cùng giờ dạ cụ lệ bá tức dùng ngói bút làm vũ khí bọn hắn là hoàng tộc bên trong tương đối cực đoan một đám người bởi vì ngày bình thường quá mức nặng mạ sở dĩ b cho dù là một chút hoàng tộc cũng không quá nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ bất quá bởi vì có hoàng thất thân p h ậ n tại bọn hắn nắm giữ tài nguyên cùng thực lực lại vẫn là lãnh chúa bên trong tương đối mạnh người còn lại đối với đám người này t r ố n tránh bọn hắn vẫn còn không tự biết vẫn không coi ai ra gì hô to cái khác hoàng tộc tuy rằng cũng có cùng bọn hắn tương tự ý nghĩ nhưng lại giấu ở trong lòng không có nói ra nhìn xem đám người này mỗi người đều theo bản năng t o mày nhưng cũng không để ý tới không hỏi Đế quốc 25 năm ngày 14 tháng 8. Giải nở Giải thấy được mẹ cả dùng thành trải qua thăng cấp về sau đã đạt đến ba cấp thành thị tình trạng nhưng dù vậy tại đế đô trước mặt vẫn còn là tiểu vu gặp đại vu giải n ở cảm thấy mẹ c ạ dùng ít nhất phải thăng cấp đến bốn cấp thậm chí là cấp năm thành thị mới có thể cùng đế đô so sánh mà cùng lúc đó đế đô thành tường bên trên quân coi dữ cũng phát hiện cái này một nhánh quân đội khổng lồ giải nợ dưới trướng có sáu ngàn người giờ dạ cụ lệ ba tức dưới trướng có hai ngàn người thông n vẹn người đội ngụ đội k ổ n ràng. Nhìn g lồ hết cách h sức rõ xem đã k đến đ tường thành, nở cây số bắt Giải tú tú qua dở dạ i cũ lệ bá tức cáo chi giải n ở biết rõ đế đô đám người này đều là thứ gì tính tình nếu là không lộ ra chút thực lực lời nói nói không chừng sẽ bị xem thường hắn cũng không hy vọng đợi đến chiến tranh thật bắt đầu thời điểm đám kia hoàng tộc vẫn đối với mình qua tay mỗi chân Các binh sĩ tuân lệnh phía sau nhau nhau từ trên xe ngựa phía sĩ sau từ xe e đ mười ấn lấy chính mình số hiệu giáp lấy xuống, sau đó lại chiến có đó hiệu h số sau giáp lại áo phút trôi qua d i i nở cái này một chi lên đường gọn gàng chỉ mặc giáp vài đám binh sĩ biến thành một đám hùng tráng t h i ế t nhân toàn thân trên dưới chỉ có số ít mấy cái góc chết bên ngoài những bộ vị k h á c toàn bộ đều tại thiết giáp ba o khỏa phía dưới giờ giả cụ lệ ba tức thấy thế cũng là mệnh lệnh các binh sĩ bắt đầu mặc a o giáp lãnh địa của hắn tới gần bắc cành bản thân cũng không phải là rất thiếu sắt thép trước đó hẹp bỏ ba tức tại thời điểm liền có không ít sắt thép lặng lẽ bị hắn mua đi mà cùng giải nở quen biết về sau liền càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản kết quả đến bây giờ quân đội của hắn cũng làm được toàn thiết giáp hai chi tổng cộng hơn tám ngàn người thuần sắt giáp không đối chậm rãi tới gần khi nhìn đến hai cái quân đội cờ xí cơ bản giống nhau đều làn n ề n đỏ kim sư về sau đế đô bưng xuống cảnh giới bọn hắn biết rõ đây cũng là một chi hoàng tộc quân đội đến aha cái này đáng chết giải nở ba tức cùng giờ dạ cụ lệ ba tức cuối cùng là tới đi xem bọn họ một chút mang đến bao nhiêu người đi đúng vậy à cái này hai cái đáng thương bắc cảnh cái kia thâm sơn cùng cốc có thể ra bao nhiêu quân đội đến cuối cùng còn không phải muốn dựa vào chúng ta đám người này hoàn toàn không để ý đến chính mình đoạn thời gian trước còn tại đại lực truy p h ụ n g lấy sản xuất tự bắc cảnh đường trắng cùng sắt thép cùng sang quý bắc cảnh thiết giáp một chút chuyện tốt phong thần nhóm hoặc là leo lên tường thành hoặc là đi ra khỏi cửa thành dự định nhìn xem hai người đến cùng mang đến bao nhiêu quân đội nhưng bọn hắn xem xét lập tức liền trầm mặc trước đó cái kia cổ phách lối khí diễm chỉ là trong nháy mắt liền lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là hai chi khổng lồ trang bị tinh lương đồng thời đều nhịp quân đội nếu như vẹn, vẹn chỉ là đều nhịp điểm này bọn hắn có lẽ còn sẽ không như vậy khiếp sợ. nhưng bọn hắn từ những ngày quân đội trên thân nhìn thấy lại không chỉ là tính kỷ luật cho dù là tại tưởng thành bên trên bọn hắn cũng đều có thể thấy rõ đám này các binh sĩ to con thân thể cùng cái kia gần như sắp muốn ngưng kết thành vì thực chất hung hãn khi tước đây là sự tự tin mạnh mẽ tâm biểu hiện đám này các binh sĩ từ khi đi theo dài n ở bắt đầu chưa gặp được bại một lần mà lại nhiều lần lấy ít t h ắ n g nhiều rất nhiều người đều là từ giày cùng lửa bên trong bỏ ra tới tại máu tươi lý lăn lộn người không phải số ít chiến vô bất thắng tình huống giới cho bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng coi trời bằng vùng tâm thái bất kỳ cái gì địch nhân đều sẽ không bị bọn hắn để vào mắt cho dù là so giải nợ lệ thuộc trực tiếp quân đội hơi yếu một ít phong thần nhóm quân đội thoạt nhìn cũng đều không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh mà mạnh mẽ như vậy binh sĩ lại có chừng mấy ngàn người quân đội như vậy số lượng cũng khiến cái này cao ngạo tự đại các lãnh chúa đối với giải nợ thực lực kinh tế có một cái trực quan cảm thụ d ị t m ở ạ dạ b á tức lúc này liền đứng tại tường thành bên trên hắn ngu ngơ lăng nhìn phía dưới quân đội khiếp sợ trong lòng đã là cổ đ ỉ n h nguyên bản hắn coi là giải nợ có thể đánh bại ả phơ bộ vẹn vẹn chỉ là bởi vì vẫn khí còn có tệ nạ cụ bộ trợ lực không chút coi hắn là chuyện con tưởng rằng hắ dù sao hắn vừa mới thống nhất bắc cảnh không lâu bất quá thời gian hai năm mà thôi nhưng trước mắt tràng cảnh này cơ hồ khiến hắn hoài nghi mình phải t r ă n g xuất hiện ảo giác còn lại mấy cái bên kia khinh thị giải nở cùng mở miệng vũ nhục những cái kia các lãnh chúa cũng là á khẩu không trả lời được đến trình độ này bọn hắn thật sự là làm không được tiếp tục c h à o phúng q một chương ba trăm bảy mươi b ố hỗn loạn đế đô chương ba trăm bảy mươi ba hỗn loạn đế đô cái này đây chính là bắc cảnh lực lượng ạ t có lẽ chúng ta không nên c h à o phúng hắn các lãnh chúa nhìn xem che khuất bầu trời đám binh sĩ nhao nhao trận mắt ố mồm bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bắc cảnh bá tức vậy mà có thể kéo ra dạng này một chi cường h ã n mà lại số lượng khổng lồ quân đội chi quân đội này xuất hiện ở ngoài thành thậm chí để một chút ghé qua với cửa thành tầm đó các cư dân đều tâm thấy sợ hãi sợ hãi rụt rè không dám lên trước sáu ngàn tên lính dòng giã sáu ngàn người toàn bộ trong đế quốc có thể so với hắn cũng chỉ có mạ g ụ c d ạ đại công tức một người đi mà bây giờ mạ g ụ c d ạ đại công tức bỏ mình trên chiến trường đây chẳng phải là nói rõ vị này bắc cảnh bá tức đã thành mạnh nhất một vị lanh chúa trước đó chào phúng dài nờ người nhao nhao đỏ mặt mở miệng trào phúng cường đại như vậy lãnh chúa thật sự là không biết trời cao đất rộng mà chút tân quý tộc thì là khi nhìn đến giải nờ về sau vừa mừng vừa sợ vui chính là phe mình có cường đại như vậy quân đội tại chiến đấu kế tiếp bên trong hội lại càng dễ thắng lợi kinh hãi là nghĩ đến đám này hoàng tộc nhóm đến bây giờ thế mà còn giữ thực lực cường đại như vậy bọn hắn muốn vặn ngã hoàng tộc càng là khó càng thêm khó d ị t mở hạ dạ ba tức rất nhanh liền làm ra phản ứng có thể mang theo cường đại như thế quân đội lãnh chúa coi như không cách nào lôi kéo cũng tuyệt đối không thể tiếp tục đắc tội x u n g dưới bất quá hắn bi ai phát hiện cho dù chính mình chỉ sợ cũng rất khó thay đổi chính mình tại trong lòng đối phương ấn tượng dù sao sư tại giải n lần thứ nhất đến đế đô thời điểm liền biểu hiện ra đối với mình kháng cự lôi kéo căn bản liền vô hiệu huống hồ hắn có thể không tin lúc trước giờ giả cụ lệ bá tức bị tức giận rời đi đến bắc cảnh về sau không có đem chính mình muốn thả giải n ý nghĩ nói cho đối phương biết từ hai người cùng nhau từ phương bắc đến đế đô dịch mở hạ giả bá tức liền minh bạch hai người này chỉ sợ đã có phi thường giao t ì n h tốt sắc mặt của hắn rất là khó coi trong lòng thầm mắng quả nhiên hoàng tộc vẫn là nguyện ý cùng hoàng tộc liên hệ hắn phát tích mấy năm này lý không phải là không có lôi kéo quá số lượng không nhiều nghèo túng hoàng tộc bất quá đáng tiếc chỉ cần những hoàng tộc này phát triển đều không ngoại lệ toàn bộ đều sẽ đầu nhập đến giả bài hoàng tộc trận doanh bên trong l i ê n lúc trước những cái kế hợp đồng kỳ đối kháng hoàng tộc bên trong liền có mấy người là dựa vào lấy thế lực của hắn t h ư ợ n g vị nhưng cuối cùng lại đều đi tới của hắn mặt đối lập thở dài dít m ở ạ dạ b á tức mang theo mấy tên tùy tùng đi xuống tường thành hướng ngoài cửa thành đi đến nhìn xem càng ngày càng nhiều n ê n đón chính mình cùng dài n hai người lanh chúa giờ dạ cụ lệ ba tức sắc mặt càng phát khó coi h ắ n nghiêng người đối cùng mình sóng vai mà đi dài n ơ nói nhìn thấy đám này tân qu bọn hắn vốn là như vậy linh luận còn có về sau xuất hiện những cái kia hoàng tộc tuy rằng cùng bọn hắn là thân thích nhưng cùng bọn hắn lại không phải người một đường nhìn kia l à i hạ t h ả nam tước ngay bình thường vì người phi thường cao ngạo ngay từ đầu hắn không có trước tiên tới đón tiếp chúng ta là không thấy được thực lực của ngươi nói không chừng còn tại tường thành bên trên đ ố i với chúng ta chỉ trò đâu hiện tại xem như nhìn thấy lực lượng của ngươi hiện tại bắt đầu ra ngoài đón tiếp ngươi nhìn cái này đi ngươi hội xem h i ể u bọn hắn ghê tởm sắc mặt Giờ giả cụ lệ b á tước tuy rằng tính khí nóng nảy nhưng h ắ n không phải tùy ý làm ắ c người tương phản ghét ác như cựu bốn chữ này càng thêm xứng với tính cách của hắn ban đầu ở biết được tiểu hoàng đế cũng không phải là lao hoàng đế thân t ử thời điểm hắn gần như sắp muốn tức nổ tung giải nở trên mặt một mực treo mỉm cười thản nhiên giờ dạ cụ lệ bá tước tuy rằng nói như vậy nhưng hắn cũng không thể cùng đám người này trở mặt người cuối cùng là tới giải nở bá tước chúng ta đợi đã sớm t r o n g mòn con mắt người đến để chúng ta có càng lớn phần thắng lấy dịp m ở ạ dạ bá tước cầm đầu mới các quý tộc đi tới giải nở trước người nhìn xem trên mặt mang theo sán lặn nụ cười dịp mờ ạ dạ bá tước giải nở cười từ chiến mã bên trên nhảy xuống tới Ai, ngươi cũng biết lãnh địa của ta tại nhất phương bắc là cái thâm sơn cung cấp sở dĩ đi lâu như vậy mới vừa tới ta phải hướng chư vị xin lỗi giải nở tuy rằng nói như vậy nhưng lại không có một chút nói xin lỗi ý tứ ý vị thâm trường nhìn d ị t mờ ạ dạ b á tức một cái cái này khiến hắn trong lòng trật l ạ n h quả nhiên hắn rất để ý trước đó muốn từ bỏ chuyện của hắn d ị t mờ ạ dạ b á tức trong lòng đ ắ n g chát nhưng mặt ngoài lại một điểm cũng nhìn không ra đến vẫn cười không nớt giải nở b á tức đây là nói gì vậy bắc cảnh chỗ đó tại ngươi quản lý phía dưới đã sớm biến thành giàu có lãnh địa ta thế nhưng là đều rất hâm mộ ngươi à mà lại người vũ lực cũng là như thế cường đại vậy mà có thể triệt để tiêu diệt cường đại ạ phá ô người thật là khiến ngay lúc đó ta cảm thấy ngoài ý mớn bất quá khi nhìn đến ngươi có được quân đội như vậy về sau ta liền không một chút nào cảm thấy kỳ quái thân là hoàng thất phong thần hoàng tộc bên trong có ngươi như thế một vị cường đại đồng thời dũng mánh thiện chiến l ã n h chúa làm ta cũng cảm thấy phi thường an tâm a nghe dịp m ở ạ dạ bá tức lấy lòng giải n ở chỉ là hắn cái này là muốn làm dịu cùng chính mình quan hệ về phần một bên giờ dạ cũ lệ bá tước thì là một mặt không che giấu chút nào khinh thường biểu lộ hắn đối với vị này cùng hoàng hậu thông dâm để cái t i ê tạp trùng tr đồng thời dẫn đầu dẫn thời một ớ i các quý t c cùng hoàng ộ c địa vị dạ bá còn không có cùng dạ bá tức, nhìn h qua n đại khái ư có thể n hắn thậm chừng n hai p mươi tuổi so d ị t mở ạ dạ b á t ư ớ c muốn trẻ tuổi một chút quý tộc đứng dậy trên đầu của hắn mái tóc dài màu vàng nóng biểu lộ hắn hoàng tộc thân phận bị đối phương như thế một bật tử dịch mờ ạ dạ b á tức sắc mặt trở nên xanh xám trong nháy mắt g i ả i nở thậm chí thấy được trong mắt của hắn sắc ý bất quá rất nhanh hắn liền che giấu đi cũng không để ý cái kia người tiếp tục cười nói với g i ả i n ở là ta sơ sót ta đã sớm tại thạ bạt xẻ cả cung bên trong vì ngài cùng ngài phong thần nhóm chuẩn bị xong gian phòng ngài hiện tại liền có thể vào ở bất quá ngài những đại quân này chỉ sợ dịch mờ ạ dạ b á tức khó xử chỉ vào giải nở sau lưng quân đội không sao bọn hắn cùng cái khác lánh chúa quân đội đồng dạng ở ngoài thành hạ trại là được rồi giải n ở nhàn nhạt gật đầu bất quá cận vệ của ta các kỵ sĩ phải theo ta cùng một chỗ vào thành còn có ta phong thần nhóm hộ vệ kia là tự nhiên nói giải n ở liền đi theo một đám lãnh chúa hướng trong thành đi đến tên t i ê u mặt mời lãnh chúa mang trên mặt ý cười đối nhẹ gật đầu giải n ở gật đầu hoàn lễ kia làm thợ d ệ tồn t ba tước hắn phụ thân tại lao bệ hạ bị bệnh liệt dường thời điểm vốn nhờ bệnh qua đời lưu lại năm gần một ư ơ i bảy tuổi hắn khi đó hắn quả thực là tại một chút dụng ý khó do phong thần nhóm nhất hệ âm lưu phía dưới thành công ổn định lãnh địa đồng thời đem hắn hai tên phong thần đều cho thu thập dơ dạ cụ lệ ba t Cái này người mặc dù giống nhau cùng người giống này nhau dù ta không quá hợp, nhưng là không là thể không nói đó lúc i người quang minh lỗi lạc, ta rất khâm phục hắn. trước t khâm hắn. mục tiêu, như nhớ kế thừa tức vị hắn tuy rằng so ngay lúc đó chính mình lớn hơn một tuổi nhưng là tình thế lại kém xa tít tắp chính mình tuy nói thời điểm đó m ọ lẹn bảo đồng dạng loạn trong giặc ngoài nhưng ít ra hết thảy đều còn tại chính mình nắm giữ bên trong các kỵ sĩ đều duy trì chính mình trung thành cụ hẹn a m tức tại thời điểm này cũng là không để lại dư lực giúp đỡ chính mình hy vọng mình có thể mau sớm nắm giữ toàn bộ m ọ lẹn bảo tuy nói lúc ấy ở phía ngoài có d ọ hẹn bỏ bá tức nhìn chằm chằm nhưng là cuối cùng nội bộ không có ra vấn đề gì tục ngữ nói diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong một khi nội bộ xảy ra vấn đề tuyệt đối là so ngoại bộ địch nhân càng thêm khó giải quyết liên tưởng đến lúc trước trưởng khống một cái tuyệt không hai lòng nam tức lĩnh đều hao tốn thời gian lâu như vậy giải nở trong nháy mắt minh bạch vị này tở dậy tổn bá tức lúc trước gặp phải k h ố n cảnh nhẹ gật đầu không nói gì lời nói giải nở tiếp tục gơi chiến mã tiến lên trên đường phố các cư dân gặp giải nở tiến đến nhao nhao l ù i tán tại hai bên đường dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem quần áo ngăn nắp áo giáp hiền lành giải nở cùng phía sau hắn các kỵ sĩ huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ làm giải nở c ậ vệ cùng ở phía sau hắn chầm g i i tiến lên trên người bọn họ bản giáp xích đồ trang lấy huyết hồng sát sư thiếu văn trường nhìn qua không phải thường trên đầu màu đỏ lông vũ theo vi gió nhẹ nhàng p h ấ t động cầm trong tay kỵ thương hàn quang lập lệ trực chỉ thiên cung chung quanh các cư dân ngả mũ t h a m hỏi dùng cực kỳ hâm mộ cùng e ngại ánh mắt nhìn huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ áo giáp tại nơi ngực là thiết giáp một khối là tương đối sớm kỳ bản giáp loại hình phối hợp toàn thân giáp xích bởi vậy nhìn qua phí tổn thậm chí so một chút lanh chúa xuyên áo giáp còn muốn càng thêm ngang đắt một chút mà ba mươi tên kỵ sĩ toàn bộ đều cưỡi cao lớn chiến mã người mặc như thế uy vũ chiến giáp cũng từ mặt bên nói rõ g i i nợ tài、lực. dạng này thống nhất mà nhất trí áo giáp hiển nhiên không phải là các kỵ sĩ tự chuẩn bị trang bị giải nợ giàu có cũng liền không cần nói cũng biết m a u nhìn a bọn này kỵ sĩ các lao ra trên thân áo giáp nhìn qua là như thế s a n g quý cái này có lẽ có thể mua lấy trăm đầu c h â u rồi đúng vậy A, cũng không biết vị này lao ra là từ lâu tới vậy mà có thể cho mình kỵ sĩ chuẩn bị dạng này khôi giáp sang trọng liền bọn hắn một khối giáp chân chỉ sợ cũng phải hao phí chúng ta loại người này cả đời t í c h xúc ai biết được bất quá có thể xác định chính là có được dạng này uy vũ kỵ sĩ lao ra tuyệt đối không phải hạ người vô danh có lẽ là vị nào công tức đến nữa nha bên cạnh hắn vây quanh nhiều như vậy lao ra đám dân thành thị nghị luận â mỹ d ẽ n ỡ lại đối với tòa hùng vĩ thành thị đồng dạng cảm giác được sợ h ã i t h ả c p h ụ tuy rằng đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới đế đô nhưng là nơi này phồn hoa cùng khổng lồ nhân khẩu vẫn như cũ gọi hắn thèm nhỏ nước rái tuy nói bởi vì thời đại cùng sức sản xuất hạn chế tòa thành thị này không cách nào cùng hậu thế thậm chí là thế kỷ 19 đô thị so sánh nhưng là ở cái thế giới này cùng thời kỳ tới nói chưa từng có bất luận cái gì một tòa thành thị có thể so được dù sao cũng là lúc trước mang theo đại thắng chi uy tụ tập vô số tài phú về sau mới tu kiến đi ra đế quốc thủ đô tòa thành thị này chỉ là đại tiểu tiện đã đạt đến bắc cảnh thành thị lớn thứ nhất mẹ cả dùng gấp đôi chỉ là tường thành c h i ề u dài l i ề n đã đạt đến kinh người ba mươi km tường thành độ cao c à n g là đạt đến m ộ mươi hai m chỉ là từ cái này hai hạng số liệu tới nói cái này tòa đế đô cũng đã siêu việt giải nở kiếp trước tiếng tăm lừng lấy quân sĩ lâu đài cồn s t a n g u y i n siêu việt tòa kia cơ hồ không cách nào đánh hạ vũ khí lệnh quân đội ác n g ộ n g tòa thành chu trường ba mươi km cái này là dạng gì khái niệm nói đúng là liền xem như cơi khoái mã tại tường thành bên trên phi nước đại vậy cũng muốn hơn bốn mươi phút gần thời gian một tiếng mới có thể chạy xong một vòng nếu như muốn hoàn toàn phòng thủ mà nói c h ỉ ít cần 6.000 n g ư ờ i tại tường thành bên trên mới có thể làm được mà trong thành cư dân đã đạt đến kinh người bảy vạn người bọn hắn trong thành ngồi đủ loại ngành nghề vì nuôi sống người nhà của mình hoặc là tòng sự thủ công nghiệp hoặc là tòng sự một chút lao động chân tay tự quán cùng cái khác ngành dịch vụ cũng cần người phục vụ cùng thị nữ thậm chí là làm một chút phạm pháp tổ chức đều có thể tìm được đầy đủ người đến bổ sung thế lực tóm lại toàn bộ đế đô bên trong tràn đầy sức sống t i ê u liền tiền tuyến chiến sự đều không có đối với nơi này sinh ra bất kỳ ảnh hưởng các cư dân đối với hoàng thất tín nhiệm không hề tầm tưởng không ai cho rằng phản quân có thể đánh tới đế đô tới g i ả i nờ nhìn xem như thế phồn hoa một tòa thành thị liền nước bọt đều muốn chạy ra nhiều như vậy nhân khẩu như thế lớn một tòa thành thị nếu có thể nắm giữ ở trong tay chính mình thì tốt biết bao à. bất quá đáng tiếc đây hết thể đều chỉ là ảo tưởng tiến vào thạ bạt x ẻ cạ cung bên trong nơi này vẫn là trước sau như một phúc lợi đường hoàng an bài bay cho g i ả i nờ một bằng người gian phòng đều là rộng rãi đồng thời thông gió chiếu sáng tương đối tốt đẹp rất hiển nhiên biểu hiện ra không giống bình thường coi trọng tiến vào trong gian phòng đi lại một đường hai tháng dải nờ cuối cùng là bơm lỏng xuống để cửa ra vào thị nữ vì chính mình đưa tới một chỗ nước tắm thư thư phục phục tắm rửa một cái. sau đó mặc một bộ cây đay áo ngủ ngã xuống mềm mại lông nhung thiên nga giường lớn bên trên không thể không nói thả bạn xẻ cả cung quả nhiên không hổ là hoàng gia cung điện chỉ là thoải mái dễ chịu độ tới nói quả thực s o mẹ cả dùng thành chủ bảo thoải mái hơn mẹ cả d ù n mặc dù là một tòa thành thị nhưng chủ bảo dù sao cũng là bảo hộ giải nở toàn gia cùng của hắn cơ bản chính trị thành viên tổ chức an toàn công sự phòng ngự cứ như vậy thoải mái dễ chịu độ liền giảm b ớ t đi nhiều chủ bảo bên trong âm l ã n h âm ức cho dù là như thường lệ đem đệm chăn xuất ra đi dùng ánh nắng bạo chiếu hay là dùng lò sưởi trong tường hun xấy gian phòng lại vẫn so ra kem cái này có mảng lớn lấy ánh sáng giường gỗ t h ạ b ạ t xẻ cả cung ở chỗ này nghỉ ngơi cả ngày sáng sớm hôm sau dài n ở mới từ trên giường bắt đầu đi phòng nghị sự tiếp nhận hoàng hậu đối với phong thần nhóm tập thể triệu kiến đối lên trước mặt kim loại tấm gương tu sửa lại một chút tròm dâu của mình hai tên người làm trợ giúp dài nờ mặc tốt một thân màu tím nhạc mang chút ít màu cam hoa văn lộng lê trường bảo cẩn thận quan sát một lúc sau đi theo người phục vụ chỉ dẫn đi vào phòng nghị sự bên trong. lúc này phòng nghị sự bên trong đã lộ ra rất là ồn ào hơn sáu mươi vị nam tức cùng chín vị b á tước tính đến giải nở mình liền là mười vị b á tước cái này đem so với trước đã ít đi không ít người ngoại trừ chút ít nam tức đi theo nam bộ tác chiến một đi không trở lại bên ngoài còn có sáu vị b á tức cùng hơn bốn mươi vị nam tức đi phương tây ngăn cản tây bộ phản quân lúc trước đế quốc cường thịnh nhất thời điểm khoảng chừng tam công hai mươi tám bá bảy trăm năm mươi năm nam tước bất quá đáng tiếc bởi vì các nơi phản loạn bắc cảnh đại thanh tẩy còn có phương nam chiến trường tổn thất cùng nam bộ lãnh chúa thoát đi để hoàng thất tổn thất đại lượng quân đội tại thời kỳ cường thịnh đế quốc tế h nhưng là có thể động viên nổi mười vạn quân chính quy nam trinh bắc chiến hiện tại lớn như vậy một cái hoàng thất lại chỉ có thể xuất động hơn một vạn người đi bình phán tính đến giải nở cùng giờ dạ cụ lệ bá tức quân đội cũng mới khó khăn lắm hai vạn người mà thôi hoàng hậu tại tráng lệ tràn đầy lộng lây trang trí hoàng đế trên bảo tọa trong ngực ôm lấy năm nay đã bảy tuổi tiểu hoàng đế tuy nói tiểu hoàng đế cái tuổi này đã không cần hoàng hậu luôn l u ôm n ô vào trong ngực nhưng là nàng lại cũng không thèm để ý điểm này chỉ có cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể ở trong ngực nàng nằm tiểu hoàng đế mới là đối với nàng có lợi nhất giải nở ngồi ngay ngắn ở trên một cái gh lặng lặng nơi này phân vi lộ ra càng thêm ngưng trọng cùng quỷ dị t i ể u liền trong không khí phảng phất đều phiêu tán một cỗ thuốc nổ hương vị tân quý tộc cùng hoàng tộc đám người trong mắt cơ hồ muốn toát ra địa quang dương cung bạt kiếm tuy nói còn không đến mức nhưng một loại để cho người ta thở không nổi kiềm chế lại tự nhiên sinh ra trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương ba trăm bảy mươi sáu ngoài cung giới đấu chương ba trăm bảy mươi lăm ngoài cung giới đấu quỷ dị như vậy phân vi đồng thời không có tiếp tục thật lâu hoàng hậu ngồi tại vương tọa bên trên trước tiên mở miệm mỹ lệng Lệ chư vị phong thần nhóm có thể tại thời gian nhanh nhất xuất lĩnh lấy quân đội tại đế tất cả tập hợp đoàn kết tại hoàng thất bên người hiện tại đế quốc tình cảnh gian nan hèn hạ vô sỉ phương nam các phản quân đánh bại mạ giục g i ả đại công tức chính tại tiếp tục hướng vương bắc tiến lên ven đường bên trên các l ã n h chúa khổ không thể tả vì tránh né chàng thai nạn này bọn hắn không thể không tạm thời trốn cách lãnh địa của mình đến đế đô tị nạn đối phó loại này phần tử phản loạn bọn hắn kết quả duy nhất liền là bị đặt ở đài hành hình bên trên treo cổ làm hoàng thất trung thành nhất các thần tử các ngươi hẳn là bông xuống đã từng hiếm khích chặt chẽ đoàn kết tại hoàng thất bên người đem những cái k mà đợi đến thành công về sau hoàng thất cũng tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi những người phản bội kia l ã n h địa m ặ c cho các ngươi tùy ý vơ vét đây là các ngươi nên được khen thưởng nhưng bây giờ chúng ta phải làm là mau chóng đánh bại đ ị c h nhân ta tuyệt không cho phép ở thời điểm này có bất kỳ người cùng mình quân đội bạn phát sinh mâu thuẫn trên chiến trường các ngươi cũng phải trợ giúp lẫn nhau tương hố là viện quân đánh bại những quân phản luận kia chúng ta tài năng đạt được chân chính ngắn ổn hoàng hậu đang nói lời nói này thời điểm n g ự khí rất là c ư n g ạ n h xem ra trải qua thời gian dài nắm quyền lợi đã để nàng có được uy nghiêm chư vị phong thần nhóm đồng loạt trả lời tuân mệnh bệ hạ của ta giải nợ ở phía dưới mắt lạnh nhìn vị hoàng hậu này bệ hạ đối với nữ nhân này cái nhìn của hắn phi thường phức tạp đối với nàng sở tác sở vi đổ cũng không phải giống dở dạ cụ lệ bá tức như thế phẫn nộ chỉ là cùng một vị bá tức thông dâm đồng thời sinh hạ hải tử còn đánh cắp toàn bộ đế quốc tối cao quyền lợi cái này khó tránh khỏi có chút những n à y phong thần nhóm lần nữa biểu một chút trung tâm lần này tiếp kiến liền tuyên cáo đạt tới kết thúc đồng thời hoàng hậu tuyên bố tại ba ngày sau đó toàn quân liền lập tức xuất phát phía trước phương nam đi nên kích phản quân đáng chết cái tiêu tiện nữ nhân Rơi đi phòng nghị sự về sau, đi tại giải nở vỗ vỗ giờ dạ cũ lệ bá tức thấp giọng mắng mỗi một lần hắn nhìn thấy hoàng hậu đều là lên cơn giận dữ thậm chí không chỉ một lần hắn liền muốn buộc phát ra bất quá n g h ị đến trước đó giải nở căn dặn tổng còn tính là khắc chế chính mình thả lòng điểm dở dạ cũ lệ hiện tại đánh bại phản quân mới là trọng yếu nhất hoàng hậu còn có tiểu hoàng đế kia hiện tại vẫn là hoàng thất cơ xí nếu như ngươi thật làm như vậy lời nói nhất định sẽ dẫn đến nhân tâm bất ổn giải nở v ô vỗ dở dạ cũ lệ bá tức bà vai thấp giọng an ủi nghe giải nở nói như vậy g dơ dạ cụ lệ bá tức cuối cùng là bình tĩnh một chút nói chuyện khẩu khí nói mỗi một lần ta khi nhìn đến nữ nhân hắn tia cùng trong ngực hắn hải từ thời điểm trong lòng phẫn nộ sẽ rất khó áp chế lão hoàng đế bệ hạ là bực nào anh minh thần võ đây chính là bình định mấy cái vương quốc mười mấy cái công quốc bên trên trăm cái bá tức lĩnh vĩ đại quân vương nhưng mà hắn một tay đánh xuống lãnh thổ lại bị một cái tạp trùng cho t r ố n g cư cái này không chỉ có là mọ lẹn gia tộc xỉ nhục ũ n g là đối lao bệ hạ vũ n h ụ một ngày nào đó ta muốn tự tay giết cái kia đáng chết tiện nữ người cùng nàng sinh ra tới tiệt trùng dơ dạ cụ lệ bá tức nghiến răng nghĩ lợiêm là ni tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người làm bẩn nhưng vào lúc này một đạo âm thanh ấm áp r i ọ n g nam đột nhiên t r u y ề n đến các ngươi đang thảo luận thứ gì ta có thể gia nhập các ngươi sao giải nở cùng giờ ra cũ lệ bá tức run lên trong lòng đột nhiên quay đầu xem xét người tới vào mắt chỉ một vị tuổi trẻ hoàng tộc thành viên da của hắn trắng nón mũi nạo nghệ ư ớ a lên trên cằm không có bất kỳ sợi dâu làn da tinh tế tỉ mỉ quả thực không giống một cái nam nhân nhặt trong mắt màu xanh lam lộ ra một loại khó mà nói nên lời lực tương tác phản phất như là chính mình nhà bên bạn chơi g i ả i nở bề ngoài liền đã rất tốt nhưng khi nhìn đến đối phương thời điểm vẫn cảm thấy sợ h a i thán phục cùng ẩn giấu ở trong lòng một vòng hâm mộ g dơ dạ cụ lệ b á t ứ c càng là không cần nói tướng mạo phía trên càng là cùng đối phương không cách nào so sánh được dâu ria xồm xoàm tùy tiện đồng thời lưng hùm vai gấu hắn là cái manh nam nhưng tuyệt đối cùng tuấn nam kéo không lên một chút quan hệ bất quá ba người lại đều có một cái điểm đặc trưng c h u n g đó chính là một mái tóc màu vàng kim a nguyên lai、like、là tờ dễ tổn b á tước chúng ta vừa rồi thảo luận l ạ quan với hai người chúng ta tầm đó một chút kinh doanh vắng lai、like. người biết phương bắc luôn luôn nghèo khó chúng ta hai cái không thể không hô b a n hỗ、trợ. dơ d ả cụ lệ bá tức cũng biết nằm nhẹ tuy nói không biết trước đó giữa hai người nói chuyện có hay không bị đợi dệt tồn bá tức nghe được nhưng lại vẫn lựa chọn đem thoại để chuyển hướng ờ dạng này à, đợi dệt tồn bá tức gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết hắn nói ra ta không có ý tứ gì khác chỉ là muốn cùng các ngươi nhận thức một chút bọn hắn đều đi địa phương khác tìm vui ta không quá hứa thích loại kia phân v i hy vọng có thể cùng các ngươi trở thành bằng hưu g i ả i nợ gật gật đầu n h ữ mày nói tốt t ta rất nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hưu hiện tại chúng ta là bằng hưu vậy thì tốt quá đợ dệt tồn bá tốt n hẹo ì nhìn n mừng, bất quá nhưng không có quá rõ ràng biểu hiện. Như chúng Vellenskung qua quá quá vui biểu ta ta rất rõ bất là vậy đi, chúng ta đi cùng để nhìn xem, ta mời xem, khách. có để đổi ý kiến nói, về sau, gật đầu nói, cũng tốt, ta cũng lens â u u đối với nơi này cũng không thế nào thế q thuộc, một theo ta tốt chúng không hơn. có còn người dạng này một người bạn mang theo chúng ta không còn gì e l l cung là hoàng thất tài sản riêng lúc trước hoàng thất chinh phục chiến tranh kết thúc về sau thành lập đế đô mà sau khi thắng lợi khó tránh khỏi muốn cồn hoan một lần thế là lão hoàng đế liền vào lúc đó đưa ra tới một tòa cung điện cung cấp đám công thần ở trong đó tiến hành vui lụa cùng c u n g h o an về sau phong thần nhóm trở lại riêng phần mình lãnh địa tòa cung điện này liền thêm chút cải tạo biến thành một tòa chỗ ăn chơi vì hoàng thất vơ vét của cải giá cả chi sang quý quy mô khổng lồ cơ hồ khó có thể tưởng tượng nghe nói cái này tòa h i o lens cung để mỗi tháng đều có thể cho hoàng thất mang đến hơn ba n g h n mai kim tệ thu nhập phải biết hiện giai đoạn toàn bộ bắc cảnh một năm thu nhập cũng bất quá mới hơn hai nghìn ba n g h n mai kim tệ mà thôi mà tại đế đô một tòa h i ệ lens cung để một tháng liền có thể lấy tương đương với bắc cảnh một năm dạng n à y một cái cùng xa cực dục địa phương giải n ở cũng cảm thấy rất hứng thú thế là liền đi theo tợ dệt tổn bá tức sau l ư n g đi ra bắt đầu đi hướng nào s a giản l ạ bạ còn có bốn tên huyết s ắ c sư thiếu kỵ sĩ võ trang đầy đủ cùng ở phía sau hắn tợ dệt tổn bá tức cùng dở dạ cụ lệ bá tức cũng riêng phần mình mang theo tùy tùng cùng hộ vệ một nhóm mười mấy người chung chung điệp điệp hướng phía v è o len cung để đi đến cung để không xa khoảng cách thạ bạt sẽ cả cung gần vô cùng dù sao lúc trước đó chính là một tòa chân chính hoàng gia cung điện đại khái mười mấy phút về sau bọn hắn liền thấy được trang trí hoa lệ đồng thời tráng lệ v đây là một tòa cao ngất vốn có ưu mỹ mái vỏm trang viên thức kiến trúc thoải mái dễ chịu tính xa xa muốn so quân sự tòa thành mạnh hơn nhiều đồng thời vẻ ngoài cũng là cực kỳ có nhà chỉnh thể mặt tưởng trình màu n g à sữa cũng không biết lúc trước muốn hao phí bao nhiêu tài liệu tài năng tu kiến mà thành vẫn là mẹ ca dung thành tương đối thực tế không có như thế viết loẹ loẹt đồ vật giải nở ở trong lòng n g ẩm nghĩ đến mà nhưng vào lúc này bọn hắn chú ý tới h ẻ ệ l e n cung để trước cửa chính chính tụ tập một đám người bên trong đại bộ phận đều là thân mặc áo giáp l ư n g đeo lợi kiếm binh sĩ xem ra rất là ồn ào trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nh sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bảy mươi bảy hai đảng liều mạng chương ba trăm bảy mươi sáu hai đảng liều mạng giải nơ mày n h ắ n lại một loại cảm giác không ổn ở trong lòng bà phủ đây là địa phương nào đây chính là đế đô toàn bộ sở hủy đệ cả đế quốc trung tâm chính trị một quốc gia trọng yếu nhất nhưng địa phương mà dạng này địa phương tại sao có thể có mấy tên lính võ trang đầy đủ thành q u â n kết đội ở chỗ này nào sự g i nơ đi tới dơ dạ cụ lệ ba tức cùng tờ dệ tổn ba tức cũng nội vàng theo sau huyết sát sư thiếu c á c kỵ sĩ một bước không rời cùng ở phía sau hắn đi tới gần lúc này mới phát hiện lại là hai vị quý tộc tại hẻo len s cung để cửa ra vào g i ả n g co hai người chỉ vào đối phương chửi g ầ m lên đều muốn cầu đối phương cho mình xin lỗi nói tất nhiên muốn cho ngươi đẹp mắt vân vân bất quá cái này hai người hộ vệ bên cạnh cũng không nhiều mỗi người bên người cũng liền bốn năm người mà thôi ở chỗ này tụ tập binh sĩ thượng vàng hạ cám đều mặc không giống văn chương bảo xem ra thuộc thọ khác biệt lãnh chúa trừ cái đó ra còn có mấy vị lãnh chúa phân chờ đứng ở chỗ này hai vị quý tộc sau lưng dải nợ đến cũng không chút gây nên chú ý hiện tại đã vào l ư ớ đêm t thiên đồ sắp đen tuy nói những cái kia lãnh chúa đối với giải n ở thực lực cảm thấy khiếp sợ tiến tới bắt đầu chú ý hắn nhưng là tại hoàn cảnh như vậy lý còn không người nhận ra được hắn đều chỉ là đương giải n ở cũng là thế lực nào lãnh chúa tại nhận được tin tức về sau vội vã mang theo dưới trướng hộ vệ chạy đến mà thôi hai người theo thứ tự là mẹ ở lệ nam tức cùng v à dịp nam tước tớ dê tồn ba tức đi tới nhẹ giọng nói với giải n ở người biết bọn hắn mẹ ở lệ nam tức là hoàng tộc thành viên đặc biệt cùng nhiệt loại kia giờ ra cụ lệ ba tức bất đắc dĩ vì giải nờ giải thích nhìn hắn biểu lộ giải nờ có chút không hiểu tớ dê tồn ba tức nói Cái này mẹ ở dệ nam tức, tức, tức m vậy mà xông đi lên trực tiếp cho võ dịp nam tức mật quyền thoáng một cái vừa vặn đánh vào phật tụy có thể nam tức hốc mắt bên trên giải nở thậm chí có thể nhìn thấy có máu tươi theo võ dịp nam tức khe hở tầm đó chảy ra mẹ ở dệ nam tức người khi người h n quá đáng vào dịp nam t ứ c nổi trận lôi đình chỉ vào mẹ ở dệ nam tước sau đó hắn bọn lính phía sau lập tức rút ra trường kiếm bên hông hướng về phía mẹ ở dệ nam tước vào tới mà mẹ ở dệ nam tước hộ vệ cũng không phải ăn chay đồng dạng rút ra trường kiếm xông về phía trước đi song phương người chém giết bất quá cái này thứ một nháy mắt vậy mà song phương đều không có thương vong tuy nói trường kiếm chém vào địch nhân trên thân nhưng dù sao bởi vì giải n đại lượng cung hóa những l ã n h chúa này nhóm đều không thế nào thiếu sát mỗi tên lính trên thân đều mặc một bộ toàn thân giáp xích bởi vậy cho dù là bị công kích cũng bất quá là có một đạo rất nhỏ vết thương mà thôi song phương bắt đầu chém giết mà đứng tại hai vị này làm tức sau lưng cái khắc lanh chúa đ ê m k i ể m chế không được bọn hắn phân biệt thuộc về lấy hoàng tộc cầm đầu uy tín lâu năm lấy đảng cùng từ mới phát quý tộc quần thể tạo thành tân quý tộc đảng hai phe này người ngày bình thường liền đoán hận chất chứa rất nặng hiện tại lại phát sinh dạng này xung đột càng là không thể chịu đựng hai bên hộ vệ thêm bắt đầu chừng ba mươi bốn mươi người treo lên đến tuy nói quy mô không lớn nhưng vẫn sinh ra rất lớn thành thế sắt thép va chạm thanh âm không ngừng chuyển ra trường kiếm nhập thể xương cốt vỡ vụn hoặc là đứt gãy thanh âm cũng bắt đầu xuất hiện ngay sau đó chính là thống khổ thét lên cùng chết lặ d à i nở trận to mắt nhìn biến cố trước mắt mới vừa rồi còn chỉ là một trận cãi lộn trong nháy mắt liền biến thành chân chính gặp mọi giới đấu g dở dạ cụ lệ bá tước sắc mặt khó coi đáng chết nơi này chính là đế đô bọn hắn làm sao dám làm cản như vậy tờ dẹp tồn bá tước cũng làm mày n h ă n lại tuy nói phản ứng của hắn không có dở dạ cụ lệ bá tước như vậy lớn nhưng là rất hiển nhiên hắn đối với chuyện như vậy cũng rất là chán ghét bọn hắn r ơ i đấu không phải tiểu quy mô ba mươi bốn mươi người tầm đó r ơ i đấu tự nhiên hút đưa tới không ít người vây xem đương nhiên bình dân bách tính đều là lẫn mất xa xa Chỉ có đội t Đầu. Đầu. tuần q y tra đội trưởng ầ cũng rất là khó xử nếu như có thể hắn là thật không muốn lẫn vào chuyện này nhưng nhìn xem càng ngày càng nhiều như người thụ thương ngã xuống đất hắn vẫn là khẽ cắn ngôi dường như tại cho mình động viên nói ra tách ra bọn hắn nhất định phải tách ra d ừ nhưng g dừng tay. Đuổi mau dừng tay. mau này Đuổi Nơi c í n Hoàng lãnh n h hạ thuộc là đế đô.、Hoàng、đế bệ hạ trực thuộc lãnh địa, g bệ trực các i làm sao dám làm dám sao h Lính tuần tra nhóm thổi ư vậy? lấy tuần n tra t r o mà i tiếng la lên, rút ra trường kiếm gia nhập chiến ệ n canh lớn lên, trường nhập g gác một chạm rút la ra đoạn, ngăn bọn hắn vừa mới gia nhập đã giết đỏ cả mắt song phương các binh sĩ chính là quyền cước tăng theo cấp số cộng thậm chí một tên lính tuần tra lồng ngực đều đã đã bị trường kiếm xuyên thủng dòng máu đỏ xâm thâm ướt quần áo của hắn những lính tuần tra này đều chỉ là trấn vệ mà thôi ngay bình thường căn bản cũng không có từng thấy máu có thể đứng ra ngăn lại trước mắt tàn khốc như vậy một màn đã là bọn hắn lấy r ũ khí hiện tại mắt thấy cùng mình sớm chiều trung động chiến hữu bị đâm xuyên lồng ngực bọn hắn sợ hai trong lòng có thể nghĩ những lính tuần tra này nhóm kêu khóc từ chiến đoàn thoát ly đi ra hoàn toàn không còn bình thường đối thương nhân quán nhỏ buôn bán cật nã tạm yếu vi phong nhìn xem khập khiễng rời đi đội tuần tra chung quanh người vây xem đấy lòng lại là chầm xuống xem ra lần này giới đấu không phân ra cái thắng bại là sẽ không kết thúc ở phía xa lặng lẽ xem xét nơi này tình huống đám dân thành thị nhìn xem từ trước mặt mình trải qua chật vật không chịu nổi lính tuần tra nhóm không khỏi kinh ngay bình thường bọn này đội tuần tra hoành hành bá đạo nhất là huy p h o n g tại bọn này tiểu thị dân trong mắt đội tuần tra nhóm quả thực cùng kỵ sĩ các lao ra không sai b i ệ t lắm tuy nói địa vị kém xa kỵ sĩ nhưng đám người này dù sao cũng là bọn hắn như thường lệ tiếp xúc người nếu như đắc tội bọn hắn không chỉ một người bởi vì không có cho đám người này hiếu kính hay là đắc tội bọn hắn về sau bị một trận đánh cho tên người trong này thậm chí còn có liếm máu trên lưới đao lính đánh thuê tuy nói đại bộ phận là trở ngại đám người này thân phận không dám phản kháng nhưng ở đám dân thành thị trong lòng đây chính là bọn họ thực lực cường đại biểu tượng c ư ơ ngại đ như vậy đội tuần tra nhóm tại này q u ầ n binh sĩ nhóm trước mặt bất quá vừa đối mặt liền chật vật chạy trốn thậm chí có một cá nhân bị mất mạng đám dân thành thị khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ không được nhất định phải ngăn cản bọn hắn giờ dạ cụ lệ b á tức nhìn phía xa chính đang hướng về nơi này nhìn quanh thương nhân cùng đám dân thành thị tao mày nói ra đây quả thực là tại ném hoàng tộc mặt lập tức bọn hắn liền muốn đi chiến trường bọn này các lãnh chúa vẫn còn tại nội hồng không thể nghi ngờ sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ nhưng chúng ta bên này chỉ có mười mấy người muốn ngăn cản bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng đâu tơ dễ tồn ba tức có chút lo l không sao giải n ở b á tức hộ vệ thế nhưng là rất mạnh dơ dạ cụ lệ b á tức cười nhìn thoáng qua giải n ở cũng không có vấn đề không thể tiếp tục để dạng này chuyện xấu tiếp tục nữa không phải cừu hận của bọn họ càng ngày càng sâu chờ đến phương nam cuộc chiến này còn thế nào đánh giải n ở gật gật đầu cũng giống như nhau ý kiến trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết v ư i miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bảy mươi tám xuân nam chương ba trăm bảy mươi bảy xuân nam nghe giải nờ nói như vậy t ờ dậy tổn bá tức tuy rằng không quá tin tưởng nhưng cũng không có trực tiếp phát ra chất vấn ba người hộ vệ bên trong là thuộc giải nợ trang bị tốt nhất cái kêu một thân trang bị t i u liền tợ dậy tổn bá tức nhìn cũng nhìn không được lưỡi l ơ i nghĩ tới đây hắn cũng liền thoáng yên tâm giải nợ nhìn thoáng qua sau lưng bốn tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ sau đó lại nhìn một chút lạ bạ cái xạ dạn hai người nói ra ngăn lại bọn hắn chiến đấu cần phải tình huống dưới các ngươi có thể động dùng vũ khí đầu tiên cam đoan chính mình không phải bị thương giải nợ lời nói xong sáu người liền lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài nhanh đuổi theo bọn hắn dơ d ả cụ lệ b á tức cùng tợ dệt tổn bá tức vội vàng hướng lấy bên cạnh hộ vệ nói ra ờ lại đầu có một vị đại nhân hộ vệ r a nhập vào đúng vậy a đúng vậy a đây rốt cuộc là thế lực nào người a xem bọn hắn văn trương là hoàng tộc một bên người xem ra mới quý tộc các lão gia phải ăn t h i t thòi tại chỗ gần thương nhân đình thần tiểu con nhóm cùng xa xa đám dân thành thị nhìn xem lao gia huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ Úc. m a u nhìn a vị đại nhân này hộ vệ thật sự là quá tiêu dũng cái này đây quả thực so ra mà vượt lợi hại nhất kỵ sĩ lao gia đi thế mà thế mà mạnh như vậy những người vây xem này phát ra trận trận kinh hô bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy sáu người này liền như là mánh hổ xuống núi bình thường vọt vào giới đấu giữa đám người bọn hắn thân thủ mạnh mẽ đem trường kiếm bên hông mang theo vỏ kiếm vung vẩy h ổ h ổ sinh phong dùng cả tay chân đả kích tại bọn này giới đấu binh sĩ trên thân huyết sát sư thiếu kỵ sĩ lực lượng kinh khủng bực nào liền xem như những binh lính này ăn mặc thiết giáp còn có áo lót cũng chịu không được đả kích như vậy dây đặc vỏ kiếm tại huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ trong tay liền như là trên chiến trường đại sát khí búa đinh hay là trang truy động dạng nhưng bọn hắn cũng không chế s o n g cường độ ngược lại là không có phát sinh cái gì tử vong hoặc là tàn tật sự kiện chỉ bất quá đánh vào đám người này trên thân về sau không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi bầm rập trên thân mò ứ động chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian tài năng biến mất huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ giống như nghe vào và o bảy cựu mánh hổ đồng dạng không người là bọn hắn địch tại bọn hắn về sau ngay sau đó chính là giờ dạ cụ lệ bá tức cùng tờ rệ tổn bá tức dưới trướng hộ vệ tại những người này liên thủ phía dưới ngắn ngủi không đến một phút dưới đâu đám binh sĩ liền nằm xuống gần một nửa mà còn lại những binh lính kia cũng là dừng tay cảnh giác nhìn thật á n Bọn hắn h Phụ h A. t thành công. Cái n à y quần á khoa trương, t liên đội u tra những chúng á i kia đại n â n cũng không là đối thủ, bọn hắn vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đánh thắng. Thực sự là. Còn Thực c thủ, h là là. mà đối vậy vậy sự vây xem nhóm nghị luận ở mỹ đối với giải nơ bọn người dưới trướng hộ vệ sức chiến đấu là không ngừng than thở dù sao những n à y hậu đ ả đám binh sĩ sức chiến đấu là rõ như ban ngày t i ê u liên đội tuần tra tại trong tay của bọn hắn đều không có đi quá một phút mà như vậy dạng cường đại đám binh sĩ lại bị ba vị đại nhân này bọn hộ vệ cho nhẹ nhõm đánh bại đương nhiên nhất làm cho những n à y khán giả sợ hái than vẫn là huyết sát sư thiếu các kị sĩ sức chiến đấu tuy nói giờ dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dệt tổn bá tức hộ vệ cũng gia nhập chiến đấu nhưng là nói cho cùng vẫn là đánh x i dầu thật phát huy tác dụng cực lớn liền là giải nờ viết s á t sư thiếu kỵ sĩ không riêng gì vây xem các cư dân cảm thấy kinh ngạc tự liền giờ dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dệt tổn bá tức cũng là khiếp sợ tại bọn hắn sức chiến đấu giờ dạ cụ lệ bá tức còn tốt hơn một chút hắn dù sao cũng là tại giải n ở trên lánh địa làm khách quá gặp qua những người này kinh ngạc tuy rằng không thể tranh né nhưng tóm lại vẫn là có chuẩn bị tâm lý nhưng tợ dệt tổn bá tức liền không đồng dạng tuy nói giải nờ có chính diện đánh bại ả phớ bộ h u hoàng chiến tích. nhưng nói cho cùng ai cũng chưa từng thấy qua giải nở thực lực chân chính là d ạ n gì g đương giải nở thật đem thực lực hiện lộ ra về sau vị này tợ dệt tổn bá tức trong lòng kinh ngạc cơ hồ t ổ t đỉnh hắn đối với hộ vệ của mình nhóm cũng rất là kiêu ngạo bởi vì những n à y người đồng dạng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đối với đám người này võ nghệ vô cùng tin tưởng thế nhưng là dạng này tinh nhuệ lại đều không chút xuất thủ giới đầu đám binh sĩ liền tất cả đều bị thu thập vậy làm sao có thể không nhường hắn kinh ngạc nhìn xem ngay tại cảnh giới song phương giải nở tỷ lệ trước đi tới t r ư vị xin dừng tay giải nở giơ hai tay đi đến song phương ở giữa nhìn x e mẹ người của ở dậy nam tước như mày ngựa khí càng phát bất thiện cùng tay không chút khách khí chỉ vào giải nờ mau dừng tay mẹ ở d ễ nam tước đây là bắc cảnh bá tước giải nờ chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua hắn sao giờ giả cụ lệ bá tước vội vàng đi tới tại mẹ ở d ễ triệt để đắc tội giải nờ trước đó ngăn lại hắn dơ dạ cụ lệ bá tức hắn là nhận biết tuy nói hắn bởi vì đường xá xa xôi mà không có mang chính thức bảo phục m ặ chính c là hoàng thất cung cấp trường bảo nhưng bởi vì hai người từng có một chút gặp nhau sở dĩ nhận ra được nhưng giải nở lại không nhất định tuy nói hắn là lần thứ hai đi tới đế đô nhưng lần trước từ đầu đến cuối đều không có cái gì tồn tại cảm lần này tuy rằng hắn cũng ra khỏi thành nên đón giải nở nhưng chân chính có thể nói lên nói vẫn là những cái kia bá tức nhóm sở dĩ hắn cũng không nhận ra giải nở bộ dáng tại biết mình nói năng lỗ mạng đối tượng chính là ngày hôm qua cái xuất lĩnh lấy vô số quân đội cường thế xuất hiện tại đế đô thành bên ngoài cái kia giải nở bá tức về sau hắn hiển nhiên có chút trộm dạng ta cùng thật có lỗi giải n ở ba tước vừa rồi ta hiểu là ngươi mẹ ơ thể nam t ư ớ c tuy rằng ngang ngược cắn rỡ nhưng đồng thời không phải là không có đầu góc đồ có lợn hắn biết đắc tội giải n ở ba tước dạng này một cái cường đại lãnh chúa hội thế nào bất quá hắn trời sinh tính cao nạo tuy nói giải n ở cũng là hoàng tộc thành viên nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đơn giản đạo lời xin lỗi mà thôi giải n ở gật gật đầu hỏi có thể nói cho ta các ngươi phát sinh dạng này xung đột nguyên nhân là cái gì không hắn chỉ trên mặt đất vết máu cùng thi thể đây hết thể đều là vỏ d ị nam tước sai hắn vừa rồi đạp chân của ta lại lại không có nói xin lỗi ta. đây là đối t a c ù n g đối mỏ l ẹ n gia tộc nhục nhã mẹ ở dệ nam tức tức giận bất bình nói thật giống như thụ bao lớn bị khuất giải nờ giải nợ lúc này đã là kinh đến dạng này nguyên nhân cũng có thể để hai vị quý tộc máu hợp lại giải nợ biểu thị chính mình thật không thể nào hiểu được của hắn náo mạch kín đảo mắt nhìn một chút giờ dạ cũ lệ bá tức cùng tợ dạy tồn bá tước gặp hai người này cũng là bất đắc gì lắc đầu hắn đối mẹ ở dệ nam tức nói nghe ta không n g h ĩ quản giữa các ngươi phát đã sinh cái gì thế nhưng là các ngươi ở chỗ này tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt ngày mai hoàng hậu bên k i a liền sẽ biết rõ chuyện này liền nhìn nàng như thế nào tiến hành phán quyết nhưng m g i bảo trì quý tộc tôn nghiêm được không mẹ ở vệ nam tức còn muốn y thì không b ô n g tha bất quá nhìn xem ở trong sân chiến lập hai ba lần liền đánh bại song phương hộ vệ huế y t sát sư thiếu các kỵ sĩ hắn cuối cùng vẫn không phục nhẹ gật đầu phát sinh cái này việc s ự tình đạo hiệu len cung để tiêu khiển một chút kế hoạch tự nhiên cũng ngâm nước nóng ba người các từ trở lại gian phòng của mình chờ đợi lấy chuyện này kết quả xử lý bất quá cuối cùng nghe nói hoàng hậu cũng chỉ là khiển trách hai người một trận mà thôi cái này khiến hai cái đảng phái tầm đó mâu thuẫn càng thêm sâu nặng bất quá cùng lúc đó xuôi nam thời gian cũng là đến trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ớ kỹ sách tạm trú b ả n điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm bảy mươi chín xuất phát chương ba trăm bảy mươi tám xuất phát đế quốc hai mươi lăm năm ngày một ư ơ i bảy tháng tám sáng sớm chỗ trung bộ đế đô khí hậu cực kỳ ôn hòa mang theo khí ẩm ấm gió thổi vào mặt cực kỳ thoải mái một loại nước nhuận cảm giác tự nhiên sinh ra cùng bắc cảnh loại kia khô giáo đến cực điểm thời tiết hoàn toàn khác biệt bất quá dù vậy vẫn không cải biến được lúc này xuất hiện ở mùa hè sự thật tại mùa hè tác chiến là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ tuy rằng các binh sĩ đã cởi bỏ giáp ra cùng thiết giáp đặt ở đồ quân n u trên xe ngựa nhưng là trên thân cái kia vì lực phòng ngự mà thêm d à y vũ trang áo lại vẫn bảo tồn ở đại lượng nhiệt độ cơ thể giải n ở có thể thấy rõ ràng những binh lính này trên chán lít nha lít nhít mồ hôi ngay tại chạy xuống sôi tiêu liên cưới tại chiến mã bên trên hắn cũng giống như vậy trong không khí trình độ căn bản mang không đi toàn thân khô nóng sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy càng thêm dài nở trong lòng có chút lo lắng đ ế đâu người địa phương còn tốt bọn hắn đã thành thói quen nơi này ấm áp khí hậu nhưng đến từ phương bắc đám binh sĩ rất hiển nhiên không cách nào thích h ứ n g tại bắc cảnh cho dù là hạ trời cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khô nóng khó nhịn nhiều nhất là cảm giác thái dương phơi phát nhiệt mà thôi chỉ cần tìm được dâm mát địa phương liền có thể đạt được làm dịu l i ê n cái này vẫn là tại khí hậu ấm áp một chút trung bộ đế đô dài nở đã có thể tưởng tượng lại hướng phía nam cái kia là bực nào nhiệt độ cao những này đến từ bắc cảnh đám binh sĩ có thể hay không tiếp nhận như thế nhiệt độ thật sự là cái vấn đề khí hậu khác biệt đưa đến không quen khí hậu có thể muốn một người m ệ n h giải nợ không hy vọng chính mình tân tân khổ khổ tốn hao lớn đại giới xây dựng quân đội xuất hiện đại quy mô không phải chiến đấu giảm quân số mới vừa đi ra đế đô không xa giải nợ liền có cảm giác như vậy các loại thật đến năm trăm cây số bên ngoài phương nam cứ điểm còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa giải nợ tưởng tượng đã cảm thấy đáng sợ ít l ị bệnh sốt rét những bệnh tật này tuy rằng hắn còn chưa từng gặp qua nhưng hắn không tin đồng dạng đều là nhân loại ở cái thế giới này hội không tồn tại dạng này chứng bệnh mang theo dạng này chịu nặng ý nghĩ giải nợ tâm tình hỏng bét cực kỳ thế là hắn bắt đầu mệnh lệnh các binh sĩ chú ý dự phòng bị cầm nắng đồng thời nghiêm lệnh binh sĩ kiên quyết không cho phép c ú n g nước lã sở hữu dùng đến uống nước đều phải đốt lên về sau mới có thể lấy uống trừ cái đó ra giải n ở một lần nữa nhấn mạnh cá nhân vệ sinh vấn đề từ cấp thấp nhất tiểu đội trưởng mãi cho đến trường q u o ả n g bốn trăm n g ư ờ i liên đội trưởng đều có quyền giám sát các binh sĩ vệ sinh cứ như vậy giải n ở hành quân tốc độ tranh luận miễn bị kéo chấm rất nhiều tuy nói hành quân sự tình chia ra tiến hành nhưng giải n ở tốc độ chậm lại vẫn là khiến người khác cảm thấy một tia bất mãn bọn hắn không hiểu rõ cái này bắc cảnh tới bá tức tại sao muốn làm những này không có vật hữu dụng đây không phải vẽ giải n ở có thể mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào đám kia người không chú ý vệ sinh không liên quan việc của mình tuy nói hắn cũng hy vọng để nhóm này người đồng dạng chú ý đối tật bệnh dự phòng nhưng là giải n ở biết rõ bọn hắn là sẽ không nghe chuyện gì xảy ra giải n ở những thứ này ách ngươi tại sao muốn tại những thứ vô dụng này sự tình bên trên lãng phí nhiều thời giờ như vậy đâu t r ạ m văn tối g dơ dạ cụ lệ bá tức đi tới giải n ở doanh địa tìm được hắn g dơ dạ cụ lệ bá tức là cùng giải n ở một cùng hành quân nguyên bản của hắn đội ngũ ngay tại giải nờ bên trái hai cây số vị trí bất quá bây giờ hắn đã siêu việt giải nờ bốn cây số nhiều dự phòng tập bệnh giải nợ nhìn xem giờ giả cũ lệ bá tức con mắt trịnh trọng việc nói ra chúng ta đều là từ phương bắc tới chúng ta binh sĩ cũng đều là phương bắc người bọn hắn quen thuộc phương bắc mát mẹ thời tiết đối với nóng bức phương nam tất nhiên hội không thích h ứ n g ngươi biết hẳn là mùa hè ma quỷ nguyền rủa đó chính là nóng bức đưa đến binh lính của ta nhóm đi theo ta từ phương bắc lại tới đây ta không thể để cho bọn hắn cư như vậy chết tại trên đường hành quân nhìn xem giờ giả cũ lệ bá tức m ở mịt thánh mắt giải nợ tiếp tục nói ra tin tưởng ta giờ g i cũ lệ nóng bức sẽ còn dẫn đến càng nhiều t ậ bệnh để quân đội của ngươi cùng quân đội của ta đồng giảm đi phương bắc người là không thích ứ n g được phương nam nóng bức Có thể Giờ giả cụ lệ bá tức muốn nói điều gì lại bị giải nở phất tay các đức ta nói chính là sự thật ta không thèm để ý thoáng kéo chầm một chút hành quân tốc độ nhưng ta tuyệt đối không hy vọng các binh sĩ chết bởi tận bệnh nếu như ngươi đã không có ý định giống như ta mà nói như vậy vì lý do an toàn ta cũng không thể không tạm thời rời xa ngươi Giờ giả cụ lệ bá tức mở to hai mắt nhìn quan hệ của hai người tốt vô cùng có thể nói hắn là giải nở tại toàn bộ đế quốc duy nhất có lẽ tợ diện t ổ n bá tức cũng coi như vậy hắn liền là giải nở duy hai bằng hữu mà giải nở vậy mà lại nói với tự mình ra như vậy bởi vậy có thể thấy được giải nở đối với chuyện này c o trọng dơ dạ cụ lệ ba tước đồng dạng nghiêm túc tốt ta ta hội dựa theo ngươi hình thức chỉnh đốn quân đội giải nở cái này nụ cái cười, mới giải lộ ra nụ cười. Giải thích nói đừng để ý ta vừa rồi n g ữ khí nếu như ta không nói như vậy lời nói ngươi là sẽ không để ý điểm này yên tâm đi đến về sau ngươi hội cảm kích ta nói xong những n à y giải nở trong lòng vẫn rất là xoan suýt tuy nói hắn biết rõ còn lại lãnh chúa không thể lại đem chuyện này để ở trong lòng nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng mình có thể làm những gì ngăn cản có thể sẽ phát sinh tập bệnh dù sao đây cơ hội là hoàng thất một trận sinh tử tại đế đô chờ đợi ba ngày hắn nhưng là biết rõ dưới mắt những n à y tụ tập lại binh lực là toàn bộ đế quốc có thể vận dụng cuối cùng binh lực tuy nói hoàng thất tài đại khí thô đã chiêu mộ tám n g h n người đang huấn luyện đồng thời định đem lần trước tác chiến bên trong gần như toàn quân bị diệt kỵ binh hạng nặng nhóm trùng k i ế n đồng thời mở rộng đến năm trăm người nhưng trong thời gian ngắn là không cách nào phát huy được tác dụng nhất là kỵ binh hạng nặng mỗi cái ba bốn năm huấn luyện giải nờ không cảm thấy bọn hắn có thể phát huy tác dụng quá lớn nghĩ nghĩ vẫn là đối giờ dạ cụ lệ bá tức nói ra ta định đem chuyện này nói cho cái khác lãnh chúa vô dụng a giải nờ vừa dứt lời dờ dạ cụ lệ bá tức liền nói ra tiêu liền ta đều không thế nào tá ngươi còn trông cậy vào cái khác người tin tưởng ngươi cũng chính là ta và ngươi quan hệ tốt cái khác người đ o á n chừng sẽ không tin giải nở c a o mày nói không có cách làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi liền coi như bọn họ không ngừng ta cũng muốn nhắc nhở một chút thế là d già cụ lệ b á tức liền cùng giải nở cùng nhau phái ra người mang tin tức tại chi này khổng lồ hành quân đội ngũ tầm đó xuyên qua đem nóng bức hộ i dẫn đến tật bệnh tin tức nói cho tất cả mọi người nhưng cũng tiếc như vậy căn bản là không có người tin thậm chí một chút các lãnh chúa còn cười n ạ o g i i nở một phen nhắc gan liền nói nhắc gan cầm tật bệnh tới nói sự tình thật sự là bật cười một tên lanh chúa ở trong lòng suy cười một tiếng sau đó bất động thanh sắc đem giải nở cùng dở dạ cụ lệ bá tước phái đi sứ giả sắp xếp trở về tật bệnh sao tợ dệt t ồ n bá tước suy tư một phen tuy rằng không quá tin tưởng tật bệnh lấy một chuyện nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút giải nở cùng dở dạ cụ lệ bá tước đang làm cái gì cho xiết thế là cũng dựa theo giải nở biện pháp ước thúc quân đội của mình khi biết chỉ có tợ dệt t ồ n bá tước một cá nhân tin tưởng mình về sau giải nở bất đắc di t h ở dài ngu mội quả nhiên là mỗi một thời đại đều chuyện không cách nào tránh khỏi đồng thời giải nở đối với tật bệnh dự phòng càng thêm giảm xuống đi tiếp có chừng m ộ ư ơ i ngày cả chi dẹp quân phản loạn đi gần hai trăm cây số thời tiết càng thêm n ó n g bức c h ú t ít rất nhỏ bị cảm nắng đã tại quân đội bên trong bắt đầu xuất hiện trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm tám mươi vào chỗ chương ba trăm bảy mươi chín vào chỗ hành quân là một kiện phi thường chuyện đau khổ đối với tất cả mọi người tới nói đều là như thế giải nở cơi tại một thất cao lớn thổ trên lưng ngựa tuy nói nó cũng không thích hợp tại am hiểu bên trên rong ruổi tung hành nhưng là làm hành quân thay đi bộ mã hay là vô cùng hợp cách nó không giống chiến mã như thế tính tình dữ dằn mười phần dịu dàng ngoan ngoãn nhưng dù cho như thế giải nở hiện tại cũng không thoải mái thời gian dài đi đường để bắp đùi của hắn hai bên đau rát ngựa thô đi đường tuy rằng nhẹ nhàng nhưng nói cho cùng vẫn là không thể tránh được sốc này mồ hôi theo giải nở đã ướt đấm tóc chạy x u ô i xuống tới hắn thật chặt nhắm mắt lại l a o rơi mất đã lưu đạo trên mí mắt mồ hôi thứ này tiến vào trong mắt sẽ phi thường chua sót hắn đã chịu nhiều đau khổ hắn gái này còn tính là tốt l à n bác cảnh b á tước So、c ủ trên đã á mũ rác mặt n nạ đã bị những binh lính này tháo rỡ xuống dưới trên mũ rác một tầng vì phòng ngự từ trên trời giáng xuống mũi tên vành nón trở thành chống cự thái dương lợi khí phù phù một tên binh lính miệng lớn hướng trong miệng ực một hấp nước thế nhưng là nước còn chưa kịp n u ố t xuống hắn liền lập tức ngã trên mặt đất trong miệng nước trôi đ ầ y đất binh lính chung quanh nhóm lập tức xông lên đem cái tên lính này nâng đỡ lên sau đó nhắc l ấ y hắn đưa đến một cái mang theo trần nhà trong xe ngựa đây là cả chi hành quân đội ngũ bên trong khó được dâm mát khu vực nhưng dù cho như thế trong này vẫn khô nóng dài nợ vặn vẹo lên khuôn mặt miệng lớn hít vào một hơi hắn chỉ cảm thấy tự liền hút vào trong phổi không khí đều là oi bức nóng bức một loại áp người thở không nổi cảm giác không giờ khắc nào không tại khắp toàn thân hành quân hơn một tháng thời gian bị cả tuy nói đại bộ phận đều là rất nhỏ bị cảm nắng nhưng vẫn là có hai cá nhân chết đi bị cảm nắng triệu chứng nghiêm trọng nhất chính là giải nở quân đội tiếp theo chính là dơ dạ cụ lệ bá tước quân đội bọn hắn toàn bộ đều đến từ phương bắc nhất là giải n ở càng là đến từ rét lạnh bắc cảnh loại này bị đế quốc người xưng là mùa hè ma quỷ nguyền rủa triệu chứng căn bản là không có tại bắc cảnh phát sinh qua tiếp tục như vậy không được a dơ dạ cụ lệ bá tước sầu mi khổ kiểm tìm được giải n ở môi của hắn đều bởi vì khí hậu nguyên nhân bắt đầu khô nức đây là đại lượng mất nước đưa đến coi như uống từng ngụm lớn nước cũng vô dụng trình độ bốc hơi thật sự là quá nhanh hắn hiện tại đối với giải nờ xem như triệt để tin p h ụ c tại đế đô bên kia còn không có việc gì dù sao không phải đặc biệt nóng bức địa khu h ú n g hồ cũng không cần tiến hành lặn lội đường xa hành quân nhưng khi bọn hắn đến tới gần phương nam địa điểm thời điểm bị cảm nắng triệt để tìm tới may mắn giờ giả cũ lệ b á tức sáng sớm nghe theo giải nờ cảnh cáo chứa đựng đại lượng thức uống cùng với k h á c biện pháp này mới khiến hắn binh lính dưới quyền nhóm tránh khỏi rất nhiều không phải chiến đấu giảm quân số không có cách nơi này cũng chỉ có chúng ta binh sĩ đối khí hậu không thể chứng cái khác lánh chúa chỗ đó bị cảm nắng g i không phải rất nhiều giải nờ nhìn thoáng qua trên trời treo thật cao thái dương liền như là một vài vạn ngói bóng đèn bày ở trước mắt mình đồng dạng tránh con mắt đều không mở ra được giảm xuống hành quân tốc độ đi giải nờ liếm liếm có chút thấy đau bờ môi nói ra còn muốn hạ thấp sao hiện tại chúng ta đã là chậm nhất một chi nếu như lại thả chậm tốc độ nhất định sẽ bị rơi xuống rất xa g dơ dạ cụ lệ ba tức mở to hai mắt nhìn hiện tại hành quân tốc độ đã rất chậm mỗi ngày có thể đi đến mười bảy mười tám cây số đều là thắp nhang cầu nguyện cái này nếu là đặt ở bất cảnh giải nờ có thể mang theo quân đội này đi bốn mươi cây số chúng ta không có lựa chọn nào khác phương bắc chiến sĩ đi tới phương nam sẽ bị nóng bức cha tấn thành nguyễn trân tôn tiếp tục đi lại hội mang đến to lớn nhiệt lượng lại càng dễ bị c à m nắng chúng ta điên đảo một ít thời gian đi ban ngày nghỉ ngơi các loại đến tối tại tiếp tục hành quân đối với nơi này nóng bức giải nở thật sự là không thể nhịn được nữa hắn đoán chừng nhiệt độ của nơi này đã nhanh muốn đạt tới bốn mươi độ lại đi tiếp như vậy thật vô cùng nguy hiểm thế là đi ở phía trước lãnh chúa liền đem giải nở cùng giờ dạ cụ lệ bá tức hai người quân đội càng rơi càng xa thậm chí mấy vị lãnh chúa còn phái người đến chất vấn hai người vì cái gì hành quân tốc độ chậm như vậy vốn là bực đội g i nở càng là nổi nóng hai ba câu liền đem những lãnh chúa này phái tới sứ giả cho mắng trở về cái này khiến giải nợ nhân duyên tại đám này lãnh chúa bên trong càng kém mấy phần đương nhiên vẫn là có một bộ phận lãnh chúa đối với hắn bảo trì thiện ý nhất là một chút giáo dục tốt đẹp hoàng tộc đế quốc hai mươi lăm năm ngày mười bảy tháng chín hành quân tốc độ như là rùa bỏ bình thường giải nợ cùng giờ dạ cụ lệ bá tức quân đội cuối cùng là đạt tới cả số luân bảo bên ngoài mà cái khác lãnh chúa sớm đã tới nơi này năm n g à y cả số luân bảo tuy nói vẫn xem như trung bộ nhưng nơi này khí hậu cơ hồ cùng phương nam không có gì khác biệt giải nợ thậm chí có thể nhìn thấy hơi nước bị nhật khí cấp t đương những quân phản loạn kia phát hiện đế đô quân đội thời điểm bọn hắn liền biết muốn trong thời gian ngắn công phá cả sổ luân bảo nguyện vọng triệt để thất bại cho nên bọn họ dứt khoát liền từ bỏ công thành dự định đám này phản quân lãnh chúa không cho rằng đế đô hưng sư động chúng như vậy điều động nhiều như vậy quân đội lại tới đây chỉ là vì thủ vững một tòa thành bạo tất nhiên quyết chiến sớm muộn muốn bắt đầu bọn hắn cũng không có cần phải tiếp theo tại tòa pháo đài này bên trong âm lãnh nhận bước hoàn cảnh cuối cùng là cho giải nờ một điểm an ủi tuy nói cái này vẫn không cần lại ở tại thái dương dưới đáy tiếp nhận bạo chiếu phở lản cơi tại chiến mã bên trên xa xa ngắm nhìn toàn thành nửa ngày không nói gì lịnh đồ ở ở nam tức nhữ mày nhìn xem nàng lại hoàn toàn không dám đến gần trước đó đối phương một phen đã triệt để đoạn tuyệt giữa hai người khả năng mà phở lản lại cũng không biết rõ trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào coi như biết rõ cũng sẽ không để ý nàng thở dài một hơi trở lại trướng đồng của mình bên trong phở lản trong lòng đã tràn đầy lo lắng từ khi lần trước chính mình thông qua đánh lén giết chết mạ giục giã đại công tức dẫn đến đối phương quân đội toàn bộ tan tác về sau phản quân các lãnh chúa liền lâm vào tự đại trạng thái t r ê nhưng đi xuôi, xuôi thờ lan lại, lại không nghĩ như vậy thông qua mấy lần và bình định quân đối chọi nàng biết do đám này đến từ phương bắc chiến sĩ cùng kỵ sĩ có dạng gì sức chiến đấu hoàn toàn không phải phương nam cái tia yếu đối thấp vẽ binh sĩ có thể so sánh hiện tại những lãnh chúa này nhóm đã bắt đầu khinh thị đối phương phợ lặn cảm thấy ý nghĩ như vậy vô cùng nguy hiểm trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy một chương 381, Quý Quý quân qua này chương tộc tinh thần còn. Chương tộc Lúc cả cơ không có một mặt cỏ, các cư tinh thần tinh thần. phía thành phiến hoang phản những hồ không nơi Nam biến dân một đất một mặt đi lễ bảo đã vù, sở đối với phản quân tới nói bọn hắn là may mắn trước đó tại bọn ạ xỉn cứ điểm cùng trong thành quân coi giữ rằng dòng năm, cái này khiến cứ coi co cái điểm giữ một dã b hắn tiêu rất nhiều lương thực, mà liền tại nhiều liền hao hắn công phá lương bọn công mà bạ xỉ n cứ điểm về ba u vặn đổi kịp ngày mùa Bá tức h u hoài danh chướng bên trong phản quân chư vị lãnh chúa đã tập hợp bắt đầu bọn hắn chính đang thương thảo như thế nào đối phó đến hoàng tộc quân đội p h ợ làn t ấ c sĩ p h ợ làn tiến vào lều trại bên trong một chút các lãnh chúa dùng tràn đầy thiện ý ngự khí cùng nàng chào hỏi trước đó nàng tại thời khắc mấu chốt đánh lén mạ giục g i ả đại công tức đem chiến cuộc l g ư ờ i t u y ể n để rất nhiều lãnh chúa đều đối nàng ôm lòng h ả o cảm hiện tại hắn không thể nói nhất hô bách t ứ n g nhưng tóm lại vẫn là có không ít quyền nói chuyện đồng thời bọn hắn đối với vị này cho dù được bệnh hủy bệnh lại như cũng lựa chọn thay thế phụ huynh đi tới trên chiến trường tác chiến thứ từ mười phần khâm phục thợ làn cũng thấp giọng đáp lại mỗi người lưu hố làn xì ba tức ngồi tại trên vị trí của mình hắn bắt đầu sinh ra một chút ý thức nguy cơ lúc trước nhân vị lãnh địa của mình lớn nhất thực lực mạnh nhất tại phản quân chư vị lãnh chúa bên trong lời của hắn quyền là lớn nhất tự l i ê n phản quân đội ngũ bên trong một vị công tức đều muốn nhìn mặt hắn sắp làm việc thế nhưng là từ khi phở lản đánh lén mạ giục g i ả đại công tức sau khi thành công hắn rõ ràng cảm giác địa vị của mình nhận lấy uy hiếp từ lúc trước cái loại này phong khoáng tự do cảm giác một đi không trở lại lúc trước toàn bộ phản quân đội ngũ tuy rằng không thể nói hay là vô cùng có phân lượng mà phở lản quật khởi đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của hắn tựa hồ là cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú chính mình trừ vị mọi lệnh gia tộc ứ c m i xây dựng quân đội đã tới ca lệ bảo vì chúng ta về sau tự do chúng ta nhất định phải đánh bại bọn hắn đồng thời tiêu diệt mọi lệnh gia tộc bất nghĩa thống trị lưu ô lạn xì ba tức gặp tất cả mọi người đều đã đã tới liên bắt đầu phát biểu ý kiến của mình sở dĩ lần này ta triệu tập đại gia đến liền là hy vọng có thể nghĩ ra một cái ứng đối với địch nhân phương pháp có gì có thể nghĩ mọi l ẹ nhà n đám k i a người đã bị đánh bại không chỉ một lần ta xem bọn hắn cũng liền thực lực kia trực tiếp tiến hành quyết chiến không được sao chúng ta thế nhưng là có hơn ba vạn người một người trung niên nam nhân đứng dậy đây là an nhị tư công tước lúc trước một cái duy nhất chưa chiến t r ư ớ c hàng lãnh chúa cuối cùng hoàng thất bởi vì hắn cho cái khác lãnh chúa nhìn xem quang dựa vào chính mình có chỗ tốt thế là liền đem của hắn tức vị từ nam tức tăng lên tới công tước đồng thời trao tặng mạng lớn lãnh địa những phản quân này các lãnh chúa chẳng ai ngờ rằng dạng này một cái hoàng thất trung khuyển thế mà cũng sẽ gia nhập phản loạn trận danh bất quá nói đến vị này an nhị tư công tức ngược lại bởi vì dạng này hành vi bị cái khác lãnh chúa sở xem thường tuy rằng những lãnh chúa này đã từng đem thần phục với m ọ lẹn gia tộc nhưng đều là bị bất đắc dĩ chỉ có vị này an nhị tư công tức là tự nguyện thần phục với hoàng thất đồng thời phi thường tích cực làm dẫn đường đảng mà một người như vậy lại tại hoàng thất suy yếu thời điểm cùng nhau gia nhập phản loạn cắn ngược lại hoàng thất một ngụm như thế bội bạc người làm sao có thể đạt được cái khác người tột tính mà lại tuy nói hắn có công tức danhiệu nhưng nói đến lãnh địa cười to cũng liền cùng một cái bình thường bá tức lĩ thậm chí còn có vẻ không bằng bởi vậy hắn bây giờ tại toàn bộ phản quân bên trong liền như là một cái tôn t é p nhãi nhép đồng dạng ai cũng xem thường hắn nhưng tuy rằng như thế của hắn lời nói này lại cũng đã nhận được một bộ phận lãnh chúa đồng ý một đường thế như trẻ t r e đã để bọn hắn lòng tự tin bạo dạp đúng vậy a ta cho rằng chỉ cần cùng địch nhân tiến hành một lần quyết chiến là được rồi mọi l ẹ n gia tộc đã mục nát hiện tại chính là nhóm lật đổ bọn hắn cơ hội tốt đáng chết mọi l ẹ n gia tộc thua không nghi ngờ ha ha đám kia người ta chỉ cần một lần công kích liền có thể triệt để đánh an nhĩ tư công tức một cái câu chuyện trực tiếp dẫn lên chư vị phản quân lãnh chúa nghị luận lụ ố lạn xì b á tức không khỏi sắc mặt trở nên khó coi hắn đưa ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn không có phát biểu ý kiến phờ lạn trên thân nói ra ngươi cảm thấy thế nào phờ lạn tức sĩ chúng ta phải làm thế nào ứ n g đối với địch nhân đến phờ lạn tức sĩ đồng thời không có ngay đầu tiên trả lời trên đầu nàng m ũ giáp trở thành một cái tốt nhất cỡ nào mặt n ạ dù ai cũng không cách nào thông qua khuôn mặt của nàng biểu lộ đến rõ xét nội tâm của nàng sau một lát phờ lạn mới nói ra ta cho là chúng ta thật sự là không có gì có thể làm hiện tại đến nước này biện pháp duy nhất liền là cùng địch nhân cứng đối cứng bất quá đáng lưu ý chính là chúng ta nhất định phải tăng cường đ ể phòng đồng thời cố gắng hết mức rời xa địch nhân toàn thành nhất là chúng ta kho lúa nhất định phải làm tốt phòng ngự phớt l ả n tước sĩ từ trên ghế đứng lên trên mặt đất đi tới đi lui xuyên thấu qua mũ giáp dòm không quét mắt mỗi một vị lãnh chúa mọi người đều biết ngoại trừ chúng ta bên ngoài tây bộ chư vị lãnh chúa cũng đánh lên truy cầu tự do phản kháng ngọ lẹn r a tốc chính sách tàn bạo đại kỳ chính hưởng ứng chúng ta trước hết chống đỡ không nổi đi khẳng định là địch nhân mà không phải chúng ta sở dĩ chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng ở chỗ này cùng địch nhân rằng co bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày hội không chịu n phở lảng tức sĩ thanh em không lớn nhưng là không nói một câu đều là dạng chấn khiến người sợ hãi tất cả mọi người đều đang tiêu hóa phở lảng tức sĩ lời nói nhưng mà nhóm trong miệng địch nhân lúc này cũng giống vậy đang thương lượng giải nợ ngồi tại chủ vị một trong một cái bàn tròn phía trên nơi này trừ hắn ra còn có cái khác chín vị ba tước về phần cái khác nam tức nhóm thì là tại cái khác trên b à n tiệc dự tính nhất định phải đánh bại bọn hắn ta muốn để nhóm này đáng chết phản quân vĩnh v i ê n vĩnh v i ê n rơi vào địa ngục một tên ba t ư ớ c hung hăng nện lấy mặt bàn khắc khuôn mặt là tranh anh tóc màu vàng kim hơi có vẻ lan loạn xem ra đối phản quân đã là thống hận đến cực điểm hắn là mạ d ụ ú p giả đại công tức như tử kế thừa hắn bởi vì tuyệt tự mà không người kế thừa nhưng tước vị mà công tước danh hiệu còn chưa k i ể m sắc phong cho hắn phải chúng ta muốn vì mạ d ụ ú p giả đại công tức cùng người xây bá tước cùng sở hữu tại cùng đám này phản quân tác chiến bên trong tử trận người báo thủ hạ chiến thư cùng bọn hắn ước chiến đường đường chính chính đánh bại bọn hắn giải n ở đây là quý tộc tinh thần sao đến trình độ này còn tới ước chiến giải n ở mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết v ư ơ n miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm tám mươi hai kế hoạch tác chiến chương ba trăm tám mươi mốt kế hoạch tác chiến thời tiết mười phần sáng sủa ánh mặt trời vàng trói xuyên thấu qua hiếm nát c ả n h cây chiếu rọi trên mặt đất pha tạp lá ảnh tất tiếng sột soạt tốt vang xào xạc hoàn toàn yên t ĩ n h tường hòa nếu như không có đằng đằng sát khí hai nhánh quân đội đang đối đầu giải n ở mặt cũng đã gần m u ố n vạn v è o ở cùng một chỗ nghe đám này các lãnh chúa không có chút ý nghĩa nào kêu gạo hắn là thật không có làm rõ ràng lần này thảo luận mục đích là cái gì là vì tụ tập cùng một chỗ mắng to phản q u n sao t hắn nhíu mày nhìn thoáng qua giải n ở sau đó nhìn giải n ở con mắt bất đắc dĩ nhún nhún bay bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết rõ g ợ d i ệ t tồn bát ứ c ý tứ ở chỗ này cũng chỉ có một mình hắn không có để cho dầm dĩ như thế nào đánh bại phản quân xem ra hắn đối với những lãnh chúa này nhóm hành vi cũng là bất đắc dĩ giải n ở chụp chụp lỗ thai giơ dạ cụ lệ bá tức an vị ở bên cạnh hắn cái k h ê m một bộ lớn giọng thật là khiến hắn nhìn má than thở giải n ở cảm thấy nếu như mỗi người đều có hắn cái này một bộ giọng mà nói đợi đến về sau tuyệt đối không có khả năng có loa phong thanh loại vật này bị phát minh ra tới tốt, tốt. giải n chúng ta nhất định sẽ thắng khẳng định hội hiện tại để chúng ta tỉnh táo một chút thảo luận một chút cụ thể làm sao đánh bại đ ị c h nhân h a an tính một chút các lãnh chúa nghe được giải n ở thanh âm một người trong đó phát ra cười nạo thu hồi ngươi nhu nhược đi giải n ở bát ư ớ c mỗi người đều biết ngươi là sợ hai chiến tranh đồ h è n nhát c h ọ n vẹn trí hoãn năm ngày mới vừa tới cả lệ bảo không muốn tại dùng dạng này hèn yếu lý luận đến vũ nhục chúng ta giải n ở ngây dại đây là cái quỷ gì lý luận gặp giải nợ không có phản ứng gì hắn còn tưởng rằng giải nờ sợ hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thức đi tới giải nờ trước mặt dùng tay chỉ giải nờ con mắt nhớ kỹ d à i n ở bát ư ớ c ngươi là hoàng tộc xì n h ụ ngươi thật hẳn là thoát ly hoàng tộc danh sách mạ dục gia đại công tức cùng người s ấ y đều chết tại đám này xuống địa ngục phản quân trong tay ngươi bây giờ còn muốn có v ỏ i mọi lẹn gia tộc lấy ngươi lấy làm hổ thẹn ẩm g dơ dạ cụ lệ bát ư ớ c đống cắt đồng dạng lớn nắm đấm trong nháy mắt biến đánh vào vị này quý tộc trên mặt cái này tên quý tộc chỉ là trong nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi che lấy gương mặt của mình dênh gì dơ dạ cụ lệ bát ư ớ c thân thể cường tráng của hắn một quyền đấm chết một đầu chó săn đều không có vấn đề gì thúng chi là đánh vào người này trên mặt. ngươi một cái nho nhỏ nam tức là ai cho ngươi dũng khí đến chỉ trích giải nở ba tước giờ dạ cụ lệ ba tước xông lên lại cho hắn một cước lạnh hừ một tiếng nói ra À giờ dạ cụ lệ ba tước một vị đồng dạng ngồi tại ba tước ghế bên trên l ã n h chúa mở miệng hắn c a o mày nhìn xem giờ dạ cụ lệ ba tước xem bộ dáng là muốn khiển trách hắn vài câu nhưng mà không đợi quý tộc nói ra miệng liền nghe vợ dẹp tổn ba tước cũng mở miệng đúng là như thế án ta nam tước tuy rằng giải nở ba tước không phải ngươi phong quân nhưng ngươi dạng này thật sự là thái quá bất tính chẳng lẽ y không có từ giải nở ba tức trong tay từng chiếm được sắt thép cùng áo gi vì cái gì còn ở thời điểm này còn cùng mình người thân sinh ra mâu thuẫn đâu nghe được hai vị bá tước lên tiếng tuy nói tợ dệt tổn bá tước lời nói là đối ngã trên mặt đất đạn tạ nam tước nói nhưng vị này bá tước nghe xong cũng sẽ không nói nếu là hắn lại khiển trách g dơ dạ cụ lệ bá tước mà nói như vậy không thể nghi ngờ là đồng thời đắc tội giải n giờ ơ dạ cụ lệ bá tước tợ dệt tổn bá tước ba người khôn khéo như hắn cũng không nguyện ý làm như thế giải nợ nhìn xem lúc này c h à n g diện đã cưng cứng thế là liền đứng dậy đi tới ngã trên mặt đất đạn tạ nam tước bên cạnh hắn cau mày nhìn đối phương cười cười sau đó nói ra nói thật ngươi vừa rồi dáng vẻ thật rất anh dũng phi thường có kỵ sĩ khí khái nhưng ngươi bây giờ nằm dưới đất bộ g á n g cũng rất hướng một con cho a làm ba tước ngày bình thường sống an nhàn sung sướng thật đúng là không có đụng phải dạng này nói chuyện với mình người giải nở còn lại một chút các lánh chúa mắt lạnh nhìn trước mắt một màn này d ị t mờ ạ dạ ba t ư ớ c con mắt có chút mê lên không biết trong lòng suy nghĩ cái gì với các quý tộc thì là ngay tại châu đầu ghé thai bọn hắn đối với nội bộ hoàng tộc sinh ra dạng này xung đột cười trên nôi đau của người khác nội bộ hoàng tộc đấu tranh nội bộ là bọn hắn rất được ham nên lẫn nhau đấu tranh đối thủ tự nhiên nguyện ý nhìn thấy đối phương phát sinh nội chiến giải nợ cũng không có tiếp tục nói hết hắn không muốn đem sự tình làm sự tình quá tuyệt dù sao nói cho cùng chính mình cũng là hoàng tộc một thành viên thân quý tộc bên kia còn đang nhìn đâu giải nợ làm trở về trên vị trí của mình sau đó nói ra ta không phải nhắc gan ta chỉ là hy vọng có thể lấy càng trả giá thật nhỏ thu hoạch được càng lớn thắng lợi mà thôi quân địch số lượng thế nhưng là so với chúng ta càng nhiều mà lại phía tây phản quân cũng tại phát động phản loạn địch nhân có thể tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng chúng ta rằng co mà chúng ta lại tiêu hao không nổi dạng này thời gian hiện tại chúng ta cơ hội là toàn bộ đế quốc sau cùng binh lực coi như bất luận trận chiến tranh này phải chăng có thể có được thắng lợi liền xem như cùng địch nhân ở chỗ này thời gian trì hoãn quá dài đối tại chúng ta đều là phi thường lớn phong hiểm vạn nhất phía tây phòng tuyến bị phản quân cho đột phá làm sao bây giờ hiện tại nhưng trong đế đô thế nhưng là chỉ có tân h m i n h chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem địch nhân đánh bại sau đó nhanh chóng trở về thủ giải nơ nhẹ nhàng đập mặt b à n nhìn thoáng qua dịp mở ạ dạ ba tước nói ra như vậy dịp mở ạ dạ ba tước ngài cho là ta nói rất đúng không đúng đây dịp mở ạ dạ ba tước đồng thời không có trả lời ngay c h ầ m ngâm một trận nhìn xem ở đây cái k h á c các lãnh chúa ha ha đối phó đ á m kêu phản quân còn cần quan minh chính đ ạ i sao hiện tại đế quốc thế nhưng là đã đến nguy cơ sớm tối tình trạng nếu như dựa theo ý nghĩ của các ngươi là có rất lớn nguy hiểm nếu như phản quân thắng lợi mọi lẹn gia tộc sẽ như thế nào tạm thời không nói chư vị danh hiệu cùng lãnh địa liền giữ được sao giải nờ mỉm cười nhìn xem bàn tròn bên trên chín vị bá tước nói ra giờ giả cụ lệ bá tước dẫn đầu đứng dậy ta tán thành giải nờ bá tước ý nghĩ chúng ta nhất định phải làm được tốc chiến tốc thắng tây bộ phản loạn vẫn chờ chúng ta bình định đâu tờ dễ tồn bá tức đang trầm tư một trận về sau cũng là khẽ mở miệng đồng ý g i ả i nở thuyết pháp nhìn xem hai người này gật đầu còn lại ba tên hoàng thất một phương lãnh chúa cũng n h a u n h a u biểu thị đồng ý dù sao đó là cái thực lực cường đại hoàng tộc từ giải nở đến chủ đạo dù sao cũng so dịt mờ ạ dạ bá tước bọn hắn còn mạnh hơn nhiều thấy tình cảnh này giải nở n ế t miệng lên một tia đắc ý độ cong lại đưa ánh mắt nhìn về phía dịt mờ ạ dạ bá tước dịt mờ ạ dạ bá tước đồng d ạ n g nhìn chằm chằm giải nở con mắt ánh mắt của song phương trong nháy mắt này đối trọi gay gắt giải nở mắt không chấp nhìn chằm đối phương có thực lực cường đại chống đỡ lấy chính mình hiện tại lòng tự tin của hắn phi thường d ị t mở ạ dạ bá tức dẫn đầu rời ánh mắt sang chỗ khác cười lấy nói ra đích thực giải n ở bá tức n ó i không sai như vậy kế hoạch của ngươi là cái gì đây có lẽ chúng ta thật hẳn là nghe một chút ý kiến của ngươi giải n ở nhìn phán qua người còn lại chỉ gặp giờ dạ cụ lệ bá tức n h e o mắt lại đối với hắn cười một tiếng tờ d i ệ t tổn bá tức cũng khe gật đầu giải n ở cười từ trên ghế đứng lên đôi tất cả mọi người ở đây nói ra rất đơn giản chúng ta từ bọn hắn lương thực nhúng tay vào trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Nếu như vương miệng, xin đem địa chỉ Internet bằng ngài. chương thiết hưu Quy thích hấp chỉ phát cho bằng hưu của đem địa lương à m cho n g ờ i điên chiến mừng như điên ước chiến sách. h ước ư c thực dịch m ở ạ dạ b á tức nhữ mày hắn tham dự chiến tranh thật đúng là không nhiều lắm là mới phát lanh chúa bên trong người trẻ tuổi cũng liền tại thống nhất chiến tranh cuối cùng tham gia qua mấy trận nho nhỏ chiến đấu hắn là tại hắn phụ thân đầu hàng về sau mới được đưa vào lão hoàng đế cung đình bên trong khi đó hắn mới mười mấy tuổi căn bản không có gì đại quy mô chiến tranh trị h y kinh nghiệm mà lại thế giới này chiến tranh còn không có đạt tới thiên triều cái kia gần như sắp muốn lên t h ă n g trở thành một loại nghệ thuật trình độ không chỉ có không có hình thành thành thể hệ lý luận quân sự mà lại một chút tầng dưới chót quý tộc phương thức tác chiến cũng chỉ có chính diện heo đột mà thôi chỉ có một ít cao đẳng quý tộc tổ tiên truyền thừa xuống kinh nghiệm tác chiến hội truyền thụ cho con cháu của mình hậu đại mới xem như có một điểm tác chiến tài năng mà d ị t mở ạ dạ bá tức hiển nhiên không phải ra học bên thâm người bởi vậy hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải giải nợ từ lương thực nhúng tay vào tác dụng giải nợ kiên nhẫn giải thích hiện giai đoạn chúng ta một phe là chiếm cứ lấy thế yếu bởi vì chúng ta không biết phía tây phản quân hội từ lúc nào đối với chúng ta phát động toàn diện tiến công đây là chúng ta điểm yếu chúng ta vấn đề lớn nhất chính là không thể cùng địch nhân thời gian dài tiến hành rằng co đồng thời binh lực chiếm cư yếu thế mà nếu như chúng ta có thể thiêu hủy quân địch lương thực như vậy bọn hắn liền sẽ xĩ khí đại giảm đánh cùng lúc mất bọn hắn thời gian dài tác chiến lực lượng đến lúc đó quyền chủ động liền sẽ triệt để trở lại trong tay của chúng ta vô luận là bức bách địch người cùng ta nhóm tiến hành quyết chiến vẫn là đóng tại tòa thành bên trong chờ đợi địch nhân lui bước đều từ chúng ta tới chủ đạo tại quân địch binh lực chiếm cư ưu thế tình huống phía dưới đây đối với chúng ta tới nói là biện pháp tốt nhất. giải nợ để bảo đảm ở đây mỗi người đều có thể nghe được lớn tiếng nói thế nhưng là làm như vậy chẳng phải là quá hèn hạ sao mọi lẹn gia tộc tử tôn sao có thể làm ra như thế bị h ổi sự tình đây quả thực vũ nhục gia tộc vinh quang một tên tiểu nam tức sợ hãi rụt rè đứng dậy phát biểu ý kiến của mình hắn sợ mình đưa ra ý kiến sẽ phải gánh chịu đến hành hung trước đó hãn tạ nam tức liền là vết xe đổ bất quá hắn tuy rằng e ngại nhưng lại vẫn có can đảm đứng ra bảo hộ chính mình trong lòng vinh dự điểm này muốn so cái kế h ạ n tạ nam tức còn mạnh hơn nhiều giải nợ nhìn xem trên người của đối phương văn trường suy tư một chút p h á thế i nhưng í n mình đối với cá nhân có chút tấn h đối cá có tựa như là một cái đã diệt vong gia tộc còn nơi nào sẽ tồn tại vinh quang đâu người thắng sẽ chỉ đứng tại kẻ thất bại trên thân thể nhổ nước miếng sau đó nói với người khác đây chính là lúc trước cái kia đáng chết đổ hẹn hạ có lẽ chúng ta làm như vậy sẽ có tổn hại vinh dự nhưng đây chỉ là mọi l ẹ n gia tộc trên thân một cái nho nhỏ chỗ bẩn một khi mọi l ẹ n gia tộc hủy diệt như vậy toàn cả gia tộc vinh quang cũng liền không thể nào nói tới gia tộc tồn tục cùng vinh dự so sánh ngươi cảm thấy cái nào càng trọng yếu hơn đâu mọi l ẹ n gia tộc ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống dòng dã một n g h n hai trăm năm từ xưa đến nay vẫn luôn là hiện hách gia tộc không sai nhưng chẳng lẽ chúng ta liền chưa bao giờ gặp bất kỳ nguy cơ sao đem gia tộc truyền xuống tiếp để hắn tiếp tục vinh quang chẳng lẽ không phải càng quan trọng hơn sao để m ọ l ẹ n gia tộc tiếp tục tồn tại hạ đi đích thực so tổn thất một chút vinh quang càng trọng yếu hơn giải n ở hài lòng gật đầu sau đó hướng về phía cái khác người nói ra đ ừ n g tưởng rằng đây là h è n hạ vô sỉ hành vi phương nam phản quân vốn chính là kẻ phản bội đối với bọn hắn như vậy chẳng lẽ không là biện pháp tốt nhất sao c ù n g cao thượng giả chiến đấu cần dùng cao thượng biện pháp c ù n g ti tiện giả tác chiến chúng ta liền muốn so với bọn hắn càng thêm ti tiện dạng này mới có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng nghe giải n ở mà nói những lanh chúa này nhóm nhao nhao lộ ra tán đồng biểu lộ bên trong nhất, là lấy tân quý tộc là nhất bọn hắn không giống hoàng tộc dạng này chân quý đối với bọn hắn tới nói chân chính thật sự có thể cầm ở trong tay chỗ tốt mới là trọng yếu nhất dùng ít nhất đại giới lấy được lớn nhất thắng lợi chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực không thể tốt hơn trở lại chuyện chính tiếp xuống liền như cùng chúng ta trước đó nói tới hẳn là cho địch nhân đệ trình một phần ước c h i ế n sách ước định cẩn thận chúng ta cùng quân địch tác chiến này g sau đó đến ngày ấy ta sẽ mang lấy kỵ binh của ta nhóm đi quân địch phía sau thiêu hủy bọn hắn lương thực giải n ở nói xong nhìn giờ giả cụ lệ bá tước một cái nói ra chờ đến các ngươi nhìn thấy bay lên khói đen về sau chú ý quân địch t r ạ thái một khi bọn hắn thời kỳ trở nên không ổn định các người liền toàn quân công kích ta từ quân địch sau l ư n g triển khai đánh lén đến lúc đó quân địch tất nhiên chiến bại giải n ở đây cũng là lưu lại một phần tư tâm làm cho quân địch chiến bại là giả để phía trước đám binh sĩ kìm chân quân địch cho mình tranh thủ đào thoát thời gian là thật Tốt. yên tâm đi ta nhất định sẽ theo lời ngươi nói làm g dơ dạ cụ lệ bá tước vung tay lên toét miệng cao hứng bừng bừng nói còn lại các lãnh chúa cũng là nhao nhao tỏ thái độ đều nói tất nhiên chiếu kế hoạch làm việc chỉ có vợ dẹn tồn bá tước dùng ánh mắt ý vị thâm trường mịt mờ nhìn giải nờ một cái giải nở hồi một cái mỉm cười hết thầy đều không nói bên trong t tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi cùng quân địch ước chiến tại năm ngày sau đó trong lúc này chúng ta muốn tìm hiểu một chút địch nhân lương thực vị trí giải nợ nói xế chiều hôm đó ước chiến sách liền được đưa đến phản quân doanh địa bên trong vì thế phản quân các lãnh chúa lần nữa tụ tập ở cùng nhau tiến hành nghị sự mọi lẹn gia tộc người muốn cùng chúng ta tại năm ngày sau đó tiến hành sau cùng q u y ế t chiến các ngươi thấy thế nào lưu hỗ lạn xì b á t ư ớ c đem thư kiện giao cho bên người tùy tùng từ tùy tùng giao cho bên người một vị khác lãnh chúa phợ lạn nhìn lấy phong thư trong tay mũ giáp phía dưới con mắt có chút neo lại nàng cảm giác sự tỉnh có chút không đúng đối phản quân cũng áp dụng ước chiến sách hình thức cái này có chút không hợp với lẽ t h ư ờ n g a chẳng lẽ bọn hắn có âm ngư khác phật làn tức sĩ trong lòng âm thầm suy tư bất quá lại không có nói ra dù sao hiện tại vẫn chỉ là suy đoán đồng thời không có đáp án xác thực bây giờ nói ra đi sẽ chỉ làm chính mình thật vất vả có được hy vọng nhận tổn hại đem trong tay thư tín truyền xuống dưới phật làn tức sĩ rơi vào trầm tư vậy mà lúc này trong danh o t r ư ớ n g đã là sôi trào k h ắ p trốn những phản quân này các lãnh chúa nhào nhào kêu gào đáng chết mõ lẹn gia tộc không biết tự lượng sức mình để chúng ta tắc thành cho bọn hắn xuống địa ngục nguyện vọng đi đánh bại bọn hắn ti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 bọn hắn không kịp chờ đợi muốn cùng bình phán quân tiến hành quyết chiến thế nhưng là phở l ã n tức sĩ lại cũng không nghĩ như vậy bởi vì nàng biết rõ ngoại trừ nam bộ bên ngoài tây bộ các lãnh chúa cũng làm phản rồi nếu như mình bọn người tiếp tục chỉ hoan xuống dưới như vậy tây bộ lãnh chúa liền có thể đột phá phòng tuyến nói không chừng có thể một mực đánh tới đế đô có thời gian bên trên ưu thế lại dạng này cùng địch nhân tiến hành ước chiến phở l ã n tức sĩ cho rằng đây không phải rất sáng suốt bất quá nhìn thấy sở hữu các lãnh chúa đều tán thành đồng thời n h o nhao kêu gạo phở lạn cũng không có nhiều lời nếu như lại lại nhải lý đi lắm điều mà nói những lãnh chúa này nh ngược lại còn hội cho là mình quá mức nhát gan đối với đám này lanh chúa p h ậ t c lặn cũng sớm đã có một cái khắc sâu nhận biết mà cùng lúc đó giải nở dưới trướng bọn khinh kỵ binh cũng bắt đầu ở bốn chu du giặc tại thăm dò quân địch ca bệnh phân bố đồng thời do xét bọn hắn lương thực cất giữ địa điểm giải nở đối với mình kế hoạch này rất là tự tin các đức lương đạo phân hội lương thảo nha thiên t r i ề u thường dùng chiến thuật nhưng là ở cái thế giới này giải nở còn không nhìn thấy có quan hệ với cái này chiến thuật ghi chép tỷ lì hàn mang theo kỵ xạ thủ cùng hắn binh lính dưới quyền nhóm xuyên tới xuyên lui với quân địch danh địa tầm đó chung q u n h mười cây số phạm vi kh giải nợ ngồi tại trong gian phòng cao mày đã hai ngày trôi qua bọn kỵ binh cơ hồ là đ à o sâu ba thước mỗi một c h ỗ đều cẩn thận lục soát quá thậm chí còn bị quân địch xa kích nhưng dù cho như thế bọn hắn lại vẫn không có phát hiện quân địch lương thảo vị trí lương thảo đối với một chi quân đội đến nói là không thể thiếu tuyệt đối không có khả năng cách quá xa nếu như cách quá xa lời nói bọn hắn cũng không có tất muốn như vậy chứ hàng lương thảo giải nợ nhìn xem thì l ì hẳn nói ra gia tăng lục soát phạm vi gia tăng đến quanh mình ba mươi km kể bên này phần lớn là bình nguyên ta không tin tưởng bọn họ có thể đem lương thực tàng đi nơi nào giải n ở đánh nhị quyết định tili hẳn sau khi hành lễ rời khỏi phòng phản quân doanh địa bên trong đã là một mảnh bận rộn lũ lính gác tại doanh địa chung quanh vừa đi vừa về tuần tra lo lắng trong thành dẹp quân phản loạn đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tập kích lúc trước mạ giục dạ đại công tức chính là như thế ngay bên thai không dứt mãi vũ khí thanh âm p h ợ l ạ n trong lòng cẩn thận suy tư nếu như chỉ là tìm hiểu binh lực cấu thành căn bản cũng không có tất muốn như vậy huy động nhân lực doanh địa bên ngoài không ngừng có tiếng vó ngựa chuyển đến kia là giải nờ dưới trướng bọn k i n h kỵ binh bọn hắn cơ hồ vẫn luôn tại phản quân doanh địa phản quân cấp kỵ sĩ xuất kích về sau bọn hắn nhưng lại quay đầu rút lui trải qua nhiều lần dạng này truy đuổi về sau phản quân cấp kỵ sĩ cuối cùng là từ bỏ mặc cho bọn này khinh kỵ binh xuyên tới xuyên lui mục đích không chỉ là dò xét binh lực chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là p h ợ lan nhìn xem lều vải đính chót đột nhiên hắn tử dưới đất đứng lên lương thảo p h ợ lan nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi d ư ớ i nàng v ừ a định muốn xông ra doanh địa đi cáo chi cái khắc lãnh chúa cảnh giới nhưng lại ngồi trở về vô dụng các lãnh chúa đã tại chữ hàng lương thảo phụ cận bố trí lính gác tiến hành phòng thủ Coi như nhắc nhở lần nữa một chút chỉ sợ cũng rất khó gây nên chú ý của bọn hắn nghĩ tới đây p h ở l ạ n trong lòng đã có dự định có việc gì thế p h ở l ạ n linh đ ồ ở ở nam tức cùng hai gã khác nam tức vén rèm lên đi vào p h ở l ạ n lều vải bên trong p h ở l ạ n từ dưới đất đứng lên nói ra chờ đến ba ngày sau đó quyết chiến thời điểm chúng ta không trực tiếp đi chính diện chiến trường phía sau lương đ ộ n mới là chúng ta mục tiêu chân chính ngay vậy linh đ ồ ở ở nam tức đầu tiên nữ h mày phát ra nghi vấn thế nhưng là chúng ta không phải đã tại lương đội châu đó an bài thủ vệ sao húng chi địch nhân cũng không biết lương thảo tại chỗ đó chúng ta đi nơi nào làm cái gì đây nghe phía bên ngoài tiếng vó ngựa sao p h ơ lan không trả lời thẳng hắn đương nhiên đó là địch nhân tiếu tham kỵ m ì n h bọn hắn cả ngày đều ở nhìn trộm chúng ta thật không biết có cần gì phải chính là không sai bất quá bọn hắn có thể không phải là vì dò xét chúng ta bọn hắn mục tiêu chân chính nhưng thật ra là chúng ta lương thảo địch nhân đưa tới ước chiến sách rất có thể là vì muốn mê hoặc chúng ta p h ơ lan g ậ t đầu như vậy n g ư ờ i nói là bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cùng chúng ta quyết chiến l ị n h độ ở ở nam tức chừng trong mắt hỏi không quyết chiến là thật nhưng bọn hắn nhất định sẽ phái ra một bộ phận tinh nhuệ đến đánh lén chúng ta kho lúa một khi thành công chúng ta phía trước t á c chiến binh sĩ liền gặp phải sụp đổ mà chúng ta cần phải làm là ở chỗ này chờ tiêu diệt bọn hắn cái này đám kia mọ lẻn gia tộc người sẽ có như thế thông minh sao lịch độ ở ở nam tức có chút không tin nếu như không phải p h ở lạn lời nói ra hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra điều này trên thế giới này vĩnh viễn cũng không thiếu người thông minh nếu như không phải chúng ta có thể đem kho lúa t à n g lên ta cũng vô pháp từ địch nhân không ngừng tới lui bọn kỵ binh trên thân suy đoán ra kế hoạch của đối phương p h ở lạn lắc đầu tâm trung ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ nếu như không có đoán ra cái này một chút chỉ sợ hắn liền phải đối mặt hai h o ả n đầu hắn không dám tưởng tượng một trận chiến này nếu như bại gia tộc của mình đem sẽ phải gánh chịu dạng gì đối đãi Thuất ta! Linh đồ ở, ở Nam tức gật gật đầu, hắn có chút thất lạc. Ngay bình thường hắn tự cao tự đại, nhưng mà phở một một phát chút thất Tý tới giải trong nhạt thần Linh hắn bình hắn nhưng phở nhân hoạch hắn không hiện, không khỏi hắn Hàn phòng. nhỏ hẹp gian phòng chiếu mông vị, phong đầu, đều miêu đầu đều muộn, Nam Ngay cao ngay lạc. làn lại lạc. Lì lung đại, điểm cái đi Giải giàn giàn dọi Giải nữ đoán này Đương Nờ ngọn đèn mông Nờ đồ được để đem ở ở Mở mà mà có cả có có kế quỷ dị, chúng ta tại khoảng cách quân địch doanh địa phía nam hai mươi bảy cây số vị trí tìm được bọn hắn cất giữ lương thực địa phương ta đã đem phụ cận bản đồ địa hình hội chế đi ra đồng thời tiêu chú nơi nào vị trí rất tốt giải nở cười lấy nói ra ngày mai ngươi dẫn người cùng ta cùng đi đánh lén bọn hắn kho lúa lấy lèn nam tước ngươi đang phụ trách ở chính diện chỉ huy chúng ta bộ binh ngăn chặn quân địch nhưng chú ý không muốn tận lực làm náo động bảo trì trận hình bất loạn là được rồi nói xong giải nở lại đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại phong thần nhóm chư vị ta trung thành nhất phong thần nhóm các ngươi muốn nghe từ lấy lèn nam tức chỉ huy mệnh lệnh của h ắ n liền là mệnh lệnh của ta đồng thời ta cần muốn các ngươi đem hướng các ngươi tuyên t h ể hiệu c h u n g kỵ sĩ tạm thời cho t a c mượn đi đ á n g chết phản quân sau l ư n g đánh lén bọn hắn khó hứa cần tuân ba tức đại nhân mệnh lệnh chư vị phong thần nhóm chăm miệng một lời hồi đáp những ngày phong thần nhóm trải qua giải nở trong khoảng thời gian này đến nay một hệ liệt biện pháp đã kinh biến đến mức ngoan ngoãn nhất là lần trước kháng mệnh cùng lâm trận bỏ chạy bọn hắn bỏ ra cái giá không nhỏ đối với hắn đã là nói gì ngay lấy húng chi giải nở nhiều lần thắng lợi đã để hắn thu được to lớn uy tín phong thần nhóm đối với hắn đều tin phục hết sức thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt ba Đây là song p hôm nay thời tiết phi thường thương hại giãn nở là một cái khó được trời đầy mây ngày bình thường phách lối hết sức tạng ra chính mình cường hãn nhiệt lượng thái dương cũng bị mây đen che chùm lên đằng sau cũng không tiếp tục phục tùng trước khí diễm giải nợ nhìn xem mây đen dày đặc bầu trời tuy nói có một loại báo tô tiến đến trước đó oi bức nhưng tổng mạnh hơn trời nắng trang trang phía dưới bị thái dương bạo chiếu nhưng cũng tiếc giải nợ trong lòng cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ bởi vì hắn kế hoạch liền là thiêu hủy quân địch lương thảo hắn phi thường lo lắng cho mình vừa mới đem lương t h ự c đốt trên trời liền trời mưa cẩn thận một chút giải nợ nếu như thành công ngươi chính là lớn nhất công thần tất cả mọi người đều sẽ vì ngươi mà gieo họ đem sầu lo thật sâu dấu ở đáy lỏng giải nợ đưa ánh mắt nhìn về phía dở dạ cụ lệ ba tước dở dạ cụ lệ ba tước đứng tại cử làm ra một cái hắn tự nhận là thâm tình biểu lộ bất quá phối hợp cái tia thu cạnh giá người tại tăng thêm một mặt dâu và nón lại có vẻ như thế dở dở hương, hương. t i ê n tâm đi ta sẽ thành công giải nở cười cùng dở dạ cũ lệ bá tức phất phất tay đồng thời cũng hướng phía cờ dẹp t ổ n bá tức nhẹ gật đầu hôm nay là ước chiến thời gian ngoại trừ giải nở mang theo kỵ sĩ cùng bọn khinh kỵ binh bên ngoài cái khác lãnh chúa cũng sẽ tại hai giờ phía sau x u ấ t lĩnh lấy quân đội xuyên qua cửa thành hướng phía ước định cẩn thận nhưng địa phương tiến đến binh lính của hai bên thêm lên để tới gần sáu vạn người may mắn nơi này là một mảnh bình nguyên nếu không muốn triển khai trận thế đều không phải một chuyện dễ dàng. cái kia nhan đại nhân quân địch lương thảo liền giấu ở mảnh này nho nhỏ để trong rừng tây nếu như không phải n g à i để chúng ta mở rộng lục soát phạm vi lời nói thật đúng là tìm không thấy nơi này tỉ l ì hẳn đem trong tay địa đồ đưa cho giải nở giải nở tiếp nhận địa đồ gật gật đầu nói ra rất tốt chúng ta lặng lẽ tiến vào rừng tây cố gắng hết mức không muốn đánh cỏ động r á n hai mươi bảy cây số khoảng cách tại giải nở mang theo các binh sĩ cới ư hành quân mã phi nước đại tình huống phía dưới đại k h á i ba bốn tiếng liền có thể đ ạ tới dù sao tiền tuyến tóm lại vẫn là cần bài binh bố trận dạng này đại quy mô quân đội muốn toàn bộ vào chỗ đoán chừng cần cần rất nhiều thời gian. t h ú n g chi giải n ở còn sớm rời đi c ả lệ bảo giải n ở dẫn đầu đi xuống chiến mã l ê nam tức mang theo hết u y sắc sư thiếu các kỵ sĩ đi theo giải n ở sau lưng đất phong các kỵ sĩ độc thân tiến về đồng thời không mang theo tùy tùng trừ cái đó ra còn có một trăm hai mươi tên tùy tùng cùng tý l ù hạn mang theo kỵ xạ thủ cùng của hắn hai trăm tên thảo nguyên kỵ binh hết thể hơn bốn trăm năm mươi người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đi tới cái này tòa rừng rậm bên trong giải n ở nhìn lên trên bầu trời mặt mây đen trong lòng hơi hơi có chút lo lắng có thể tuyệt đối đừng ở thời điểm này trời mưa a theo thời gian trôi qua giải nở mang theo cái này đội ngũ khổng lồ đến đến khu này cũng không thể xem như thái quá khu rừng rậm rạp bên ngoài đột nhiên trên trời mây đen trở nên càng thêm nồng đậm thái dương cái k i a thật vất vả để lộ ra không có ý nghĩa ánh sáng triệt để bị che đậy liền như là trong nháy mắt tiến vào ban đêm cồn phong tại thời khắc này bắt đầu gào thét lên thổi tới trong rừng cây nhấc lên một trận thanh âm huyền áo vô số lá cây trong gió cồn g loạn b a y múa cồn phong trận trận nghẹn nào liền như là đêm tối bên trong quỷ khóc sói gào đồng dạng mười phần khủng bố Ớ, đáng chết cái này rõ để chúng ta hành động trở nên càng thêm k h ó khăn một Hắn che đậy bảo đã bị xé rách đậy đã bảo bị ra m ộ tại cái to lớn chỗ rách, đây là bị cuồng cành cây chuyện Cái cái có cái c quái thổi Giải to tốt. tòa thâm trong phong lớn là lên làm lâm này, này bên không nở bên đây yêu bị quỷ gì mà A. n h một tên tùy tùng nghe cuồng phong ngào không khỏi tê cả ra đầu, nổi dạng a gà đều lên một thân. một t i d ạ này đen nhánh đồng thời c u ồ n g phong gào thét trong rừng tây hắn còn trẻ không khỏi nhớ tới chính mình tại quá khứ xem qua nghe qua một chút khủng bố cố sự nhớ tới những cái kia của hắn liền d ù n g mình cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo lấy nam tước đi tới g ả i nở bên cạnh nói ra bá tước đại nhân chúng ta có lẽ phải nhanh một chút nếu như chúng ta động tác khá nhanh lời nói liền có thể đang đổ mưa trước đó thiêu hủy địch nhân lương thảo nhìn tình huống hiện tại ít nhất phải một giờ mới có thể trời mưa c ù g phong đem l ẩ i nam tức trên mũ giáp màu đỏ lông vũ đều thổi cơ hồ bẻ gãy bất quá tình cảnh như vậy lại cũng không có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi yêu ma quỷ quay cái gì hắn thấy thật sự là không tính là cái gì tại của hắn thế giới bên trong đ à n áp thú nhân là bọn hắn nhưng công việc thường ngày tiêu diệt hấp huyết quỷ là nhận được thuê nhiệm vụ loại trừ u linh là bọn hắn trị an hoạt động chỉ có thảo phạt giáp ma là cần nguy hiểm hành động so trước mắt còn còn đáng sợ hơn chẳng cảnh hắn thấy qua không biết bao nhiêu chỉ là cái này một điểm nho nhỏ mây đen cùng cùng phong còn không có cách nào n h u loạn tâm cảnh của hắn đối chiếu một cái hoàn cảnh chung quanh tại xác định kho lúa cách nơi này không xa về sau dài n ở liền nói ra toàn viên lên ngựa tăng thêm tốc độ chạy tới địch nhân kho lúa thắng lợi cùng vinh quang cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta tất cả mọi người đều nhảy lên c h i ế n mã chạy chậm đến đi theo sau lưng dài nở hướng kho lúa tiến đến phước làn ngươi nói quả nhiên không sai bọn hắn thế mà thật đến đánh lén chúng ta kho lúa lịnh đồ ở, ở nam tức nửa ngồi sổm trên mặt đất trốn ở một cái cây đằng sau k i nhạc n g nói với p h ở làn cùng phong cùng rừng cây che giấu dấu vết của bọn hắn hơn hai ngàn tên lính cùng gần một trăm tên kỵ sĩ c ư như vậy hoàn mỹ ẩn nấp tại trong rừng rậm chuẩn bị sẵn sàng đi chúng ta lập tức xuất phát đối với địch nhân triển khai vây quanh p h ở làn mục tiêu không chỉ là phòng ngừa kho lúa bị đánh lén nàng còn định đem chi này đến quân đội toàn bộ đều lưu tại nơi này giải n ở lúc này trong lòng đã thoáng có chút hưng phấn hắn đã có thể nghĩ đến đương chính mình tiêu hủy quân địch lương thảo về sau thanh danh của mình đem sẽ tăng lên đến mức độ như thế nào hoàn tất chi kiếm m ọ lẽn hùng ưng g i i nợ ở trong lòng tưởng tượng lấy đến l dù sao h è n hạ vô sỉ kẻ đánh lén cái điểm này xương hào hắn là phi thường không thích nghĩ đến những n à y hắn hoàn toàn không nghĩ tới sau lưng mình còn có khắc một chi quân đội đang đánh đem chính mình toàn diện ở chỗ này c h ú ý bởi vì giải nở là cưới chiến mã chạy c h ậ m tiến lên bởi vậy cùng phờ làng đám binh sĩ ngược lại là kéo ra một chút khoảng cách bất quá đây chính là phờ làng lớn đi có chừng mười phút giải nở loang thoáng thấy được phía trước có một chút cao lớn đồng thời nối liền cùng nhau màu vàng chủ thể cái này nên liền là địch nhân lương thực giải nở trong lòng suy tư đồng thời hô to tăng thêm tốc độ quân địch lương thảo ngay ở phía trước tiêu diệt bọn h vinh quang thuộc tại chúng ta giải nợ la lên các binh sĩ từ hành quân mã trên lưng thành thạo hoán đổi đến chiến trên t h â n ngựa thậm chí ở giữa đều không có giảm xuống mã tốc hàng rào giải nợ nhìn lên trước mặt cái k i a cao tới hai mét cùng loại cự mã đồng dạng hàng rào theo bản năng cảm giác có chút không ổn bất quá cũng không có để ở trong lòng bởi vì quân địch chủ lực toàn bộ đều tại phía trước và bình định quân tác chiến không có khả năng có quá nhiều binh sĩ ở chỗ này phòng thủ giải nợ mang theo nhiều như vậy kỵ sĩ đến đã là cẩn thận dễ như chở bàn tay thông qua một chỗ lô hồng bọt vào hàng rào nội bộ các kỵ sĩ n h a nhau, nhau t ả ra dùng trường kiếm cùng móng ngựa đại lượng sát th chỉ là mấy phút nơi này quân coi giữ liền bị quét dọn trong không thỏa đáng giải nở đắc chí vừa lòng mệnh lệnh kỵ xạ thủ nhóm xuất ra đá đánh lửa bắt đầu đốt quân địch lương thảo thời điểm một trận mũi tên phá không d í t lên chuyển vào tất cả mọi người lỗ thai bên trong trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm tám mươi sáu phá vây hành động chương ba trăm tám mươi lăm phá vây hành động các kỵ sĩ đã dùng đá đánh lửa đốt lên vài tòa lương đội lựa mượn giói chỉ là trong nháy mắt những cái k i a lương đột liền bị lửa lớn rừng rực nuốt trừng lấy nhưng mà già thiên cái địa mũi tên lại nhắc nhở bọn hắn nơi này đã không an toàn nữa tất cả mọi người lập tức đình chỉ p h ó n g hỏa giải nở lớn tiếng la lên bởi vì hắn đã phát hiện tại kho lúa hàng rào bên ngoài có vô số binh sĩ chính đang hành động dựa vào kho lúa phía ngoài hàng rào hợp thành một cái vòng vây to lớn theo bản năng giải nở trong lòng đột nhiên giật mình bị phát hiện rồi lông mày của hắn vặn cùng một chỗ ở chỗ này thủ vệ đám binh sĩ sớm đã bị bọn hắn cho tiêu diệt hết mà đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy quân địch hiển nhiên không phải là ngẫu nhiên đáng chết bị phục kích. Giải nở ở trong lòng cuồng không nghĩ điên nở lên. Hắn như thế căn thế ra, la sách kế bất ả n cũng không có lại b kỳ thư tịch bên trên có bên quá g hắn i thời thiêu hủy lương thảo chiến thuật như vậy tại sở đệ cả người chiến hiếm cái liên chép, cả cũng cực chính địch hủy thảo thuật như huyệt tranh thượng thấy, mình nhân nhìn đồng đệ đến lương gì thấu. vậy vì sở sử sẽ kỳ Bất quá, bị hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy trong lòng hắn bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ đó chính là mau sớm phá vây ra ngoài phật lặn nhìn xem bên trong bốc cháy lên h ỏ a diễm trong lòng không khỏi có chút lo lắng nơi này lương thực nếu như toàn bộ đều bị rụi như vậy đối với toàn thể phản quân đều là một cái đả kích lớn nhưng hắn cũng không nguyện ý dùng chính mình thật vất và góp nhặt đi ra binh lực đi cùng địch nhân kỵ sĩ đối kháng chính diện tuy nói kho l ú a lý đồng thời không có có rất lớn sân bãi cung cấp địch nhân r o n g r u ổ i nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn cũng ít nhất phải trả giá một phần ba đại giới thế là nàng hạ lệnh tiếp tục x ạ kích dùng tên mũi tên tiêu hao địch nhân lúc này giải nở trong lòng cũng là hết sức hối hận là chính mình khinh địch đám này quân địch nhất định là sớm m ai phục tại trong rừng tây chờ đợi lấy chính mình đến nếu như mình lúc ấy có thể đủ tốt tốt dò cha một chút c u n g quanh tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế g i i nở lòng nóng như lửa kho lúa m ộ trong cái địch duy nhất xuất khẩu nhất nhân t bị nháy g mắt này g bao bọc v mặt này tam giác cờ trở thành tất cả mọi người vì đó đi theo biểu tượng huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ nao h nao hay lớn thực lực cường đại để bọn hắn không nhìn bất cứ địch nhân nào nên l a m vọng người hoa là cái nào đánh lén mạ giục gia đại công t ứ c người sao giải n ở n g ử a đầu nhìn thoáng qua tại hàng rào bên ngoài với c u ồ n g phong chỉ loại liệt liệt rung động cờ xí trong lòng không khỏi suy tư hèn hạ vô s ỉ giả sao quả là thế thật sự là thông minh a giải n ở ở trong lòng nghĩ đến nhưng là động tác trên tay lại không có đình chỉ hắn nóng nhìn t ứ phương không khỏi thở dài một tiếng chính mình vẫn là thái quá tự tin tự l i ê n một điểm chuẩn bị ở sau đều không có để lại cũng không có nhìn thấu địch nhân ý đồ cái k i a hàng rào đều tu kiến thành cự mã đồng dạng kiên cố rất rõ ràng là thực hiện cho rằng mà chính mình sớm liền phát hiện điểm này nhưng không có nhìn rõ hắn lẩn hàm ý tứ không thể không nói vẫn là cờ kém một chiêu giải nở k ỵ thương có chút ép xuống chỉ vào người người nhốn nháo cự mã hàng rào tầm đó lối ra duy nhất la lớn tất cả mọi người chuẩn bị huyết sát sư thiếu các k ỵ sĩ tụ tập tại giải n ở chung quanh các hỗ trợ sen kẽ cùng k ỵ sĩ tầm đó đất phong k ỵ sĩ theo sát phía sau bọn khinh kỵ binh chỉ có thể đi theo phía sau cùng bởi vì bọn hắn đồng thời không am hiểu xông trận lấy nam tức giật xuống đỉnh đầu màu đỏ lông v ũ giật ra cuốn họng hô to hắn một người thanh n â m cơ hồ lấn át c u ầ n phong những người còn lại cũng cùng nhau hô to hơn trăm người đội ngũ lại có một loại cảm giác thiên quân vạn mã mây đen dày đặc lúc này vẫn là cồn u phong gào thét c u ố n sạch lấy lực lượng cồn u bạo gầm thét lướt qua đại địa theo khe hở rót vào giải nở mũ giáp chiến mã tốc độ càng lúc càng nhanh giải nở có thể cảm giác được rõ ràng gió phất quá trên người mình nhưng mỗi một cọng tóc gáy tuy rằng tình huống lúc này nguy cấp nhưng nói cho cùng giải nở trên đường đi xuôi gió xuôi nước còn không có đem những quân địch này để vào mắt ngược lại có một loại cảm gi h u người một, người có có có một trận tiếng vang ầm ầm vang lên dài nở trong tay kị thương trong nháy mắt bẻ gãy đầu thương đã chạm vào đến một tên quân địch ngược bên trong mặc dù đối phương có thiết giáp cùng vũ trang áo phòng hộ nhưng là tại cùng mã tốc đồng dạng nhanh đầu thương trước mặt vẫn cùng giấy không sai bịt lắm giết chết trước mặt vị này quân địch về sau hắn nhanh chóng rút ra bên hông tinh lương trường kiếm ngợn nhờ mã tốc đại lực vung chặt phía sau huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ cũng dùng cực kỳ cường đại lực t r ủ n g kích một đầu va vào quân địch chặt chẽ đội ngũ bên trong huyết sát sư thiếu kỵ sĩ không hổ là đàn áp thú nhân năm mươi năm không dám vượt qua bên i c ả n h một bước cường hãn quân đội chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây liền trí ít có hơn trăm người chết đi hay là t h ụ thương bọn hắn dưới hông ách chiến mã thậm chí so giải nở cái kia sinh ra từ trung cấp chuồng ngựa chiến mã còn cường hãn hơn một chút không chỉ có va chạm lực đạo cường đại vô s o n g đồng thời nặng nghề mã khải cũng giao phó bọn chúng cường hãn năng lực phòng ngự lạy nam tức cũng là tăng tốc mã tốc đi tới bên cạnh hắn. bất luận một trận chiến này phải trăng thắng lợi liền xem như đem quân địch toàn d i ệ t ở chỗ này chỉ cần giải nở có chút gì ngoài ý muốn đó chính là một trận thai họa ngập đầu nhanh triệu tập càng nhiều binh sĩ ngăn chặn xuất khẩu phật lan nhìn xem ngay tại mạnh mẽ đâm tới các kỵ sĩ lo lắng hô to thậm chí liền âm thanh cũng bắt đầu hơi trở nên lanh lảnh bởi vì nàng phát hiện tự nguyên bản chính mình coi là vạn vô nhất thất chắn cửa chiến thuật lại muốn bị quân địch cho xâm phá những kỵ sĩ kia nhóm không biết đến cùng là từ lâu tới vậy mà ủ n có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu lúc trước nàng không phải là không có cùng phương bắt kỵ sĩ đánh nhau、quá. tuy nói đám kia người đích thực thực lực so phương nam kỵ sĩ mạnh hơn nhưng nói cho cùng mạnh vẫn là có hạn nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mắt những kỵ sĩ này sức chiến đấu lại cường đại đến siêu việt tưởng tượng của nàng nàng không cảm thấy mình dưới trướng các kỵ sĩ có thể cùng đám này kỵ sĩ đối kháng dù là một chiêu mà cùng lúc đó phía trước chính diện trên chiến trường dẹp quân phản loạn cùng phản quân quân đội đã triển khai t r ậ n thế r ằ n g coi lẫn nhau song phương quân đội kéo dài bảy tám cây số chiến tranh đạt đến cái này quy mô song phương thậm chí đều không có một cái thống nhất chỉ huy bởi vì cho dù là dùng nhanh nhất chiến mã đến truyền lệnh đến một lần một lần cũng cần tốt mấy phút trên chiến trường hình thức thiên biến vạn hóa thoáng qua tầm đó chiến cuộc liền sẽ có thay đổi cực lớn mấy phút thậm chí đã đầy đủ một chi quân đội bị khắc một đội quân đánh bại bởi vậy song phương không hẹn mà cùng quyết định từng người tự chiến trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài cái này ba nhánh quân đội tương hỗ là trung quân cánh tương hỗ tầm đó có thể phi thường kịp thời tiến hành tri chi viện chiến đấu còn không có chính thức khai hỏa song phương đều tại ngầm hiểu lẫn nhau tiến hành bãi binh bộ trận tờ d ệ p tồn ba tức cao mày nhìn lên trước mặt quân đội cẩn thận quan sát mỗi một c h i quân đội đột nhiên hắn phát hiện vốn nên cái kia thuộc về quân địch chủ lực bởi vì đem mạ d ụ n g g i ả đại công tức đánh lén tới chết nền lam vọng nguyện hoa kỳ xí lại không có xuất hiện ở đây trên thực tế dẹp quân phản loạn một phương đã có rất nhiều người ma quyền sát trưởng muốn đem cái kia phở lãn tức sĩ cho tiêu diệt hết tốt nhất có thể đem nó bắt sống v ề p h ầ n là vì cho mạ d ụ ú p giã đại công tức báo thủ còn là muốn mượn này danh dương thiên hạ hoặc là đánh l ấ y cho mạ d ụ ú p giã đại công tức báo thủ danh nghĩa để cho mình danh dương thiên hạ vậy liền không được biết rồi Đợ điểm, đội đồng Đến đi đâu? Đợ đối đội dẹp dẹp tồn tức một trong, thận tìm thời thình phát thế thời từng xuất trên trường. tồn tức mất cũng như người hắn cẩn nền vọng nguyện linh hiện, quân này hiện chiến cùng như con quân biến hắn không ba ba lam hoa chưa kia chi có là khi hiểu vậy kiếm với kỳ xí nếu như bọn hắn thành công lời nói coi như không có rút về đến cũng hẳn là có thiêu đốt sinh ra khói đen xuất hiện bây giờ lại thầm nghĩ lấy những n à y tờ d i ệ t tồn bá t ư ớ c nhìn hướng lên bầu trời chỗ đó đồng thời chưa từng xuất hiện khói đen hiển n h ư là một đập bụng ngựa nhanh chóng hướng phía mặt phải g dơ dạ c ụ lệ bá tước vị trí ngưng trọng nói ra g dơ dạ cụ lệ bá tước g i ả i n ở bá tước khả năng gặp được địch nhân phục kích ngươi nhìn kỹ một cái phải t r ă n g phát hiện nền lam vọng nguyễn hoa cờ xí dơ dạ cụ lệ bá tước nghe vậy vội vàng liếc nhìn quân địch cờ xí tại xác nhận đích thực không có phát hiện nền lam vọng nguyễn hoa cờ xí về sau mở nó i như vậy giải nở là thật bị phục kích chỉ sợ là tờ dễ tồn bá tước cao mày một mặt ngưng trọng gật đầu nói ra căn cứ mạ rụp ra đại công tức trước đó tình hình chiến đấu đến xem phật làn tức sĩ quân đội phi thường cường hãn chỉ sợ hiện tại giải nở bá t ư ớ c đã vô cùng nguy hiểm không được ta phải đi chi viện hắn Giờ giả cụ lệ bá t ư ớ c a n người liền muốn triệu tập chính mình nhưng quân đội đi tìm giải nở tính khí nóng này hắn từ nhỏ đến lớn đều không có cái gì bằng hưu hay đồng thời đại bởi vì thân phận của hắn người khác đều e ngại hắn t r ư ở n sau khi lớn lên tính tình của hắn cũng làm cho tất cả mọi người đối với hắn kính nhi v i chi bởi vậy giải nở là hắn bằng nghe được giải nờ gặp nạn hắn là lo lắng nhất một cái chờ một chút giờ dạ cụ lệ bá tước đợ dễ tổn t bá tước bắt lấy giờ dạ cụ lệ bá tước cánh tay người muốn làm gì muốn ngăn cản ta sao Giờ dạ cụ lệ bá tước căng tức q u a y đầu nhìn xem đợ dễ tổn t bá tước ý tứ của ta đó là người có hay không nghĩ tới nếu như chúng ta mang theo quân đội đi cứu viện giải nờ bá tước mà nói ở chính diện trên chiến trường sẽ phát sinh cái gì nếu như chính diện chiến trường chiến bại toàn bộ đế quốc toàn bộ m ọ lẹn ra tộc liền xong rồi đợ dễ tổn bá tước tận tình khuyến cáo ai biết dơ dạ cụ lệ bá tước lại một mặt thất vọng nhìn xem tợ dệt tổn bá tước nói ra ngươi thật là khiến ta thất vọng giải nở không có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình à. hắn là thật đem ngươi trở thành làm bằng h ư u mà ngươi lại ngăn cản ta đi cứu viện hắn hắn đ ờ i này sai lầm lớn nhất liền là cùng ngươi làm bằng h ư u dơ dạ cụ lệ bá tước hất ra tợ dệt tổn bá tước tay lạnh lùng bay đầu ngựa lại bắt đầu hạ đ ạ t đi chi viện giải n ở mệnh lệnh dạy dơ dạ cụ lệ bá tước dạng này một trận chức trách để tợ dệt tổn bá tước trên mặt xanh một miếng bạch một khối nghĩ, nghĩ trong khoảng thời gian này giải nờ bá tước đối mình đích thật coi như không hắn khẽ hắn m ô i cũng mang theo mấy chục tên hữu n g sĩ đổi kịp d ở dạ cụ lệ bá tước ngươi cùng tới làm gì d ở dạ cụ lệ bá tước phủi hắn một cái sau đó lãnh đạo mà hỏi ta ta cũng là giải n ở bá tước bằng hữu không phải sao tợ dệt tồn bá tước lộ ra một vòng nụ cười miễn cưỡng nói ra đáng chết d ở dạ cụ lệ bá tước vậy mà lâm trận bỏ chạy d ở dạ cụ lệ bá tước dưới trướng hơn hai ngàn người quân đội điều động tất nhiên không có khả năng không làm cho bất luận người nào chú ý dịp mơ ạ dạ bá tước tại t h ấ cảnh này về sau không khỏi giận dữ tiêu liền tợ dệt tồn bá tước cũng đi theo hắn cùng một chỗ thoát đi、sau. nhìn xem cái kia hai mặt đại đồng tiểu dị nền đỏ kim sư văn trường cờ dịch mở ạ dạ, dạ bá tức đội vàng điều động tùy tùng cùng các kỵ sĩ qua lại từng cái lãnh chúa quân đội tầm đó trấn an lâm vào khủng hoảng các lãnh chúa phở lạn t ứ c sĩ、si、quân đội ở đâu ta vì cái gì không nhìn thấy của hắn cờ sĩ? lưu ố lạn sĩ、si、b á tước c a o mày hỏi bên người tùy tùng không biết b á tước đại nhân từ vừa mới bắt đầu ta liền không nhìn thấy phở lạn t ứ c sĩ、si、bằng dáng hắn giống như mang theo quân đội hướng chúng ta phía sau đi bên cạnh kỵ sĩ nói ra lưu ố lạn sĩ、si、b á tước tâm tình lúc này liền cùng dịp m ở ạ dạ b á tước không sai biệt lắm bất quá phản quân các lãnh chúa cũng không có vì vậy mà sinh ra bạo động ngược lại lớn tiếng khiển trách phở lạn t ư c sĩ、si、hành vi bọn hắn đối với lòng tin của mình muốn xa xa so dẹp quân phản loạn nhó mạnh hơn nhiều dừng dầm bên trong. cơ h ộ i đã bị huyết dịch triệt để ướt nhẹp hắn thở hồng hộp ngắm nhìn một cái phương xa phát hiện chỗ đó lại có cảng nhiều binh sĩ ngay tại liên tục không ngừng tập kết lần này công kích đã sát thương chí ít bốn trăm tên địch nhân nhưng ngăn tại trước mặt bọn hắn binh sĩ thật giống như g i ế t không hết đầu dạng liên tục không ngừng tuân hướng lối ra vị lanh chốn này tuy rằng ta không biết ngươi là ai nhưng ta đối với ngươi ý chí chống cự phi thường khâm phục đầu hàng đi ta sẽ cho ngươi quý tộc thể diện phật làm đi lên trước hướng về phía ngay tại giục huyết phân chiến dài nờ lớn tiếng la lên đối với giải n ở dưới trướng kỵ sĩ cường hãn nàng đã có một cái minh xác nhận biết bốn trăm n g ư ờ i cái này bốn trăm n g ư ờ i là nàng dựa vào sinh tồn vô liếng không thể còn như vậy tiếp tục tiêu d ô n g g i ả i đầu hàng giải n ở nhắm mắt trái nhìn về phía phờ làm vị trí mồ hôi chạy đến con mắt để cho người ta phi thường khó chịu nói đùa cái gì giải n ở tuy rằng cho tới nay đều nói muốn bo bo giữ mình nhưng nói cho cùng hắn thực chất bên t r o n g tiêu ngạo là vô luận như thế nào cũng che giấu không được trên đường đi xuôi gió xuôi nước cho đến nay chưa bại một lần tác dụng dẫn trước hơn ngàn năm tư duy cùng ý nghĩ đối với cái này cùng thời đại định nhân thật đúng là không có mấy cái có thể vào được hắn mắt tuy nói lúc này tình hình chiến đấu gian nan nhưng niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép hắn đầu hàng bất quá giải nở quan sát một chút tình huống chung quanh phát hiện chắn ở cửa ra chỗ địch nhân càng ngày càng nhiều mà lâm vào biển người bên trong các kỵ sĩ cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi lực trung kích thế là hắn liền làm ra một cái khác quyết định quay đầu rút lui Đơ đọc, ta là Hán vũ nhỏ đế, đề ết, thuyết ta một tiểu các cử cái áp, bạn hắn nhỏ miễn ủng là hộ vũ vi Đạ q một chương ba trăm tám mươi tám tráng sĩ chặt tay chương ba trăm tám mươi bảy t r ắ n g sĩ chặt tay giải n ở không cam lòng nhìn xem tụ tập càng ngày càng nhiều quân địch không nói một lời thay đổi đầu ngựa rút về lộ thiên kho lúa bên trong lần này công kích tuy nói đồng thời không có phá tan địch nhân vòng đây nhưng ít ra cũng không có trả giá tổn thất quá lớn hơn ba mươi tên huyết sắc sư thiếu tùy tùng té ngựa còn có năm tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ tại lúc rút lui bị quân địch đánh rơi ở dưới ngựa bất quá bọn hắn thực lực cứng hãn, thực lực đáng ế kiếm n cũng còn tụ tập cùng một chỗ điên cùng ngăn cản công kích của nhân. Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần nhưng sóng nhiệt, giải nở bốn phía tìm kiếm có thể chạy trốn bây Bất chạy giờ giải điểm. chỗ kích của địch Cảm được có tụ tập một thụ tìm thể phía địa sau u q đ á tiếc cái này lộ thiên kho lúa ngoại trừ lối ra duy nhất bên ngoài khắp nơi đều là cùng loại với c ự mã đồng dạng kiên cố hàng rào không chỉ có không cách nào vượt qua t ự liền phá hư cũng không dễ dàng đại hỏa càng ngày càng gần giải nở ánh mắt bên trên hiện đầy máu đỏ tia lần này hắn cuối cùng là tỉnh ngộ lại chính mình đã lâm vào tiệc cảnh hắn giờ mới hiểu được đó cũng không phải trò chơi không phải ngươi mang theo kỵ sĩ tiến hành một lần công kích liền có thể tùy tiện đạt được thắng lợi trò chơi nho nhỏ một lần sai lầm một chút xíu không cẩn thận liền dẫn các kỵ sĩ lâm vào như thế nguy nan một loại hối hận cảm xúc trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra giải nở quét mắt liếc chung quanh cháy bỏng hắn biết rõ mình bây giờ nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán nếu không coi như không bị quân địch tiêu diệt cũng phải bị cháy h ừ n g h ự c đoàn người cho thiêu chết không chết cho tới bây giờ kho lúa phải trăng đầy đủ thiêu đốt đã không tại lo nghĩ của hắn bên trong hắn là cái người ích kỷ tuyệt đối không nguyện ý vì hoàng thất thắng lợi mà đi vậy đơn giản là không thể tốt hơn giải n ở nhìn xem kiên cố hàng rào không khỏi cắn răng tuy rằng hàng rào phi thường kiên cố nhưng số lượng của địch nhân kỳ thật không nhiều chỉ có dựa vào lấy hàng rào mới có thể lấy đối với mình triển khai vây quanh ngoại trừ lối ra bên ngoài những vị trí khắc binh sĩ quả thực ít đến thương cảm thế là giải n ở quyết định phá hư hàng rào sau đó theo hàng rào chạy đi mục tiêu hàng rào phá tan hàng rào giải n ở lớn tiếng la lên nhưng người luôn luôn tự tư hắn không nguyện ý để chiến mã của mình đi va chạm kiên cố hàng rào này lại dẫn đến chiến mã thụ thương thậm chí là trực tiếp tử vong Tại loại tình loại huống này, chiến mệnh a thụ t h ư lệnh được đưa ra phợ lan binh lính dưới quyền nhóm liền nối đuôi nhau tràn vào hàng rào bên trong thận trọng cầm thương thúc đẩy chuẩn bị áp xúc các kỵ sĩ không gian mà nghe được giải nơ mệnh lệnh về sau hắn phụ cận các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau tại sưởng sốt một lúc sau l i ề n bắt đầu chuẩn bị triển khai đối hàng rào sung kích đối với một tên kỵ sĩ tới nói bọn hắn đem vinh dự cùng trung thành nhìn thậm chí so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đối với bọn hắn tới nói một cái tốt thanh danh mới là mình có thể liền cho hậu thế lễ vật tốt nhất mà lại giải nờ đang chọn tuyển kỵ sĩ thời điểm đều là tìm có gia thất trung niên kỵ sĩ bọn hắn kỹ xảo chiến đấu quá được đồng thời phi thường có trách nhiệm tâm tình nguyện hy sinh trên chiến trường cũng không nguyện ý để gia tộc của mình lưng một cái đằng trước bất trung thanh danh nhìn lên trước mặt nặng nói thật nếu có lựa chọn hắn là thật không nguyện ý làm ra quyết định như vậy dùng huyết nhục chi khu va chạm cự mã hơn nữa còn là dùng chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất lực lượng đến thực hành kế hoạch này suy nghĩ một chút hắn tâm liền đang dìm á u vì b á tước đại nhân vì thắng lợi cùng vinh quang lê nam tức hô lớn một tiếng sau đó cầm t r ư ờ n g kiếm liền hướng phía hàng rào xông tới phía sau huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ cũng là nhất hô bạch t ứ n g một đập bụng ngựa hơn ba mươi người trong nháy mắt xông về hàng rào đáng chết g i i nờ gặp một màn này cơ hồ muốn đem răng tàn át tuy rằng hắn ra lệnh nhưng đương sự chân tình phát sinh thời điểm hắn vẫn là đau bọn hắn đang làm gì phớt lan g đứng bên ngoài nhìn xem hành vi kỳ dị đồng thời phát ra quái khiếu các kỵ sĩ không khỏi nghi hoặc nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng bọn hắn nghĩ muốn xung kích hàng rào lập tức triệu tập binh lực đến địch nhân khởi xướng xung kích vị trí phớt lan g kinh hãi vội vàng la lên nhưng mà phản ứng của nàng mặc dù nhanh nhưng đồng thời không dùng vũ khí lệnh thời đại quân đội tốc độ phản ứng là phi thường chậm rãi mệnh lệnh chấp hành muốn thông qua truyền lệnh quan truyền đạt mệnh lệnh truyền lệnh quan chạy tốc độ quân đội chấp hành những này đều hạn chế quân đội hành động chỉ gặp lầy nam tức mã tốc từng bước tăng lên sau lưng huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ đi theo bước tiến của hắn bọn hắn k h í thế một đi không trở lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy đậu dung liền phảng phất trước mặt bọn hắn không phải hàng rào mà là chính mình muốn mặt đội b n h nhân xông đi lên một tên kỵ sĩ lớn tiếng la lên một câu hoàn toàn không để ý ngày bình thường dài nở ba làm cho nam thân không chuẩn tự tiện hành động mệnh lệ lấy nam tức đám người hành vi xúc động bọn hắn nội tâm loại này thấy chết không sờn tinh thần để bọn hắn tựa như là ăn hết thuốc kích thích bình thường nhiệt huyết sôi trào chư vị các kỵ sĩ sẽ vãn như vân nâng cao vâng một tiếng vang thật lớn vợ y nam tức dưới hông tọa k ỵ ứng thanh tới đem nó hung hăng vung bay ra ngoài bất quá tới đối đầu cái tia trôn ở thổ địa bên trong hàng rào lại bị hắn cao lớn chiến mã đâm đến không còn ổn định lại là ba tên huyết sát sư thiếu kỵ sĩ dưới hông chiến mã đâm vào đã bắt đầu bung lỏng trên hàng rào đem nó đâm đến lung lay sắp đổ dài nở gương mặt có chút có rúm hắn nhìn thấy vợ lệ nam tức đang bị q u ă n g sau khi ra ngoài lập tức từ dưới đất đứng lên dùng trường kiếm trong tay ngoan cường chống cự lại tại hàng rào bên ngoài phòng thủ chút ít thủ vệ nhưng mà cho dù chỉ có hai mươi mấy người vợ l nam tức chống cự trường kiếm của hắn trên dưới tung bay mấy tên trong địch nhân kiếm ngã xuống đất nhưng mà lại lại càng nhiều địch nhân liên tục không ngừng xông lên đi tuy rằng của hắn thân thể trải qua sư thiếu chi máu cường hóa nhưng tại đối mặt mười mấy tên địch nhân đồng thời vây công nhưng thời điểm nhưng cũng lực bất tòng tâm k h ô i giáp của hắn bên trên đã xuất hiện không ít tổn hại tuy nói không đến mức để hắn báo hỏng nhưng năng lực phòng ngự đã giảm xuống quá nhiều sông đi lên dài nở cắn răng khàn cả dọn g ầ m thét ánh mắt sa mạc cho hiện đầy giữ tợn máu đỏ tia một đập bụng ngựa dày bên trên mã đâm hung hăng mà đâm vào chiến mã phân bụn chiến mã tê m i một tiếng tựa như cùng một giời r a dây cung mũi tên bình thường liền xông ra ngoài ba tên huyết sát sư thiếu kỵ sĩ xuống ngựa bị băng đến hàng rào bên ngoài bọn hắn vội vàng lui hướng hai bên sau đó lập tức đi chi viện lấy nam tước còn lại kỵ sĩ kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đánh thẳng vào cái này một đoạn ngắn hàng rào liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường không sợ hai chút nào chi tình rốt cục tại liên tiếp không ngừng công kích phía dưới cái này hàng rào ẩm v a n g sụp đổ rời đi nơi này lầy tại cùng địch nhân vật lộn khoảng cách tầm đó ngựa đầu đối g i i nợ phương hướng lớn tiếng la lên trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ